chương một trăm sáu mươi mốt nguyên vũ quỷ linh môn cùng thiên sát tông cùng nguyên giao không giống nghiên lệ đối với có thể ôm dương càn này cái bắt đ u ổ i nhưng là cực kỳ hài lòng hận không thể ngay lập tức sẽ hiến thân mà lên chỉ là dương càn sắp xếp nhiệm vụ nàng cũng là tương đương coi trọng nếu là tu vi thấp chỉ sợ ngày sau không phải là bị vứt bỏ chính là sẽ bị xem là lô đ ỉ n h cho thải bồ cái k i ế t đều không đúng nghiên lệ đồng ý nhìn thấy kết quả nguyên giao cùng nghiên lệ hai người hơi hơi bình tĩnh chốc lát liếc mắt nhìn nhau sau trực tiếp thả ra pháp khí rời đi minh hoàng đạo một bên khác dương càn trên mặt mang theo hưng phấn hóa thành một đạo màu tím kinh hồng ở trên trời hăng hái phi đột hướng về hướng đông bắc hướng về vùng biển mà đi tước chừng bay có điều gần nửa ngày sau dương càn hai mắt nhắm lại tản ra thân thức đem phía dưới một chỗ đảo nhỏ trong nháy mắt ba o phủ liền nơi này đi dương càn tự lẩm bẩm đông nhiên thay đổi phương hướng trực tiếp một đầu kim xuống ở trên hòn đảo nhỏ tiện tay mở ra một cái lâm thời đậu phủ sau đó dùng che lấp khí tức trận pháp che khuất sau dương càn kèm nén không được nữa tâm tình kích động ở trong động phủ đột nhiên hai mắt vừa mở、Đúng. một luồng không thể giải thích được khí tức tự thân trên thoáng qua l i ề n quan g a y lập tức dương cản toàn thân bị thần bí du trôi qua q u a n g cái bọc thật giống như là trong vũ trụ tâm h thúy khủng bố khí thể chỉ một thoáng đem toàn bộ nhân chìm vô thanh vô tức dương cản thân ảnh biến mất ở tại chỗ toàn bộ trong động p h ủ không có một bóng người Thiên Nam, nguyên vũ quốc, cùng loạn tinh cách xa nhau không biết bao nhiêu 10 triệu ở ngoài trong đại lục địa. một tòa tràn trúc hải cách nhau không nhiêu ngoài đại Nguyên Nam. Cùng loạn xa bao địa, rằm quốc. đầy cây vũ lục lo ở n à y vài tên áo bảo đen tu sĩ phi hành sau một thời gian ngắn đột nhiên hướng về một bên phong bích bay đi bay qua một loạt tinh xảo nhà trúc một hồi đi vào bên cạnh một chỗ bí ẩn dị thường trong hang động mà mấy người hơi đi vào trong hơn mười trượng sau một cái l ớ p lóe c ầ m chế linh quang cửa đá liền xuất hiện ở trước mắt một tên khuôn mặt hung á c áo bảo đen ông lão xem ra chính là thủ người h ắ n vài bước đi tới trước cửa đá hai tay bấm quyết đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm sau một lúc lâu mới tay dâng lên một đạo pháp quyết đánh g i lóe lên liền qua đi vào trong cửa đá tạo nên vài tia linh quang lấp lóe cửa đá nhẹ nhàng loáng một cái sau liền chậm rãi thang lên là trong môn vị sư h i n h kế đến mấy người chưa đi vào một cái âm âm u u âm thanh liền chuyển tới lập tức một đoàn hắc khí từ trong hang động bắn ra l ó e lên sau liền đến ông lão trước người cách đó không xa sau đó âm khí một tắn hiện ra một tên khuôn mặt trắng xám trung niên đại hán đi ra h ả ta tưởng là ai đây hóa ra là lâm sư h i n h a không nghĩ đến cảng là người đến, đến rồi trung niên đại hán nguyên bản khuôn mặt tâm trầm nhưng vừa thấy ông lão sau hơi run run nhưng ngay lúc đó đổi nợ nụ cười đi ra nay cũng, cũng là không kỳ quái ông lão nắm giữ có trúc cơ trùng kỳ tu vi trung niên đại hán nhưng chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ không sai vân sư đệ ngươi đúng là g i ấ u đi cực sâu nơi này dĩ nhiên có một chỗ huyền dương khu vực địa phổi ngọn lửa cỡ này d ư ợ u địa ngươi không hiến cho sư môn trái lại chính mình lén lút ở đây luyện đan luyện khí chẳng lẽ có phản tâm ông lão ngược lại cũng không khách khí mà không hề cảm xúc trực tiếp mở miệng hỏi lời này vừa nói ra trung niên đại hán trong nháy mắt biến sắc có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường trái lại thở dài nhìn lướt qua chu vi luyện khí kỳ đệ tử lâm sư minh mày cũng không phải không biết trước việt quốc thất phái mấy chỗ huyền dương khu vực đều bị ngự linh tông cùng ma diễm môn cho cướp đi thậm chí ta quỷ linh môn trước ti kha i u chút n nói g bị hợp h như vậy đến đúng là lão phu hoan luồng vấn sư đệ họ lâm ông lão ngoài cửa nhưng trong không cười ra run run mấy lần xông lên trước tiến lên chỉ là này huyền dương khu vực địa phổi ngọn lửa không chỉ so với chúng ta chúc cơ tu sĩ tiên tiên chân hỏa còn tính k h í ế t hơn kéo dài ổn định so với trước kia chân hỏa luyện đan pháp tỷ lệ thành đan tăng cao rất nhiều đồng thời đối với luyện khí tới nói cũng là đồng dạng hữu hiệu vân sư đệ ngươi làm đúng chúng ta quỷ linh m ô n ở nguyên vũ quốc thế lực quá yếu thật nếu để cho hắn mấy tông biết rồi sợ là nơi này huyền dương khu vực bên trong là không đánh nổi hắn không ít đồng đạo có thể cực nhỏ có nói sư đệ như vậy giác ngộ lâm sư huynh nói rất có lý có điều huyền dương khu vực cụ thể hoàn cảnh vẫn để cho sư đệ mang lầm sư huynh đến địa phổi ngọn lửa nơi nhìn một cái đi đợi giải nơi lây tình hình sau khi lại nói trung niên đại h á n ánh mắt hướng trong hang động liếc mắt một cái nhưng như vậy nói rằng cái này tự nhiên v â n sư đệ phía trước dẫn đường đi họ lâm ông lão gật gù lộ ra một vệt ý cười nói rằng hán tử trung niên thấy này lúc này vừa bấm quyết đem cửa đá kia lại lần nữa khép lại sau liền mang theo họ lâm ông lão đoàn người hướng về hang động thâm đi ra ngoài lâm sư huynh nhắc tới cũng là kỳ quái lúc trước sư đệ phát hiện chỗ này huyền dương khu vực thời điểm lại bị một môn rất thú vị che giấu trận pháp bao trùm nếu không có sư đệ ta trước từ thiên sắt tông diều sư huynh nơi học được một chút trận pháp tri đạo muốn xem phá cái môn này trận pháp cũng thật là rất có độ khó hán tử trung niên một mặt cười khẽ trong lời nói cùng thiên sát tông diêu sư minh tựa hồ có bao nhiêu thân cận thiên sát tông diêu sư minh ông lão nghe vậy thân hình hơi dừng chốc lát liếc mắt một cái vẻ mặt tự nhiên hán tử trung niên trong lòng âm thầm lâm liệt hai người vị trí quỷ linh môn nhưng là ma đạo lục tông bên trong yếu nhất tông môn mà thiên sát tông ở lục tông bên trong chỉ đứng sau mạnh nhất hợp hoa tông thực lực tổng hợp có thể đạt đến xếp hạng thứ hai hán tử trung niên trong lời nói thậm chí cùng tiên sát tông tu sĩ quan hệ chặt chẽ không thể không để họ lâm ông lão có cảnh giác dù cho là đều là minh hữu ma đạo lục tông hay hoặc là việt quốc cái gọi là thất phái liên minh. lén lút cũng là đ ể phòng lẫn nhau đều là một đám mặt ngoài huynh đệ phía trên thế giới này sẽ không có tuyệt đối minh h i ế u hán tử trung niên đối mặt ông lão dò hỏi chỉ là cười thần bí tránh không đáp trái lại còn nói nổi lên quỷ linh môn bên trong công việc họ lâm ông lão nhưng một đường sắc mặt âm chờ nghe cũng không dễ dàng mở miệng nói chuyện đồng thời trong lòng nhạy cảm dịch lên Một phút sau, ông lão cùng hán tử trung rốt cục đi đến huyền dương khu vực vị trí, t phía hán huyền dương khu sau, sau ông cùng niên đến dương láo cục vực đi vài vị tất nhiên có thể hạ xuống đại đại ban thường đến họ lâm ông lão thấy này hơi vui vẻ lộ ra vẻ hài lòng gật gật đầu như vậy nói rằng chương một trăm sáu mươi hai hiện thân lại phản cựu điệm khiến cho vương tiền cái k i a phá ra c h i tử ta xem cũng không phải dùng nơi này như vậy yên lặng lâm sư minh ngươi liền vĩnh viên ở lại chỗ này đi một bên quay lưng ông lão hán tử trung niên liền không ngừng đầu trong miệng nhưng chuyển ra q u ỷ dị ngôn ngữ ông lão nghe lời ấy trên mặt nhất thời cả kinh lập tức trong lòng hàn ý đột ngột sinh nhưng chưa có gì phản ứng lúc đông cảm thấy đến nơi cổ đột nhiên mát lạnh một luồng ánh kiếm mang theo lệnh leo sát khí trợt lói lên một viên phun r a máu tươi đầu lâu nhân thể lăn xuống dưới đến ông lão không đầu thân thể đột nhiên loáng một cái liền ngã xuống đất không hề có một tiếng động ánh kiếm uy thế không giảm đem trong hang động còn lại quỷ linh môn luyện khí kỳ đệ tử toàn bộ một đòn giết chết liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra lúc này hán tử trung niên mới quay lại thân đến sắp mặt phức tạp liếc mắt nhìn họ lâm ông lão thở dài một hơi làm sao vân sư đệ còn đối với quỷ linh môn quyến luyến không một ạ ở vân tính hán tử trung niên phía sau vài tên luyện khí kỳ đệ tử bên trong một tên nhìn như phổ thông trung niên tu sĩ đột nhiên mở miệm nói chuyện sau đó giơ tay trùng không trùng xoay quanh một cái phi kiếm màu trắng bạc vây tay nhất thời phi kiếm pháp khí lóe lên sau hóa thành một đạo nhũ đỏ bạc bay vụt mà quay về rơi vào người này trong tay tên k i ê n họ lâm ông lão dĩ nhiên là bị người này trùng sau l ư n g đột nhiên thả ra phi đao giết chết mà nguyên bản luyện khí kỳ tu vi người này bây giờ lại hiện lộ ra c h ú c cơ hậu kỳ tu vi d i ê u sư minh sư đệ ở quỷ linh môn cũng là ở lại sững sờ năm mươi mấy năm muốn nói một điểm cảm tình không có đó là giả chỉ là vương thiền cái kia phá ra tri tử khinh người quả đắng sư đệ ta bị hắn bắt nạt khó có thể lại chịu đựng đáng tiếc lâm sư minh người này tuy rằng không thể nói là cùng ta có bao nhiêu giao tình nhưng ngày xưa ở quỷ linh môn bên trong cũng đã gặp nhiều lần trong lòng có chút cảm khái cũng là bình thường v â n tính hán tử trung niên một mặt thổn thức nhìn chằm chằm họ lâm ông l á o thi thể không đầu lẩm bẩm nói rằng ha ha vân sư đệ thực sự là tính tình trung tâm người không hưởng công ta coi trọng của ngươi quỷ linh môn có vương thiền tên phá của này ngày sau ở ta chở lục tông bên trong e sợ gặp khắp nơi bị từ chối ta thiên sát tông thực lực hùng hậu sư đệ ngươi gia nhập vào trong tông thực là chính xác lựa chọn may mả vi huynh ở khi đến từ gia sư nơi đó cầu được một tấm liễm tức phủ bằng không vẫn đúng là không dễ giấu giếm được người này thần nghiệm thiên s á t tông diêu tính nam tử cười ha ha vài tiếng sau khá là đắc ý nhìn lướt qua trên đất họ lâm thi thể của lão giả như vậy nói rằng diêu sư minh thần thông quảng đại đánh chết một tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ dễ dàng như thế sư đệ ta đối với thiên s á t tông các loại phép thuật đúng là vô cùng hiếu kỳ vẫn tính hán tử trung niên con mắt hơi chuyển động đ ỗ n g nhiên ngự a khí kính phục có quyền kha kha ta thiên sắt tông công pháp tu luyện chuyên tấn công sát thương lực lượng thần thông uy lực không phải chuyện nhỏ t vẫn tính k h môn công hán p tử h v trung niên nghe được nơi này trên mặt rốt cục lộ ra một chút nụ cười nói rằng như vậy liền thật nhiều diêu sư huynh mong rằng diêu sư huynh ở tất cả trường lao trước mặt nói tốt vài câu sư đệ ta đột nhiên âm thanh im mật đi v â n tính hán tử trung niên cùng thiên sắt tông diêu tính nam tử đồng thời ngẩn ngơ nhìn phía huyền dương khu vực một bên góc chỉ thấy ở cái kia nơi không hề dị dạng bên trong góc đ ỗ n g nhiên một đạo dài nhỏ hát tuyến ở trong không khí hiện hiện ngay lập tức hát tuyến lập lòe thâm thúy thâm thúy ánh sáng lấy mắt thường khó có thể bắt lấy tốc độ cấp tốc mở rộng trong phút chốc hóa thành một đạo vô thanh vô tức thần bí môn hộ đột nhiên mở ra bên trong phảng phất là sâu thảm thần bí vũ trụ tỏa ra bóng tối vô tận sau một khắc một cái bóng người xa lạ từ bên trong đi ra chân đạp hư không rõ ràng là một tên hát y cẩm tên này nam tử mặc áo đen khá là kinh ngạc nhìn lướt qua thiên s á t tông d i ê u tính tu sĩ quỷ linh môn vân tính hán tử cùng với thi thể trên mặt đất cùng rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp sau liền lại không hứng thú gì quay đầu quan sát nơi đ â y hoàn cảnh đến tựa hồ là muốn xác nhận cái gì cái nhìn này liền làm rất nhiều ma đạo tu sĩ sắc mặt đại biến trong lòng kinh ngạc thốt lên tu sĩ kết đan sau hai mặt nhìn nhau không dám có hành động mà nam tử mặc áo đen phía sau thần bí môn hộ đang đi ra sau trong nháy mắt liền khép kín như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế lại lần nữa vô thanh vô tức biến mất rồi này hơi thợ quen thuộc là cái kia nơi huyền dương khu vực địa p h ổ ngọ tên này đột nhiên xuất hiện bóng người tự nhiên chính là dương càn bản thân từ khi lên cấp đến kết đan kỳ sau dương càn ở từ nơi sâu xa thì có cảm ứng tựa hồ càn không chi môn không chỉ có thể ở nhân giới linh giới bên trong xuyên tới xuyên lui thậm chí có thể với nhân giới bên trong song song thuấn gian di động liền như cùng là nhân giới bên trong di động truyền tống trận bình thường đáng tiếc không biết là nguyên nhân gì nhân giới bên trong truyền tống trước sau không thể mở ra tựa hồ là cùng linh giới qua lại cần thiết một loại nào đó thần bí năng lượng không giống mãi đến tận ở minh hoàng đạo bên trong dương càn mới rốt c ụ c cảm ứng được c à n k h ô n chi môn nhân giới truyền t ố n g lực lượng liền liền không thể chờ đợi được nữa mở ra c à n k h ô n chi môn trước từ lâu ở nguyên vũ quốc thiết t r í tốt điểm truyền t ố n g không ngoài dự đoán chính là trở lại tân như âm trước kia bên trong ngọn núi nhỏ huyền dương khu vực địa phổi ngọn lửa trong mặt thất kết quả càng là bất ngờ gặp phải một hồi ma đạo nội chiến trò hay không biết diêu tính tu sĩ cùng vân tính hán t ử sau lưng từ lâu mồ hôi đầm địa trên mặt lâm liệt trong lòng âm thầm t i ê khổ đột nhiên xuất hiện một tên xa lạ tu sĩ kết đăng kỳ xem thần thái hiển nhiên rất lớn khả năng là kẻ địch chứ không phải bạn hơn nữa đối phương truyền thống chỉ sợ sẽ không lưu lại nhóm người mình người sống hai người liếc mắt n h ì nhau n đột nhiên rất có hiểu ngầm giơ tay không chút do dự thôi thúc pháp khí trực tiếp hướng về dương c ả n vị trí chỗ ở ném lại đây đây đủ bốn năm đạo pháp khí lấp lóe linh quang liền muốn đem dương c ả n bóng người bao phủ lại một cách không ngờ diêu tính tu sĩ cùng vận tính hán tử nhưng ngược đường mà đi bay người mà đi hóa thành hai đạo kinh hồng liền muốn xưa nay lúc đường n ố i thoát đi nơi đây rõ ràng đã mất đi tranh đấu tri tâm l u n g cuống tay chân liền muốn chạy trốn mà đi liền chính mình bên trong luyện khí kỳ đệ tử cùng vài món phẩm chất pháp khí không tội cũng không vớn nhưng rất hiển nhiên diêu tính tu sĩ cùng vân tính hán tử trung niên hai người vẫn là đánh giá thấp dương cản tốc độ phản ứng cùng cái tia sâu không lường được địa pháp lực thần thông góc giữa không trung dương cản trên mặt mang theo t r ầ m biếm h ừ lạnh một tiếng cũng không thèm nhìn tới lập lòe linh quang đánh g i ế t mà đến mấy đạo pháp khí quanh thân đột nhiên sấm vang chốc giật tử quang đột nhiên nổi lên ngay lập tức một đạo bùm bùm lóa mắt sấm xét từ nơi nào chạy như bay tới càng trong chốc mắt liền đến hai người địa phía sau hai người các ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi nghe được câu này có chút quen thuộc lời nói còn chưa xoay người nhìn lại v u a y một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến tiếp theo một đoàn trói mắt tử quang đ ỗ n g nhiên ở phía sau vỡ ra được mười mấy đạo nhảy lên búc lên sấm sét màu tím lập tức hiện lên thân thể của hai người vừa tiếp xúc từ điện lúc này chấn động sau hóa thành một mảnh cháy đen rơi xuống hai người càng là liền hàng đều không hàng một tiếng liền trong nháy mắt đi đời nhà ma rơi mất dầm một tiếng nện ở trên mặt đất nhấc lên tảng lớn cho bụi vèo veo hai tiếng hai cái màu xám cái túi nhỏ từ đã không thấy rõ rung mạo trên thi thể bay ra dọc theo một cái đường vạ dạ bổn rơi xuống dương cản nơi lòng bàn tay. Khá là ghét bỏ dương càn đem hai cái trong túi một chút linh thạch cùng vật liệu cất đi lập tức hai tay sau lưng rơi vào trên mặt đất thân thể chu vi gãy vỡ thành hai nửa mấy cái pháp khí chính ai nứ bảy tám rơi vào trong hang động lờ mờ linh quang biểu hiện những pháp khí này đã hoàn toàn tổn hại không cách nào lại lần nữa sử dụng mới vừa dương càn thậm chí đều không có tiến hành sử dụng hộ thể linh thuẫn chỉ dựa vào kim cương quyết thân thể liền trực tiếp tan vỡ này vài món pháp khí mà tự thân liền một mảng nhỏ làn ra cũng không tổn hại dáng vẻ cho tới những người luyện khí kỳ thấp kém ma t h tử giờ khác này chỉ bị đẩy trời mò bạc tiểu cầu thốn vệ chính là dương càn đào tạo vệ kim trùng đây là yêu thú gì tiền bối tha mạng cho ta cái thoải mái có điều hai ba cái hô hấp thời gian bên trong bị ngoài ngạch chăm sóc ma đạo tu sĩ cấp thấp thân thể liền bị đẩy trời phệ kim trùng cho gặm nhấm hầu như không còn liền mạch cốt cũng không lưu lại dáng vẻ trong nháy mắt hắn ma đạo đệ tử thân thể cũng lấy tốc lấy mắt t độ mà dương cản tiện tay h h nhỏ, à n lại thu rồi những ngày ma đạo tu sĩ túi chứa đồ ngược lại lòng bàn tay trôi nổi vài con màu bạc tiểu bọ cánh cứng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nhìn kỹ lại những ngày màu bạc h ệ kim trùng giáp sắc bên trên mơ hồ lộ ra có vài t túi n h tế sợi vàng h i ệ n nhiên là trải qua hơn mười năm thời gian sau dĩ nhiên trưởng thành trạng thái không sai không hưởng công ta tiêu hao tự linh hoàn đào tạo tuy rằng không có ta cái kêu hàn sư đệ đào tạo năng lực thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể là một người giúp đỡ thú hổ ngày sau không phải là không có hắn đào tạo chi pháp dương càn khép cười một tiếng nhớ tới nguyên bên trong thiên lan thảo nguyên đột một tộc vệ kim trùng đào tạo bí pháp trong mắt tinh quang loại lên đem sở hữu linh trùng cất đi cho đến lúc này dương càn mới xoay người nhìn về phía nơi này huyền dương khu vực cùng địa phổi ngọn lửa nhớ lại năm đó cùng tân như âm ở đây luyện chế t r ậ kỳ t r ậ bản không khỏi suy nghị xuất thần một lát sau dương càn bỗng dưng xoay người trực tiếp bay ra nơi đây dừng lại ở giữa không trung bên trong toàn bộ núi nhỏ tất cả thu vào đáy mắt phút chốc vung tay lên một đạo sấm sét màu tím đem cái tia nơi n g u y ề n dương khu vực cửa động đánh nát ầm ầm ầm bên trong bị bắt đầu t r ô l n giấu dương càn lại thả ra hơn mười cái trận kỳ đem đã bị phá hỏng nhà trúc cùng núi nhỏ lại lần nữa che lấp lên cứ như vậy lấy dương càn hiện nay trận pháp trình độ dù cho là tầm thường tu sĩ kết đan nếu là không cẩn thận kiểm tra lời nói đều không nhất định có thể phát hiện nơi này nói đến nơi này núi nhỏ thực cũng không giá bao nhiêu trị chỉ có điều là dương c ả n cùng tân như âm hai người cựu đ i ệ n bởi vậy ngược lại cũng tận một chút bạc lực lượng bảo vệ lại đến nếu như ngày sau thật bị ma đạo tu sĩ phát hiện vậy cũng là không có cách nào cho tới nguyên bản lưu với bên trong truyền tống dấu ấn dương c ả n ở cảm ứ n g được c ả n không chi môn sau khi biến hóa đã có thể khắc thiết án địa ngược lại cũng không cần lại lần nữa nơi này cứ như vậy lại thêm một người bảo mệnh cơ hội dương c ả n cười nhạt phóng tầm mắt tới phương xa càng là phát hiện chân trời xuất hiện một đội hí che mặt tu sĩ cấp thấp do vài tên trúc cơ kỷ tu sĩ mang đội hả đó là ma diễm môn tiêu chí dương càn lông mày nhữ lại đ ă n chiêu mới vừa ở h u y ề n dương khu vực vài tên tu sĩ cấp thấp trước khi chết bị dương càn được một chút ma đạo tình báo hơn mười năm trôi qua việt quốc từ lâu l u ô n hãm bị ma đạo lục tông chia cắt còn nguyên vũ quốc cũng không tốt hơn chỗ nào phía đông do hợp h o à n tông ngự linh tông c h i ế m cứ vùng phía tây như n g là thiên sát tông ma diễm môn thiên h u y ệ n tông tranh cướp ma đạo lục tông trong lúc đó cũng là lén lút từng người mang ý xấu riêng nội chiến không ngừng dẫn đến phụ cận hai nước còn chưa thoát đi tu sĩ cấp thấp đều khổ liên tục ngoại trừ gia nhập ma đạo lục tông phụ thuộc thế lực ở ngoài còn lại tán tu cùng gắm chống đối phái chung quanh trốn hơi không cẩn thận liền làm mất mạng người cùng tiền hai cái đều không có. mà phương bắc khê quốc hoa ngữ quốc thiên lô quốc chờ mười mấy quốc gia cùng tông môn tạo thành thiên đạo minh tuy rằng không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ toa c h ấ n trái lại nhưng là thế lực cường đại nhất một cái đây là một cái phân tán liên minh chủ sự môn phái tự nhiên chính là la loan minh tông do long hàm cùng phượng băng hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đặc nhiệm hai người bọn họ hợp lực bên dưới nắm giữ thần t h ô n g có thể đối kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bởi vậy có thể đặt chân ở tứ đại thế lực ở trong liên minh thực lực tổng hợp so với chính ma hai đạo bên trong một phương thế lực đều mạnh rồi lại không địch lại chính ma hai phe liên thủ tư thế bởi vậy chiến sự tiến vào một cái gây cấn tột độ giai đoạn phu cận mấy quốc tu trần giới trong lúc nhất thời loạn tung tùng k h é o vừa vặn đục nước béo cỏ mò điểm linh thạch vật liệu trở về loạn tinh hải đi có điều nhưng phải che giấu một hồi thân phận dương càn trong lòng hơi động ngay lập tức sẽ rõ ràng hiện tại là một cái cơ hội tốt thiên nam hỗn loạn không thể tạ rất nhiều thế lực đánh thành một đoàn dù cho là đồng nhất minh bên trong đều mỗi người có tâm tư riêng thậm chí nam bộ còn có trên thảo nguyên dị tộc mắt nhìn chằm chằm chính thích hợp thừa dịp đánh lung tung cước chết no gan lớn chết đói nhắc gan thừa dịp mấy phái thế lực đánh nước sôi lửa bỏng gặp phải bọn họ tuần tra đội ngũ đều cho bọn họ đánh c đánh thắng được liền cướp đánh không lại liền chạy trong lòng như vậy nghĩ dương càn từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái mặt nạ màu vàng ó n g mỏng như cánh ve tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng từng cái từng cái kỳ dị gợn sóng tự trên mặt nạ lưu chuyển liên tục tỏa ra không thể giải thích được khí tước kim văn giả diện dương càn xoa xoa mặt nạ màu vàng kim lạnh leo xúc cảm lộ ra một vệ thỏa mãn mỉm cười cái này tên là kim văn giả diện vật là ở linh giới thời gian dương càn ở thiên nguyên thánh sơn trên tìm được thánh hoàng cùng đội tuần tra chu lao sau xin nhờ hiểu biết một tên luyện khí đại sư chế tạo pháp bảo ch tuy rằng kim văn giả diện công năng tính tương đối chỉ một vẹn vẹn chỉ có thể che lấp khuôn mặt thế nhưng toàn bộ kích phát sau khi ngoại trừ một ít đặc biệt bí pháp thần thông hay hoặc là độc môn phá ẩn pháp bảo ở ngoài thậm chí có thể chống lại tu sĩ nguyên anh trung kỳ tự thân thần thức gió xét đã là cực kỳ mạnh mẽ ta chuyên môn tìm một ít chút cơ luyện khí tu sĩ cấp thấp săn g i ế t sẽ không có tu sĩ nguyên anh đến chuyên môn đội ta hơn nữa coi như tu sĩ cấp cao đến, đến rồi tổng không đến nỗi tùy tiện gặp phải cái nguyên anh kỳ tu sĩ đối phương thì có độc môn bí pháp đi dương càn trong lòng hơi động bỗng nhiên bốc lên một cái ý niệm như vậy ngoại trừ trở lên tình huống ở ngoài c ũ n dù vậy dương càn cũng là tiêu tốn không ít linh thạch mới thông qua một cái tình bạn ạ giá xin nhờ chu lão cầu đến thậm chí còn xin mời chu lão vừa đau uống một phen vợ ấy tự nhiên không phải dương c ả n chuyên môn dùng để ở thiên nam đánh cướp dùng mà chính là loạn tinh hải một ít hành động chuẩn bị bất cứ tình huống nào vừa v ẫ n còn kém một ít luyện chế pháp bảo vật liệu đi đầu chuẩn bị đầy đủ chờ bắt được kim lôi chút sau là có thể chuẩn bị luyện chế dương c à n tự lẩm bẩm nâng lên phía này vàng trói lọi mặt nạ mang ở trên mặt nhất thời một luồng không thể giải thích được sóng pháp lực từ trên mặt nạ tản mắt ra dương c à n hai mắt nhìn lướt qua càng tới gần ma diễm môn tuần tra đội ngũ nhét miệng lên một cái lạnh leo đổ cong thân hình hơi l o á n g một cái thay đổi một thân trường bảo màu xanh đậm vừa mới ổn tỏa h dương c ả n trong lòng như vậy nghĩ đột nhiên bắn nhanh ra không được địch tấn công ma diễm môn tuần tra đội ngũ còn chưa phản ứng lại liền phát hiện một đạo mơ hồ bóng người ầm ầm va nát một tên ma diễm môn đệ tử thân thể tàng lớn huyết nục bạch cốt hướng bốn phía phun ra mà ra tên này ma diễm môn đệ tử không h ề thống khổ chuyển thế luân hồi đi tới lạch cạch chỉ thấy một tên mang theo mặt nạ màu vàng kim trên người mặc trường b à o màu xanh đậm quỷ dị người đem một cái màu xanh đậm quỷ dị người đem một cái màu xanh đậm quỷ dị người đem một cái màu xanh không biết lợi hại hiện tại mau chóng tối lui bằng không chúng ta bên trong trường lao đến, đến rồi nhường ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể cầm đầu hai tên ma diễm môn trúc cơ tu sĩ có chút ngoài mạnh trong yếu gào lên hai người bọn họ thần thức căn bản không có cảm ứ n g được tên này mặt nạ màu vàng kim người tu vi phía sau sớm đã có chút mồ hôi đầm địa chỉ hy vọng đối phương có thể bị ma diễm môn danh hiệu do chạy bởi vậy lưu đến một cái mạng cho tới vì là trong môn sư huynh đệ báo thù việc ngày sau còn dài không thể gấp với nhất thời dương càn thoáng thất vọng đem túi chứa đồ thu hồi nhìn thấy ma diễm môn mọi người đang không ngừng kêu gào rằng g i ấ giữa hai lông mày bỗng nhiên hiện lên một tia sắc khí các ngươi cái đám này ma tệ tử tại sao nghèo như vậy chết đi cho ta ma diễm môn mọi người hơi dại ra chúng ta tu sĩ cấp thấp n h è khổ không phải không thể bình thường hơn được sao đây là bọn hắn cuối cùng một tia ý nghĩ ầm ầm liên tục không ngừng tiếng oanh kích dương c à n căn bản không hề lưu tình dự định n ắ m đấm n ắ m thật chặt một luồng sáng sủa ánh vàng trói l o a mắt chen lẫn nhảy nhót không nớt g tia chớp cũng không gặp có động tác gì cũng đã trong nháy mắt xuất hiện ở ma diễm môn đội ngũ bên người ầm ầm ầm mạnh mẽ dùng thân thể đem từng cái từng cái đánh nổ quét ngang tất cả. chất không được, Càn ước cái chứa không thủ thắng. Dương nước lượng hơn hài lấy túi đổ, trong trắng mắt, lượng Dương lượng viên nẹ lòng. đồ, lộ ra qua vẻ hài lòng. ở bên trong một cái ma diễm môn tu sĩ trong túi chứa đồ dĩ nhiên để hắn phát hiện một khối nhỏ ngân tình đây chính là kết đan kỳ trở lên tu sĩ chân hỏa từ lượng lớn thuần bạc bên trong tinh luyện gia pháp bảo nguyên liệu phi thường quý giá không biết cái này t r ú c cơ tiểu bối là từ nơi nào được rất lớn khả năng là nguyên vũ quốc tam đại môn phái thiên tinh tông thần binh môn vạn diệu quan bên trong kết đan kỳ trường lão ngã xuống lúc bị phân đến có thể phân đến như thế một khối nhỏ xem ra vận khí không tệ cuối cùng ngược lại là tiện nghi dương càn không riêng là này tam đại tô n g môn còn có rất nhiều tu tiên gia tộc tán tu cùng với v i ệ t quốc khương quốc s a k ỵ quốc nhiều như vậy quốc gia tu sĩ đến không x u ể không biết bị giết hết bao nhiêu thậm chí một ít kết đan kỳ pháp bảo vật liệu bị luyện khí kỳ tu sĩ nhặt được đều không đúng chuyện gì ngạc nhiên việc thiên nam này một hồi chính ma đại chiến tuy rằng dẫn đến rất nhiều tu sĩ nga xuống nhưng cũng tạo nên một nhóm người may mắn có người ra ngoài liền nhặt được pháp bảo mày vỡ có người giết chết một tên i luyện khí tu sĩ cấp thấp sau càng là được một môn kết đan kỳ công pháp còn cái gọi là pháp khí phù bảo càng là thưa thất bình thường thường, thường có tu sĩ ở núi hoang dã ngoại liền t ậ p đến Tiện một tháng ư ờ i sau nguyên vũ quốc nam nửa bộ phân dần dần mà chuyển ra một cái quái lạ tin tức có người nói có một tên chung quanh du đã quỷ dị người người này mặt mang mặt nạ màu vàng kim ăn mặc trường bảo màu xanh đậm chỉ cần nhìn thấy ma đạo lục tông tuần tra đội ngũ liền mãng đi đến một trận quét ngang đánh giết sau đó đem sở hữu túi chứa đồ vật liệu bao phủ hết sạch trực tiếp chạy trốn việc n t phạm này tự nhiên chọc giận ma đạo lục tông rất nhiều kết đan kỳ trưởng lão dồn dập dẫn không nhịn nổi này có thể rất lớn địa tổn hại bọn họ bộ mặt đăng báo đến tông môn sau khi thậm chí đã kinh động nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão Có đặc i đối ề u p mệnh t t lệnh truy sát ban bố lượng lớn tưởng thưởng cho dù một ít kết đan hậu kỳ trưởng lão cũng vì đó có mấy phần độc n lỏng tìm kiếm khắp nơi hợp tác đồng bọn chuẩn bị phân này giết chết khiến tưởng t ư ở n g nhưng là cái kia mặt nạ màu vàng kim tà tu Căn bản k hơn g nữa g đối phương mặt nạ màu vàng kim rất là quỷ dị có thể hoàn toàn chống lại tu sĩ kết đan kỳ thần thức dù cho là kết đan hậu kỳ đỉnh điểm giả anh tu sĩ đều không thể nhìn tấu h căn bản không thấy được đối phương chân chính dung mạo 165, lâm trận đột phá, loạn tinh hải. trừ này thần ra ma đạo lục tông gần như tất cả mọi người lại không biết lai lịch của đối phương một khi để hắn giấu đến nào đó mảnh sân mạch hoặc là một cái nào đó bên trong c h ấ n nhỏ liền khiến cho ma đạo lục tông tuần tra đội ngũ môn bình thường hoàn toàn khó có thể tìm kiếm có điều trải qua mấy lần cùng đấu pháp lục tông đã biết được tên này mang theo mặt nạ màu vàng kim q u á nhân thực lực e sợ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy không khỏi hoài nghi đối phương có phải là cựu quốc minh hoặc là thiên đạo minh cửa quay phái lại đây nhiều loạn phe mình thế lực liền mỗi cái trong môn nguyên anh kỳ tu sĩ tức giận ở dưới lại lần nữa phái ra lượng lớn kết đan kỳ trưởng lão vây giết thậm chí mấy tên nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão đều không kiềm chế nổi phát động rồi dù sao đối phương hành vi đại đại tổn hại chính mình môn phái bộ mặt e sợ thiên đạo minh cựu quốc minh thậm chí là trong chính đạo người nghe được tin tức này sau đều sẽ chế nạo quả không phải vậy vẹn vẹn quá mười ngày nửa tháng thời gian liền ngay cả thiên đạo minh cùng cựu quốc minh bên trong người đều có nghe thấy đối với tên này mặt nạ màu vàng kim thần bí người có cực sâu hứng thú đồng thời trong lời nói đối với ma đạo phản kích rất là xem thường dương càn ở một lần nghe nói sau khi nhất thời run lên một lúc không khỏi cảm thán chính mình lợi dụng kim văn giả diện che giấu thân phận chính xác cử động bằng không thân phận lộ ra ánh sáng chính mình chân thực danh hiệu ở thiên nam liền muốn ẩn giấu không được mà ở tu sĩ cấp cao điều động tình huống ma đạo lục tông rốt cục có thành tựu hiệu quả dồn dập lấy ra các loại bí bảo thần thông nhu cầu tìm được phá tan đối phương dưới mặt nạ dung mạo phương pháp hai tháng sau ở việt quốc bắc bộ kiến châu một tòa đại bên cạnh thành giao nơi rốt cục có người phát hiện dương càn tung t í c h cũng báo chi trong thành tọa chấn ngự linh tông quỷ linh môn hai tên kết đan sơ kỷ trưởng lão kết quả ở ngoài thành minh m hai tên ngự linh tông cùng quỷ linh môn kết đan sơ kỳ trưởng lão cộng thêm một tên nghe tin tới rồi thiên h u y ễ n tông kết đan trung kỳ tu sĩ ba người hợp lực bên dưới càng là chỉ có thể đối với dương càn tạo thành nhẹ nhàng tổn thương đem một thân t r ư ờ n g bảo màu xanh đậm cho đánh n ắ t bét nhưng ở thời khắc mấu chốt trái lại bị dương càn t ầ n g thứ sáu kim cương quyết toàn lực bạo phát dưới đem cái kiêng ngự linh tông cùng quỷ linh môn kết đan sơ kỳ trưởng lão cho tại chỗ phá hủy thân thể đoạt được túi chứa đồ cho tới thiên n u y ễ n tông kết đan trung kỳ tu sĩ bởi vì tự thân công pháp ẩ n nấp tính cường dương càn ở chưa quen thuộc bên dưới càng là để chạy ra ngoài chuy sau ba tháng k h ư ơ n g quốc tiếng tăm lừng lây hiểm địa chặt đầu lĩnh bên trong dương càn tung tích lại lần nữa bị phát hiện lần này hợp hoàn tông kết đan đại thành tu vi giả anh chấp pháp trưởng l a o bởi vì cách đến gần nhất mang theo bốn tên kết đan kỳ tồn tại cùng nhau điều động lợi dụng một đội chịu chết m ồ i nhử sớm bố trí kỹ cảng trận pháp ngăn chặn dương càn mặc dù là trận pháp trình độ cực cao dương càn ở đây trong trận cũng ăn không nhỏ vị đắng lần này dương càn rốt cục có cảm giác nguy cơ thủ đoạn ra hết lỗi pháp kim cương quyết lại không nói dương càn ngoại trừ đã lên cấp đến cấp bốn yêu thú kim bối yêu lang lại một cách không ngờ một hơi thả ra hơn ba mươi chỉ trúc cơ cấp khối lỗ mấy trăm con luyện khí kỳ thấp kém k h ô i lỗi cùng với gần nghìn chỉ vệ kim trùng đem hợp hoan tông kết đan kỳ trưởng lão giật này mình hoàn toàn không nghĩ tới đối phương còn có loại này lá b à i t ẩ y một phen không muốn người biết đáp chiến sau dương càng càng là lâm trận đột phá xông ra tu vi trên bình cảnh với hiểm cảnh vừa ý ở ngoài lên cấp kết đan trung kỳ thực lực tăng mạnh ba tên i kết đan kỳ trưởng lão tại chỗ ngã xuống mà chết chỉ có giả anh cấp bậc c h ấ p pháp trưởng lão bởi vì tinh thông một loại nào đó bảo mệnh đột thuật liều mạng chạy ra chặt đầu lĩnh tin tức một chuyên g a đến các nơi ma đạo tu sĩ thậm chí chính đạo thiên đạo minh cựu quốc minh tu sĩ kết đan h kỳ cũng vì đó ồ lên đối với này nghị luận sôi nổi hơn ba tháng sau khi đông dụ quốc kinh đô phụ cận một chỗ c h ấ nhỏ n vốn là ẩn nấp tu vi khuôn mặt dương cản bị đột nhiên xuất hiện quỷ linh môn tu sĩ nguyên anh vương thiên hữu cổ cho tại chỗ v ạ c h trần sử dụng không biết tên bí pháp một lần phá kim văn giả diện ngụy trang đồng thời thôi thúc kinh thiên ma không phải đem hắn cho bắt sông dưới dương cản tuy kinh không loạn trước mấy lần vây quét mơ hồ đã có tu sĩ nguyên anh bóng người chỉ là kim văn giả diện dễ dàng như vậy bị loại bỏ vẫn là khiến thoáng bất ngờ hơn nữa hắn vốn là dự định ngày gần đây rời đi lộ ra diện mạo thật sự d đoạt thân liền đi vốn định lợi dụng càn không chi môn trực tiếp chạy trốn nhưng là muốn lên đối phương đã biết được không ít tình báo trong nháy mắt suy nghĩ bên liên giới vẫn chưa trực tiếp ở trước công chúng bên trong biến mất dương càn linh cơ hơi động áp chế lại thoáng vẻ bồi r ố i lập tức triển khai tỏa ra yêu dị ánh kim loại từ vân xí cũng không chút do dự sử dụng tới huyết ảnh đột một đoàn lớn đỏ đậm tinh huyết đem cái bọc xì xì một tiếng văng nhỏ dương càn vị trí đỏ đậm xương máu bạo liền ra một đoàn trói mắt huyết quang xuất hiện ở nơi chân trời xa dương càn hiện lộ ra thân hình lạnh lùng nhìn lại một ánh mắt sắc mặt có chút trắng bệnh sau một thân hình nhoáng lên lên dưới đông nhiên từ tại chỗ lần nữa biến mất Quỷ linh m ô n vương thiên cổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc theo bản năng dò ra thần thức cảm ứng được dương c ả n đã chạy đến sáu mươi bảy mươi dặm ở ngoài c ư ờ i lạnh một tiếng đang muốn truy kích lại phát hiện dương c ả n tung tích lại một lần nữa q u ỷ dị biến mất bởi vậy ba bốn lần sau khi dương c ả n đã vượt qua hắn thần thức phạm vi cảm ứng không khỏi ngơ ngác mà đốn ở tại chỗ sắc mặt thanh hồng đàn xen lên bị một tên kết đan kỳ t u y ệ bối từ trong tay bình yên chạy trốn vương thiên cổ tự nhiên là kinh nộ dị thường có điều vì mình mặt mũi hắn vẫn không có trắng trận công bố dương càn tình báo chỉ là nói rõ mặt nạ màu vàng kim tà tu bị trọng thương phòng chừng không còn sống lâu nữa mà đến tận đây sau đó mặt nạ màu vàng kim cũng không còn từ ma đạo lục tông quanh thân từng xuất hiện càng là xác minh quỷ linh môn vương tiên cầu ngôn ngữ dần dần theo mấy thế lực lớn đối chọi gay gắt mọi người cũng thuận theo đem mặt nạ màu vàng kim tà tu quên hết đi theo thời gian trôi đi lại không người nhắc lên việc này loạn tinh hải hiện nay toàn bộ loạn tinh hải đều do một người tên là tinh cung thế lực to lớn còn hạn cái thế lực này tồn tại thời đại lâu dài liền ngay cả điện tịch bên trong cũng không có đưa ra chuẩn xác thời gian lúc trước thành lập nguyên nhân càng là mỗi người nói một kiểu có nói là lúc trước diệt trừ yêu thú đám kia tiền bối cao nhân thành lập có thì lại nói là trước đây một cái nào đó cự kêu i ở thống nhất lúc trước loạn tinh hải sau mới thành lập v v bây giờ thiên tinh cung đem bên trong tinh hải trung bộ một cái cự đảo dựng thành một tòa siêu cấp thành thị thiên tinh thành bên trong có xưng là thiên tinh song thánh hai vị thành chủ thống trị toàn bộ tinh cung tổ chức hai vị này thành chủ chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một thân kinh thiên động địa thần t h ô n g toàn bộ loạn tinh hải cũng không có người có thể địch uy hiếp thiên h ạ tinh cung có thể xưng là loạn tinh hải chính thức tổ chức là không có chút nào vì l ạ quá ở khoảng cách thiên tinh thành xa xôi phía nam một tòa tên là lạc hồn đảo trên hòn đảo một chỗ hẻo lánh khu vực trong đậu phủ h ắ c y cẩm báo thanh niên anh tuấn chính khoanh chân ngồi tính toạn ước chừng non nửa canh giờ sau tên này bóng người đột nhiên thu công mở hai mắt một vệ pi quang dọi sáng đậu phủ thoáng qua liền qua người này không phải người khác chính là từ thiên nam loạn tinh hải dương càn nguyên anh kỳ tu sĩ còn chưa là ta hiện tại có thể đối phó dương càn lơ đã nghĩu nhữ mày hồi tưởng lại ở thiên nam đông dụ quốc mạo hiểm trải qua không k h i thở dài kim văn giả diện càng là bị quỷ linh môn vương tiên cổ bí pháp nào đó cho phá xem ra linh giới tên kia luyện khí đại sư danh hiệu cũng là có một ít lượng nước hoặc là chính là vương thiên cổ vừa v ẫ n có một loại nào đó khắc chế đồ vật mặc kệ là gì nguyên nhân cái này cực kỳ dùng tốt bà bối đã liền như vậy tổn hại cũng còn tốt lần này thu hoạch khá dồi dào t hư hao một cái p h á p bảo đúng là không coi là cái gì nhớ tới thu hoạch lần này dương càn đầy mặt đ ụ cười đánh chết vài tên kết đan kỳ ma đạo tu sĩ chỉ là linh thạch đều có tới hai mươi ba mươi và nhiều chớ đừng nói chi là còn có vài món phát bảo tuy rằng bên trong hơn nửa uy lực thường, thường hơn nữa cũng không phải là đều là nắm giữ công phòng thủ hiệu quả nhưng cũng đủ để cho dương càn lập tức giàu lên càng làm cho dương càn mừng rỡ chính là từ lúc ba bốn tháng trước hắn liền thông qua săn giết tập hợp đủ luyện chế bản bệnh pháp bảo tuyệt đại đa số h i hữu vật liệu có thể nói là không vốn buôn bán hầu như là chỉ kém huyền q u ố t lão ma kim lôi t r ư ớ c h ư ơ một trăm sáu mươi sáu mục tiêu ngàn năm lão quỷ đến đây dương càn mới có trở về dự định những người ma đạo lục tông tu sĩ pháp bảo cho dù chưa dùng tới còn có thể bán ra hơn nữa ở đánh chết một tên ngự linh tông tu sĩ kết đan trong túi chứa đồ dương càn lại phát hiện không ít kỳ chủng linh thú còn có chứng sâu chứng thú đáng h hỏa h p n tiếc những này yêu thú linh trùng đa số đối với dương cản thực lực cũng không cái gì thực chất tăng lên không ít trứng sâu đều bị hắn cho cho ăn vệ kim trùng chờ mong vệ kim trùng tiến một bước biển lớn dị hắn một ít pháp khí càng là đến không xuệ trung học phổ thông pháp khí cấp thấp một số pháp khí đỉnh giai cũng có cái hơn hai mươi kiện chỉ là đối với dương cản cũng không trô ích lợi gì đều bị hắn một mạch ném vào chữ vật linh giới bên trong lần này trở lại dương càn cũng không đi tìm tân như âm dự định chỉ là từ một ít ma đạo tu sĩ trong miệng biết được loan minh tông sắc thực chiêu thu một tên trận pháp thiên tài một thân tu vi ở thái thượng trưởng lao phượng b ă n g đại lực ủng hộ tăng nhanh như gió hơn nữa thiên đạo minh thế lực càng là tiến một bước mở rộng mơ hồ có xuôi nam chiếm đoạt khí thế trừ này ra còn có một việc cũng là dương càn bất ngờ kinh nghỉ ở hương càn từ chiến đến cùng lâm trận đột phá càng là lập tức xông ra kết đan trùng kỳ bình cảnh từ đó tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thực sự là thật đáng mừng hiện tại pháp lực tu vi tiến nhanh kim cương quyết c à n g là tu luyện đến tầng thứ sáu còn có rất nhiều pháp bảo hộ thân cũng nên đi tìm cái k i a huyền cốt lao ma cái viên này kim lôi trúc pháp bảo nên làm việc cho ta dương càn nắm chặt quyền phải nhớ tới huyền cốt trong tay cái này kim lôi trúc pháp bảo liền có một chút vi trở nên hưng phấn phổ thông thiên lôi trúc muốn lên cấp đến kim lôi trúc đẳng cấp thông thường đều muốn đào tạo vạn năm trở lên cái k i a huyền cốt lao ma vừa không có bình nhỏ loại này lịch tiên độ vật chẳng lẽ là trực tiếp nhặt được trưởng thành sau kim lôi trúc hay sao thực sự là không biết hắn làm sao bồi dưỡng ra đến lắc, lắc đầu dương cản suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết suy đi nghĩ lại cũng không làm rõ thông qua lần này ở thiên nam chiến đấu dương cản cũng đối với thực lực của chính mình có một cái rõ ràng nhận thức đối mặt chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên là lực có thua tồn tại một cái không thể vượt qua khe trừ phi tự thân tu vi lên cấp đến kết đan hậu kỳ nói không chắc có thể ở chính diện đối chiến nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đấu pháp bên trong có một tia lực lượng tự bảo vệ đây cũng không phải là chuyện không có thể thiên nam hiểm nguyệt tông không lao quái chính là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ dựa vào vô hình đội pháp cái môn này đặc thù công pháp thậm chí có thể để nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều cực kỳ đau đầu hầu như có thể càng một cảnh giới đấu pháp đương nhiên điều này cũng vẹn vẹn giới hạn ở nguyên anh sơ kỳ đối mặt tu sĩ nguyên anh trung kỳ ngoại trừ chạy trốn không còn hai pháp đây là về mặt thực lực tuyệt đối t r ê n lệ nếu h n là kim cương quyết có thể lại lần nữa đột phá đặt đến tầng thứ bảy coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ ta cũng có lòng tin một trận chiến dương càn v ù một tiếng cả người phóng ra lóa mắt ánh vàng thoáng cảm thán địa tự lẩm bẩm lập tức cười khổ một tiếng thu dồi kim cương quyết thần h ô n g trong thời gian ngắn kim cương quyết là tạm thời không cách nào đột phá còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao cấp đoạt huyền quất lao ma kim lôi trúc đến thực tế một điểm kim lôi tr h u y ề n âm kinh dương càn sơ sơ cằm trên mặt lộ ra một bộ đăm chiêu gián g dấp sau ba tháng một đạo màu tím kinh hồng ở loạn tinh hải nơi nào đó hẻo lánh vùng biển trên cực tốc chạy như bay đội quang bên trong bóng người chính là dương càn ở lạc hồn đảo thoáng khôi phục mấy ngày sau dương càn liền không thể chờ đợi được nữa hướng về thiền tinh thành phương đông bay tới căn cứ nguyên bên trong miêu tả cự ầ m lão quỷ phong ấn huyền cốt lao ma hòn đảo ngay ở vùng biển này diện tích rất lớn chu vi có tới hơn ngàn bên trong chi rộng rãi trên đảo gò núi sườn đất chiếm đa số một ánh mắt nhìn sang đi đâu đâu cũng có xám vàng một mảnh căn cứ nguyên bên trong miêu tả tìm kiếm khắp nơi bất đắc dĩ loạn tinh h ả i thực sự quá lớn hòn đảo càng là nhiều đến không suy ệ mặc dù nắm giữ gần như xác thực ngoại hình miêu tả dương càn vẫn cứ tìm bảy tám tòa tương tự hòn đảo đều không thể phát hiện huyền cốt lao ma nơi phong ấn chẳng lẽ ta tìm lộn vùng biển có muốn hay không hướng đông phương bắc hướng về tìm một chút dương càn dưới chân đội quang liên tục trên mặt nhưng do dự chốc lát chính do dự có hay không hướng về phương bắc lại đi nhìn ồ hòn đảo này rất là giống nhau dương càn ánh mắt sáng lời trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng phía trước mây mù tàn đi đột nhiên xuất trên đảo có núi sườn đất đâu đâu cũng có hơn nữa sám vàng vẻ trải rộng tựa hồ một bộ âm u đầy t ử khí dáng vẻ chính là nơi này dương càn khẽ mỉm cười đi đến hòn đảo nam bộ bầu trời trên bờ biển hướng phía dưới nhìn xuống trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc hòn đảo này nhưng là một tòa hàng thật đúng giá hòn đảo không chỉ phụ cận không tìm được bất kỳ một cái linh mạch hơn nữa phổ thông cây cối cũng không cách nào ở trên đảo tồn tại tất cả những thứ này tự nhiên chính là bởi vì trên đảo cái gọi là cổ tu sĩ đậu phủ kha khà cổ tu sĩ đậu phủ dương càn nhớ tới nơi đây tương lai nghe đồn cười đặc ý mặt lộ vẻ tr cổ Ngược cũng tu tồi, sĩ. An thịt người không lại một tòa xem ra xác thực rất cao lớn màu vàng thổ sơn xuất hiện ở dương càn trong mắt ngọn núi này cao chừng ngàn trượng cả người màu vàng đất không gặp một tia màu xanh lục làm cho người ta một loại cực không thoải mái cảm giác phạm phất toàn thân chính là dùng đống đất vàng tích thành như thế dương càn vừa mới phi gần ngọn núi này đông nhiên cùng phong gà thét phi xa t ẩ u thạch lên vô biên vô hạn kinh phong đem trên mặt đất đất vàng đều quát lên một t ầ n g đến để phụ cận lập tức trở nên đất trời tối tăm đưa tay không thấy được năm ngón dương càn trên người ánh sáng lõe lên sau xuất hiện hộ thể linh quang đem hắn gắn vào bên trong vẫn cứ vững vàng còn con g bay tới đằng trước điểm ấy bao cắt cho bụi đối với tu sĩ tới nói không hề có chút ảnh hưởng những n à y bao cắt ở dương càn bay ra ngoài chỉ hơn mười dặm sau liền không thể giải thích được biến mất rồi rất nhanh hắn cũng đã đến thổ sơn vị trí khu vực. dương càn đi đến tòa này to lớn thổ sơn bên trên vòng quanh toàn bộ s ơ n mạch đã xoay quanh một vòng sau khi hiện ra thân hình một bộ quả thế rắn g r ố c là nơi đây không sai dương càn dưới chân một điểm điều động đội quang hướng về thổ sơn bụng bay đi kết quả ở chính giữa một chỗ không đáng chú ý dốc thoải phụ cận ngừng lại Trước cổ hồng hoang cổ bảo cùng nhân. cùng bảo quái dốc thoải trên nơi nào đó hấp dẫn dương càn ánh mắt thổ phong hai thuộc tính chật pháp dương càn lẳng lặng mà lơ lửng ở không trung trên mặt rốt cục lộ ra một tia thận trọc vẹ một khối chu vi hơn một dòng màu vàng vụ đoàn ngay ở phía dưới cách đó không xa như to lớn quái thú như thế nằm sấp lưu manh nặng nề g h yên tĩnh không hề có một tiếng động làm cho người ta một loại sâu không lường được quỷ dị cảm giác dương càn tất nhiên là biết được loại này cảm giác khởi nguồn bởi vì bên trong phong ấn căn bản không phải chân chính cổ tu sĩ mà là một cái ma đạo ngàn năm lão quỷ chỉ hơi trầm âm dương càn liền muốn có hành động đột nhiên một trận tiếng hú tử vươn xa gần từ trên trời nhanh chóng chuyển đến tiếp theo chân trời nơi ánh xanh l o ạ lên một đạo l a n hồng như dao long xuất hại như thế chạy như bay tới trong nháy mắt liền đến dương càn ngo lam hồng vừa thu lại sau không trung hiện ra một vị lưng b e o s o n g kiếm quái nhân đi ra người này vóc người khô gầy một đầu hỗn độn tóc bạc dài đến áo choàng đen thui láo thun tay ngắn áo ra eo khóa một cái quái lạ lăng hoa tràn đầy quái dị ban đỏ trên mặt mọc ra một đôi hung ác mắt t â m giác xem sóng linh khí rõ ràng là một tên kết đan trùng kỳ tu sĩ đối mặt tên này quái nhân dương càn hơi lộ ra bất ngờ v ẻ thế nhưng lập tức lại có chút bừng tỉnh gật gật đầu hoàn toàn không đem đối phương nhìn ở trong mắt dám vẽ chỉ là ánh mắt lơ đãng hướng đối phương bên hông lăng hoa liếp mắt nhìn nét miệng lên một cái thỏa mã quái nhân vừa nhìn rõ ràng nơi đây lại có một tên cùng mình tu vi tương đương kết đan trùng kỳ tu sĩ cũng là ngần lần ra làm kỳ nhìn thấy dương càn trô đứng sau không khỏi hoàn toàn biến s ắ c lên tiểu t ử n g ư ơ i muốn tìm cái chết hay sao dám thừa dịp bản đạo chủ không ở lúc nhìn trộm bản đạo chủ chăm sóc đồ vật mau mau lăn ra này đ ả o đi quái nhân vừa lên tiếng liền mắt lộ ra h u n g qua n quá to kha kha ngươi là đạo chủ dương càn nghe sau đó không chỉ có không có bị làm cho khiếp sợ trái lại lộ ra một tia quái dị ý cười tiếp tục nói ngươi câu nói tiếp theo có phải là muốn nói bổn đại gia đã ở đây đảo ở mấy trăm năm hơn dương càn nắm bắt cổ họng Học quái nhân nói chuyện n g ư khí một bộ khá là quái dị giá dấp mày làm sao n g ư ơ i biết quái nhân nguyên bản tràn đầy h u n g q u a n g trên mặt đột nhiên kinh hại đến biến sắc không hiểu đối phương làm sao sẽ biết được trong lòng mình ý nghĩ nhìn thấy dương càn trên mặt cười n h ạ o ý vị quái nhân nhất thời giận không nhịn nổi cũng không đi ngẫm nghĩ lai lịch của đối phương h u n g tàn địa quát lớn nói khá lắm dám trêu đùa bản đảo chủ nếu không muốn đi vậy thì ở lại chỗ này cái nào cũng không muốn đi tới quái nhân trong mắt lộ ra quỷ dị hoa mang tiếp theo đến một trích bên hỗ rộ đỗng nhiên hướng về phía trước chính là ném một cái nhất thời giỏ trúc hóa thành một đạo l ạ n h leo âm u xâm bạch khí thẳng đến dương càn bay vụt mà tới hồng hoang cô bảo dương càn không chút nào hoảng nhìn chằm chằm cái kia mảnh bạch khí liếc mắt nhìn đột nhiên giơ tay hư không nắm chặt o n g o n g một tiếng toàn thân phóng ra lóa mắt ánh vàng tầng thứ sáu kim cương quyết mười phần kích phát đối diện quái nhân k i a nhưng là có, có chút ó c tài năng dương càn tự nhiên là toàn lực ứng phó v u ố n g a đang quái nhân kinh ngạc nhìn kỹ bên trong dương càn khé quát một tiếng tràn đầy ánh vàng nắm đấm đánh vào cái kia mảnh lệnh leo âm u xâm đánh vào cái vang trầm thấp bạch khí kia bị kích rời ra phá nát, tứ tán tung n g ư ơ i dĩ nhiên không dùng pháp bảo quái nhân kinh ngạc bên dưới không khỏi bật thốt lên n g ư ơ i là tu thân thể thần thông dương càng cười lạnh một tiếng căn bản không có phản ứng ý của hắn hậu bối tranh một hồi triển khai hai con lập lọe kim loại tinh quang yêu dị hai cánh sau đó ở một tiếng ầm ầm trong tiếng sấm nổ biến mất hình bóng khá lắm có chút bản lĩnh quái nhân c ặ c c ặ c cười gần hai tiếng trong lòng d ù n g mình nhanh chóng đưa tay hướng không t r u n g một điểm những người từ lâu trở nên l ấ m ta l ấ m tấm bạc khí nhanh chóng tái tụ đến cùng một chỗ cũng ánh sáng lõe lên sau khôi phục lăng hoa hình thái sau một khắc, dương càn dường như như mị ảnh xuất hiện ở quái nhân bên cạnh người m ặ t không hề cảm xúc v u n g quyền mà ra tràn đầy ánh vàng nằm đấm mơ hồ tỏa ra không thể giải thích được cảm giác m ộ t ngạt ừ quái nhân thấy này giữ tận cười lạnh một tiếng ngay lập tức chỉ thấy bả vai của hắn loáng một cái sau lưng cắm vào hai cái trường kiếm lập tức hóa thành hai đạo ánh kiếm màu xám địa từ trên trời mà hạ xuống thẳng đến dương càn chém tới một trận kinh thiên nổ vang sau khi hai đạo ánh kiếm cùng tràn đầy ánh vàng nằm đấm tàn nhẫn mà đánh vào nhau bùng nổ ra tia sáng trói mắt theo rên lên một tiếng quái nhân trên mặt lộ ra giật mình vẻ sau đó hung x ô n g thẳng dương càn mặt nên đi đối với này dương càn tựa hồ sớm có nhận biết nhàn rỗi tay trái cấp tốc trục tới một cái liền đem nảy viên ô nai đen huyết yêu dị hạt trâu nắm ở trong tay đồng thời nơi lòng bàn tay bùng nổ ra một trận bùn bùn lượn lờ sấm xét ầm ầm ầm nổ vang chuyển đến hạt trâu bị dương càn nắm tại lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt càng phát sinh một trận ô mang sau bị nhảy nhót k i a chớp v ư n quanh bạo luyện ra từng luồng từng luồng khói đặc đem dương càn toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong hoàn toàn không nhìn thấy thân hình mà quái nhân tự thân từ lúc phun ra máu đen hạt mặt lộ vẻ tản n h ẫ n nóng nhìn quá khứ nhìn thấy dương càng bị hoàn toàn bao phủ không còn bóng người quái nhân càng rỡ cười to ha ha ha tiểu tử còn chưa là bị bản đạo chủ cho tính toán ha ha ha dắt quái nhân tiếng cười đ ô n g nhiên bị cắt đứt trên mặt hơi ngẩn ngơ nhìn bụi mù tản đi lộ ra bóng người lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc hơn mười t r ư i n g ở ngoài dương càng chân đạp hư không cả người ánh vàng loa mắt như ẩn như hiện màu tím lam ánh trước áo giáp phụ với làn da mặt ngoài trong đôi mắt con ngươi càng là để lộ ra kim từ vẻ yêu dị vô cùng mà toàn thân hắn trên dưới càng là liền quần áo cũng không tổn hại dám vẻ kha kha. mới vừa hạt trâu kia hóa ra là cái dáng vẻ hàng dương càn mặt lộ vẻ trầm biếm nết nổi lên miệng âm thanh đinh thai nhức b c đối với quái nhân càn r ỡ răng r ấ p hắn đã sớm thấy ngứa mắt không ngại lại trào phúng một làn sóng là bản đảo chủ coi khi ngươi h n không nghĩ đến ngươi lại có mấy phần bản lĩnh quái nhân khỏe miệng co giật một hồi nhìn dương càn yêu dị răng r ấ p cảm giác thấy hơi giống như đã từng quen biết chỉ là trong lúc nhất thời cũng là muốn không đứng lên quái nhân rên lên một tiếng b ỗ n nhiên đem trên người á o thun tay ngàn áo ra kéo một cái chẩn trụi nửa người trên đi ra chỉ thấy ở hắn khô cắt thân thể lồng n g nơi hai bên hai người này đầu lâu toàn thân đen thui mọc ra xóa tung tóc dài cũng che ở ngực nơi nhúc nhích cái liên tục dường như hoặc như thế dù cho dương càn sớm có chuẩn bị tâm lý giờ khác này nhìn thấy dáng dấp của đối phương cũng hơi có chút kinh ngạc quái nhân dối ra hai cái được chỉ nhẹ nhàng loáng một cái trong miệng nói lẩm bẩm nói một câu cực kỳ cổ quái thần chú mơ hồ không rõ sau một k h ắ c cảnh tượng khó tin xuất hiện hai viên đầu lâu nhất thời phát sinh trầm thấp tiếng ngạn nào càng một chiếc một sau từ nơi ngược đột nhiên bay ra tiếp theo một cái một cái một hồi cắn đứt quái nhân hai ngón tay sau đó hưng phấn vô cùng hét quái dị nhằm phía dương càn vị trí bê t u y những q ngày viên cầu lâu khoảng một tấc to nhỏ toàn thân chỉ có vàng bạc hai màu sáng lòe lòe vừa xuất hiện sau lập tức hóa thành mười mấy vệ sáng bắn nhanh hướng về phía cá nhân dương càn thần thức vừa khởi động xa xa hướng hai viên đầu lâu chỉ tay sau m ộ t khắc những vàng bạc này viên cầu như cùng sống lại đây bình thường hóa thành hàng ngàn con to bằng ngón cái vàng bạc bọ cánh cứng lít nha lít nhít đầy trời khắp nơi nhào tới chính là dương càn đào tạo phệ kim trùng ở thiên nam thời gian dương càn đánh chết một tên ngự linh tông kết đan kỳ trưởng lão lợi dụng trên người kỳ trưởng sâu yêu t h ú trứng cho ăn phệ kim trùng số lượng lớn còn no một trận thí nghiệm bên dưới càng là để phệ kim trùng có biến thành dị giờ k h ắ c này vừa vặn tới thử nghiệm một hồi phệ kim trùng y lực nhìn có thể hay không đạt đến trong lòng mong muốn ha ha, ha bản đảo chủ bảo vật há lại là ngươi những này còn sâu nhỏ có thể đối phó thấy tình hình này quái nhân lộ ra vẻ hoảng sợ ngươi đây là cái gì sâu dương càn không hề bị lay động địa cười lạnh một tiếng đối với quái nhân vấn đề không để ý chút nào không khách khí chỉ tay trong miệng băng hẳn vô cùng phun ra một cái đi tự trong phút chốc đông đảo phệ kim trùng lập tức hóa thành sáng loẹ loẹ một tảng lớn màu vàng bạc mới n g ở một mảnh o n g o n g o n g chói thai d é o vang trong tiếng chen c h ú t hướng về quái nhân bao phủ mà đi quái nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên hơi do dự sau sắc mặt hắn một nanh giơ tay chém xuống càng lại lần nữa chém xuống hai viên ngón tay đến hai quả kia đầu lâu vừa thấy lập tức bay qua một người nuốt một cái sau đó phát sinh ô ô tiếng kêu kỳ quái giống như cực kỳ vui mừng dáng vẻ quái nhân chừng hai mắt một cái sau đó vừa lên tiếng hai đạo ô quang bay vụt vào đầu lâu xương c h á n bên trong nhất thời hai viên hắc đầu lâu ở một trận thống khổ tiếng rên dị bên trong hình thái bắt đầu rồi dị biến lên phốc phốc hai tiếng hai con con dê như thế quái g ó c từ trên thiên linh cái s u n g ra tiếp theo quái trong miệng răng n à n h cũng dối dài mấy tấc đi ra tựa hồ sắc bén cực điểm dáng vẻ cho tới một đầu tóc dối bầy mấy tức sau cũng biến thành đỏ như máu màu sắc hoàn toàn biến thành quỷ đầu r ă n g r ấ p gào t h é t phun ra tảng lớn h ắ c quang lại lần nữa quay người hướng vệ kim trùng quần vọt tới đã hóa thành quỷ đầu ráng r ấ p đầu lâu há to miệng rộng so với trước đây thô mấy lần máu bích lục lân hỏa bật thốt lên vừa v ặ n phun đến đón đầu mà trên nhóm lớn vệ kim trùng trên đưa chúng nó đánh một trận đại loạn bắn ngược đi ra ngoài mấy trượng đi xa có thể những người bị lân hỏa phun ra đến phiên mười mấy cái té nga sau liền như vô sự lại lần nữa dương cánh bay lên một điểm tổn thương dáng vẻ cũng không có dương càng cười lạnh một tiếng t h â n thức k h ố n g chế đầy trời phệ kim trùng không chút khách khí nào tới rất nhiều đem đối phương thôn phệ một không dự định vừa vặn trở thành phệ kim trùng chất dinh dưỡng làm sao có khả năng bản đảo chủ đối với quỷ đầu phụt lên lân hỏa nhưng là so với đan hỏa xuất sắc ba điểm bích tuyên quỷ hỏa làm sao sẽ liền một ít sâu nhỏ đều không thể thiêu chết quái nhân trên mặt lúc này sốt sáng thành khó có thể tin tưởng biểu hiện bích tuyên quỷ hỏa dương c à n nghe vậy cười nặng một tiếng đột nhiên hỏi một cái khiến quái nhân sắc mặt đại biến vấn đề ngươi ngọn lửa này so với thiên đô thi hỏa làm sao thiên đô thi hỏa quái nhân nghe vậy trong mắt con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại n ẽ qua một tia vẻ sợ hãi giọng the t h ế nói mày đến tột cùng là người nào dĩ nhiên biết được thiên đô thi hỏa chẳng lẽ là man hổ tử phải tới quái nhân nhìn một thân ánh vàng yêu dị bóng người rốt cục nghĩ rõ ràng dáng dấp của đối phương vì sao quen thuộc như thế cùng trong đầu một cái khủng bố ma ảnh rất là giống nhau man hổ tử nhớ tới man hổ tử mạnh mẽ tu vi cùng với các loại đáng sợ ma công quái nhân cả người không khỏi đánh run lên một cái nghe thấy lời ấy dương c à n trái lại không nói nữa lộ ra một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt lần này biến hóa tựa hồ là xác minh quái nhân suy đoán sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh vô cùng dĩ nhiên rõ ràng đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây rõ ràng chính là phía dưới đại trận phong ấn mà tới quái nhân tay chân lạnh lẽo kinh hại sau khi đột ngột sinh ra ý lui liền sắc mặt hắn khó coi v â y tay đem cái kia lãng hoa hóa thành một đạo bạch khí thu hồi đến trong tay sau đó sẽ hướng về hai con quỷ đầu mánh đánh ra hai đạo đỏ như máu phát quyết trong miệng thấp nghiệm một câu có chút tối nghĩa thần chú cả người liền không chút do dự quay đầu phi đột mà đi liền cái gọi là bích tuyên quỷ hỏa đều không để ý sau một k h ắ c hai con quỷ đầu ầm ầm vỡ ra được ngọn lửa màu xanh b i ế c trong lúc nhất thời đem tảng lớn p h ệ kim trùng quấn ở bên trong dương c ẩ n thận thức hơi động p h ú t chốc thả ra hơn mười đạo sấm xét màu tím đem ngọn lửa màu xanh b i ế c toàn bộ cái bọc thành một cái tiểu cầu cẩn thận từng ly từng tím một thu vào một cái hẹp dài trong một gỗ loại này bích u y ê n quỷ hỏa tuy rằng mới vừa dương càn xem t h ư ờ n g thế nhưng đối với tu sĩ kết đan kỳ tới nói nhưng là rất có lực sát thương lãng phí có chút đáng tiếc sau đó có thể luyện hóa dùng để dung nhập vào hắn ngọn lửa thần thông bên trong lập tức dương càn xoay chuyển ánh mắt nhìn phía quái nhân thoát đi phương hướng trong mắt lóe lên một tia hàng quang không nói hai lời hóa thành một đạo tử hưởng hồng đồng thời sau l ư n g tử vân sĩ nổ vang vang vọng lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng đổi tới hai người một trước một sau có điều mới bay ra hơn mười dặm điệm nhìn phía trước túi đầu chạy đi ô quang dương càn lạnh lẽo nở nụ cười tử vân sĩ đột nhiên lập tức triển khai tiếng sấm qua đi quái nhân liền một mặt hoảng sợ bị dương càn cho cả lại phía trước chạy trốn quái nhân hiển nhiên cũng phát hiện dương càn n g h è o truy không tha bởi vậy cũng lập tức cũng thả ra một viên đầu lâu miệng lớn mở rộng liền đón đầu nào tới mà quái nhân thì lại cũng không thèm nhìn tới quay đầu tiếp tục ngự khí phi hành dương càn mặt không hề cảm xúc đưa tay một đạo ánh đao màu đen loáng một cái trực tiếp ném cái k i a quỷ đầu mà đi cho tới tự thân nhưng l à ở một mảnh sấm vang chấp giật sau khi hướng về quái nhân phía sau bắn nhanh mà đi có điều quái nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì đông nhiên vừa quay đầu lại một ánh mắt liền nhìn thấy cách chỉ có xa hai ba trượng một bóng người q u á i nhân trên mặt soạt một hồi trở nên trắng xám không huyết nhanh chí hắn vừa lên tiếng một đoàn hắc khi đón dương càn liền phun ra ngoài âm một tiếng dương càn tràn đầy ánh vàng một đầm dưới trực tiếp đem cỗ khói đen này cho đánh đầy trời giải rác đồng thời hai đạo l ư ợ n lờ sấm sét màu tím hiện lên ở trường tâm lôi k h ắ c c h ế d ư ớ i bị khoái động không còn một ngống c ả n tạ đạo hưu tân n g u y ê một cước k h e n thưởng chương một trăm sáu mươi chín diện địch cùng phá trận tiếp theo dương càn bóng người như là ma loáng một cái ánh vàng cái bọc nắm đấm lập tức đánh vào k h á i nhân đầu lâu bên trên ở đối phương tràn đầy không thể tin tưởng hai mắt nhìn kỹ đúng một tiếng giòn hương. q xuống xuống. Xì xì xì ra ra, lúc này dương càn mới định thần nhìn về phía vật trong tay ngoại trừ cái tia lăng hoa cổ bảo cùng túi chứa đổ ở ngoài còn có một bộ hồng quang loẹ loẹ cột tranh ẩn chứa linh khí khá là nồng nặc hơi hơi thưởng thức chốc lát dương càn hài lòng gật gật đầu đem tất cả mọi thứ thu cẩn thận sau đó lại vây vây tay đem cùng đầu lâu đối kháng trường đao màu đen n h ấ p trở về vợ ấy chính là chiếm được quỷ linh môn một tên kết đan kỳ trưởng lao pháp bảo tên là viêm ma đao to nhỏ trọng lượng rất là phù hợp dương càn cảm giác bởi vậy tế luyện một phen liền tiện tay sử dụng sau khi thu thập xong dương càn mới nhìn về phía không có chủ nhân hắc đầu lâu chính đang ngơ ngác nổi đ ồ n g bểnh giữa không trung bất động tuy rằng cả người tà khí chưa giảm n ử a phần nhưng hoàn toàn mất đi nguyên bản linh tính hơi làm trầm âm dương càn đem thu vào một cái hộp ngọc bên trong thần thức nhìn quét chu vi một vòng mới lại lần nữa tòa kia thổ sơn bên trên lần này đâu pháp Đúng là có tiêu hào, nghỉ ngơi trước hai ngày lại nói. Dương Càn ứng trong là lại lực, lát hào, có trước cảm cơ tiêu thể tư một suy pháp ba ngày sau dương càn nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt thổ sơn l ặ n g lặng mà suy nghĩ một lúc lập tức có động tác mang chữ vật linh rơi ngón tay nhẹ nhàng bắn ra mười mấy đạo màu sắc khác nhau cở nhỏ từ bên trong bay ra sau đó quay trúng quanh dương càn nhẹ nhàng xoay trở lên bởi vì đã sớm biết chỗ này trên hòn đảo trận pháp dương càn sớm liền luyện chế ra vài bộ phá trận dụng cụ giờ khác này lấy ra chính là một bộ tên là bắt đầu lưỡng nghi trận trận pháp trận này ở tân như âm giao cho dương cản trận pháp bản chép tay mặt trên cũng có ghi chép tỉ mỉ bởi vậy luyện chế lên cũng không khó khăn hơn nữa cái này cũng là nguyên bên trong hàn bảo bảo phương pháp phá trận rất là ổn thỏa lấy trận phá trận trong lòng như vậy nghĩ dương c à n hướng về phía những n à y trận kỳ xa xa chỉ tay ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện chỉ một thoáng mười mấy vệ ánh sáng đột nhiên bay lên trận kỳ tất cả đều bay đến bụi vàng bầu trời cũng dựa theo một cái nào đó quy luật sắp x ế được mơ hồ hình thành bắt đầu trận thế nhẹ nhàng trôi nổi ở trên không chính là sắp thành hình bắt đầu lưỡng nghi trận dương c à n thấy này mắt sáng lên khuôn mặt nghiêm túc hai tay bấm huyết trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên nương theo cái lạ khó h i ể u thần chú lên tiếng những người trận kỳ gần như đồng thời phát sinh trầm thấp hy dài thành tiếp theo mười mấy cổ sáng từ những ngày cờ nhỏ trên xì ra ở giữa không t r ú n g tụ tập thành một đạo thô to cổ sáng t h ẳ n g tắp bắn vào phía dưới trong sương ngủ, lập tức biến mất vô ảnh vô tung đối mặt này một m à n k i n h người dương càn trên mặt nhưng tràn đầy bình tĩnh hai mắt hiếp lại hơi cúi đầu hướng về cái kia bụi vàng nhìn tới có điều nơi đó vẫn cứ sương mù nặng nghề không có một chút nào dị tượng phát sinh dương càn không ngạc nhiên chút nào chỉ là bình tĩnh lại tâm tình lại chờ giây lát. Hai cái hô hấp sau khi bụi vàng vị trí rốt cục phát sinh d ị biến cái kia nguyên bản t ử khí tịch liêu bụi vàng đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến t r ầ m thấp h o n g ngắm tiếng tiếp theo bụi vàng bên trong như nước sôi đốt tan bình thường bắt đầu quay cuộc lên phảng phất một cái dao long chính đang bên trong rời sông lấp biển như thế lập tức sống lên quả thế giờ khác này dương c ả n trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía tự lẩm bẩm sau khi không chút khách khí lại làm ấy đạo pháp quyết ném tới không trùng trôi nổi trận kỳ trên nhất thời mười mấy cái trận kỳ tụ tập đủ loại của sáng bắt đầu liên miên không dứt bắn nhanh lên sau đó không lâu một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy những người nguyên bản lăn lộn bụi vàng bắt đầu liên tiếp có quy luật rung động lên cũng hình thành cái này tiếp theo cái kia to nhỏ bánh màn thầu dạng cao cao n ô ra đồng thời những này n ô ra càng lúc càng lớn càng ngày càng cao phản phất bên trong có q u á i vật gì muốn từ giữa lao ra như thế trong miệng thần chú không ngừng chút nào dương càn mắt lộ ra tinh quang nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phía dưới kinh người biến hóa ẩm ẩm ẩm liên tiếp đinh thai nhức góc nổ tung thành từ nồng đậm đ u ổ i vàng bên trong phát sinh cũng còn tốt dương càn sớm có phòng bị đối mặt một trận tùy theo mà đến mánh liệt cất lốc trên không trung vững vàng đứng yên bất động màu tím linh quang bảo vệ bản thân Cho chu thạch, cát, cũng có, thổ nhưng thổi phải, tới đất trái trải vi đuổi đâu đâu ngã ngã rộng lên. là làm bị mù dương càn lông mày theo bản năng vừa nhữ tay áo bào vung một cái đem sở hữu đuổi mù đều thổi bay nơi đây sau đó mới nhìn chăm chú hướng về sương mù nhìn sang chỉ thấy nguyên bản dày đặc vô cùng khá là quỷ dị bụi vàng lúc này từ lâu mây mở sương tan trở nên có thể thấy rõ ràng lên lộ ra bị vẫn bao phủ ở bên trong tất cả có điều dương càn trên mặt nhưng chưa lộ ra phá trận thành công vui sướng trái lại ánh mắt đọc lại thoáng thở dài xem ra cái môn này bắt đầu lưỡng nghi trận quả thực chỉ có thể phá tan nơi này tầng ngoài cùng phép che mắt mà thôi dương càng nhìn chằm chằm phía dưới địa phương nhìn chăm chú chốc lát thì thầm chấm âm còn cần tiêu hao một ít thời gian thổ sơn ơ i bị phá vỡ hào trận sâu đ ạ i trận lộ ra bộ mặt thật sương mù sau khi biến mất lộ ra càng là một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu vàng che lại chu vi hơn trăm t r ư ợ n g diện tích lồng ánh sáng chất phát mà có chút vần đ ủ tuy rằng không có xem bụi vàng che lấp lúc như vậy kín cực điểm nhưng vẫn cứ có chút mơ hồ không rõ dáng vẻ đồng thời ngoại trừ tầng này lồng ánh sáng ở ngoài bên trong tựa hồ còn có cái khác mấy tầng r á n g vẻ ở lồng ánh sáng trung tâm nơi thì lại mơ hồ có một khối cao mấy trượng hình tròn cây cột mặt trên phảng phất có chút cổ lao hoa văn cùng cổ văn cụ thể là cái gì ở lồng ánh sáng ở ngoài có chút thấy không rõ lắm r á n g vẻ bởi vì thần thức đụng vào xúc lồng ánh sáng thì bị hoàn toàn đạn hồi trở về căn bản là không có cách thẩm thấu mảy may dù cho lấy hiện tại dương cản tầng thứ ba đại diễn quyết ra chỉ dưới không thấp hơn kết đan hậu kỳ tu sĩ thần thức cũng là hoàn toàn không có cách nào đột phá tầng này lồng ánh sáng rõ ràng không có nguyên anh kỳ trở lên tu vi thần t h ứ c căn bản không thể mạ vô số dài nhỏ thất sắc qua n mang ở các lồng ánh sáng trong lúc đó bên trong lơ lửng không cố định qua lại du đãng phản phất hoạt như thế có vẻ dị thường bị dị mơ hồ mang theo một luồng t ạ khí phong linh trụ dương càn nhìn thấy lồng ánh sáng trung tâm nơi hình tròn cây cột không khỏi sắc mặt vui vẻ đây chính là huyền cốt ma đầu này xào huyện nhớ tới trong tay đối phương kim lôi trúc pháp bảo huyền âm kinh loại bảo vật dương càn không khỏi trong lòng hừng h ự c lên trâm thi sinh biến vẫn là mau chóng nghiên cứu như thế nào phá t r ậ đi đẻ xuống kích động trong lòng dương càn thân hình loáng một cái trực tiếp rơi xuống phía dưới lồng ánh sáng phụ cận bắt đầu rồi các loại suy tính cùng mắt trận khảo sát. theo r ư ớ c 170, p o n g l i trận Tuy t rằng Dương Càn pháp chi đạo trình độ trên, vượt đồng xa kỳ l ậ phá giải tiến hành dương càn trong lòng không khỏi càn giật mình đồng thời cũng âm thầm vui mừng loại bỏ trận này gian nan còn vượt quá tưởng tượng may là chính mình từng cùng tân như âm đồng thời thâm nhập nghiên cứu qua các loại trận pháp đồng thời được cổ tu sĩ trận pháp truyền thừa bảng không hôm nay sợ khó lấy ứng đối dương c à n đầu tiên là dựa theo trận pháp bản chép tay bên trong một cái nào đó phương pháp đem sớm chuẩn bị tốt trận kỳ trận bàn những vật này lấy ra bố trí thành một cái giản dị trận pháp lấy che lấp trận này sóng linh lực sau đó hắn bắt đầu nhằm vào trong trận pháp nhược điểm tiến hành công kích hoặc là vận dụng phép thuật phá hoại trận pháp kết cấu hoặc là lấy đặc thủ, thủ pháp hóa giải trận pháp uy lực toàn bộ trận pháp lồng ánh sáng loại bỏ vẫn vững bước tiến hành dù vậy dương cản cũng là đầy đủ tiêu tốn hơn một tháng thời gian mới đưa đại trận này loại bỏ g giờ k h ắ c này chỉ còn lại cuối cùng một đạo cơm chế chỉ cần loại bỏ này cơm chế cái k i a kỳ quái trụ đá liền triệt để bại lộ ở dương càn trước mắt lúc này lồng ánh sáng cùng dương càn lúc trước nhìn thấy đã rất khác nhau không chỉ diện tích thu nhỏ lại gần một nửa lồng ánh sáng màu sắc cũng không phải trước kia mở nhạt sắc mà biến thành đỏ đậm ngọn lửa v ẻ người hơi hơi đi vào một ít đều có thể cảm nhận được một luồng sông tới mặt cực nóng khí t ứ c càng khiến người ta kinh ngạc chính là ở lồng ánh sáng trong vách những người bảy màu con mang lúc này hóa thành vô số mang xí hòa xả ở cháo trên vách khắp nơi phản du không ngừng không ngừng phun ra tinh tế ngọn lửa hệ dương càn nết nết miệng trên giới xem kỹ những này nhảy nhót mang xí h ỏ a x à xì ác ở trong giới tu chân phi thường hiếm thấy chỉ có cực chỗ đặc thù mới khả năng hình thành vợ ấy tuổi thọ quá ngắn thường thường tồn tại mấy canh giờ liền sẽ tự mình tiêu tan nhưng chúng nó trời sinh có thể phun ra yêu hỏa lợi hại không thấp hơn tu sĩ kết đan đan hỏa mà thích nhất thôn phệ phạm nhân hồn phách cùng người tu tiên nguyên thần ứng phó lên vô cùng vướng tay chân cuối cùng này một đạo cầm chế h i ệ n nhiên chính là để nơi này hình thành tam dương khu vực vì lẽ đó những này hỏa linh mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cả đời bất diện nếu là có không biết ngọn ngành tu sĩ mạnh mẽ đánh tan cơm chế nhất định khó thoát những n à y xí ác độc thủ biết rõ nội dung vợ kịch chính là ưu thế lớn nhất ta nếu là không biết xí ác tồn tại vẫn đúng là khó có thể lập tức lấy ra thủy thuộc tính pháp khí k h ẽ mỉm cười dương càn đối mặt xí ác loại này khó chơi hệ h o a yêu linh hoàn toàn không hoảng hốt dù sao h ắ n t ừ lâu chuẩn bị kỹ càng sau một khắc dương càn bình thản u n g d u n g nâng lên tay phải nhanh chóng nhẹ nhàng phất một cái một cái đoàn côn một cái tiểu bữa một viên ngân châm còn có một cái mềm mại dài ba thức tiên từ dương càn trên tay chữ vật linh giới bên trong phân biệt bị ném ra đến đến rồi vững vàng mà trôi nổi cho hắn trước người nhàn nhạt màu xanh lam linh quang từ phía trên như ẩn như hiện nay vài món pháp khí thình lình đều là thủy thuộc tính vật nhìn quét một vòng lồng ánh sáng chu vi dương càn do dự hướng trước người pháp khí phân biệt điểm một cái vèo vèo vèo đoạn côn tiểu búa ngân châm cùng với roi dài toàn bộ xoay tròn xoay một cái phân biệt bay ra từng người vẽ ra một đường vòng cùng sau khi rơi xuống lồng ánh sáng xung quanh đông nam tây bắc bốn cái góc cách mặt đất ba thước địa chậm dãi chuyển động lên khá là cẩn thận xem kỹ chốc lát mắt thấy bốn cái pháp khí cũng không sai lầm dương càn lại đánh giá bốn phía một lần mới thỏa mãn gật gật đầu sau đó yên tâm cởng ngón tay búng một cái theo trên ngón tay vừa đến linh quang lấp lóe mấy chục đạo màu xanh lam trận kỳ trận bàn chờ thống nhất thủy thuộc tính bảy trận dụng cụ toàn bay ra chữ vật linh d ư ớ i cũng ở dương càn bên người bắt đầu lơ lửng không cố định lên dương càn không nói hai lời mười ngón hơi gậy phốc phốc tiếng lập tức nối liền không dứt những n à y trận kỳ t r ậ n b à n tất cả đều theo tiếng bay vụt đến lồng ánh sáng màu đỏ b ố n phía sau đó dựa theo một cái nào đó quy luật chậm rãi rơi xuống trận kỳ q u t cờ một cái xoay quanh bên dưới trực tiếp xen vào lòng đất mấy tấc cho tới trật bản thì lại vững vàng cách mặt đất mấy hình thành một cái khí tượng nghiêm ngặt chất pháp xem ra rất là thuận lợi dương càn nhìn đã bị hoàn toàn thôi thúc c h t kỳ c h t bàn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng giải ra cuối cùng một đạo cầm chế quá trình thuận lợi dị t h ư ờ n g làm đỏ đậm lồng ánh sáng vỡ tan sau một con x i、si、ác cũng không đến cùng chạy trốn đi đều bị dương càn sớm k h ô n g chế tốt thủy thuộc tính pháp khí cho d i ệ t không còn một mống loại này hệ họa yêu linh vốn là tuổi thọ liền không nhiều lưu lại căn bản không dùng được d i ệ t không chút nào đáng tiếc xong rồi dương càn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ hai mắt nhìn phía lộ ra ở chính giữa cái kia kỳ l ạ trụ đá nếu không có cấm chế trở ngại lấy dương càn thần thức mạnh mẽ cùng nhãn lực cho dù chưa tiến đến trụ đá trước mặt nhưng đem này trên trụ đá hết thể đều xem rõ rõ r à n g r à n g khối đá này c ộ t phù văn phi thường quái dị từ trụ đá đỉnh chóc khi đến bộ tổng cộng liền xoay quanh minh ấn tám cái to lớn cổ văn phù hiệu còn có vô số quái lạ đ ư n g nét hơn nữa cả cây trụ đá khảm nạm rất nhiều hiếm thấy âm dương ngọc đều đều phân bố ở cả cây trên trụ đá lóe nhàn nhạt trắng đen ánh sáng phong linh trụ dương càn thân hình đột nhiên loáng một cái lập tức đi đến cây này quái lạ trụ đá phù cận cây này phong linh trụ ở bề ngoài xem trọng xem một cái phổ thông trụ đá thực hôn hợp mười mấy loại quý giá cực điểm tài liệu luyện khí mới có thể đ ú c thành chỉ riêng này một cái cây cột liền giá trị năm sáu linh thạch loại này quái lạ đồ vật thực chính là cổ tu sĩ thời kỳ chuyên môn phong ấn phụ cận linh khí c h i t để ngăn cách linh khí tiết ra ngoài một loại to lớn pháp khí thông thường chỉ có hai loại hiệu dụng một loại vì phong ấn một loại nào đó quý hiếm cực điểm linh dược linh thảo phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài để linh tính đại mất mới sẽ cam lòng hoa lớn như vậy tác phẩm một loại khác như là chấn áp một số lợi hại quỷ linh loại yêu ma cũng sẽ dùng đến vật ấy để ngừa chúng nó biến hóa chạy trốn đi nếu là người khác tới đây khả năng còn có thể cho rằng bên trong có cái gì quý hiếm linh hảo thế nhưng dương càn trong lòng rõ ràng ở bên trong phong ấn nhưng là một cái ngàn năm l á o quỷ cốc, cốc, cốc. trong lòng như vậy nghĩ dương càn chậm rãi hướng đi phong linh trụ dậm chân sau khi lại trên dưới đánh giá vài lần n ộ t dưới đất thấp quát một tiếng tay nào lớn vung một cái hai cái cánh tay trực tiếp ôm lấy cây này trụ đá tiếp theo mạnh mẽ dùng sức ầm ầm ầm theo rung động dữ dội thanh cái tiêu cao chừng hai t r ư ợ n g trụ đá đột nhiên chuyển động lên dương càn trong mắt kim quang l o ạ lên kim mang trói mắt vù một hồi bắn mạnh mà ra phong linh trụ chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh c h u y ể n động ba vòng sau khi chỉ thấy hắn hai mắt hiếp lại dùng sức hướng về bên cạnh mạnh mẽ đẩy một cái ẩm c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt phủ đà quy chân hàng m à t r ậ n nặng n g h e tiếng nổ lớn bên trong phong linh trụ bị dương càn lập tức vứt tại trên đất tầng tầng gậy một hồi đập ra một cái thật sâu vết xe đi ra toàn bộ mặt đất đều khẽ run h i ệ n nhiên này trụ đá trầm trọng vô cùng nhìn ngã trên mặt đất trụ đá dương càn không biết sao nhớ tới kim cô đồng bằng vào ta hiện tại luyện thể tu vi coi như là chân chính kim cô đồng ở đây cũng có thể cầm lấy đến đây đi dương càn khẽ mỉm cười mới vừa một phen động tác tựa hồ rất là dễ dàng dám vẻ không đơn thuần là kim cương quyết tầng thứ sáu hiệu quả ngũ hành thần lôi bên trong lôi điện đoán thể thuật dương càn cũng vẫn luôn chưa lười biếng dù cho là đồng dạng tu luyện đến kim cương quyết tầng thứ sáu luyện thể sĩ ở trên thân thể cũng là yếu hơn dương càn hơn nữa kim cương quyết bị linh giới đại năng sửa chữa sau khi mơ hồ ẩn chứa phật tông đối với q u ỷ tu k h ắ c chế lực lượng cái này cũng là chuyến này sức lực vị trí có điều dương càn đương nhiên sẽ không không có hậu chiêu dù cho lấy kim cương quyết bàng bạc khí huyết có thể áp chế một cái ngàn năm lá quỷ thế nhưng đối phương một lòng muốn chạy trốn lời nói dù cho có tử vân xí dương càn vẫn đúng là chưa hề hoàn toàn nắm, có thể lưu lại hắn. loại này phong linh trụ nhưng là cổ tu sĩ thời kỳ khá là có tiếng đồ vật so với bình thường hồng hoàng cổ bảo giá trị cũng không kém bao nhiêu sau đó dù cho không dùng được không cần cũng có thể nghiên cứu một chút vì là tự thân những kỹ thuật luyện khí làm ra một chút công hiến trong lòng như vậy nghĩ dương càn lập tức xoay người nhìn phía phong linh trụ sụp đổ sau trên đất hốt lộ ra một cái l ô t h ù n g to nhìn chằm chằm động dưới một loạt núi thẳng lòng đất đá trắng bậc thang dương càn không khỏi hơi làm trầm âm ô ô ô! đen thùi lùi cửa động bên trong mơ hồ có gió lạnh thổi ra nhiệt độ t r u n g quanh đ ố n g nhiên hạ thấp thôi vì ổn thỏa vẫn là đem trận này bố trí lên đi dù sao liên quan đến kim lôi t r ú c pháp bảo không cho phép có chút sai lầm dương càn hơi nhướng mày tự lẩm bẩm vẫn chưa trực tiếp tiến vào cửa động bên trong trái lại hai tay t ạ o thành chữ thập địa trà sắt tay bỗng nhiên mở ra ve từ chữ vật linh giới bên trong lần l ư ợ t bay ra có thứ tự trôi nổi ở dương càn trước người lơ lửng ở bảy thước bên trên có tới bảy bảy bốn mươi chín viên những này trận kỳ trên p h ạ n âm năm tụng phù văn lưu chuyển từng luồng từng luồng vật tông lực lượng từ trên tiêu tán đi ra chỉ từ bề ngoài liền có thể nhìn ra không phải vật p h ả m tuy rằng chỉ là một cái đơn giản hóa đồ mô phỏng thế nhưng đối với quỷ vật vẫn có mấy phần sức á p chế dương càn ánh mắt từ này bốn mươi chín viên kim quang trận kỳ trên xe qua l ầ m bẩm lẩu bẩu gật gật đầu phổ đà quy chân hàng m ặ trận đây là thời kỳ thượng cổ một tên vật tông cao nhân sáng lập hàng ma trận pháp bất kể là linh giới vẫn là nhân giới đều là có ghi chép dương càng càng là từ tân như âm trận pháp b ả n chép tay bên trong tìm tới non nửa bảy trận phương pháp cái môn này trận pháp chuyên môn dùng để khắc chế quỷ vật nguyên bản dương càng muốn luyện chế một cái khác đạo môn xua tan âm tà quỷ vật trận pháp là ở linh giới phong lâm thành vừa ý ở ngoài được một môn thượng cổ cơm chế luận y năng so với phổ đà quy chân hàng ma trận khắc ma hiệu quả càng mạnh mẽ hơn bất đắc di trận kỳ vật liệu thực sự khó tìm dù cho là đơn giản hóa bản trận kỳ trận bản dương c à n tìm mấy năm vẫn cứ chênh lệch vài loại then chốt linh tài. lại không dám đi man hoang bên trong tìm kiếm trong thời gian ngắn là căn bản luyện không ra liền chỉ có thể lùi m à cầu thứ lựa chọn cái môn này kém một chút một bậc phật tông trận pháp căn cứ bạn chép tay bên trong ghi chép muốn phát huy ra phổ đà quy chân hàng ma trận uy lực lớn nhất cần ba trăm sáu mươi lăm viên trận kỳ mới có thể bố trí ra hoàn chỉnh trận pháp mà bởi vì trận kỳ số lượng đông đảo bố trí phương pháp phức tạp vật liệu không tốt tập hợp đủ tu sĩ tầm thường khó có thể nắm giữ bởi vậy cái môn này trận pháp vẫn truyền lưu với phật tông bên trong lâu dần liền thất truyền dương cản căn cứ tân như âm trận pháp bạn chép tay cùng với linh giới bộ phận sách cổ trên tương quan ghi chép hai người kết hợp bên liên giới mạnh mẽ sáng tạo ra phổ đà quy chân hàng ma trận đơn giản hóa phiên bản chưa hoàn chỉnh bản tuy rằng cùng trận pháp nguyên thân không cách nào lẫn nhau so sánh thế nhưng ở dương càn phòng trường bên liên giới có thể có nguyên trận pháp hai phần bi năng đầy đủ áp chế thực lực tổn thất lớn huyền q u ố c lao ma hơn nữa dương càn còn căn cứ kiếp trước bên trong phật gia lý niệm ở trong trận pháp hai hai bổ sung gia nhập tự thân đối với phật gia hai mươi bốn c h thiên lý giải cũng lấy thư bốn mươi chín viên trận kỳ làm mắt trận hình thành bổ sung tăng lên tư thế trình độ lớn nhất tăng lên trận pháp uy lực nên m ệ n trận dương càng nhìn quét một vòng trôi nổi bất động bốn mươi chín viên trận kỳ đùng hai tay vỗ một cái tạo thành chữ thập thì thẩm nói lẩm bẩm lên sau một khắc kim quan g loẹ loẹ trận kỳ trên phản âm càng lớn mạnh mặt cờ trên phủ văn tựa hồ muốn sống lại đây bình thường càng l à kéo từng viên từng viên trận kỳ bay vọt bay lên không k e n ken k e n k e n k e n k e n mấy chục thanh tiếng vang lanh lành chuyên r a sở hữu trận kỳ dựa theo một cái thâm ảo hàng ngũ gặt ra hai hai hô ứng phật quang soi sáng chuyển động bên dưới càng làm ơ hồ hình thành một cái và tự chậm dãi rú thiên theo dương càn trong miệng thần chú đ ộ c bốn mươi chín viên trận kỳ đột nhiên bùng nổ ra c h ó i mắt màn ánh sáng màu vàng đem toàn bộ phong linh trụ chu vi mấy trăm t r ư ợ n g đều cho bao phủ lại một luồng phật tông tâm thúy khí tức tràn ngập ở toàn bộ màn ánh sáng màu vàng bên trên như ẩn như hiện địa n g ầ m tụng r a quái lạ phản âm làm người n g h e lập tức tinh thần chấn động dáng vẻ trang nghiêm dương càn hướng về cuối cùng thứ bốn mươi chín viên trận kỳ c o ngón n tay búng một cái chỉ một toán h g toàn bộ đơn giản hóa bản phổ đà quy chân hàng má trận hợp lại quý nhất vạn tự thành thỏa mãn gật gật đầu dương càn trái phải đánh giá đầy trời vạn ký tự văn lúc này mới không vội không âm n g m rất sâu đầy đủ đi rồi một phút sau dương càn mới đi tới thềm đá phần cuối một lát sau mắt thấy sáng lời một cái hơn hai mươi trượng hình vương phòng khách xuất hiện ở trước mặt này tính ngoại trừ tiến vào lối vào ở ngoài có cái khác hai bên trái phải hai phiến hình n ử a vòng tròn cửa hông không biết dẫn tới nơi nào mà phòng khách đ ỉ n h chót nhưng là khảm nạn mấy viên to bằng nắm tay dạ minh châu dạng nơi rực rỡ đem nơi này chiếu thành màu trắng sữa bốn phía vách tường thì lại lấm ta lầm tấm tựa hồ triển khai pháp thuật gì ở trên có vệ sinh đẹp gì thường dương càn đối với những thứ này cũng không thèm nhìn tới trực tiếp đưa mắt chuyển tới phía trước nơi nào đó chỉ thấy một bộ trắng non như ngọc hải cốt chính nửa nằm ở một cái không lớn bên bờ ao một bên đầu lâu trên còn cắm vào một viên dài hơn một xích xanh biết tiểu tiễn đem đầu gắt gao đóng đinh trên mặt đất có vẻ cực kỳ quỷ dị huyền cốt dương càn lông mày nhữ lại đầu tiên là thoáng xem kỹ hai mắt bộ kia trắng non như ngọc hải cốt toàn thân trên giới nhìn thoáng qua một lần lúc này mới mở mắt ra nhìn chòng chọc vào đối phương đầu lâu trên dài hơn một xích xanh biết tiểu tiễn vật ấy phải làm chính là c ự c â m cùng cực nguyễn hai cái đồng môn huynh đệ đánh len chính mình n n xứ lúc sử dụng cái kia mũi tên hàng thật đúng ra kim lôi trúc p h á bảo chương một trăm bảy mươi hai y lấy yêu đan trong lòng hơi đậu dương càn trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn vẻ mặt vì đi thời gian lâu như vậy đi tới nơi này chính là vì cái này nho nhỏ kim lôi trúc pháp bảo có điều dương càn cũng không vội vã bên ngoài đại trận đã thành huyền cốt lao ma chỉ dựa vào quỷ tu thân là đường hỏng chạy ra đi hai con mắt xoay một cái trong ao nước một đoá ba màu thải liên ánh vào dương càn mi mắt nay thải liên tuy rằng còn chưa nở hoa chỉ là một cái nụ hoa mà thôi nhưng đã có miệng chén kích cỡ tương đương cũng tỏa ra thanh hồng hoàng ba màu hà quang ở thải liên bầu trời mấy tấc nơi còn đột nhiên xuất hiện một đạo khéo léo linh lung thắt sắc cầu vồng sáng lên lớp lóa rực rỡ cực điểm cho tới cái tia nâng lên thải liên nước cao cũng không phải thông thường nhìn thấy thanh thủy mà là một loại sển sẹ cực điểm màu trắng lũ tương cũng mơ hồ tỏa ra nước muối dị hương thất hà liên ngàn năm thạch lũ nhìn này hai loại thế gian khó tìm bảo vật dương càn trên mặt không có một chút nào v ẻ kích động trái lại thoáng quái dị ngoắc ngoắc khoe miệng mơ hồ để lộ ra một chút trầm trọng thất hà liên dương càn nhưng là rất quen thuộc ở linh giới bên trong hứa minh ngọc liền đã từng ban thưởng cho hắn một cây thất hà liên dùng sau khi bông dương tăng lên một tiểu giai đáng tiếc nơi này thất hà liên chỉ là một cái hàng giả cho tới ngàn năm thạch lũ từ lâu tràn đầy độc tố mất đi công hiệu nơi đây chân chính bảo vật ngoại trừ kim lôi trúc pháp bảo ở ngoài chính là huyền cốt lao ma chính mình huyền cốt lao trên ma thân nhưng là có huyền âm kinh toàn bản dương càn xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm bên bờ ao bộ kia bạch cốt âm u trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt cái kia bạch cốt toàn bộ tay phải cốt không chỉ hoàn toàn đen sì đồng thời ngón trọ còn tàn khuyết không đồng đều phản phất là bị cái gì táp tới như thế hơi làm dừng lại sau khi dương c à n hai viên như sao tự con mắt hơi xoay một cái liếc nhìn màu trắng sữa thủy dịch bên trong thất hà liên không thể giải thích được cười lạnh một tiếng dương c à n đ bỗng nhiên hai tay một loạt bột một tiếng vang lên d ò n r ọ n dã tiếp theo nơi lòng bàn tay mạnh mẽ xoa một cái mấy đạo màu tím nhạt lôi hình cung xuất hiện ở hai bàn tay mặt ngoài nơi lòng bàn tay càng là bạo động một viên trói mắt lóa mắt lôi điện chi cầu đi trên mặt vẻ ngoan lệ hiện lỗ hết dương c à n đột nhiên đẩy một cái đưa tay trên nhảy n h ó t màu tím nhạt hồ quang quả cầu sét nhắm vào trong ao nước thất hà liên không chút nào đau lòng ném quá khứ Vụ. Trong sán lạn màu tím nhạt quả cầu xét liền mang theo mấy đạo hồ quang từ dương c ả n trong bàn tay bắn nhanh ra hầu như là nháy mắt công phu liền toàn bộ nghệ ở thất hà liên thải liên bên trên đùng đùng vang liên tiếp nổ tung thanh truyền đến cái kia thất hà liên ở lôi hình c u n g bên trong lắc lư trái phải mấy lần đ ỗ n g nhiên thu về trong nước xì xì xì điện quang đem trong ao nước màu trắng sữa thủy dịch k h u ấ y động quần c u ậ t lên ù ngụ c u n g n liều linh thao đồng thời chói t hai d é o vang đau đớn thê thảm tiếng tê ức, từ thụ trong ao truyền đạt đi ra tiếp theo bóng đen l o ạ lên một vật tử trong ngao t r y ra như mũi tên như thế bắn nhanh hướng về dương c trên mặt liền vẻ mặt cũng không có biến hóa dáng vẻ sau đó l â y xét đánh không kịp bưng thai tư thế trong khoảnh khắc nâng lên tay trái l ó a mắt ánh vàng hiện ra đến đúng một tiếng dương c ả n trực tiếp một cái nắm chặt bóng đen dường như cái kìm bình thường mặc cho làm sao gào thét đối phó động đều không thể từ trong tay thoát ly hai mắt h i ế p lại đánh giá vật trong tay dương c ả n bình thản ung dung một con triều cao ba bốn thước đầu thịt tươi góc đen thui q u á i xả chính ngựa đầu thổ tin lạnh lạnh nhìn chằm chằm dương càn trong miệm phát sinh tê tê tiếng vang rắn này miệm phun đỏ tươi thể tâm sừng thịt nửa bộ đầu rõ r à n g là cái kia ba màu ho Liền như m ộ từng đạo từng đạo yêu quan xà dương cản trong đôi mắt băng lạnh vô cùng tràn đầy ánh vàng bàn tay lớn gắt gao kiềm nắm chặt này điều quái dị xà yêu cổ bất luận yêu quan xà làm sao đối phó chuyển động thân thể vòng quanh cánh tay của hắn co rút lại cũng không thể động đậy máy may dựa vào dương cản hiện tại thân thể cường độ yêu quan xà điểm ấy q u ố n quanh khí lực căn bản không coi là cái gì ccc tự trên bàn tay đột nhiên sáng lời n g à y nhót màu tím n h ạ t hồ quan g lập tức hiện lên đi ra mạnh mẽ trưởng tâm lôi đem toàn bộ yêu quan xà thân thể đều bao trùng trụ chủ, lóa mắt tử man g dọi sáng dương càn khuôn mặt tt yêu quan xà bị đau n g ử a đầu réo vang màu gà run lên một cái toàn bộ thân thể lại một lần nữa đung đưa kịch liệt lên muốn chuyển động đầu rắn đem trong miệng răng nọc cắn được dương càn mu bàn tay bên trên bất đắc dĩ bị một luồng khó có thể chống đối lực lượng khổng l ồ cho kiềm chế trụ chỉ được không có chút ý nghĩa nào chung quanh luận lắc cho tới phun ra một chút nọc độc càng bị dương càn lôi linh khải giáp cho hoàn toàn chống đối ở bên ngoài liền cơ thể hắn cũng không có thể m á n h liệt đau đớn để yêu quan xả khó có thể chịu đựng hú lên quái dị mở ra cái miệng lớn như chậu máu phun ra một viên thất sắc thải trâu phóng ra diễm lệ bảo quang yêu đan dương càng miết n g ô i góc tay phải nhanh như chấp giật đùng một hồi liền đem nảy viên yêu quan xả thất sắc yêu đan cho nắm nắm ở trong tay đến cùng là một đầu chưa hóa hình thấp chi yêu thú như vậy tuyệt cảnh bên dưới đem yêu đan cho p h ư n ra sợ không phải chết càng nhanh hơn một viên kết đan cấp yêu thú yêu đan cũng coi như là một cái không sai thu hoạch nắm n h ì qua dương c à n khẽ gật đầu ngón tay vôi quòng liền đem nảy viên thất sắc yêu đan cho cất đi trên t tê tê thanh càng gấp gáp yêu quan xả mắt thấy chính mình yêu đang bị dương càn thu hồi cắt đứt liên hệ trong mắt sợ hãi không nớt càng gấp gáp hơn vặn vẹo thân thể miệng đầy phun ra màu đen nọc độc rơi vào dương càn làn ra ở ngoài hộ thể linh quang bên trên xì xì v ă n g vọng hừ nhìn thấy này yêu quan xả như vậy không thành thật dương càn hư lạnh một tiếng tràn đầy màu tím n h ạ t hồ quang tay trái đột nhiên căng thẳng xì xì địa một hồi toàn bộ yêu quan xả càng là liền như vậy cắt thành hai đoạn hạ thân cái tia thô to thân thể lạch cạch rơi xuống ở, trên mặt đất, mềm ở đồng thời đen thui dòng máu chảy xuôi đầy đất đều là xì xì xì mà bước lên màu đen s ư ơ n g khói bắt đầu ăn mòn nổi lên mặt đất đến nhìn yêu quan xà đầu hai viên đã vô thần màu vàng sấm thụ đồng dương cằn cũng không nhìn trên mặt đất biến hóa trái lại trên mặt mang theo vẻ kinh dị q u a y đầu nhìn phía bên bờ ao trắng non như ngọc hải cốt l ặ n g lặng mà nhìn chăm chú chốc lát dương cằn tay vừa nhấc càng là đem còn sót lại đầu lâu yêu quan xà trực tiếp đem ném đi rồi quá khứ giữa không trung dường như thất hà liên màu gà run lên một cái ở dương cằn thoáng quái dị nhìn kỹ đừng kỷ một tiếng đập về phía bạch cốt đầu lâu vừa vặn treo ở cái viên này dài hơn một xích xanh biết tiểu ti cố hải cốt này liền phảng phất là mang một đoá thất hà liên tự đầu hoa bình thường hơi có chút thiếu nữ chi vị c h ư một trăm bảy mươi ba huyền cốt lao ma hiện thân một cái hô hấp hai cái hô hấp ba cái hô hấp hai cốt vẫn như c ũ là không có động tinh gì dương c à n quét một vòng phòng khách sau không khỏi lông mày n í u lại thầm nghĩ huyền cốt láo quỷ này thật đúng là tốt nhịn như vậy lục nhã hắn đều có thể ngồi yên không để ý đến cốc cốc cốc. dương c à n chỉ hơi trầm ngâm trực tiếp hướng về trắng non như ngọc hải cốt đi đến rất nhanh sẽ đi đến trước mặt nhìn xuống cái này quái dị hải cốt tư thế im lặng không nói n ộ địa dương c à n hai mắt ngưng lại cái à này. này kim lôi trúc tiểu tiễn đã bị ma công ô nhiễm một tái hiện đích tả thần lôi v i năng đối với tu sĩ khác hầu như là chuyện không có thể thế nhưng lấy dương cản ngũ hành thần lôi bi pháp tự nhiên chỉ là vấn đề thời gian có điều lập tức không phải là một cái luyện hóa thời cơ tốt thế nhưng để huyền cốt lao ma thiếu một cái hậu chiêu lá bài tẩy dương càn vẫn là rất sung sướng tiếp đó dương càn tay trái nâng lên nơi lòng bàn tay bùm bùm vang lên hiện ra hơn mười đạo màu tím nhạt hồ quang sau đó không chậm trễ chút nào một trưởng vô hướng về phía phía dưới n ử a nằm trắng non hải cốt nếu ngươi ở đây g i ả chết vậy ta nhưng là không k h á c h khí dương càn trong lòng cười lạnh một tiếng k i a chấp lượn lờ trưởng tâm lôi che ngập bầu trời ẩn đệnh ở hải cốt bên trên trắng non hải cốt hầu như không có một chút nào chống đối lực lượng liền trong nháy mắt bị hỏa táng chỉ là tại đây khắp nơi màu tím nhạt lôi hình cung bên trong nhưng có hai khúc không sợ sấm xét trắng non ngọc cốt có ánh long lanh hiện ra ở bên trong khá là dễ thấy dương càn hai mắt thành một cái tuyến, lòng bàn tay hư、nắm. liền đem mặt đất sở hữu hồ quang cho lập tức cất đi sau đó trực tiếp chụp vào cái kia hai khối trắng non nóng ánh mặc cốt nhưng vào lúc này một trận gió nhẹ thổi qua t ả n g lớn xương trắng từ chung quanh bay ra một con xanh biết xương tay đột ngột xuất hiện hư nắm thành trạo tàn nhẫn mà đâm hướng về dương càn đan đ i ề n địa phương Công đưa tay chặn lại dương càn tràn đầy ánh vàng tay trái cùng cái con này xanh biết xương tay trong nháy mắt giao kích cùng nhau lại phát sinh kim loại tự tiếng va chạm tiếp theo hai người vừa chạm liền tách ra ở tiếng sấm rền vàng trong tiếng dương càn thân ảnh biến mất ở tại chỗ sau một khắc hơn mười trượng ở ngoài dương càn với sấm vang chấp giật bên trong lại lần nữa hiện thân đầy người không chỉ có tỏa r a trói mắt lóa mắt ánh vảng lộ ra ra quần áo tay chân cùng mặt mũi trên càn g sinh ra lít nha lít nhít tiền đồng to nhỏ vảy màu bạc lưu chuyển uy nghiêm đáng sợ h n quang trên tay thình lình vồ lấy cái kia hai khối vóng ánh long lanh trắng non ngọc cốt dương càn thưởng thức chốc lát rất là thỏa mãn đem này hai khối xương cho cất đi trong này nhưng là có toàn bản huyền đông kinh thậm chí bao gồm thiên đô thi hỏa tương quan mỹ pháp sau đó gặp phải cờ cầm lão quỷ vừa vặn cho h ẳ n cái kinh ngạt vui mừng vô cùng cho đến lúc này d vừa thấy mặt đã như vậy quyết đấu sinh tử thật sự là đem tại hạ cho dọa cho phát sợ nếu là trở lại không cách nào hướng về rất sư phục bệnh ta chỉ sợ sẽ có tầng tầng xử phạt dương càn đứng bình tĩnh lập cả người pháp lực tu vi h i ể n l ộ hết nhìn phong khách một cái nào đó trụ đá trên mặt lộ ra một vệ ý cười chỉ là nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào hiện thân kha kha năm đó man h ồ tử cùng bản tọa xác thực là hơi có chút gia o tình tiểu tử nguyên này thần công pháp cũng cũng cùng tháp thiên ma công có như vậy ba điểm tương tự thế nhưng chỉ dựa vào điểm này đã nghĩ lừa dối quá ải thật sự coi bản tọa những năm này sống uổng phí hay sao phong khách buôn phía chuyến đến âm hàn cười gần tiếng trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường chấn động đến mức toàn bộ trong phòng trên vách đá cho bụi g ì rào rơi xuống đừng nói ngươi không phải man hồ tử đệ tử coi như là thật sự bản tọa cũng phải lấy mày thân thể ngươi liền đàng hoàng kính dâng đi ra đi còn có cái kia hai cái đồ vật cho bản tọa giao ra đây cũng có thể cho người cái thoải mái đối phương một bộ càn rỡ vô cùng dán g dấp dĩ nhiên đem dương càn thân thể cho giảng vật trong túi ồ đã như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc vốn định chơi với ngươi chơi dương càn một bộ rất là tiếc lối lắp lắc đầu nhìn chăm chú nhìn phía bên trong đại sành một cái nào đó dễ cái trụ đá thở dài xem ra ngươi lão quỷ này những năm này s á t thực sống không h ư n g mấy trăm năm trôi qua lại còn đem man hồ tử thác thiên ma công nhớ tới như vậy rõ ràng trong lời nói dương càng trên người vậy cấp tốc rút đi lộ ra diện mạo thật sự chỉ là ở một thân lóa mắt ánh vẳng dưới có vẻ vẫn như cũ cực kỳ thần dị càng là một đôi hơi hiện ra kim quan g con mắt càng là tôn lên không giống tu sĩ tầm thường ngươi tiểu bối này có điều là kết đan trung kỳ tu vi khẩu khí lại lớn đến đáng sợ hơn nữa ngươi t u ổ i hồ rất rõ ràng bản tọa lai lịch nhưng liền bản tọa cùng man hồ tử đều không để vào mắt theo vừa dứt lời từ trong trụ đá chậm rãi đi ra một cái quái ảnh đi、ra. dương càn lông mày nhữ lại ngưng mắt nhìn tới đây là cái màu bích lục bóng người cả người ánh sáng xanh lục c à o ánh thấy không rõ lắm bộ mặt thật chút nào trên người c u ố n quanh vải cỗ thô như cánh tay khói đen chạm dây lưng hai mắt thì lại dường như nhỏ máu dạng đỏ tươi thinh linh chính là huyền cốt lao ma tiêu xá chính là mấy trăm năm trước ma đạo cự tiêu đã từng cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong cừng giả đáng thiết bị hai cái đồ đệ cho ám hại bọn mình không thể không làm một chút hy vọng sống mà chuyển tu quỷ đạo cho tới lập tức huyền cốt lao ma tự nhiên không có tu vi nguyên anh nhiều lắm cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ gần như thế nhưng trong tay bí thuật rất nhiều càng là nham hiểm Tầm thường kết đan hậu kỳ tu thủ cốt ma hậu không phải là đối thủ của hắn. Huyền hướng đan giáp, kỳ đối của lao sĩ sợ là cốt cơ cơ cốt giáp, hướng về dưới ơ Dương hơi cương n Cản trên người Cản lưng lạnh, tầng toàn vận chuyển, hắn ý thoáng qua liền g giác tức cảm khắc lực quét phát thứ quyết thời ư kim qua qua qua. sau, sau phía may d lập mà ý cái thanh danh vang dội vô hư sĩ lao quỷ này quả thực không đơn giản nếu không có sớm bố trí kỹ c à n g trận pháp vẫn đúng là không nhất định có thể lưu lại hắn dương càn tuy kinh không hoảng hốt bên ngoài phổ đà quy chân hàng ma trận từ lâu thành hình đối phương chạy là nhất thời nửa khắc chạy không thoát Hùng、hồ tầm thứ sáu kim cương quyết đã đủ để cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ đối chiến mà không rơi xuống hạ phòng dương c ả n không chút nào khiếp có điều huyền cốt lao ma khi còn sống nhưng là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ tuy rằng hiện tại thân thể không ở thế nhưng dương c ả n trong lòng cũng không dám chút nào xem t h ư ờ n g dương c ả n ở bề ngoài xem t h ư ờ n g thực là cố ý làm tức giận mê hoặc đối phương ngàn năm l á o quỷ quả thật là tâm cơ thâm trầm dương c ả n trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng như vậy nghĩ đến huyền cốt đạo h ư u quá khen rồi chỉ là đạo hữu bây giờ đã là quỷ tu thân đang không có thân thể tình huống một thân thực lực chỉ sợ không phát huy ra bao nhiêu đi Tiểu bối, một trăm bảy mươi bốn đấu huyền cốt huyền hồn bị hỏa thấy một màn này dương càn sắc mặt chỉ một thoáng địa chìm xuống sau đó nhanh như tia chớp giơ tay ba thanh nổi lên màu phấn hồng linh quang mini dao vẻo vẻo vẻo địa bay phún ra mà ra cùng cái tia ba đạo hình bán nguyệt h ắ t mang đánh tới chính là tự hồng phấn trong tay được tam minh nhận ầm ầm ầm một trận nổ tung thanh sau ta minh nhận cùng ba đạo hình bán n g u y ệ tháp mang mạnh mẽ địa đụng vào nhau ánh sáng bắn ra bốn phía tung tóe dương càn lại những mày sau m ộ t k h ắ c ta minh nhận phát sinh gào thét tiếng bị ba đạo hát mang bao vây lấy run r ậ y không nớt lại liền như vậy linh tính đại mất này lao ma quỷ đạo tu vi s ắ c thực khó chơi dĩ nhiên có thể ô nhiễm pháp bảo chẳng lẽ chính là này công ma hóa kim lôi trúc tiểu tiễn dương càn ánh mắt ngưng lại xem kỹ huyền q u ố c lao ma trong cơ thể bay ra hình bán n g u y ễ tháp mang đăng c i ê u t h u giáp luyện chế pháp bảo hơn nữa còn là người khác từng tế luyện liền chút bản lãnh này cũng muốn cùng bản to đ huyền cốt lao ma thế này âm u nói rằng trong lời nói tràn đầy châm t r ọ c tâm ý không để ý chút nào huyền cốt lao ma trào phúng dương càn căn bản không có được ảnh hưởng trái lại mí mắt vừa nhấc hai tay vừa bấm quyết lấp lóe không nứt ánh chấp từ lòng bàn tay nhảy lên mà ra cũng thỉnh thoảng có màu tím nhạt h ồ quang lợn l ờ một cái đầu lâu to nhỏ lóa mắt quả cầu xét trong nháy mắt hình thành đi dương càn trong mắt băng hàn phun ra một chữ không chế trong tay trưởng tâm lôi nhất thời hóa thành một cái thô như cự mãng tử hồng bắn nhanh hướng về huyền cốt lao ma mà đi cũng thỉnh thoảng truyền đến ẩm ẩm âm thanh của sấm xét lôi pháp huyền cốt lao ma trong tròng mắt quỷ họa rung động n đ á y mắt đ ỗ n g nhiên quỷ t r ả o một phen quanh thân quỷ khí uy nghiêm đáng sợ mà động hóa thành một luồng đường kính khoảng một trượng quỷ dị bích lục gió xoáy bốn phía âm khi ung tùm quỷ khóc thê thảm tiếng ẩn có chuyên đề ra tiếp đó huyền cốt lao ma tàn nhẫn mà hướng về phóng tới từ hồng cự mãng ép tới âm âm một tiếng vang thật lớn di động bên trong gió xoáy phản p h ấ t bị nhen lửa như thế một hồi hóa thành hung hăng ngọn lửa cuốn lên cao mấy trượng chủng tiên họa cột nay cột lửa không phải hồng không phải mạch màu sắc ở hạt lục trong lúc đó qua lại chuyển đổi không có một tia ấm áp trái lại n h ư n g nguyên đếm thử bản tọa huyền hồn quỷ hỏa lợi hại ở huyền q u ố t lao ma trong tiếng cười s á n s ả n g huyền hồn quỷ hỏa trùng thiên hòa cột một đầu đâm vào trường tâm lôi biến thành thành đỏ tím cự mãng bên trong trong nháy mắt ba loại ánh sáng đan vào với nhau hắc lục tử tôn nhau lên mà ra chuyến ra kim loại ma sắt giống như ồn ào khó nghe tiếng dương cằn nghe lơ đãng nhịu nhữ mày sau một khắc hai bên đều là hơi kinh hãi chỉ thấy huyền hồn quỷ hỏa cùng trường tâm lôi giao kích sau khi càng là trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại cuối cùng ầm ầm bạo liệt ra tàng lớn ngọn lửa hồ quang phun ra mà ra. Tình cờ r từng cái, từng cái âm âm vậy mà ngày hôm nay tùy tiện gặp phải một cái kết đan trung kỳ tiểu bối liền lấy không biết tên lôi pháp cho mạnh mẽ đỡ lấy thực tại để hắn lấy làm kinh hãi huyền cốt đạo hữu huyền hồn quỷ h ỏ a quả nhiên lợi hại phi thường chỉ là không biết cùng lệnh đồ cửa cầm thiên đô thi hỏa so ra ai mạnh ai yếu dương càn mắt sáng lên đ ỗ n g nhiên như vậy hỏi kha kha m à y đúng là tin tức linh thông có điều cửa cầm tên lịch đồ kia mới tu luyện bao nhiêu năm bản t ọ a chưa tu luyện huyền hồn luyện yêu đại pháp lúc liền đã sống hơn sáu trăm tuổi chuyển hóa thành huyền hồn thân thể sau tuy rằng không biết quá bao nhiêu năm tháng nhưng bốn năm trăm năm luôn có đi điều này cũng may mà ta tan hết nguyên anh khác tu luyện này huyền hồn thân thể mới có thể sống đến hiện tại ở đâu là cửa c m tên lịch đồ kia có thể so với huyền cốt lao ma mặt quỷ trên một mảnh hờ hững trong lời nói đối với chính mình như vậy không người không quỷ thân thể không tỏ r õ ý kiến ồ huyền hồn l u yêu y ệ n đại pháp. dương càn ánh mắt sáng lời tựa hồ có hơi hứng thú muốn bản tọa bị pháp chờ bản tọa đưa ngươi rút hồn luyện phép sau khi nhìn ngươi có còn hay không còn vọng như vậy ý nghĩ huyền cốt lao ma không thể giải thích được cười lạnh một tiếng cả người quỷ ánh trên giới lại lần nữa tỏa ra h uy nghiêm đáng sợ hắt lục ngọt lửa che ngập bầu trời hiện lên lại đây chính là huyền cốt lao ma huyền hồn quỷ hỏa dương càn thấy này hơi nhún mày đông nhiên khẽ quát một tiếng cả người màu tím n h ạ t hồ quang lượn lờ quanh thân không lùi mà tiến tới liền muốn xông tới giết ầm ầm ầm một viên nhảy lên màu tím hồ quang nằm đấm một hồi đem đ ầ y trời huyền hồn quỷ hỏa đánh tan chỉ là tự thân cũng bị này cô á c độc vô cùng ngọn lửa bắn cho thân hình hơi ngưng lại lại lần nữa ngầm đầu có thể so với kết đan hậu kỳ thần thức trắng trận không kiêng rẻ nhìn thoáng qua m à qua đã thấy nguyên bản huyền cốt lao ma vị trí khu vực đã là dốc tuyết nơi nào còn có cái tia lão ma đầu cái bóng đông dưng cửa động nơi truyền đến một trận càn rỡ tiếng cười lớn ha ha ha ha ha tiểu tử thật sự cho r người cái kia thân lôi pháp xác thực có chút quỷ dị trước hết để cho ngươi sống thêm mấy ngày chờ khôi phục tu vi trở lại tìm về bản tọa bảo vật một đạo màu bích lục bóng người ở cửa động tại một thiểm rồi biến mất không hề lưu luyến từ bên trong đội ra cứ thế biến mất không gặp càng là liền kim lôi trúc pháp bảo cùng hẳn cái kia hai cái ngọc cốt đều không để ý không thẹn là ở loạn tinh h ả i sống hơn một nghìn năm lá quỷ liền chạy trốn đều lại như vậy không có dây dưa dài dòng dương c à n sắc mặt q u á dị tự lẩm bẩm nhìn huyền cốt lao ma cuối cùng một tia bích lục quỷ ảnh không gặp tung tích càng là không có một chút nào vẻ lo âu liền dương càn con ngón tay búng một cái đi ra ngoài một cái màu vàng nóng mâm tròn tự đồ vật ước chừng có to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu chính là phổ đà quy chân hàng ma trận duy nhất trận bàn lập tức dương càn dỗi ra tràn đầy ánh vàng tay phải tàn nhẫn mà chuyển động một vòng、có、kẹt. máy móc vòng tay tiếng vang động ở toàn bộ trống trải bên trong đại sành chỉ một thoáng màu vàng nóng trên trận bàn từng đạo từng đạo cổ thể phù văn nhảy nhốt lên chính là có sinh mệnh bình thường qua lại bơi lội kim quang phân tán đúng một tiếng dương càn hai tay tạo thành chữ thập k h o n chân với cách mặt đất ba thước nơi môi hăng hái khép mở dáng vẻ trang nghiêm đ i ệ nói lầm b một đạo màu bích lục bị ảnh từ cửa động tại một hạ cờ lấp lóe cười âm hiểm liền muốn đoạt thân mà đi chỉ là tiếp theo một cái trước mắt huyền cốt lao ma trên mặt nụ cười liền nhất thời cứng lại rồi đây là cái gì huyền cốt lao ma bỗng nhiên cảm giác được tự thân pháp lực tu vi bị điên cuồng áp chế trong lòng h o à n g hốt bên dưới ngẩng đầu lên nhìn thấy đầy trời phật tông phụ văn không được là phật môn t r ậ n pháp thật là âm hiểm tiểu bối huyền cốt lao ma sắc mặt biến đổi lớn tức giận mắng một tiếng sau khi cúng quýt lấy ra huyền hồn quý họa ngập trời lửa cháy gừng hực chỉ một thoáng lại lần nữa ngưng tụ gào thét liền muốn hình thành một đạo to lớn khiến huyền cốt lao nỗi dằn vặt lấy tin tưởng sự t ì n h phát sinh c h ư ơ một trăm bảy mươi lăm ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không vân đào bên trên đầy trời kim mạc gợn sóng lưu chuyển chuyển đến thanh chấn động khắp nơi lượn lờ phạt âm toàn bộ phía trên dây núi tiếng chuông hoặc cảng thẳng tới mây xanh một viên to lớn vô cùng và tự từ trên bầu trời đột nhiên hiện hiện che kín bầu trời áp bách xuống huyền cốt lao ma tâm bên trong kinh hãi vội vàng khống chế chính mình huyền hồn quỷ hỏa đem quỷ tu thân khu toàn bộ bao phủ với bên trong thế nhưng theo trên bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống vô số to bằng nắm tay vạn thời gian huyền cốt lao ma mới chính thức theo vạn tự hạ xuống đầy khắp núi đồi phật tông phản âm đột nhiên hiện ra bên thai một bên trói mắt phật quang chiếu dọi ở h u y ề n cốt lao ma q u ỷ k h u trên càng làm một cách không ngờ t ì n h chế một mảng nhỏ quỷ hỏa thân thể a a a a h u y ề n cốt lao ma kêu lên t h ả g thiết toàn bộ thân hình có chút bất ổn lên càng làm hắn tuyệt vọng chính là một thân tiếp cận nguyên anh kỳ tu vi giờ khác này càng là bị mơ hồ khắc chế tiểu bối nay đến tột cùng là cái gì đại trận bản tọa tu vi lại giảm xuống năm nửa huyện cốt lao ma giống như liên cuồng sợ hai không nớt cả người huyền hồn quỷ hỏa cũng là bị phật tông kim quang áp chế quận thành một đoàn cả người cũng không còn mới vừa cả hơn mười trượng ở ngoài nơi nào đó tiếng sấm r ề n vang trong tiếng dương càn tràn đầy ánh vàng bóng người đột nhiên hiện hiện tại bên người màu vàng n ó n g trận bản chậm dài chuyển động vô số to bằng hạt đậu v ạ n tự tự trên quần quận không ngừng hình thành chạy vào đến phổ đà quy chân hàng ma trận kim mạc bên trong đối với huyền q u ố t lao ma vấn đề dương càn tự nhiên là chẳng muốn trả lời dù sao dù cho là h ắ n giờ k h ắ c này nhìn thấy trận pháp vĩ lực cũng có chút vẻ kinh dị cái môn này phổ đà quy chân hàng ma trận đối với quỷ tu áp chế để dương càn theo bản năng nghĩ đến một loại vô thượng bí pháp huyền thiên lĩnh vực nay h u y n lộ ra thân thông hầu như có như vậy một tia huyền thiên lĩ k hơn i nữa ma trận, một một trận này cũng chỉ có sức áp chế cũng không có diệt địch hiệu quả vì lẽ đó dù cho hiện tại quá đầy đủ thời gian uống cạn chân trả huyền cốt lao ma vẫn như cũng là kêu thảm thiết không ngừng nhưng hoàn toàn không có nguy hiểm đến tình mạng giờ khác này lão quỷ hiển nhiên cũng phát hiện một phía này n g h e nhìn thấy trận pháp cũng không thể đối với tạo thành trí mạng uy hiếp sau khi huyền q u ố t lao ma quận mình bị khu lại bắt đầu tính toán lên trốn thân chi pháp cái môn này phật tông trận pháp thực tại q u ỷ dị thực sự là không biết cái kia tiểu bối chiếm được ở đâu dù cho bản tọa sống hơn một nghìn năm cũng chưa từng nghe nói qua nếu là có kim lôi trúc pháp bảo ở phòng t r ư n g còn có mấy phần phần thắng hiện tại sợ là huyền q u ố t lao ma trên mặt âm trầm như nước trong bóng tôi tìm kiếm đại trận mắt trận vị trí nhìn thấy huyền cốt lao ma vẫn cứ chưa từ bỏ ý định răng dấp dương càn không thể giải thích được mắc n g ắ c khoe miệm lật bàn tay một cái lấy ra một cái màu vàng Bắt bí ở trong tay. tay ở huyền, ta ta huyền cốt lao ú c n à ma nghi ngờ không thôi thế nhưng tính cách đa nghi hắn nhìn thấy dương càn khác thường động tác trái lại trầm mặt lên căn bản không có ý lên tiếng bất ngờ những mày dương càn không nghĩ đến huyền cốt lao ma dĩ nhiên cẩn thận như vậy có điều phản ứng của đối phương mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý hơi làm trầm ngâm sau khi dương càn đột nhiên phụ với bảng bạc thần thức quát to một tiếng tiêu xá lần này hát lớn đinh hay như góc thanh chấn động khắp nơi khiến huyền cốt lao ma có chút không ứng phó kịp đối phương lại biết tên của chính mình huyền cốt lao ma trong đôi mắt quỷ h ỏ a bỗng nhiên run lên theo bản nàng ngừ một tiếng lập tức toàn bộ quỷ khu lập tức cũng cảm giác được không đúng bốn phía không gian phản p h ấ t bị ấm ấm áp bức bình thường kể cả quận mình lên huyền hồn quỷ hòa đều đột nhiên căng thẳng cả người trong nháy mắt bị một luồng khó có thể chống lại lực lượng khổng lộ cho cuốn vào không trung thật giống như là vô số chỉ bàn tay khổng lộ ở kéo hắn bình thường. xoay tròn xoay một cái dưới trong phút chốc thu nhỏ lại lên ngay lập tức huyền cốt lao ma toàn bộ quỷ ảnh liền một vòng một vòng xoay quanh mà lên dọc theo một cái độ cong trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng cũng chỉ có to bằng hạt đậu sau vẹo một tiếng bay vào đến dương c ả n trong tay lưu kim hổ lô bên trong huyền cốt lao ma còn chưa phản ứng lại trước mắt liền đen kịt một màu đây là nơi nào xảy ra chuyện gì huyền cốt lao ma vừa kinh vừa sợ bước lên suy nghĩ muốn thả ra huyền hồn quỷ hỏa có thể sau một khắc hắn liền sợ đến dại ra ở q u a n thân căng thẳng bên dưới càng là liền núc nhích một hồi đều khó mà hành động chớ đáng n tiếc c h mặc cho hắn làm sao va chạm thi pháp đều căn bản không có bất kỳ đáp lại trái lại tự thân còn sót lại pháp lực nhưng càng ngày càng ít chỉ lát nữa là phải khô cạn bất đắc dĩ vì tiết kiệm pháp lực chỉ được thu dồi thần thông nhưng trong lòng càng nôn nóng bất an dương càng đem lưu kim hồ lô một tay nâng lên thân thức cảm ứng cảm đối ư ợ c bên trong huyền quốc Lao Ma phản ứng sau phản h ứng k không khỏi hiểu nở cười. Đối ý đủ với loại này trên người chịu vô số bí thuật bảo bối l o quỷ dương càn tất nhiên là có chút không nỡ lòng b ỏ tiêu diệt thế nhưng giữ ở bên người lại quá mức nguy hiểm bởi vậy nhất định phải có một cái sách lược v à t toàn ở linh giới thiên nguyên thánh thành bên trong dương càn khắp nơi xem thượng cổ thư tịch thẻ ngọc vẫn đúng là để hắn tìm tới một cái tên là bảo hoa hổ lô cách lợi chế bảo vật này cùng dương càn ở kiếp trước bên trong từng thấy nào đó bản cổ đại thoại bản trong tiểu thuyết bên trong một cái bảo vật có chút tương tự chỉ cần xúc động pháp lực của đối phương phản ứng là có thể đem mạnh mẽ hút vào đến hồ lô bên trong vây n ú t lên theo bản chép tay trên ghi chép thời kỳ thượng cổ chân chính bảo hoa hồ lô ở đại năng tu sĩ trong tay thậm chí có thể giam cầm hợp thể kỳ tồn tại có thể nói là nghịch thiên vô cùng thế nhưng hiện tại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm sau khi các loại vật liệu từ lâu biến mất cách l u y ệ n chế cũng hỏng hóc không đầy đủ bản chép tay bên trong ghi chép người căn cứ thượng cổ cách l u y ệ n chế thêm vào chính mình lý giải đơn giản hóa sau khi tự mình căn cứ nắm giữ vật liệu làm ra một cái đơn giản hóa bản bảo hoa hồ lô cũng đem g i lại dương càn tìm kiếm khắp nơi bên dưới, p h á bởi ệ n môn cái vậy dương cản vì làm hết sức tăng cao tỷ lệ thành công mới thông qua phổ đà quy chân hàng ma trận sức áp chế Một lần đem lần hắn cơ cơ gật gật xoa xoa bây giờ nhưng là không có cái kia năng lực đối với cái này lão quỷ tiến hành siêu hồn dù sao huyền cốt lao ma tuy rằng tu vi giảm xuống thế nhưng nguyên bản nguyên anh kỳ nội tình vẫn còn ít nhất dương cằn cũng phải lên cấp nguyên anh sau khi mới có thể cân nhắc đối với này ngàn năm lão quỷ thi hành siêu hồn chi pháp liếc mắt một cái vẫn cứ tỏa ra vô lượng phật quan g phổ đ à quy chân hàng ma trận dương cằn n h u n miệng cười tay áo lớn vung một cái bên liên giới bảy m bảy bốn mươi chín viên trận kỳ cho cuốn lên bầu trời ken ken ken ken ken ken liên miên không ngừng tiếng kim loại va chạm tự d i a không trung giao kích mà ra b ố viên trận kỳ lần lượt gặt ra tiền phó hậu kế bay vào dương cằn trên ngón tay chữ vật linh giới bên trong thỏa mã ngật gật đầu dương cằn hai con mắt hơi đổi lại lần nữa nhìn thoáng qua một vòng chu vi sau không chút nào dừng lại địa hóa thành một đạo màu tím kinh hồng phá không bỏ chạy trong chớp mắt liền không thấy tung tích hoang đảo tại chỗ chỉ để lại khắp nơi bờ bộn một tháng sau dương c à n tiếp cận một tòa tên là lạc tinh đảo hòn đảo trước tiên đem luyện chế pháp bảo cần thiết vật liệu lại xác nhận một lần xử lý xong ma đạo lục tông tu sĩ pháp bảo pháp khí sẽ tìm cái thích hợp khu vực luyện chế pháp bảo dương c à n tự lẩm bẩm địa đắn đo bên trong, trong tầm nhìn dĩ nhiên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ chính là lạc tinh đảo xa xa nhìn tới này đảo diện tích không nhỏ trên đảo nắm giữ một mảnh căn cứ dương c à n được tình báo này lạc tinh đ ả o trên đảo nồng độ linh khí bình thường hầu như không có cái gì cao cấp tu sĩ vẹn vẹn có một tên kết đan sơ kỳ đ ả o chủ mà quanh năm b ỹ quan lấy hắn lập tức thân thức t u vi thẩm thường tu sĩ cấp thấp tự nhiên không bị hắn để vào trong mắt dương c à n đến thứ chính là vì xử lý một nhóm ở thiên nam được pháp khí pháp bảo vật liệu còn có thành phẩm phụ lục trận kỳ một ít chưa dùng tới đồ vật tự nhiên không cần thiết lưu lại dù sao hắn sắp muốn luyện chế chính mình bản bệnh pháp bảo. bảo ngoại trừ phụ trợ hình ở ngoài hắn tương tự đao kiếm thương các loại tầm thường pháp bảo dương cằn đều chuẩn bị xử lý một chút đ ổ i thành linh thạch thuận tiện bổ sung lại một hồi luyện chế t r ậ n pháp phụ lục vật liệu t o a này lạc tinh đ ả o thuộc về vùng biển này nhân loại tu sĩ tương đối tập trung địa phương hơn nữa khoảng cách thiên tinh thành còn có không ngắn khoảng cách vừa vặn xử lý một nhóm sau đó chuyển sang nơi khác lại xử lý một nhóm vật liệu như vậy đến thiên tinh thành sau khi liền không cần làm người khác chú ý trắng trận bán tu hành tài nguyên bằng không gây nên tinh cung quan tâm thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất lại bay non nửa một chút mới vừa còn ở chân trời l ạ tinh đạo rốt cục sắp đến hơi nhìn lướt qua trên đảo lit nha lit n í t bóng、người. dương càn dưới chân lại lần nữa một điểm hướng về bên trong nào đó mảnh khá là chen trúc quần thể kiến trúc bay đi n h ư hắn đoán không sai nơi đó tất nhiên là lạc tinh đạo phường thị vị trí tiếng long long bên trong dương càn biến thành màu tím kinh hồng một cái cấp tốc xoay quanh rất nhanh sẽ tìm tới phường thị lối vào nơi rõ ràng là nằm ở một mảnh giữa sườn núi trên trong lầu các hơi làm trầm âm dương càn thân hình lay động ánh sáng một tán rơi vào một cây to t r ừ n g mấy trượng đại thụ che trời cạnh cũng không thèm nhìn tới bên cạnh đại thụ dương càn mặt không hề cảm xúc tiếp tục đi đến phía trước trên người kết đan trung kỳ tu vi lộ không bỏ sót này một phen động tác cũng làm không o giao Chu chính dịch hành Vi tiến một ít đ để ả o l ý đến mọi người lo lắng cùng chú ý dương càn hai ba bước liền đi đến một dàn tên là văn long hành loại cỡ lớn phòng đấu giá cửa người gác cổng là một tên trúc cơ trung kỳ ông lão mặc áo vàng đối mặt dương c ả n vị này kết đan trung kỳ cao nhân ông lão mặc áo vàng căn bản không dám thất lễ len lén liếc một ánh mắt dương c ả n khuôn mặt sau ông lão mặc áo vàng thân hình trước tiên h ải ba điểm vội vã tiến lên l ê n tiếp cũng không người thi lễ hỏi v ă n bối văn long hành đ ồ n g hiên bài tiến tiền bối không biết tiền bối lần này đến đây có thể có cái gì nhu cầu hiện tại cách đại hội đấu giá tuy rằng còn có một chút bảo vật thế nhưng chỉ sợ sẽ không vào tiền bối pháp nhãn ông lão mặc áo vàng tuy rằng trên mặt mang theo kính cẩn vẽ nói rằng nơi này không phải là thiên tinh thành tu sĩ cấp cao giết chết tu sĩ cấp thấp mặc dù không phải tùy ý có thể thấy được nhưng cũng không phải là cái gì đại sự những tinh cung đó đội hộ vệ cũng sẽ không tới nơi này chấp pháp tuần tra bản tọa có một nhóm pháp lý vật liệu cần xử lý các ngươi văn long hành chủ nhân có ở đó không dương càn ánh mắt ở ông lão mặc áo vàng trên người hơi đảo qua một chút khiến người sau không khỏi dùng mình một cái nghệ chính vũ văn trưởng lão ở hơn tháng trước ra ngoài đến nay không về ông lão mặc áo vàng do dự nói rằng chờ nhìn thấy dương càn trên mặt hơi nhũ lên l ô n g mày sợ đến cuốn quýt giải thích thế nhưng nếu như vẹn vẹn là xử lý pháp khí vật liệu nghệ chính bên trong thương chấp sự cũng là nắm giữ quyền lực xử lý n h ì n ông lão mặc áo vàng một bộ lo lắng sợ hai răng dấp dương càn hai mắt hơi hít lại không có lập tức mở miệng nói cái gì trái lại đưa ánh mắt hướng bốn phía nhìn nó mặt không hề cảm xúc hử lạnh một tiếng Chu vi. lén lút quan sát rất nhiều tu sĩ cấp thấp trong nháy mắt đều cảm giác phía sau lưng phát lệnh một luồng bàng bạc lực lượng thần thức chen ép tới liền vội vàng đem ánh mắt rời nhưng cũng là mồ hôi nhễ nhại tim đập t ă n g nhanh nhìn thấy dương càn như vậy âm t r ầ m không nói vẻ mặt ông lão mặc áo vàng càng căng thẳng trần trơ một hồi đang muốn nói cái gì thời điểm dương càn nhưng xa xôi mở miệng chẳng lẽ mày liền muốn ở đây cùng bản tọa tiến hành trao đổi dương càn ánh mắt một lần nữa rơi xuống ông lão mặc áo vàng trên người như vậy thản nhiên nói nghe dương càn vừa hỏi như thế ông lão mặc áo vàng sắc mặt trong nháy mắt còn nghề chính bên trong một lời c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy văn long phòng đấu giá cùng vô danh núi l ử a đảo nói ông lão mặc áo vàng né người sang một bên chủ động tránh ra văn long hành m g ô n hộ cũng mở ra phòng đấu giá cấm chế bên trong phòng đấu giá dựa vào phòng hộ đại trận ông lão mặc áo vàng phối hợp trong nghề hắn trúc cơ tu sĩ ngược lại cũng có thể cùng một tên kết đan kỳ tồn tại rằng có cái trong thời gian ngắn không cần thiết không duyên cớ đắc tội đối phương ông lão mặc áo vàng trong lòng như vậy nghĩ trên mặt nhưng là cung kính vô cùng người này ngược lại cũng thức thời cực điểm dương càn k h e mỉm cười địa rời ánh mắt trước tiên đi vào văn long hành như vậy tự tin tư thái khiến ông lão mặc áo vàng càng là không dám n ạ mạn m liếc trộm một ánh mắt dương càn bóng l ư n g sau vội vàng đi theo vu một tiếng văn long hành phòng hộ đại trận lại lần nữa khôi phục nguyên dạng lan quang lưu chuyển màn nước đem toàn bộ kiến trúc đều bao l o n g ở bên trong chu vi đông đảo tu sĩ cấp thấp không khỏi mà đều thở một hơi tựa hồ tâm tình sốt u sắng cũng đống nhiên tiêu tan vương minh sao lại có một tên kết đan kỳ tiền bối đến chúng ta lạc tinh đ ả o có chút không quá tầm thường cách đó không xa một tên đầy mặt g ữ tận mập mạp nam tu thả xuống ly rượu cao mày hướng về bên cạnh người hỏi ha việc này ta làm sao biết được kết đ ă n g kỳ cao nhân bình thường khó có thể nhìn thấy mấy năm qua nhưng càng bắt đầu tăng lên e sợ mang đấu đ ồ n g họ vương nam tử mở miệng nói rằng thanh âm trầm thấp hấp dẫn không ít người tầm mắt chỉ là hắn nói đến một nửa càng là ngừng lại làm cho chu vi không ít người đều có chút vội vã không nhịn nổi thế nhưng họ vương nam tử chính là chúc cơ hậu kỳ tu vi ở mảnh này khu vực trong có thể nói là đứng trên tất cả nơi nào có người dám thúc giục hắn ai nha vương đại ca ngươi đúng là nói rõ ràng à bên cạnh một bàn người bên trong khá là trang điểm lộng lấy lửa mỏng mỹ phụ không nhịn được phát sinh hiệu âm thanh nô ra nhưng là rất hiếu kỳ đây ngươi liền nói đi các ngươi cái đám này không biết lợi hại ra hỏa bực này bí ẩn lại cũng mới biết họ vương nam tử lắc đầu cười cười ù ngục cùng ngục đem một ly linh tựu i chút xuống đô tựa hồ có ba điểm men say ta xin hỏi các ngươi tinh cung thống trị bên trong tinh hải bao nhiêu năm họ vương nam tử sắc mặt quái dị cười nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhất thời sắc mặt thay đổi hai mặt nhìn nhau bên dưới nhưng không người có thể đáp chính đạo vạn pháp môn tổng hộ pháp vạn tăng cô cùng hiện nay ma đạo người số một lục đạo cực thánh nhưng là vẫn luôn không phục tinh cung thống trị họ vương nam tử lạch cạch một tiếng thả xuống linh t i ệ u lý tràn càng là đứng dậy đi ra ngoài cho đến lúc này không ít người rốt cục sắc mặt trắng bật lên phản phất nghe rõ ràng cái gì chỉ có một ít đệ tử trẻ tuổi vẫn cứ là đầy mặt nghĩ hoặc không rõ vì sao vương minh ý của ngươi là không thể làm sao sẽ mọi người liếc mắt nhìn nhau đều là từ từng người trong mắt nhìn thấy sơn vũ dục lai lo lắng ồ vương minh đây vương huynh người làm sao không còn mới vừa vương huynh còn ở cửa mấy người cuốn quýt tìm kiếm lại phát hiện họ vương nam tử từ lâu không thấy tung tích văn long hành bên trong dương cằn ở ông lão mặc áo vàng cùng đại hán mặt đen tràn đầy thần sắc kinh hãi bên trong liên tục lấy ra mấy cái ma khí un g t ù n pháp bảo pháp khí ra hiệu đối phương đem hối bái thành linh thạch ông lão mặc áo vàng cùng đại hán mặt đen hai người liếc mắt nhìn nhau vừa mừng vừa sợ lập tức tính b ắ n lên trải qua gần nửa ngày trao đổi cuối cùng đưa ra một hợp lý giá cả đối với này dương cằn tự nhiên không có quá nhiều dị nghị văn long hành đưa ra giá cả so với thị trường bình thường giá thu mua còn phải cao hơn vừa thành một thành này đã để hắn rất là thỏa mãn liền ngoại trừ bán pháp bảo pháp khí dương càn lại từ văn long hành bên trong mua một chút đồ dự bị c h ố n g không lá bửa thường dùng tài liệu l u y ệ n khí thậm chí còn ở văn long hành một khối không rõ khoáng thạch bên trong phát hiện mấy hạt cương ngân xa loại này màu bạc tinh khối nếu là gia nhập vào pháp bảo bên trong có thể khiến pháp bảo còn cứng rắn hơn đối với bình thường muốn gần người tác chiến dương càn tới nói không thể thích hợp hơn đáng tiếc duy nhất chính là số lượng có ít tăng lên trình độ có hạn Thế ngoài h ư n Dương d Cản vẫn là không chút là dự mua l bởi vì ông láo ra còn áo g có n đại một khối cỡ ngón tay thiết tinh thứ này không có ai chê nhiều dương cẳng cũng là không nói hai lời bắt thậm chí đại hán mặt đen còn rất là nhiệt tâm cho đánh cái chiết khấu đầy đủ hơn nửa ngày sau dương càn mới m ặ t không hề cảm xúc từ văn long hành bên trong đi ra ở ông lão mặc áo vàng cùng đại hán mặt đen nhiệt tình cười lấy lòng bên trong hóa thành một đạo tử hồng phóng lên trời ở trên không bên trong lại lần nữa ra tốc trong nháy mắt đã không thấy t â m hơi tung tích ông lão mặc áo vàng cùng đại hán mặt đen hơi liếc mắt nhìn nhau đều là hương phấn không thôi lần này bọn họ thu hoạch nhưng là không nhỏ từng người lại nhỏ kiếm lời một bút đều đ ạ i hoan hỉ đ ỗ n g nhiên ông lão mặc áo vàng cùng đại hán mặt đen hình như có cảm thấy xem xét một ánh mắt chu vi bí mật quan sát rất nhiều tu sĩ cười lạnh một tiếng sau bên trong phòng đấu giá dương càn tự lạc tinh tìm kiếm thích hợp khu vực lại hướng về b ắ c bay lên mấy tháng chính là đến thiên tinh thành trước trung chuyển trạm nam minh đảo nơi đó nhưng là đóng quân một nhóm lớn tinh cung tu sĩ như muốn luyện chế pháp bảo vẫn là khác tìm hắn địa tây bắc nam hạt đảo thanh dương đảo trường rời đảo trên căn bản đều có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa c h ấ n cứ như vậy chỉ có thể đi phương đông dương càn xem kỹ trong tay rộng lớn bản đồ biển trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc nắm giữ rất nhiều bí mật hắn vẫn là quyết định trước tiên luyện chế xong pháp bảo lại đi thiên tinh thành trong lòng có quyết định dương càn nhìn chăm chú nhìn về phía bản đồ biển bên trong một tòa loại nhỏ hòn đả nhất thời hóa thành màu tím kinh hồng nổ vang một tiếng xuất phát gần nửa tháng sau khi lạc tinh đảo hướng đông bắc h ư ớ n g v ề nơi nào đó vô danh núi lửa đảo bên trong một đạo màu tím kinh hồng nhiễu đảo đã xoay quanh hai vòng sau khi tuyển chọn bên trong một mảnh quái thạch đá lởm chởm hẹp dài sân mạch phá không mà xuống trong n g á y mắt liền đi đến sườn núi một chỗ bệ đá phụ cận từ quang tàn đi một đạo hắc y cầm bảo bóng người hiện lộ ra rõ ràng là dương càn bản thân nơi đây linh mạch vẫn còn có thể luận chế pháp bảo là đầy đủ dương càn trên mặt mang theo cờ nhạt ý địa đứng ở giữa không chúng hơi nhắm mắt lại trăng trận không kiêng rẽ thả ra thần thức mạnh mẽ đem gần phân nửa hòn đảo đều bao phủ ở bên trong trên đảo căn bản không có trúc cơ tu sĩ vẹn vẹn vài tên luyện khí thấp kém tàn tu tình c ờ ở tòa này vô danh núi lửa đảo biên giới nơi trên n g h ỉ c h â n lập tức dương càn không chút khách khí hai tay vung lên một trận quỷ dị giao kích tiếng vang lên mấy cái tạo hình khác nhau p h á p bảo từ ống tay bên trong chen trúc mà ra có da bầu phi kiếm thương kích tiểu bứa sau đó ở thần n i ệ m thao túng bên l i ớ i bắn nhanh hướng về núi đá nhỏ chương một trăm bảy mươi tám mở ra đậu phủ chuẩn bị luyền hóa những này tự nhiên là dương càn t r ư ớ c ở thiên nam được chiến lợi phẩm đáng tiếc đều là chút hai lần tế luyện đồ vật uy lực không cách nào cùng nguyên thân lẫn nhau so sánh ngay sau đó dương càn quý giá nhất pháp bảo trái lại là vậy chỉ đổ thừa nhân thủ bên trong chiếm được cổ bảo lắng hoa loại này hồng hoang c ổ bảo bởi vì cổ tu sĩ luyện bảo chi pháp vật liệu đều cùng hiện nay tu tiên giới rất khác nhau chỉ cần đơn giản tế luyện một phen liền có thể phát huy ra nguyên bản mười phần uy lực trong lòng như vậy nghĩ núi đá bị dương càn không chế đông đạo pháp bảo thành thạo một trận loạn chém sau liền giống như là các đậu phụ trong nháy mắt mở ra một cái sâu sắc cửa động đến dương càn thần n i ệ m sau đó tiến hành phân hóa mỗi một đạo thần thức đều thao túng một cái pháp bảo từng người bận b i ể u lục mở ra từng gian rộng lớn nhà đá lần này lại đây tuy rằng dương càn chỉ là dự định luyện chế pháp bảo thế nhưng huyền cốt lao ma kim lôi trúc pháp bảo bị lợi dụng ma công ô nhiễm cần tiêu hao một ít thời gian tiến hành khôi phục đối với này dương càn đúng là không có một chút nào lo lắng kim lôi trúc chính là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành thần lôi liền ngay cả thời kỳ thượng cổ xâm lấn nhân giới của ma muốn ô nhiễm hàn lập thanh trúc phong vân kiếm tiêu hao mấy chục năm cũng không từng thành công huyền cốt cơ m hàng ngũ vọng tưởng lấy tự thân m à công thay đổi kim lôi trúc ích tà thần lôi lực lượng vốn là nói chuyện việt v ô n g dương càn chỉ cần làm từng bước luyện hóa một chút thời đại liền có thể để kim lôi trúc tiểu tiễn khôi phục dĩ v ã n g ích tà thần lôi năng lượng đến thời điểm là có thể bắt tay hấp thụ ích tà thần lôi cũng lợi dụng ngũ hành lôi pháp thay đổi kim lôi trúc tiểu tiễn hình thái ước chương hai ba cái canh giờ sau một tòa mới tinh loại nhỏ động phủ ngay ở này trong núi đá quỷ phủ thần công tự xuất hiện vừa thấy động phủ sơ thành dương càn trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng vẻ hơi trầm n g m sau lập tức lại móc ra mấy bộ trận kỳ trận bàn đi ra sau đó dương càn ở tân động phủ phụ cận bay lên bay xuống bận rộn một lúc bay xuống mấy cấp cao ẩ nấp n trận pháp đến những n à y trận pháp mặc dù không cách nào giấu giếm được nguyên anh kỳ tu sĩ thần tham dò chắc nhưng tu sĩ kết đan kỳ là không cách nào vội vã phát hiện dị dạ n g hơn nữa nguyên anh kỳ tu sĩ muốn loại bỏ trận pháp nhất định sẽ kinh động ở trong động phủ dương càn chuyện này với hắn tới nói liền tạm thời đầy đủ dù sao tầm thường tu sĩ nguyên anh như thế nào sẽ đến một cái thường thường không có gì lạ núi lừa đảo hơn nữa càn k h ô n chi môn lập tức liền có thể qua lại về linh giới chỉ là dương càn hiện tại vẫn không có ý nghĩ này luyện hóa kim lôi trúc tiểu tiễn cùng với pháp bảo thành hình cũng phải cần thời gian dài đi linh giới bên trong luyện chế chỉ do lãng phí chờ trận pháp bố trí xong dương càn nhưng không có nghỉ ngơi ý tứ mà đem một ít d ư ợ c thảo cấy ghép đến trong động phủ vườn thuốc nhỏ bên trong cũng cẩn thận từng ly từng tí một ở phụ cận bày xuống cấm chế lợi hại sau khôn ngoan yên tâm lại sau đó lại thả ra phệ kim trùng sắp xếp ở trúng thất ăn được kỳ trứng sâu cùng lá cỏ chờ mong đến tiếp sau tiến hóa lại đang trùng thất bên cạnh cho kim bối yêu lan sắp xếp một gian linh thú thất từ lần trước biến dị sau khi kim bối yêu lan trên lưng màu vàng sợi tơ cũng càng ngày càng rõ ràng hơn nữa toàn bộ y hầu như đạt đến cấp bốn y ê u thú đỉnh cao e sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể tăng cấp đến cấp năm y ê u thú đối với chuyện như vậy dương càn tự nhiên cầu cũng không được thế nhưng nhớ tới chính mình đã từng mang kim bối yêu lan g xuyên tới xuyên lui nhân linh giới linh giới việc e sợ đối phương lên cấp cấp năm y ê u thú sau gặp thức tỉnh một phần linh thức nếu là lấy sau có cơ duyên lớn nói không chừng có thể lên cấp cấp tám y ê u thú thành công hóa hình đến khi đó kim bối yêu lan g chẳng phải là chân chính biết được càn không chi môn tồn tại nghĩ đến nơi này dương càn trong lòng có quyết định thừa dịp kim bối yêu lan ngủ say thời khắc tay áo bào phất một cái dương càn mắt sáng lên không nói hai lời lại k h o á tay chợt đưa tay nắm kim bối yêu lang cái kia giữ tận vô cùng đầu năm ngón tay nắm lấy đối phương tiên linh cái nương theo nhẹ nhàng tiếng nong nọng hào quăng màu tím lấp loe không ngớt đầy đủ quá thời gian một chén trả dương càn trong tay ánh sáng hơi thu lại kim bối yêu lang đầu từ trong tay hắn lướt xuống tiếp tục khôi phục lại trước trạng thái ngủ say mơ hồ chuyển đến từng trận tiếng hô nhìn kim bối yêu lang hôn mê bất tỉnh gián g dấp dương càn mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn sau đó trong miệng lẩm bẩm tự nói vài câu nếu là lại lòng dạ độc ác một ít nhường ngươi từ thế gian này biến mất càng ổn thỏa một ít hiện tại chỉ là xóa đi ngươi liên quan với linh giới ký ức ngược lại cũng miễn cưỡng có thể từ khi dương càn tu vi tăng nhanh như gió sau khi kim bối yêu lang thực lực đã không giúp đỡ được gì hơn nữa yêu thú bản thân tu hành so với c u n g cấp nhân tộc tu sĩ chậm hơn một ít nói cách khác từ đó sau khi kim bối yêu lang hầu như mãi mãi cũng theo không kịp dương càn bất tiến hơn nữa dương càn còn thu được p h kim trùng ở đấu pháp bên trong so với kim bối yêu lang không biết cường đại đến mức nào trên lệnh quá khổng lồ tiến hóa bi pháp cũng không có thiếu kế hoạch thế nhưng nhớ tới kim bối yêu lang cũng từng giúp dương càn không ít việc không có công lao cũng có khổ lao hắn đúng là thật á c đ ộ c không xuống tầm đến trực tiếp đem kim bối yêu lang giết chết giờ khác này tiêu trừ đối phương ký ức cũng coi như được với là một cái kết quả tốt sau đó giao do tân như âm gieo xuống thần hồn cầm chế làm ộ t người hộ sơn linh thú cũng là không sai trong lòng như vậy nghĩ dương càn xoay người rời đi nơi đây chuẩn bị luyện hóa huyền cốt lao ma kim lôi trúc pháp bảo phía sau kim bối yêu lang vẫn như cũng là cái kia phó hôn mê bất tỉnh giá dấp một lát sau dương càn trở lại động phủ bên trong trọng yếu nhất trong phòng tu luyện khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên xoay tay một viên nóng ánh xanh biếc dài hơn một xích tiểu tiễn xuất hiện ở trong tay kim lôi trúc phát bảo trên mặt mang theo ý mừng nhìn vật trong tay đây chính là hàng thật đúng giá kim lôi trúc và năm mới có thể lên cấp thành công không có tiểu lục bình tình huống có thể có được nhỏ như vậy tiểu nhân một đoạn đã là cơ duyên to lớn nếu không có ngũ hành thần lôi phối hợp kim lôi t r ú có thể quần quận không ngừng diễn sinh đích tà thần lôi nói không chừng ta còn thực sự muốn đi tìm ta hàn sư đệ n g h ĩ biện pháp hợp tác trồng ra vạn năm kim lôi trúc chỉ là nói như vậy p h ỏ n g t r ừ n g liền muốn sớm dính đến tiểu lục bình bí mật lập tức thời cơ chưa thành t h ủ c ó chút không thích hợp hiện tại cái này kết quả càng thích hợp dương càng cầm trong tay kim lôi trúc tiểu tiễn càng xem càng là yêu thích con ngón tay búng một cái trong tay có thêm một cái h óng ánh bắn ra bốn phía truy thủ sau đó nhanh chóng hướng về xanh biết tiểu tiễn trên chém một đòn két một tiếng văn giòn ở lưới dao tiếp xúc trong phúc chốc xanh biết tiểu tiễn mặt ngoài càng nổi lên một đạo tinh tế màu vàng hô quang đem trùy thủ lập tức đàn hồi ra Trước 179, cô động sau xem thường lắp lắc đầu dương càn hít sâu một hơi vẫn lên trong cơ thể pháp lực chuẩn bị bắt đầu thành trừ kim lôi trúc tiểu tiễn trên người mà khí dấu vết hắn đầu tiên là dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy gậy tiến thân k h e n điệu một hồi lại lần nữa phát sinh lanh lành tiếng vang từng tiêm một màu vàng hổ quang như ẩn như hiện sau đó bàn tay hắn một phen trong lòng bàn tay xuất hiện một viên to bằng ngón cái hạt trâu màu đỏ hạt trâu này tỏa ra nhàn n h ạ thường quang chính là dương càn tự thiên nguyên thánh sơn trên mua được hấp ma bảo vật cấp ma châu vật ấy có thể phối hợp tu sĩ tăng lên mức nhỏ loại trừ pháp bảo ma khi ô nhiễm tốc độ ở linh giới bên trong cũng coi như được với là một cái tầm thường độ vật dương càn đem cấp ma châu nhẹ nhàng ném đi sau đó không nói hai lời đ i ệ ngón tay búng một cái một đạo linh lực bắn ra c h u y ề n vào cấp ma châu sau hóa thành một đạo hào quang màu đỏ xoay tròn xoay một cái dưới quay chung quanh kim lôi trúc tiểu tiễn xoay q u a y lên mang theo một cái sáng sủa dài nhỏ đôi tiếp đó dương càn lật bàn tay một cái lại lấy ra một viên màu xanh bình ngọc hắn đem trong bình ngọc một viên màu trắng viên thuốc lấy ra hai ngón tay kẹp lấy hơi một nghiệp hóa thành đầy trời bột màu trắng chạy ngược vào kim lôi trúc tiểu tiễn bên trong chỉ một thoáng tiễn trên người màu xanh lục vật liệu xì xì xì nhẹ vang lên, lên tựa hồ còn mang theo một tia mắt t ư ờ n g khó có thể nhìn thấy rung động dung anh p ấ n có thể hữu hiệu khắc chế kim lôi trúc tiểu ti có thể bắt đầu rồi làm xong những n à y dương càn sắc mặt nghiêm nghị địa hai tay hư nắm cách không nâng kim lôi trúc tiểu tiễn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bắt đầu vận công luyện hóa tiễn trên người ma khí oong o n g một tiếng hắn thân thể mặt ngoài bắt đầu tỏa ra kim quang n h ạ t nhạt chính là tầng thứ sáu kim cương quyết toàn lực kích phát biểu hiện là một môn do phật tông cao nhân cải tiến sau luyện thể công pháp đối với ma khí cũng có nhất định áp chế tác dụng thế nhưng n à y còn rất xa không đủ hai mắt nhắm lại dương càn trong tiếng quắc khẽ toàn thân bắn ra chói lóa mắt thô to hồ quang màu tím nhạt tia chấp lượn lờ quanh thân nhảy nhót không nớt sau đó ẩm ẩm hướng về kim lôi trúc tiểu tiện bắn nhanh mà đi trong nháy mắt liền cùng tiểu tiện trên màu vàng hồ quang và chạm vào nhau sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện kim lôi trúc tiểu tiện trên quần quận không ngừng màu vàng hồ quang lại bị dương càn tự thân màu tím n h ạ t xâm xét hấp dẫn đi ra sau đó phương hướng xoay một cái bắn vào đến trong cơ thể hắn với trong thân thể chúng quanh qua lại cuối cùng tiến vào trong đan điển lượn lờ nhảy nhót t dương càn khá là thoải mái hít vào một n g ụ n khí lạnh khắc khuôn mặt là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ xảy tà thần lôi lôi pháp mới vừa tiếp xúc với xảy biến hóa không thẹn là tu tiên giới ngũ đại thần lôi một trong trí m ộ t thần lôi định thần nhìn lại chỉ thấy trong tay kim lôi trúc tiểu tiễn tiễn trên người xanh b i ế c vẻ mặt ngoài mơ hồ lộ ra một t i ê n màu vàng mà tiểu tiễn đỉnh chót bên trong đích tà thần lôi cũng đang không ngừng n h ả y lên tỏa ra mạnh mẽ lôi pháp lực lượng chính chậm rãi từ bên trong chút xuống mà ra nương theo dương càn ngũ hành thần lôi ngưng luyện ra màu tím nhạt xâm xét chuyển vào đến bên trong đan điển dương càn trong lòng vui vẻ hắn biết này chi kim lôi trúc tiểu tiễn trên đích tà thần lôi đã bị hấp thụ một kia điều này giải thích hắn thiết tưởng bên trong phương pháp là có thể được cho tới kim lôi t r ú c tiểu tiễn bên trong ma khí một phần bị xoay quanh ở không trúng cấp ma châu hấp thu thế không thể t r a ma khí lay động bay vào đến màu đỏ hạt c h â u nhỏ bên trong một bộ phận khác nhưng là ở trắng xóa hoàn toàn dung bánh phấn hiệu quả dưới với kim lôi t r ú c tiểu tiễn t i ễ n trên người sao động bốc lên một bộ không muốn rời đi tiễn thân rằng d ớ p hừ thế này dương càn hư lạnh một tiếng đem ngũ hành thần lôi công pháp mười phần vận chuyển lấy kinh thiên thần thông mạnh mẽ loại bỏ một chút tiểu tiễn mũi tên trên một tia ma khí cùng lúc đó lưu kim hồ lô bên trong huyền cốt la ma nguyên bản chính khoanh chân ngồi tính t o ạ khuôn mặt tâm trầm đột nhiên kêu lên thăng tràn đầy ngạc nhiên cùng ngạc nhiên không được ta kim lôi trúc pháp bảo lại bị tiểu tử kia bắt đầu luyện hóa e sợ không g á n h nổi huyền q u ố t lao ma trên mặt mang theo không cam lòng oán hận lên tiếng nhìn trước mắt tối tăm không có ánh sáng không gian cắn răng mở miệng lên mấy năm sau dương càn khoanh chân ngồi trên trên bồ đoàn trong tay cầm một viên màu vàng khoảng một tấc tiểu tiễn khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc ở tiểu tiễn bên trên vẹn vẹn còn có cuối cùng một tia ma khí tồn tại nguyên bản xanh biết màu sắc càng bị hắn hoàn toàn luyện hóa tiêu trừ vẹn vẹn lưu lại kim lôi trúc này một tối trung quy phải nguyên liệu còn kém bước cuối cùng dương c à n nhìn chằm chằm trong tay kim lôi trúc tiểu tiễn trong đôi mắt tinh quang nhấp nháy đông dưng há mồn phu n một cái mấy đạo màu vàng nhạt dài nhỏ hồ quang xì ra những n à y hồ quang tốc độ cực nhanh lóe lên liền qua dọc theo kim lôi trúc tiểu tiễn đầu mũi tên một hồi leo lên đến toàn bộ tiểu tiễn toàn thân càng hình thành một tấm màu vàng qua mạng đem cái này dài hơn một xích tiểu tiễn gắn vào bên trong thình l i n h chính là ích tả thần lôi mấy năm qua bên trong dương c à n lấy tự thân lôi pháp thôi thúc dĩ nhiên hấp thu cô đọng một chút ích tả thần lôi tuy rằng số lượng còn cũng không coi là nhiều thế nhưng tình cờ đối địch sử dụng vẫn là có thể trong phút chốc, hào quang chói mắt màu vàng Kích l i ệ tỉ quẩn quận bên dưới, đ mỉ trong tay hoàn toàn không có một tia tạp chất kim lôi trúc dương càn trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn vạn năm kim lôi trúc trải qua thời gian mấy năm rốt cục để dương càn cho lại tế luyện đi ra có thể thành tựu luyện chế pháp bảo vật liệu sử dụng nơi đây tiêu hao tích lực gặp phải khó khăn thực sự là khó có thể thuyết minh cũng còn tốt cuối cùng cũng không phải là làm hồng c ô n g có này một đoạn kim lôi trúc đủ khiến dương càn luyện chế ra một cái bản mệnh pháp bảo đến hơn nữa thông qua ngũ hành thần lôi thôi thúc có thể đạt đến một cái vượt xa tu sĩ khác tạo lôi trình độ ở hắn phòng trừng xem ra sau khi luyện thành phối hợp bí pháp chỉ cần này một cái kim lôi trúc pháp bảo liền đủ để sánh ngang nguyên bên trong hàn lập bảy mươi hai thanh thanh trúc phong vân kiếm ích tả thần lôi sản lượng thậm chí còn vượt qua có thể luyện chế pháp bảo tuy rằng trong lòng đã có chút không thể chờ đợi được nữa thế nhưng dương càn cũng biết hắn bây giờ cũng không phải là một cái hoàn bị t r ạ thái mấy năm qua không g á n đoạn luyện hóa để hắn có chút thể loại không thể tạ nhất định phải nghỉ ngơi một quãng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức mới được Trước 180, trận pháp luyệt khí, ớt một chính 180, thần pháp khí, lôi kiếm. một xoa xoa kim lôi t r ú c tiểu tiện b ó n g loáng thiên t h ầ n dương càn đâm chiêu sửng sốt chốc lát tiếp theo ngón tay một phen đem thu vào đến chữ vật linh giới bên trong sau đó đứng dậy đến linh thu thất vườn thuốc lại kiểm tra một lần tất cả như thường dương càn yên tâm sau khi mới trở lại mật thất bên trong bắt đầu nhắm mắt đả tọa tu hành ở mật thất bên trong dương càn trước tiên lẳng lặng mà đả tọa đầy đủ ba ngày ba đêm để cho mình tinh thần pháp lực hoàn toàn nằm ở trạng thái cao nhất bên trong mới bắt đầu luyện chế pháp bảo cử động t hơi một do dự dương càn lại d ư ơ n g tay một cái tung hơn mười viên màu xanh dài nhỏ trận kỳ ở động phủ chu vi bố trí một tòa đặc thù trận pháp nhỏ trận pháp này tác dụng nào khác không có nhưng có thể hữu hiệu che lấp sóng linh khí càng là đối với luyện chế pháp bảo pháp ký cực kỳ hữu hiệu tuy rằng tòa này núi lửa đảo rất là hẻo lánh mấy năm qua này cũng không có cái gì tu sĩ cấp cao tới đây thế nhưng dương càn cẩn thận bên dưới vẫn cảm thấy làm tiếp một tầng phòng hộ mới tốt mãi đến tận vài tháng sau có một làn sóng không do tu sĩ đi đến núi lửa đảo phụ cận tuần tra vừa vặn khi đó là dương càn liền u bắt đầu ở mật thất bên trong bố trí một cái phức tạp cực điểm trận pháp trận này chính là ngũ hành thần lôi bên trong ghi chép bên trong một loại ớt mục thần trận chính là luyện chế ớt mục chính lôi thần kiếm cần phải trận pháp là trọng yếu nhất chuẩn bị công tác bố trí chi pháp ở dương càn trong lòng từ lâu thuộc lầu thậm chí trước kia còn thử nghiệm bố trí qua vài lần thế nhưng giờ khác này hắn nhưng cẩn thận cực điểm không dám dù dù c trải qua gần nửa tháng trận pháp bố trí dương càn mới triệt để hoàn công sau đó lại giả bộ lên hơn mười viên các thuộc tính trung dai linh thạch kiểm tra một hồi xác định trận pháp vận hành bình thường mới yên tâm sau đó dương càn đi đến trận pháp biên giới k h o n h chân ngồi tốt tiện đà hai tay nâng lên một chút một khối hộp ngọc từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra nhật thời cái kia dài hơn một xích kim lôi trúc phát bảo bay ra hộp trôi nổi ở ngực của hắn trước bất động dương càn vẽ mặt trịnh trọng bấm một cái phát quyết trên mặt á n h luồng ánh sáng động dần dần hiện lên một tầng kim tự ánh sáng đi ra hai loại màu sắc hỏa lẫn không phân cao thấp d á vẻ theo ánh sáng càng ngày càng đậm dương c à n bình tĩnh vừa lên tiếng một đạo tinh tế như tơ màu tím đan hỏa bật thốt lên vừa vặn phun ở trước mắt kim lôi trúc trên đ u n g đ u n g một tiếng một đạo màu vàng nhạt hồ quang ở cây trúc mặt ngoài xuất hiện nó không chút khách khí va chạm ở đan hỏa trên tựa hồ không muốn để cho tới gần thấy tình cảnh này dương càn trong mắt tinh quang vừa hiện thư l ệ n h một tiếng sau lại lần nữa há mổm chỉ là lần này nương theo màu tím đan hỏa tuân ra còn có mấy đạo nhảy lên thô to hồ quang lần này màu tím đan hỏa ở hích tà thần lôi phụ trợ dưới vẫn chưa bị văng ra mà là lập tức chia liệm mấy mảnh trong nháy mắt liền hồ quang cùng cây trúc bản thể cùng quấn ở tử hỏa bên trong bắt đầu rồi dài lâu luyện hóa trình đan h nhưng may mà dương cản đối với này sớm đã có chuẩn bị ở một nơi ra đan hỏa đồng thời hai cái tay sẽ cùng lúc cầm lấy lam hoặc hai màu linh thạch bắt đầu thu nạp bên trong linh khí hơn nữa nếu là liền linh thạch cũng bắt đầu bổ sung chậm trễ hắn liền sẽ đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng bổ sung pháp lực đan dược căn bảo có điều ở dương càn dự đoán bên trong phối hợp lôi linh căn vẹn vẹn thông qua linh thạch đã đủ rồi vẹn vẹn hai ngày sau kim lôi trúc mặt ngoài mới vừa sản sinh hồ quang bị dương cản lôi pháp hấp thu hết sạch không có ngăn cản màu tím đan hỏa trực tiếp luyện đốt tới thiên lôi trúc bản thể lại qua mấy ngày sau cây trúc mặt ngoài xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Có chút hồ trí bắt tỏa vị đầu mơ s á như g c ả y ra ra. nha lít lít loại nhít tiểu n dịch châu h đủ đi ra. Như vậy liên tiếp sau mười mấy ngày toàn bộ thiên lôi trúc rốt cục tạp chất tật trừ bị dương càn luyện hóa thành một khối to bằng đầu nắm tay vàng xanh màu đập dịch xem ra sền sệt vô cùng dán g vẻ cuối cùng cũng coi như là luyện hóa xong xôi dương càn kềm chế hưng phấn trong lòng trong miệng đan hỏa dừng lại lại đưa tay bên trong hai khối linh thạch cất đi tiếp theo hai tay mười ngón một tấm mười cái nhỏ như huyền tia linh tia bán ra vừa vặn xen vào vàng xanh nùng dịch bên trong sau đó dương càn ngón tay gậy gậy cái liên tục ở linh tuyến tác động dưới cái kêu dịch đoàn bắt đầu xoay tròn biến hình lên Đi. dương càn sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm dĩ nhiên biến hóa kết thúc kim lôi trúc nùng dịch trận chỉ tay này đoàn thoáng chất l ỏ n g s ề n s ệ t liền rơi xuống trận pháp mắt trận địa phương nhìn kim lôi trúc nùng dịch liên tục n ú p n í c h dáng vẻ dương càn lại lần nữa hít sâu một hơi trên tay dương lên nó đủ loại kiểu dáng cháp h ồ c g cũng từ chữ vật linh giới bên trong liên tiếp bay ra tất cả đều rơi vào dương càn trước người cũng tự mình mở ra cái nắp lộ ra từ lâu xử lý qua các loại phụ trợ vật liệu một bữa h cơm thời gian sau dương càn hai mắt vừa mở trên người bốc lên tử mở mịt hảo quang đi ra những đám hảo quang này mới vừa xuất hiện liền để trên trận pháp khảm nạm linh thạch phát sinh tia sáng trói mắt toàn bộ trận pháp ở một trận khe kêu trong tiếng vận chuyển lên dương càn thân thể bất động nhưng mười ngón t a n lửa Cây từng c từ đột nhiên g n d toàn kim l bộ động phủ đều khẽ run lên một luồng mạnh mẽ uy thế từ trong trận pháp buộc phát ra dương càn nắm chặt nằm đấm nguyên bản bình tĩnh trên mặt hơi mang theo căng thẳng cùng kích động hắn có thể cảm nhận được trong trận pháp kỹ năng chính đang xúc động sức mạnh đất trời ngưng tụ thành một đạo to lớn đất mộ sấm xét sau đó cấp tốc dung nhập vào trong trận pháp sau một khắc trước người trong trận pháp đột nhiên phốc phốc liền chuỗi âm thanh v a n g lên to bằng cái bát màu vàng hồ quan g từ các nơi bắn ra hóa thành một đạo cột sáng càng là hội tụ đến một chỗ đánh thẳng mắt trận vừa vẫn đem này đoàn kim lôi chúc chất lỏng gắn vào bên trong cũng để nó ở bên trong cột ánh sáng không cách nào nhúc nhích mảy may thấy tình hình này dương c à n thở một hơi thật dài một lần nữa nhắm hai mắt cũng không chút hoang mang đem thần thức mạnh mẽ thả ra đem cái kia hội tụ với một chỗ cổ sáng nhét vào nắm trong bàn tay nhất thời cổ sáng kia như cùng sống như thế bắt đầu lấp loe không yên biến ảo sắc thái lên c h ư ơ một trăm tám mươi mốt phát bảo thanh hình cùng nhiều mặt người đến tình cảnh quái quỷ xuất hiện mắt trận nơi cổ sáng trải qua không biết bao nhiêu lần liên tục biến ảo sau màu sắc càng dần dần xu hướng nhất trí lên dương càn mặt không hề cảm xúc vừa lên tiếng phun ra một đạo màu tím đan hỏa rơi vào trung ương cổ sáng bên trên xi một tiếng cả cây cổ sáng hung hăng bắt đầu cháy r ừ n rực trong phút chóc hoa thành một cái màu đỏ thấm cột lửa chính là hiện tại đột nhiên dương càn hai mắt ngưng lại đ ngay lập tức h dung hợp sau vật liệu phục hợp thể bắt đầu một chút do tròn bàn kéo dài biến đánh sau đó một cái dài bốn năm tấc kiếm thôi liền dần dần hơi có hình thái lại quá hai ngày hai đêm thời gian một cái vàng xanh sắt trạng thái lỏng phi kiếm mới ở dương càn điều khiển dưới xuất hiện ở cột lửa bên trong thời ế đến này, Dương Càn nhẹ nhóm, trên mặt hơi có chút để đến một bước này, trên căn bản liền thành hình, giải thích trước trả giá cũng không phải bổng phí. Lại nhìn chầm chầm nhìn non nửa phào bước trước hơi giải giá có chút thích chầm chầm canh thở mặt một trả phải phí. bại, Lại i để đồng n h ê n Dương cơ à mày n lông lại. Thời c tốt hàm răng hơi dùng lực một chút dương càn đem đầu lưới cắn phá một điểm sau đó một ngụm tinh huyết phân ra ở trước ngực ngưng tụ thành một cái to bằng t r ứ n g gà tiểu nhân quả cầu máu bị khống chế trực tiếp bắn nhanh đến vàng xanh sắt trạng thái l ỏ n g phi kiếm lập tức nhanh chóng trốn vào bên trong biến mất vô ảnh vô tung cùng lúc đó dương càn cảm giác được một luồng không thể giải thích được liên hệ tự vàng xanh sắc trạng thái lòng trên phi kiếm chuyển tới nhỏ máu nhận chủ không dám có chút lười biếng dương càn lại lên tinh thần bắt đầu dùng thần thức hướng về trên phi kiếm c h ạ m chỗ một ít ngũ hành thần lôi bên trong ghi chép loại nhỏ trận pháp những này trận pháp cực sâu áo dù cho dương càn lập tức trận pháp trình độ cũng chỉ có thể kiến thức lừa đời bởi vì không dám có chút sai lầm theo trận pháp c h ạ m chỗ, vàng xanh sắt trạng thái lòng phi kiếm dần dần vững chắc xuống hướng về một cái nào đó cái đặc biệt hình dạng bắt đầu lại lần nữa biến hình. Dương càn nhưng là nhân cơ hội này nhanh chóng lấy ra hai vi、làm. Lục một à Toàn u đầu linh lực. khôi nắm trong thạch, phục pháp tay bắt b r o n g m trận thất, t chỉ còn dư lại trận pháp ông Minh Chi ông trên h h tháng, nào đó mảnh a Sau n nào t đó g trong trải vùng biển. Một trận Một chen lẫn phá không xì xì trong tiếng mấy đạo màu sắc khác nhau lấp lóe đội quang ở giữa trời cao bay nhanh lẫn nhau truy đuổi trong lúc các loại phép thuật thần thông t ù y ý phương ra đ i n h thai nhức góc nổ tung tiếng vang triệt ở bên mông mặt biển bên trên tình cờ tránh thoát khỏi quả cầu lửa băng đạn hay hoặc là pháp khí lưu quang nệ ở phía dưới hải dương màu lam đậm bên trong bùng nổ ra năng lượng kinh người phép thuật dư âm dường như c u ồ n g phong giống như bao phủ toàn bộ vùng biển nhắc lên mười mấy trượng cao sòng lớn thật lâu không có hạ xuống cực kỳ đồ sộ chỉ thấy phía sau màu vàng cầu rồng đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nóng từ người đạo trưởng này hồng bên trong bắn nhanh ra dày đặc trên không trung đan d ệ t thành một mảnh dường như màu vàng mưa to bình thường che n g ậ p bầu trời hướng về phía trước một đoàn nóng ánh ba màu đội quang chút xuống mà đi chỉ lát nữa là phải trong số mệnh bên trong đã thấy này đoàn ba màu đội quang lấy một cái khó mà tin nổi góc độ tách ra lít nha lít nhít liên quan đánh giết thế nhưng những người công kích h dường như giỏi trong xương thật chặt truy kích khác nào vô số điều màu bạc mang xả trên không trung bước lên phát sinh tiếng gào chắc chúa g ắ t gao xoay quanh ở xung quanh sau một hồi lâu mới tiêu tán một phương khác một đoàn màu đen do xoay ở màu lam đậm kinh hồng cách đó không xa đột nhiên r a tốc như rắn độc thổ tin bình thường bắn ra một nhánh dài khoảng một t r ư ợ n g đen thui cây giáo sau đó đ ỗ n g nhiên Xé rách không khí tự thuấn di bình thường xuất hiện ở ba màu đội quang c ạ n h sau một khác da không ngờ phá tan tâm trắn chui vào bên trong xi một tiếng sau khi nương theo một trận trầm thấp kêu trên ba màu đội quang bên trong pháng phất nổ tung một đạo làm người ta sợ hai huyết hoa đem ba màu đội quang một bên đều nhiễm đến đỏ chót một mảnh trở nên bất ổn lên phu quân tiêu mỹ đấy đả mỹ phụ tiếng kêu gạo tựa hồ mang theo một tia cấp bách cùng thân thiết bên trong còn có một cô thiếu nữ tiếng khóc như ẩn như hiện chuyển đến quay đầu lại nhìn tới mỹ phụ dung nhan x i n h đ ẹ p trên không khỏi biến sắc vội vàng cầm trong tay màu vàng nhạt quyển t r ụ c xe rách một luồng khủng bố c h ó i mắt linh quang trong nháy mắt thả ra ngoài hướng phía sau hai vệ đội quang bao phụ tới Ô liền không sợ tinh cung song thánh hai vị đại nhân hạ xuống trừng phạt sao xinh đẹp nữ tử tràn đầy tức giận trách cứ kha kha bùn thiếu gia có thể chưa bao giờ đã nói lời ấy đúng là các ngươi d i ệ u âm môn nữ tu lông đảo vốn muốn để các ngươi quy về ta cực â m đảo lao tổ giới trướng đáng tiếc hai người ngươi lại như vậy không biết thời vụ thì nên trách không được thiếu gia ta màu đen trong gió lốc ở h a n g hái phi độn bên trong hiện ra một tên nam tử bóng người thấp bé khô gầy một mặt v ư ơ n g đen rõ ràng là một cái khô gầy thanh niên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn màu vàng nhạt trói mắt linh quang trong nháy mắt bị hắn đánh tan cản rỡ tưng Cắn chặt cùng răng. Ô xỉu, không muốn hầm Ô xỉu, bên ọ họ n vàng đem mấy người này phí chết, lời, lục l vội giết i đem mấy ta điện để đi ngoài. không bọn mang Bên bí mật, quyết không thể để bọn họ mang đi ra ngoài. Bên cạnh đội quan g bên trong hiện ra một ông già bóng người chỉ thấy sắc mặt v à nhạn mà không hề cảm xúc trong đôi mắt mơ hồ n g ầ m lấy một l u ồ n g sắc khí miêu trưởng l ã o không cần lo ngại diệu âm môn chủ ông hằng đã bị thiếu ra ta huyền âm ma khí t r ọ n g thương trước mắt càng là thi pháp thương thế càng không thể quay lại không tốn thời gian dài liền sẽ đi đời nhà ma còn lại phu nhân của hắn chu viện một người căn bản không có uy hiếp gì cô g ầ y thanh niên ô x u hai mắt hướng lên trời ngạo khí nói rằng một bộ hoàn toàn không đem vương hằng để ở trong mắt gián dấp như thế tốt lắm sắc mặt vàng nhạt miêu trưởng lão nghe vậy co giật một hồi khi nghe đến đối phương huyền âm ma khí thời gian trong mắt vẻ kiên r ẻ loẽ lên một cái rồi biến mất ồ vương hằng muốn không chịu được nữa đột nhiên miêu trưởng lão trên mặt hơi vui vẻ đã thấy phía trước cách đó không xa vương hằng vị trí địa phương tựa hồ lung lay l o á n một cái nhưng là chỉ trong chốc lát sau ba màu đội quang càng là ổn định thân hình tốc độ càng nhanh hơn một phần hướng về phương bắc không hề ngừng lại bắn nhanh mà đi、Thử. ô x ỉ u cùng m i ê u trưởng lao liếc mắt n h ì nhau n tựa hồ cảm thấy đến có chút mất bộ mặt tràn đầy vườn đen trên mặt lạnh lẽo địa n ở đ ủ cười hóa thành một đạo màu đen gió xoáy ra tốc đuổi theo trong miệng hắn đọc thần chú phía sau hiện ra một cái to lớn màu đen bị ảnh kéo thân thể hắn đột nhiên sông về phía trước dường như muốn đem toàn bộ vùng biển đều là tung phía sau m i ê u trưởng lão mặt không hề cảm xúc n i ể n môi mang theo vẻ kiêng rẻ địa nhìn lướt qua ô x ỉ u phía sau bóng đen lại lần nữa nhấc lên đội quang tốc độ vẫn chưa hạ xuống bao nhiều dáng vẻ hai bên ngơi truy t á đuổi ở rộng lớ vương hằng đầy mặt trắng bệnh bấm quyết thi pháp nơi khỏe miệng vết máu còn chưa đọc lại toàn bộ thân thể đều có chút hơi run dày đột nhiên một đạo h à o quan g trói mắt từ hắn thân thể bên trong b ộ c phát ra đ ộ t quang trong nháy mắt lại sáng ba điểm tốc độ đột nhiên tăng nhanh cùng phía sau từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách vương hằng hai tay cấp tốc bấm quyết vẽ ra trên không trung một cái kỳ dị pháp chú đoàn k i a u ba màu đ ộ t quang trong nháy mắt phóng to mấy lần hóa thành một đạo màn ánh sang lớn đem hắn cùng những người đổi tới tận cùng linh quang cách ra chỉ là như vậy thi pháp sau khi vương hằng sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng không có một t i ê màu máu bên cạnh một tên đ ấy đả tử y mỹ phụ chính đầy mặt lo lắng nhìn về phía hắn còn có một cái rung nhan tuyệt thế thiếu nữa ở vào mỹ phụ trong lòng trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy không biết làm sao vẻ hai viên sáng sủa trong trong mắt hình như có giọt nước mắt hạ xuống phu quân ngươi chống đỡ mấy ngày nữa liền đạt tới thiên tinh thành cái cuối cùng trung t r u y ề n hòn đảo nam m i n h đảo vậy cũng là thiên tinh thành xung quanh c h ặ n gác g trên đảo đóng quân một nhóm lớn tinh cung chấp pháp tu sĩ chờ nhìn thấy chúng ta rượu âm môn đánh dấu chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn tử y mỹ phụ chú viện khá là lo lắng tỉ mỉ ô n hàng sắc mặt trong lòng thương tiếc không lớt giờ khác này v ông hàng thân thể trạng thái rõ ràng đã đến gần như đèn cạn d ầ u mức độ chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ muốn nói cái gì nhưng đột nhiên rên khẽ một tiếng sắc mặt thống khổ mạnh mẽ ngăn chặn một cái đến cuống họng tinh huyết chỉ sợ vi phu là chống đỡ không tới nam minh đ ả o một lúc ta ở phía trước tòa kia núi lửa đảo gặp l i ề u mạng nâng đỡ cái kia hai tên t ạ c tử ngươi mang theo ngưng nhi trực tiếp chạy đi nam minh đ ả o ghi nhớ kỹ vương hằng nhìn lại một ánh mắt t ử y m ị phụ cùng tuyệt mỹ thiếu nữ trên mặt mang theo một tia khó mà nói rõ ó cởi khổ tâm ý mâu thân cha dễ nghe thiếu nữ thanh như âm thanh tự nhiên chỉ là lập tức trên khuôn mặt xinh xắn nhưng nước mắt rơi như mưa phu quân t ử y m ị phụ ho khan hai tiếng nắm ở tuyệt mỹ thiếu nữ v ò n g e o ta cùng ngưng nhi còn chưa nói xong một tiếng b a n g ầm ầm nổ vang kim h á t hai màu phép thuật linh quang lập tức oanh kích mà tới xi xi vương hằng vốn là t r ắ n g bệnh trên mặt lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đưa tay đẩy một cái đi Tử y mỹ phụ hai người bị đống nhiên người đống bị quân n hướng về phương xa, mà chính hắn nhưng g h về xa, mà là t hình loáng một cha á i mang t e o đầy trời ánh l ử hướng về phía hắt hai Phụ đến kim, vệ đổn quang đến đón. về vệ sau Cha. quân. đi kim, bị quăng gia chu viện hai người trong đôi mắt đẹp tràn đầy b i thống định nhấc lên đồn quang mà đi đột nhiên một đạo c h e ngập bầu trời màu đen đâm phong từ một hướng khác bao phủ đến ha ha ha ha. bù thiếu gia đã sớm để phòng các người đây còn muốn chạy vương hằng người vợ đẹp liền để thiếu gia ta đến thế mày thương yêu đi ha ha ha ô xỉu vừng đen trải rộng trên mặt che kín càn dơ ý cười hai cánh tay một tấm càng là đ ố n g nhiên tăng tốc hướng về chu viện hai người vị trí bao phủ mà đi vương hằng biến sắc muốn gấp rút tiếp viện lại bị m i ê u trưởng lao g ắ t gao ngăn cản sau một khắc ở một m tiếng nổ tung một bóng người bị từ bên trong tung trực tiếp đi xuống mới vô danh núi lửa đ ả o rơi xuống vương hằng trắng bệnh trên mặt hơi chuyển qua nhìn qua tiếp theo tựa hồ mang theo giải thoát v ẹ địa hét lớn một tiếng cùng m i ê u trưởng lao đấu ở cùng nhau càng là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp đúng là trái lại để m i ê u trưởng lao có chút bó tay bó chân lên còn bên kia mỹ phụ chu viện ở tự bạo pháp bảo sau khi cũng là bị thương thật nặng thế nhưng bởi vậy đúng là bức lui nào lên cũng đối với tạo thành không nhỏ tổn thương lại tự bạo phát bảo bùn thiếu gia chắc chắn sẽ không nhường người chết thoải mái như vậy ô xịu trên mặt giận dữ h u n g tàn nhìn chằm chằm chu viện đấy đà dáng người trong mắt dâm t à vẹ không hề che giấu chút nào chu viện giờ khắp này trái lại bình tĩnh lại trong đôi mắt đẹp tràn đầy k i ê n quyết vẻ ngưng nhi sau đó con đường chỉ có thể dựa vào người chính mình chu viện trong lòng như vậy nghĩ nàng đã vừa mới đem duy nhất một tấm tiểu na di p h ụ lục giao cho chính mình con gái kể cả hai người túi chứa đồ chỉ chờ đợi ở phụ lục truyền tống sau khi có thể đến một cái an toàn vị trí rất nhanh vương hằng cùng chu viện hai người hội tụ đến cùng một chỗ liếc mắt nhìn nhau sau vương hằng lấy ra hai viên màu nâu đen đắng ăn dược cùng chu viện phân biệt tan b ả o thục nguyên đan ô xỉu tràn đầy mặt dỗ mặt đen lông mày n í u lại trên mặt có chút kinh ngạc bọn họ lại có loại này mạnh mẽ để tụ pháp lực đan dược xem ra là thật sự dự định l i ề u mạng miêu trưởng lão màu vàng nhạt nét mặt giàn mua mơ hồ hiện ra một tia vẻ k i ê n g rẻ đối phương l i ề u mạng tranh đấu bên dưới n h ư n ế u không bị thương e sợ không có như vậy dễ dàng vương hằng cùng chu viện lúc này trái lại bình tĩnh lại dùng tục nguyên đan sau chỉ có thể mạnh mẽ duy trì một quã thời gian sau khi liền sẽ rơi vào trạng thái h ư n h ư ợ c hai người đã có rất n ộ nhìn nhau gật gật đầu v ư ơ n g hằng vợ chồng lộ ra giải thoát ý cười phối hợp ăn ý s ô n g lên trên càng làm ạ n h mẽ mà đem ô xịu cùng miếu trưởng lão mạnh mẽ tha ở nơi đây cùng lúc đó dương càn vị trí động phủ bên trong chính chậm dại thu công cuối cùng cũng coi như là ôn dưỡng gần đủ rồi hắn giờ phút này tuy rằng khuôn mặt có chút tiều tụy thế nhưng nội tâm nhưng tràn ngập hưng ơ phấn tình trạng ất mộc chính lôi kiếm nhớ tới đã bị hút vào trong cơ thể bản mệnh pháp bảo dương càn liền không nhịn được khoe miệng hơi vệt lên lộ ra không che giấu được ý mừng hắn vì cái này bản mệnh pháp bảo. trước sau tiêu tốn hơn mười năm tâm huyết cuối cùng cũng coi như không có ra cái gì sai lầm luyện chế ra đến rồi tuy rằng vẫn không có dùng kiếm này cùng hắn tu sĩ đấu p h á p quá thế nhưng tại đây ngăn ngắn mấy tháng bồi luyện sau khi chỉ dựa vào lập tức cái này uy lực của phi kiếm cũng tuyệt đối cách xa ở lục hoàng kiếm v i ê m ma đao như vậy phổ thông pháp bảo bên trên hơn nữa càng đáng để mong chờ chính là lập tức ất m ộ t chính lôi kiếm vẹn vẹn là ngũ lôi kiếm phôi bên trong diện hóa bên trong một thanh chỉ cần lại được hắn tứ đại thờ lôi là có thể tiếp tục luyện chế ra thành bộ pháp bảo ngoại trừ ất mộc chính lôi kiếm bên ngoài còn có thể luyện chế mặt khác bốn thanh kiếm thần phân biệt là cành kim kiếp lôi kiếm quý thủy âm lôi kiếm bính h ỏ a dương lôi kiếm cùng với m ẫ u thổ minh lôi kiếm năm thanh lôi kiếm hợp nhất thậm chí có thể hóa thành một cái nắm giữ ngũ đại thần lôi sức mạnh tuyệt thế pháp bảo không chỉ có vi lực tăng gấp bội còn có thể xúc động ngũ lôi t r ậ n pháp vượt cấp m à chiến đồng thời bởi vì kiếm v ô i ôn dưỡng nguyên nhân ngày sau dù cho thời gian ngàn năm mới luyện chế mà ra cũng sẽ không ảnh hưởng hắn bốn chiếc lôi kiếm y năng như vậy tổ hợp hiệu quả để dương cằn ngay lập tức sẽ nghĩ đến nguyên hợp ngũ cực sơn cái này hậu thiên huyền thiên bảo vật bên trong công pháp ghi chép bộ này ngũ lôi thần kiếm cùng hậu thiên huyền thiên bảo vật luyện chế có mấy phần quan hệ dương càn hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng có một cái khó có thể xác định suy đoán đột nhiên dương càn lại lắc đầu phủ quyết chính mình cái này suy đoán hậu thiên huyền thiên bảo vật luyện chế lên cỡ nào khó khăn không phải chính mình lập tức điểm ấy tu vì có thể vào tưởng nếu nói là là hư thiên đ ỉ n h cấp một tồn tại cũng vẫn gần như dù sao băng phách t i ê n tử cũng là căn cứ bất ngờ chiếm được kim khuyết ngọc thư luyện chế ra đến thông thiên linh bảo thậm chí chỉ dựa vào nhân giới vật liệu liền luyện chế thành công kha kha nghĩ nhiều như thế làm chi ngược lại chỉ cần ta ngưng tụ nguyên anh là có thể thử nghiệm đi man hoang bên trong thám bảo dương càng đột nhiên cười đại ý như vậy như vậy tự nói lôi niêu chân nhân lưu lại một c h ấ u nghi ngờ độc p h ụ ta nhưng là biết cơ bản vị trí đến thời điểm ồ、oh. dương càng hai mắt ngưng lại có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ thần thức cầm ẩm tiết ra ngoài nhận ra được đảo ở ngoài tình hình loại này trang phục lục liên điện h u y ề n âm quyết còn có mỹ công là rượu âm môn lơ đã nghĩu nhiễu mày dương c à n trong nháy mắt xem đến núi lửa đảo ở ngoài tình hình trận chiến trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên sắc mặt hơi quái dị lên lại là bọn họ dương c à n hơi làm trầm ngâm cân nhắc có hay không muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi đột nhiên biến sắc vụ vù, vù hai lần vẫy vẫy tay náo bảo chỉ một thoáng động phủ định chóp chỗ hưởng nơi trận p h á p màn ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất chương một trăm tám mươi ba lần đầu gặp gỡ vô ngưng n chín lên sau một khắc một đạo trên người mặc quần tím bóng người vừa vặn từ động phủ định chóp thẳng tắp hạ xuống tựa hồ chen lẫn nhẹ nhàng đều sợ hai tiếng càng là vừa vặn đập về phía dương c à n đ ả n h đều sợ hai t i n g càng là vừa vặn đập về phía dương càng đạ tọa vị trí dương càng ngầm đầu lên sau trên mặt có chút vẻ tinh ngạc ở đối phương hạ xuống lúc vừa vặn tiếp được chắn ngang ôm lấy trên tay mềm mại làm hắn trong lòng hơi rung động trong lòng thiếu nữ cũng là chịu đến một chút kinh hãi theo bản năng d ỗ i ra hai tay nắm ở d ư ơ n g tàn g cổ đem vùi đầu vào hắn trong lòng nhàn nhạt mùi thơm ngát chuyển đến dương càn một cái xoay quanh rời đi lại lạc sức mạnh chậm rãi hạ xuống vững vàng mà đứng ở động phủ trên mặt đất dương càn cúi đầu vừa vặn cùng quần tím thiếu nữ một đôi đôi mắt đẹp đối diện thiên tư cốt sắt trong lòng né qua như thế một ý nghĩ sau dương càn nhưng là không hề lưu luyến đem tên thiếu nữ này để xuống Vạn bối con cuốn nữ tím thiếu nữ cuốn quýt từ dương càn trong lòng hạ xuống, chân thành túi trào. tử thon dài, thân thể thức thang tuyệt thế, có thể lòng xuống, chân Nữ này người càng là hạ nhan rung vóc cái có ngọc dài, mại, kia tiên xưng tư mềm sắc mặt hờ hưng gật gật đầu quả nhiên là nàng nắm giữ như vậy nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ toàn bộ loạn tinh h ả i bên trong e sợ ngoại trừ tương lai đệ nhất mỹ nhân tử linh sẽ không có khác biệt người dung mạo của đối phương xác thực là dương càn bình sinh ít thấy dù cho là ở linh giới bên trong gặp phải nữ tử bên trong cũng không có một người có thể cùng so sánh lẫn nhau hơn nữa vô ngưng hiện tại rõ ràng còn chưa nệ n còn cần một ít thời gian mới có thể bày ra loạn tinh h ả i đ ể nhất m ị nữ phong thái trong lòng như vậy nghĩ đã thấy vô ngưng n g khuôn mặt thanh tú biến đổi chỉ một thoáng tre kín cực kỳ bi thương vẻ cha mẹ vô ngưng n g nhẹ giọng hô hoán p h ả n phất nghĩ tới điều gì nâng lên vầng trán nhìn lên định lên đường thân hình mới vừa l o á n một cái lại nhăn lại nga mi điệu do dự dừng lại ở tại chỗ khẽ v ố t cổ tay trắng ngẩn trên vòng vàng không biết đang suy nghĩ cái gì dương càn đánh giá một phen vô ngưng đắn đo một phen tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì lại nghe động phủ chuyền ra ngoài đến rồi một tiếng chói t a i càn rỡ cười to ha lại có một cái kết đan trung kỳ trốn ở chỗ này tu luyện vừa vặn lao tổ có mệnh cần một tên kết đan trung kỳ tu sĩ thân thể chuẩn bị luyện chế một bộ thiên đô yêu thi ngươi rất may mắn liền lựa chọn ngươi làm c à n như thế c ở i lớn rõ ràng là cửa cơm đảo ô xỉu âm thanh ngạc nhiên chốc lát dương c à n nơi khoe miệng làm nổi lên một cái tàn nhẫn độ cong trên người tử quang l ó e lên thân hình của hắn một sát na biến mất ở tại chỗ vẹn vẹn lưu lại một mặt dại da hồ ngừng không biết làm sao nguyên bản mơn trấn cổ tay trắng ngẩn trên vòng vàng trắng non ngón tay ngọc càng là hơi dừng lại một chút ngừng lại trên bầu trời ô xỉu dùng một loại ánh mắt t r e o chọc nhìn phía vông hằng đối phương giờ k h ắ c này trạng thái đã tiếp cận đèn cạn dầu lại không sức mạnh lớn lao cho tới chú viện giờ k h ắ c này trái lại cùng lục liên điện miêu trưởng lao đấu khó phân thắng bại thế nhưng dĩ nhiên để lộ ra một chút bại thế tương tự không có phần thắng cười gằn ô xỉu ở chú viện đây đà thân thể trên tàn nhẫn mà quát vài lần lúc này mới thu hồi ánh mắt trên người màu đen ma khí uy nghiêm đáng sợ lưu chuyển vông môn chủ ngươi liền yên tâm đi thôi bụn thiếu ra gặp hảo thương yêu quý phu nhân ha ha ha vông hằng trắng bệnh trên mặt chút nào vẻ mặt không có tựa ho ho à n toàn không thèm để ý ô ừ ô s ỉ u đột ngột thấy mất bộ mặt trong lòng giận dữ lên còn không kịp trong tay mà công kích phát đột nhiên tiếng sấm rền vang trong tiếng cách đó không xa hiện ra một tên hãy c ẩ m báo thanh niên nam tử chân đạp hư không hai tay sau lưng m ặ t không hề cảm xúc nhìn sang chính là dương càn bản thân nhất thời giữa trường vì đó m ộ t tĩnh m i ê u trưởng lão cùng chu viện hai người cũng là từng người triển khai sau một đòn lui ra đi đến v g ô n g hàng bên người chu viện trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy từ khí đưa tay nâng lên chính mình p u quân lúc này mới đồng thời nhìn qua không quen biết mưu trưởng lão nhìn thấy ô sịu dò hỏi ánh mắt hơi suy tư sau lắc đầu đáp nắm giữ ô s ỉ u người minh hữu này ở bên m i ê u trưởng lão mặc dù đối với, với xuất hiện dương càn có chút cảnh giác thế nhưng cũng không thế nào e ngại cơ cơm đảo gốc gác không phải là tùy tiện một tên tu sĩ kết đan là có thể chống lại ô m i ê u trưởng lão thành tựu lục liên điện chấp pháp trưởng lão dĩ nhiên cũng không nhận ra một tên kết đan trùng kỳ tu sĩ nói như vậy đến đối phương hẳn là ít có khổ tu chi sĩ ô s ỉ u tràn đầy vườn đen trên mặt thoáng ngạc nhiên sau khi hiện ra một nụ cười lạnh lùng dương càn ngoại trừ vừa bắt đầu nhìn thoáng qua một vòng bốn người khuôn mặt sau khi liền lẳng lặng mà nhìn ô sửu biểu diễn không có một tia quấy dối ý nghĩ dĩ cho i i ê n tới được người lão già kia là lục liên điện miêu trưởng lão người này xuất hiện thoáng để dương càn kinh ngạc một phen hắn lao đầu cổ trưởng lão lại không có đến chính là không biết là nguyên nhân gì dù sao hiện tại thời gian điểm dương càn vẫn đúng là không dễ suy đoán phòng trừng rất lớn khả năng đã bị mình hàn sư đệ cho đánh thần hồn câu diện nhìn dương càn không nói một lời gián dấp ô xỉu có chút bất ngờ nhịu nhữ mày trong lòng bắt không được đối phương lai lịch con ngươi đảo một vòng nhìn về phía cách đó không xa miêu trưởng lão miêu trưởng lão thiếu ra ta vì là mày l ự c t r ậ n ngươi mà thử một lần hắn này miêu trưởng lão tiểu thụy trên khuôn mặt dán mua tràn đầy do dự trong lòng thầm mắng lên hắn có điều là kết đan sơ kỳ lại muốn đối phó một tên kết đan trùng kỳ tu sĩ quả thực là không coi chính mình là người xem nhưng là nghĩ đến thân phận của ấu xỉu miêu trưởng lão vẫn là cắn răng ấu xỉu ngươi nhưng chớ có nốt lời làm sao còn không tin được ta cửa c m đạo sao ấu xỉu một bộ không thích dán dấp cũng là bởi vì ngươi là cửa c m đạo ta mới không tin được ngươi Miêu trong ư ở n g l t r o lòng phút vậy n g h chốc một đạo màu vàng kiếm ảnh lưu quang xuất hiện trong nháy mắt cắt ra yên tĩnh tràng không nương theo một tiếng lanh lảnh kiếm reo vòng quanh dương càn quanh thân hăng hái quay một vòng tốc độ nhanh chóng giữa trường người căn bản không có thấy rõ ken ken ken ken ken ken ken l i ê nhưng là chỉ trong chốc lát những ngày phi châm liền biến thành nhăn nheo phù lục bắt đầu cháy rừng rực miêu trưởng lao mới vừa bắn ra dĩ nhiên là thành bộ phi châm phù bảo veo một tiếng mới vừa màu vàng kiếm ảnh giống như là thuấn di xuất hiện ở dương càn phía sau xoay chầm c h ầ m lên lóa mắt kim quang bên trong chen lẫn từng tia một lượn lờ tia chớp càng là khiến người ta không cách nào thấy rõ thanh phi kiếm này cụ thể rằng rớp h ả o tạc tử dĩ nhiên hủy ta bảo vật miêu trưởng lao khắp khuôn mặt là kinh nộ cực điểm vẻ mặt tựa hồ đối với bộ này phi c h â m phủ bảo hủy hoại cảm thấy bất ngờ đồng thời hung tận trùng dương càn nói rằng không đợi dương càn phản ứng miêu trưởng lao thân hình quay lại cùng kéo dài khoảng cách sau đó sắc mặt tàn nhẫn địa hướng về trong lòng một màn móc ra một vật đi ra càng là một khối di tích cổ loang lộ đồng tàu giáo mặt trên lu nhớ nguyên đ ế m thử can thiên qua lợi hại m i ê u trưởng lão màu vàng nhạt trên mặt nổi dẫn đến cực điểm trong miệng cấp tốc nói l ầ m bẩm trên tay giáo càng tuột tay trôi nổi lên cũng phát sinh ra màu vàng ánh huy quang còn càng địa sáng lên đến cô bảo xa xa chu viện t h ấ y này không khỏi bật thốt lên trên mặt hơi trắng bệnh mới vừa hai người đấu pháp thời điểm m i ê u trưởng lão nhưng là chưa từng sử dụng cái này cô bảo có điều chốc lát m i ê u trưởng lão thôi thuốc giới này thanh liều lịnh ánh bằng giáo lấy một cái tốc độ cực nhanh biến to lớn lên đồng thời giáo múi nhọn bắt đầu chậm dại x u n g dưới chăm chú vào g ư ơ n g càn vị trí liết mắt một cái đã có tới bảy tám triệu đại tử dương càn thu hồi gọi ra lãng hoa cổ bảo ngón tay hơi làm suy nghĩ bên d ư ớ i vấm phát quyết xúc động ấ t m ộ t chính lôi kiếm trong nháy mắt biến mất ở một mảnh kim quang trong sấm xét hướng về trên trời c a n thiên qua năm tới tạ tử nhận lấy cái chết miêu trưởng lão con ngươi co r ụ t lại trên mặt tàn nhẫn vô tình gọt ghét vừa dứt lời trên bầu trời cái kia một đạo to lớn hoàng mang như kinh lôi nội địa giống như trên không trung tiềm mấy tiềm liền từ trên trời giáng xuống kim xuống hai người tốc độ di động cực nhanh thế nhưng rõ ràng dương càn ấ t mộc chính lôi kiếm thắng rồi không chỉ một bậc hầu như đến sấp xỉ thuấn di mức độ chỉ là hai cái lấp lóe liền đến can thiên qua phụ hào quang màu vàng nóng bên trong mơ hồ mang theo mấy đạo tinh tế nhảy n h ó t hồ quang từ bên trong tới trước một luồng trí dương thuần khiết lực lượng kiếm ảnh ánh vàng tung tóe như trong bầu trời đêm sao băng x t qua lưu lại từng đạo từng đạo ánh sáng nóng á n h quỹ miêu trưởng l ã o chỉ là cảm giác được này cố kim quang chính trực dương nhuệ y n hơi dùng mình chỉ là lại làm cho cách đó không xa ô xỉu dòng máu khắp người đều có một loại s ấ p xỉ đồng triệt quỷ dị cảm giác trong cơ thể ma công càng là dục dạ dục dịch đây là cái gì lại có thể để ta trong cơ thể ma khí sản sinh lớn như vậy phản ứng Vốn đang đang x e m kịch ô xỉu, trong lòng một ạ n chấn h mẽ đ n g hai m ắ nhìn chầm chầm tiếng m q u a màu vàng bên trầm thấp vang trầm sau khi tình cảnh quái quỷ xuất hiện k i ế m quang màu vàng cùng can thiên qua ở mấy người trước người trên không mới vừa tiếp xúc sẽ cùng lúc ngưng lại đứng im bất động lên Sau một khắc, một tiếng vang giòn, can thiên qua chút nào dấu hiệu một một tiếng thiên chút khắc, không có giòn, nào vỡ v theo lạch cạch một tiếng tựa hồ có một viên viên thuốc bị đánh cho m ả n h vỡ tiếp theo một cái trước mắt kiếm quang màu vàng lập tức sau này lưng ra bắn ra vẹn vẹn lưu lại một cái bé nhỏ vết thương sau đó chút nào dừng lại không có quay lại thân kiếm lại lần nữa như thuấn di bình thường xuất hiện ở dương càn sau lưng kim quang bắn ra bốn phía chậm dài chuyển động lên trên thân kiếm liền một giọt máu tươi cũng không nhiễm phải d á n g v ẻ cho đến lúc này kiếm gieo tiếng mới hơi chuyển đến sắc bén mà ngắn n g i dường như hạc minh cựu tiêu v a n v ọ n ở yên tĩnh trong vùng biển tại đây trong nháy mắt trên không đám mây bị ất một chính lôi kiếm kiếm khí dư âm lại theo kiếm ảnh biến mất mà một lần nữa chậm rãi hợp lại khôi phục vốn có yên tĩnh h c miêu trưởng lao há m ồ m muốn nói cũng rốt cuộc không nói ra được một câu vẩn đục hai mắt lập tức không còn s ắ c thái cả người lung lay loáng một cái sau đầu xuống dưới đổ xuống xuống máu tơi ư theo trong lòng hố máu mạo cái liên tục hắn giờ phút này tuy rằng còn chưa chết đi nhưng cũng ở vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời vông hẳn g cùng chu viện tiếng kinh hô ô xịu vừa kinh vừa sợ phát bảo thần thông tiếng rít trước sau truyền vào trong hai bình sinh các loại trải qua càng lạnh ư phi ngựa xem đèn như thế dồn dập t u ấ n ra khi còn nhỏ nhà giàu sinh hoạt bị phát hiện linh căn lúc cha mẹ n i vui vừa lòng sư mội nhưng không thể kết làm vợ chồng tâm cho ý lạnh bên dưới quyết trí tự cường gia nhập vào lục liên điện quen biết cổ lão quỷ đấu trí đấu dũng hai người kết đan thành công lúc hăng hái một lòng muốn tiến g i a nguyên anh to lớn ra tâm tất cả những thứ này các loại tựa hồ cũng muốn theo tay chân lạnh leo dần dần đi xa có thể miêu trưởng lao rất không cam tâm rõ ràng hắn đã lại tìm tới một cái tân núi d ự a lớn thậm chí chuẩn bị sau đó tiến vào hư thiên điện bên trong tìm kiếm kết anh cơ duyên thế nhưng tất cả những thứ này đều thành bậm nước cổ lão quỷ ta đến t i ế n ngươi miêu trưởng lao bi thảm nợ nụ c rơi vào vô tận ăn nghỉ bên trong chỉ là cái tia tia cười thằng vẻ vẫn cứ ở lại bên khỏe miệng trên cách đó không xa dương cằn nhưng là đưa tay một n h ấ p không chút hoang mang mà đem miêu trưởng lao túi chứa đồ cho n h ấ p trở về cũng không thèm nhìn tới thu vào bên hông tất cả những thứ này có đều i phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt từ miêu trưởng lao đ ộ n thủ đến bị dương cằn một kiếm xuyên đấu hầu như là thời gian một cái nháy mắt một tên mạnh mẽ tu sĩ kết đan kỳ liền n g ã xuống quả thực làm người khó có thể tin tưởng một bên khác vương hẳn cùng chu viện đã sớm bị dương cằn thực lực cường đại cả kinh ở tại tại chỗ tuy nói m i ê u trưởng lão tu vi kém hơn một chút thế nhưng cũng không đến nỗi một hiệp đều không có tiếp tục chống đỡ liền biến thành cho bụi tên này kết đan trung kỳ nam tử mặc áo đen đến tột cùng là gì lai lịch ở loạn tinh hải mấy trăm năm nay chưa từng nghe nói ngươi đến cùng là ai ô xỉu đồng dạng kinh hãi đến biến sắc dù cho là hắn cũng không thể một đòn liền đem m i ê u trưởng lão cho giết chết ô xỉu may tựa hồ là cửa cơm lão quỷ duy nhất hậu nhân chứ dương càng bỗng nhiên sắc mặt quái dị không trả lời mà hỏi lại ngươi làm sao mà biết ô xỉu vừng đen trên mặt hơi ngưng lại như vậy bí mật dù cho là cửa c m đảo đổ từ đồ cũng không người nào biết việc này ngày hôm nay lên tờ cơm lão quỷ liền t u y ệ t h ậ u dương càn phút chốc xin nhưng mà nợ nụ cười trong miệng nói ra lời nói nhưng khiến ô x ỉ u trong đôi mắt con n g ư ờ i trong nháy mắt c o rụt lại khẩu khí thật là lớn ô x ỉ u nghe vậy không khỏi giận d ữ cười thật sự coi ta cử cơm đào thế nhược hay sao đừng tưởng rằng diệt một cái lục liên điện c h ấ p pháp trưởng lão là có thể muốn làm gì thì làm bổ thiếu ra không phải là lục liên điện cái kia rát r ư ỡ rưởi c sau lưng ngất m ộ t chính lôi kiếm chỉ một thoáng kim quang tỏa sáng lên lượn lờ tia chớp như ẩn như hiện rõ ràng đã là thủ thế chờ đợi ô sửu nhất thời sợ hết hồn tuy rằng trong miệng đối với dương càn xem thường thế nhưng mới vừa đối phương phi kiếm lợi hại hắn nhưng là xem rõ rõ r à n g r à n g trên mặt vẻ kiêng rẽ loé lên một cái rồi biến mất ô sửu vội vàng bấm quyết thi pháp ả o ả o ả o trên người huyền âm ma khí tảng lớn v u ơ n ra bảo vệ toàn thân đồng thời trên mặt hắn hung sắc loé lên vừa lên tiếng một cái màu đen tiểu kiếm buôn dương càn mặt nhanh như tia chớp chém tới tốc độ nhanh chóng so với mới vừa miêu trưởng lão can thi dương càn trên mặt mang theo một tia t r ầ m t r ọ c vẻ mặt đối phương hiện tại triển khai chính là huyền âm kinh trên ma công mà hắn những năm này tuy rằng không thể đem cho rằng chủ tu cư pháp thế nhưng trên một ít bí thuật n được điểm từ lâu biết quá tường tận trong lòng như vậy nghĩ dương càn nâng lên tay phải móng tay bỗng nhiên trở nên sắc bén vô cùng mơ hồ để lộ ra một luồng h ắ t lục vẻ tiếp theo hắn không chậm trễ chút nào một tay một chảo cái k i a màu đen tiểu kiếm vậy lại động tập trung vào trong bàn tay không hề có chút sức chống đỡ ô xịu có chút không tin mình chứng kiến một màn sắc mặt trắng bệnh vội vàng muốn gọi lại phi kiếm dương càn nhưng là mặt lộ vẻ châm châm nơi lòng bàn tay trợn buộc phát ra mấy đạo tinh tế màu vàng hồ quang nguyên bản còn nhảy lên không ngừng tiểu kiếm bị màu vàng hồ quang ngất lại nhất thời hắc khí một tán phản phất linh tính đại mất dáng vẻ chính là ma công khắc tinh ích tà thần lôi cùng lúc đó bản mệnh pháp bảo bị hao tổn ô x ỉ u cũng sắc nhất bạch không khỏi vừa lên tiếng một đoàn máu đen phun ra ngoài không thể ngươi ô x ỉ u đầy mặt khiếp sợ trong đôi mắt lần thứ nhất để lộ ra vẻ sợ hãi ngươi lại cũng sẽ huyền âm kinh thần công còn có cái kia mảnh kim quang ta nghĩ tới đến, đến rồi ngươi cái kia sợi màu vàng hồ quang là x tà thần lôi mày nắm giữ kim lôi trúc pháp bảo nghe được ô xỉu gọi ra tên đích tà thần l ôi dương càn vẻ mặt hơi ngạc nhiên chỉ là hờ hững cười lạnh một tiếng ô xỉu hiển nhiên cũng biết dương càn không có trả lời chính mình sợ đến toàn thân huyền âm ma khí gào thét một tiếng liền tiến lên liên tiếp đồng thời đưa tay hướng về trong áo như lúc một khối màu đen khăn gấm cùng một cái chiếc nhẫn bị móc đi ra vừa kinh vừa sợ bên dưới hai cái bảo vật bị ô xỉu tay h áo lớn vung một cái trực tiếp bắn nhanh ra lơ đang nhím mày dương càn hai mắt lóe lên từ bên hông mân trớn sau đó đem một cái quái lạ lăng hoa đem ném đi rồi đi ra ngoài trong nháy mắt hoa thành một đạo lạnh leo âm u tiếp đó những người từ lâu trở nên lâm ta lâm tấm bạch khí nhanh chóng tái tụ đến cùng một chỗ cũng ánh sáng lóe lên sau khôi phục lăng hoa hình thái mà ô xịu hai cái bảo vật vừa lúc ở lăng hoa bên trong bị một đoàn bạch khí bao quanh vây ở bên trong nhất thời không cách nào tránh ra tình cảnh này phát bảo bị chế tình hình để ô xịu trên mặt lộ ra biểu lộ không thể tin thật là lớn kinh thất sắc đối phương làm sao nhiều như vậy bà bối còn nắm giữ ích tà thần lôi bực này khắc ma thần vật trốn người này không thể địch lại được ô xịu vừng đen trên mặt trong phút chốc biến hóa mấy cái sau đó không nói hai lời xoay tròn xoay một cái ở một mảnh huyền âm ma khí bao phủ bên trong hóa thành một đoàn mây đen chạy mất dép càng là liền bản mệnh pháp bảo cùng hai cái không ít bảo vật đều bỏ đi không thèm để ý dương c ả n thấy này hơi chút kinh ngạc sau khi rất nhanh sẽ phản ứng lại nhìn ô xịu thoát đi đội băng hắn không chậm trễ chút nào thần thức hơi động đem ắt mục chính lôi kiếm cùng lăng hoa cổ bảo những vật này trong nháy mắt cất đi tiếp theo dương c sau lưng tử vân xí bỗng nhiên hiện hiện lần g lánh màu tím đen ánh kim loại cánh có vẻ cực kỳ y ê u dị màu vàng ánh chấp sáng n g ờ i cả người liền hóa thành một đạo màu vàng hồ quang lóe lên vừa hiện hướng về phía trước nhanh chóng vô cùng bỏ chạy vẹn vẹn nháy mắt hắn liền từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở hơn hai mươi trượng ở ngoài địa phương sau đó sau lưng tiếng sấm vội vang dương càn bóng người lại lần nữa bỗng nhiên biến mất khi đi ngang qua bông hằng cùng chu viện thời gian sắc mặt bình tĩnh liếc bọn họ một ánh mắt khiến hai người trong nháy mắt tâm thần chấn động cho rằng dương càn muốn lạnh l ù n hạ sát thủ kết quả dương càn căn trong chớp mắt liền biến mất ở vùng biển này hướng về chân trời mơ hồ không nhìn thấy tung tích ố x ỉ u hăng hái đuôi theo vông hằng cùng chu viện hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm từ nguyên bản căng thẳng vô cùng trạng thái bên trong lui đi ra khắc khắc vông hằng không nhịn được ho ra đến hai cái đen đỏ dòng máu cả người hoàn toàn không có một tia màu máu phu quân chu viện trong đôi mắt đẹp toát ra một tia không đành lòng chúng ta sử dụng tục nguyên đan lại trải qua khốc liệt như vậy đ ấ u pháp hai người chúng ta sợ là không sống được chỉ là không biết ngưng nhi hiện tại làm sao ngày sau rượu âm môn không biết nặng có hay không có thể khống chế được vông hằng nhịn xuống đau nhức sắc mặt phức tạp cùng chu viện liếc mắt nhìn nhau thông qua pháp khí cảm ứng ngưng nhi còn đang phía dưới núi lửa đảo bên trong cũng không lo ngại chu viện trong lòng thở dài nhớ tới rượu âm môn bên trong chính mình vài tên nữ đệ tử hơi nhịu nhữ mày đỡ vông hằng tình huống tốt hơn một chút một ít chu viện nhấc lên một đạo đ ộ t quang một đầu đâm về phía dưới núi lửa đảo cha nương nhẹ nhàng dễ nghe tiếng kêu gạo từ phía dưới chuyền ra một tên trên người mặc quần tím thiếu nữ chính lo lắng nhìn sang vông hẳng cùng chu viện nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng lẫn nhau liếc mắt một cái u ố n quýt bay qua ngưng nhi chu việ súng lịch loát mái tóc mềm mại của nàng nhìn chính mình con gái rung nhan tuyệt thế lại nghĩ lên rượu âm môn tương lai gian nan hoàn cảnh cùng với mới vừa đạo kêu bệ nghệ tuyệt thế bóng người một đôi đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một vệ t vẻ phức tạp túi đầu ở gông ngưng bên thai nhỏ giọng nói rồi lên màu lam đ ậ m vùng biển bên trên một kim một h hai bóng người đan sen mà đi chính là dương càn cùng ô x ỉ u hai người dựa vào tử vân xí dương càn rất nhanh liền đuổi theo ô x ỉ u đ ộ t quang nhìn cách đó không x a màu đen g i xoáy dương càn trong mắt tràn đầy băng hà vẻ hơi b ă n quyết ầm ầm sấm nổ văng lên kim quang b thân thể không tự chủ được mà con thành con tôm hình mạnh mẽ lược sung kích để hắn dường như như mũi tên rời cung bay ngược ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo pinh người đường vòng c u n g bay thẳng ra năm mươi sáu mươi trượng xa sau cuối cùng cùng một khối to lớn mặt biển nham thạch nơi ngừng lại ô xịu phần lưng nặng nề đánh vào trên nham thạch phát sinh một tiếng vang thật lớn nham thạch bị đập trò chia năm xẻ bảy Ồ u a nhất thời ô xịu thân hình một trận lay động miệng phun màu tươi xấu xí mặt rỗi trên mặt thống khổ không thể tả hiển nhiên là chịu đến trọng thương chương một trăm tám mươi sáu bám thân đại pháp cùng cơ cơm nhưng mà đang lúc này xa xa tiếng sấm lại vang lên dương càn bóng người chạy nhanh đến trong nháy mắt xuất hiện ở ô x ỉ u quái trước mặt lưng mọc hai cánh cả người ánh vàng tia chớp lượt lở như thần tự ma xem ra ngươi đã là sơn cùng thủy tận liền để ta tiễn ngươi c h ầ u trời a dương càn cười gằn một tiếng nắm chặt quả đâm trên ánh vàng bắn ra bốn phía chậm rãi nâng lên ô x ỉ u lại ho ra hai cái máu đen trong mắt tràn đầy hoảng sợ mới vừa đối phương vẹn vẹn một quyền liền đem hắn đánh thành nội thương cái kia khủng bố lực lượng khổng lộ thậu chí để ô xịu cho rằng là man hồ tử đến, đến rồi ích tà thần lôi cánh phi kiếm quỷ dị của bảo man hồ tử bình thường khủng b đối phương đến tột cùng còn có bao nhiêu không có xuất r a lá bài tẩy ô xỉu đã hoàn toàn không có đấu trí sắc mặt trắng bệnh cả người run r u dậy bị dương c ả n trò sợ vỡ mật từ vong tựa hồ sắp xảy ra ô xỉu nuốt xuống một ngụm tinh huyết hô hô to lên tiếng lao tổ con mắt của hắn trợn tròn lên tràn ngập sợ hãi thân thể run lẩy bẩy phảng phất đang cực lực dãy r u ộ n muốn từ một cái nào đó khủng bố ma trào bên trong tránh ra kha khà ngươi gọi rách cổ họng đều không dùng chẳng lẽ gấm láo quỷ gặp sử dụng bám thân đại pháp tới cứu mày dương càn trào phúng nếp nếp miệp góc trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, định hiểu rõ cái này tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn vẻ mặt hơi ngưng trệ trong khi nói chuyện ô x ỉ u khuôn mặt bắt đầu mơ hồ vặn vẹo lên chỉ trong chốc lát công phu ngay ở dương càn ánh mắt kinh ngạc bên trong h ó a thành một cái đồng dạng nhỏ gầy nhưng hai mắt h i ế p lại xấu xí ông lão bám thân đại pháp Cơ ư a ô đạo hữu ngươi thật đúng là thương yêu cái này duy nhất hầu bối a dương c à n khá là than thở lắc lắc đầu chỉ là trong miệng đối với xuất hiện ma đạo nguyên anh đại năng càng nhiều nhưng là trêu chọc chi vị ngươi là ai nhìn thấy bản lão tổ lại còn có thể như vậy chấn định tiểu bối lại đem ô xịu cho thương nặng như vậy bản lão tổ sẽ đưa ngươi vào luân hồi biến hoa thân hình ông lão tự nhiên chính là loạn tinh h ả i lừng lẫy có tiếng ma đạo cự t i ê u cự gâm đạo đạo chủ cự gâm tổ sư chỉ thấy môi hắn chưa động đậy nhưng từ bụng phát sinh sắc bén cực điểm âm thanh chấn động đến mức chu vi vùng biển mơ hồ bước lên cá tôm rồn dập nổi lên khinh thường trôi nổi lên càng l à bị sóng âm cho tươi sống đánh chết dương càng nghe cự gâm tổ sư lời nói cũng không có nổi giận trái lại sắc mặt bình tĩnh từ tôn nói cự gâm láo quỷ ngươi hiện tại chỉ có điều triển khai chính là bám thân thuật mà thôi nhiều lắm có thể phát huy một phần ba tu vi có thể hay không từ trong tay của ta chạy trốn đều là ẩn số hà tất ở đây phô trương thanh thế cự gâm tổ sư nghe vậy trong mắt con ngươi hơi ngưng lại. kinh ngạc nói ngươi lại biết bản lão tổ bám thân thuật xem ra cũng không phải hạng người vô danh chẳng trách gặp như vậy không có sợ hãi chỉ là ngươi nhưng là có chút tự đại à, một tên nho nhỏ kết đan trùng kỳ tu sĩ lại dám ở tu sĩ nguyên anh trước mặt như vậy ngô cùng lẽ nào ngươi thiên đô thi hỏa luyện thành rồi dương càn lông mày nhữ lại đống nhiên xin nhưng mà nợ nụ cười mới đạo ngươi biết thiên đô thi hỏa cơ cơ m tổ sư chấn động trong lòng bí mật này coi như là cửa m đạo đệ tử cũng không có mấy người biết được lập tức hắn trên khuôn mặt dán mua lộ ra vẻ tàn nhẫn ngươi là c ự nguyễn đệ tử hắn hiện tại ở đâu trong lời nói tràn đầy băng hàn hung tàn tâm ý dương càn nghe c ự c gâm tổ sư lời nói sau sắc mặt biến đến có chút kỳ quái khoe miệng của hắn lộ ra một tia thần bí mỉm cười mở miệng nói ta lập tức liền sẽ đưa ô xỉu đi cùng cực huyễn gặp mặt cực c ô n tổ sư trong mắt chấn động lại mang theo một tia ý mừng nơi nào còn không rõ cực huyễn đã không tồn tại ở thế gian thế nhưng đối mặt dương càn trong miệng tâm ý hắn trong nháy mắt liền giận d ữ lên muốn chết cực c ô n tổ sư nổi giận gầm lên một tiếng phúc chốc dôi ra một bàn tay chỉ nghe chi rồi một tiếng tối đen như mực như mực quả cầu lửa trôi nổi ở lòng bàn tay bên trên ngay l hướng về phía dương càn phương hướng nhẹ nhàng ném đi màu đen quả cầu lửa tuột tay thiểm mấy thiểm hốt hóa thành một tinh tế ô hồng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung dương càn thấy thế con ngươi co r ụ t lại đối mặt huyền âm kinh trên ghi chép thiên đô thi hỏa coi như biết được bộ phận n ư ợ c điểm lấy hắn hiện tại tu vi cũng khó có thể có hiệu quả không kịp tinh tế suy nghĩ dương càn một tay hơi động một đoàn nhảy nhót không nớt to bằng nắm tay quả cầu xét trong nháy mắt từ lòng bàn tay ngưng tụ hóa thành một đạo tia chấp lượn lở mũi tên rời cùng bắn nhanh ra đồng thời trong miệm quắt to một tiếng hai tay đột nhiên nắm chặt quyền đi Chói mắt lóa mắt, cả người pháp lực điên cùng h ó i lúc đó trong hư không đằng một hồi văn trầm hiện ra một đoàn yêu dị hát diễm cùng dương cản trường tâm lôi chính diện va chạm vào nhau ccc xì xì xì hoàn toàn cháy khét sau khi mấy đạo sợi tơ bình thường tình tế màu vàng hồ quang từ trường tâm lôi bên trong xuất hiện ngọn lửa màu đen phảng phất là gặp phải khắc tinh cấp tốc nhỏ đi biến mất trong nháy mắt liền bị nhảy nhót màu vàng hồ quang cái bọc ngọn lửa chỉ một thoáng lờ mờ hát quang lấp loe mấy lần lập tức hóa thành hư hảo xả thần lôi cơ âm tổ sư kinh ngạc một tiếng cho rằng xem hoa mắt hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình khá lắm không trách có thể đem ô xỉu bức cho đến t u y ệ t lộ ngươi lại nắm giữ kim lôi trúc pháp bảo cơ âm lão tổ âm thanh trong lúc nhất thời tràn ngập vẻ k i n h sợ chỉ là rồi lại áp chế một cách c ư ơ n g ép ở tức giận hỏi tiếp thiên lôi trúc t r ồ n g t r ọ t cực khó khăn tiêu hao thời gian càng là hơn một nghìn năm đo lường ngươi làm sao có khả năng đem đào tạo đến kim lôi trúc trình độ ngoại trừ nghe đồn bên trong chuyên khắc ma công tả thuật tích tả thần lôi ở ngoài hắn thực sự không nghĩ ra nó cái gì hồ quan có thể có như thế nghịch thiên năng lực có thể trong nháy mắt đánh tan h kim lôi trúc cái này năm đó đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu đồ vật không ngờ xuất hiện hơn nữa còn bị đối diện người luyện chế thành pháp bảo thực sự đ ị vị này cực âm tổ sư khiếp sợ vô cùng hả cực âm tổ sư trong đầu cấp tốc né qua một đạo linh quang kim lôi trúc đào tạo cũng phải cần hơn vạn năm thời gian thứ này không thể tùy ý nhìn thấy trong lòng hắn có một cái không tốt suy đoán ngươi kim lôi trúc pháp bảo từ đ â u đến cực âm tổ sư hai mắt chừng nhìn t r ò n g chọc vào giữa không trung dường như một cái tượng vàng dương càn dương càn cười lạnh một tiếng không tình cảm chút nào nói rằng ngươi không phải đ ạ đoán được c đáng chết ngươi lại bắt hắn cho phóng ra n g ư ơ i đây là đang tự tìm đường chết cơ cơm tổ sư sắc mặt đại biến nghiến răng nghiến lợi tại hạ chết sống còn chưa cần cử cơm đạo hữu ngươi cân nhắc ngươi vẫn là lo lắng một hồi chính mình duy nhất hậu bối đi dứt lời dương càn biểu hiện đ ỗ n g nhiên một l ệ n h hai tay vừa nhức sau hai đạo thô như miệng chén màu vàng hồ quang bùm bùm nhảy nhót bắn nhanh ra thẳng đến cử cơm tổ sư mặt vị trí Trước 187, Tòa nguyên Thẳng. tổ trên Cử cầm hay Nguyên muốn không lão dù to lớn sấm x é t nổ vang bắn ở cạnh biển đá ngầm cùng trong nước biển vùng cát do nước mưa chảy ngược mà lên cắt đá trong nháy mắt thiếu đốt nước biển cũng bị nhiệt độ cao đun sôi đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn đem đá ngầm cùng nước biển đồng thời ném k h ô n g t r ú n g dường như muốn đem toàn bộ đại dương xoay chuyển lại đây sóng biển điên cuồng l a ă n lộn dường như muốn thôn vệ tất cả sóng lớn không ngừng rội dựa bờ biển đem cắt đá cùng nước biển đồng thời c u ấ n lên hình thành một cái to lớn vòng xoáy trong không khí tràn ngập khói đặc cùng nước biển hơi nước đối với kinh khủng như vậy dọa người cảnh tượng bất kể là dương càn vẫn là cửa c m tổ sư đều không có nhìn một chút sau một khắc c ự câm tổ sư xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài địa phương xanh cả mặt nhìn c h ầ m c h ầ m dương c ả n không tha mà trên hai chân chẳng biết lúc nào thêm ra hai đám ngọn lửa màu đen nhánh bên trong mơ hồ có ma khí phát sinh nhưng lúc này dương c ả n cũng không lo nổi thôi thúc đ ộ n pháp tiếp tục truy sát đối phương bởi vì c ự câm tổ sư đang tránh né trong nháy mắt lại quăng bắn ra một đ o à n yêu dị thiên đô thi hỏa từ trên trời giáng xuống đón đầu chụp xuống ngưng thần nhìn chụp xuống đến thiên đô thi hỏa dương càn sau lưng tử vân xí dưng ra ở một mảnh trong tiếng sấm nổ biến mất ở tại chỗ khiến cơ câm tổ sư thiên đô thi hỏ đồng dạng bắt h c ơ c ô n tổ sư trên mặt khó coi đến cực điểm lúc này hắn triệt để biết vì sao ô xỉu ngay cả chạy trốn mệnh đều không làm được ở nắm giữ lôi đ ộ n tình huống đừng nói là ô xỉu coi như mình bản thể tự mình độc thủ không sử dụng vài món bảo vật đều không nhất định có thể lưu lại người này l i ề u mạng ô xỉu tính mạng cũng không muốn cũng phải đem tiểu tử này cho giết chết ở đây dầu gì cũng phải đem trọng thương c ơ c ô n tổ sư trong lòng như vậy hoán hận nghĩ đến nghĩ đến đối phương lôi đ ộ n cảm thấy đến giết chết đối phương tỷ lệ thành công không quá cao trừ phi sớm bố trí kỹ càng trật pháp hoặc là lấy chính mình bản thể nguyên anh kỳ tu vi ra không ngờ bên giới đem trọng thương hay hoặc là một loại nào đó đặc thù khốn địch pháp bảo bằng không đối phương một lòng muốn chạy tại đây rộng lớn trong vùng biển căn bản là khó có thể nhốt lại cơ gâm đạo h ư u lợi dụng bám thân đại pháp thiên đô thi h ỏ a vì năng cỡ này to lớn thần thông nhưng là dùng không được mấy lần bằng không bám thân người gặp thân bạo mà chết chẳng lẽ ngươi không để ý chính mình duy nhất hậu bối an nguy sao dương càn thân hình ở một bên khác giống như thuấn di xuất hiện n ế u mày lại nói rằng sau l ư n g tử vân xí dưới ánh mặt trời hiện ra yêu dị kim loại ánh sáng như một con ló mắt màu tím con đ ư ờ n lớn lại như một mảnh lưu động đám mây ở ánh mặt trời chiếu dỏ dưới không ngừng biến nào kỳ dị một cái hậu bối đáng là gì hôm nay ngươi đừng muốn dễ dàng rời đi cử c ô n tổ sư đối mặt dương can d o hỏi xem thường c ư ờ i lạnh vài tiếng chỉ là một đôi âm lanh con mắt ở tử vân sĩ trên rừng lại vài lần mơ hồ lộ ra một vệ tham lam tâm ý hắn ở cử c ô n đ ả o nhưng là nắm giữ đếm không hết t h ị thiếp lô đỉnh muốn đợi sau dễ như ăn cháo một cái nắm giữ ích tà thần l ôi đồng thời còn đem chính mình nhân sư huyền q u ố t lao ma thả ra ngoài không rõ tu sĩ tuyệt đối không thể bỏ mặc mặc kệ hơn nữa như vậy mạnh mẽ phi hành pháp bảo nhưng là cực kỳ hiếm thấy trong mắt lập l o ạ hương q n g c ơ m tổ sư hai cái tay hợp lại lại ung dung một phần lại có hai đám màu đen quả cầu lửa hiện lên ở trong tay sau đó liền không chút do dự tuột tay mà ra tiếp theo một cái trước mắt r ờ i tay quả cầu lửa trên không trung một trận biến hình hóa thành hai cái lớn bằng ngón cái mặc xà vèo vèo đến hai tiếng từ hai cái phương hướng vây quanh dương cằn dương cằn nhìn thấy m à n này trên mặt mới hiện ra một tia vẽ nghiêm túc không có cân nhắc vừa lên tiếng một thanh màu vàng xanh tiểu kiếm từ dương cằn trong miệng trong nháy mắt phun ra tiếp theo ở giữa trời cao xoay tròn xoay một cái bên dưới hóa thành ba thước còn lại trường không chậm trễ chút nào địa hướng về bên trong một đoàn màu đen quả cầu lửa bắn nhanh mà đi đồng thời hai tay vỗ một cái dương càn sắc mặt l ấ m liệt mạnh mẽ lôi kéo xì xì một tiếng một đạo thô như miệng chén to lớn màu vàng hồ quang từ trong lòng bàn tay xuất hiện cũng một hồi bắn nhanh đến phủ cận khác một đoàn màu đen quả cầu lửa bên trên vẹn vẹn rằng co c h ố c lát hai đám ngọn lửa màu đen liền gần như cùng lúc đó biến mất vô ảnh vô tung kim lôi trúc pháp bảo cơ công tổ sư một bộ thấy quỷ vẻ mặt nhìn chằm c h ẳ n cao tốc bay về màu vàng xanh trường kiếm có chút khói tưởng mặt trên để lộ ra kim lôi trúc kh so với hắn năm đó cùng cực h u y ễ n hai người sử dụng kim lôi trúc tiểu tiễn hầu như một cái trên trời một cái dưới đất được được được Cơ cơm âm âm cười, cũng âm tổ tiếp tục bận tâm ô xỉu thân thể trạng thái,、khắp、toàn thân tùm, tiếp tổ sư nở nụ không khi liên khắp hiện thời lạnh Nhất ô bận bàn xỉu trong ma lửa tay, mấy xuất viên quả khó màu xanh sấm dây thừng cấp tốc có rút nhanh lên linh quang lấp lóe sâu sắc lún vào dương cẳng cái cổ cùng tay chân trên đem t ỏ a chăm chú ta này điều tỏa nguyên thằng chính là hồng hoang của bảo ở thượng cổ thời kỳ có chút danh tiếng chuyên khắc ngũ hành pháp lực một mình ngươi kết đan kỳ t i ể u b ố i bị ta dây thừng h ó a lại hiện tại e sợ có thể phát huy ra pháp lực còn lại không có mấy đi Gâm nguyên láo tổ lại lần nữa khôi phục nguyên bản hờ vẻ. Tựa hồ là tổ tựa khôi đối với nữa bản này hứa phục hờ hồ vẻ, xác thực mỗi một người đều nắm giữ khó mà tin nổi thần kỳ thủ đoạn cơ gâm tổ sư đưa tay trộm một cái một đ o à n ngọn lửa màu đen xuất hiện lần nữa ở trong tay chỉ là hắn cái kia sắc mặt trắng bệnh tựa hồ biểu hiện cũng không quá ung dung dáng vẻ chịu chết đi kim lôi trúc pháp bảo trung quy là thuộc về lao tổ ta cơ gâm tổ sư đắc ý cười gằn trừ phi mày có thể nắm giữ thân thể mạnh mẽ lực lượng bằng không nay tỏa nguyên thằng ngươi là cơ gâm lão tổ nụ cười đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt không thể tin tưởng nhìn qua chỉ thấy dương càn rất được màu xanh sấm dây thường nắm chặt nỗi khổ nguyên bản nhăn lại lông m ạ n nhưng đột nhiên buông lỏng dương càn lạnh lẽo n ở nụ cười bị nhốt lại cánh tay dưới hai tay đột nhiên nắm chặt n ắ m đấm sau đó trầm giọng khẽ quát một tiếng sau một khắc dương càn khắp toàn thân bùng nổ ra chói mắt lóa mắt kim quang t ầ n g thứ sáu kim cương quyết trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạ đồng thời tại đây kim mang chói mắt bên trong từ kim sắc lôi linh khải giáp như ẩn như hiện cùng kim cương quyết h ò a làm một thể khi chiếm được kim lôi trúc cũng luyện hóa ích tạt h ầ n lôi sau khi không chỉ có lôi điện đoán thể thuật hiệu quả tăng cường rất nhiều ngũ hành thần lôi bên trong lôi linh khải giáp cũng được khó mà tin nội cường hóa liền hình thái đều phát sinh thay đổi ch cho tới phòng hộ năng lực tự nhiên cũng là nước lên thì t h u y ề n lên càng hơn một bậc dương càn suy đoán hắn hiện tại kim cương quyết tu vi e sợ cùng tầm t h ư ờ n g t ầ n g thứ sáu đỉnh cao luyện thể sĩ hầu như không hai có thể vượt qua cùng cấp luyện thể sĩ non nửa đĩ năng vẹn vẹn máy mắt dương càn đã hoàn toàn thi pháp xong xuôi sau đó hắn phảng phất hành động không ngại k h o á t tay hai cái cánh tay mạnh mẽ triển khai lập tức dương càn thân thể một trận khó mà tin nổi và mẹo lay động sau xoay một tiếng tỏa nguyên thẳng trên tựa hồ chuyển ra một trận chấm thấp gà ghét tiếp theo vậy lại hành n ư ớ ra rồi một cái miệng lớn đứt thành từng khúc q a màu xanh sấm linh quang lóe lên sau khi liền lờ mờ địa hướng về mặt biển rơi xuống thác thiên ma công không đúng chỉ là có chút xem cơ gâm tổ sư mặt càng âm trầm trong lòng càng là đối với một tên kết đan trùng kỳ tu sĩ sinh ra một tia v ẻ kiêng rẻ lại là pháp thể song tu ngươi cùng man hổ tử là cái gì quan hệ dương c ả n cơ cơ mới vừa bị trói lại cái cổ lạnh lùng nở nụ cười căn bản không hề trả lời nhất ý tư trái lại là v â y tay một đạo màu vàng xanh trường kiếm veo một hồi trong nháy mắt bay tới ở trước người chậm dài xoay tròn ngón tay ở trên thân kiếm hơi điểm nhẹ thân kiếm phảng phất có sinh mệnh giống như rung động lên tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng c h ậ t dương càn há mồm phun một cái mấy đạo màu vàng hồ quang xì ra ở trên mũi kiếm nhảy lên c u ố n quýt nhau dường như loại nhỏ sấm sét bao tác n g ư ơ i ích tả thần lôi nói vậy cũng không có bao nhiêu chứ ta xem ngươi còn có thể phát động mấy lần cơ cơ m láo tổ khoe miệng có rú một hồi mặt lộ vẻ cười g ầ n nói rằng tiếp theo lật bàn tay một cái mấy viên ngọn lửa màu đen b ư ớ lên ném không trùng sau đó hai tay hắn bánh xe giống như bay lựa lên từng đạo từng đạo đủ loại phát quyết liên tục đánh vào trước mắt ngọn lửa màu đen bên trong. trong n g a y mắt ngọn lửa màu đen lập tức nổ tung điên cuồng tiết ra ngoài hóa thành một đạo to lớn ngọn lửa l â mạng che ngập bầu trời chụp vào dương càn dương càn thấy này sắc mặt phát l ạ n h chờ nhìn thấy cửa cơm láo tổ trên mặt cười gằn không nhúc nhích chút nào đối phương bám thân đại pháp bên dưới e sợ đã đến cực hạn hiện tại có điều là mạnh mẽ thi pháp mà thôi chính mình chỉ cần lại chống đỡ chốc lát phòng trường liền có thể không chiến mà thắng rồi hơi làm trầm â m dương càn sắc mặt hơi nghiêm nghị nói lẩm bẩm đồng thời con ngón tay búng một cái một đạo màu tím pháp quyết phát sinh bắn tới ớt mộc chính lôi kiếm trên tiếp theo chỉ tay kiếm này ất mộc chính lôi kiếm ngay ở một trận mơ hồ kịch liệt lay động bên trong hốt hóa ra bốn đạo giống như lúc lôi kiếm đi ra chính là ngũ hành thần lôi bên trong lôi kiếm phân hóa thuật bốn cái lôi kiếm đồng thời bắn ra thô to màu vàng nhạt lôi hình c u n g cùng bản thể ất mộc chính lôi kiếm phân loại ngũ phương đem dương c ả n cả người bảo vệ ở bên trong càng là một bộ phòng thủ r ă n g rớp trận dương c ả n hít sâu một hơi hai tay r u lên mười ngón gậy không ngừng ngắt lấy các thức phát q u y ế t thần chú thanh từ miệm bên trong lẩm bẩm mà ra năm thanh ất mộc chính lôi kiếm trên màu vàng hồ quang phút chốc liền ở cùng nhau trong nháy mắt hóa thành một, đạo màu vàng điện, hình thành một tầng điện quang vòng bảo vệ. từ đầu trực chân đem dương càn bảo hộ ở bên trong ồ、oh. cơ âm lão tổ kinh dị than nhẹ một tiếng thần thông của đối phương thật sự là nhiều lần để giật mình trong lòng âm thầm suy tư đến cùng là thế lực kia mới có thể bồi dưỡng ra kinh khủng như vậy yêu nghiệt người này đoạn không thể lưu cơ âm lão tổ trong lòng bất chấp đối phương nếu là lên cấp nguyên anh chính mình chẳng phải là hoàn toàn không phải là đối thủ được rất tốt bản tọa l i ề u mạng bị thương cũng phải ngoại trừ mày cái thai hòa này vốn a trong miệng k h á c quát một tiếng cơ âm lão tổ mạnh mẽ không chế ô xịu thân thể liền muốn đem sở hữu thiên đô thi hỏa Toàn bộ phóng thích một tận mà ra, Càng làm Càng Càng phóng cùng Dương、Cản、đồng quy vu tận dự định. Dương hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến bộ bộ hơi cực ra, dự quy vu â m láo lại tổ quyết, Càng cả như ngay vậy quả mặt ì n h một lại dương c à n hai tay một tấm mấy đạo thô to màu vàng hồ quang từ trong lòng bàn tay xì ra lại lần nữa đánh vào màu vàng lưới điện bên trên chỉ một thoáng lại ngưng tụ một phần Cực âm láo tổ con chừng, có chút Càng ích âm láo lôi, lượng trong tổ trừng, tay xuất hiện tà thần ngươi Dương hiện nhiều, đúng bối rối. số cực g âm lão tổ trong lòng tràn ngập y hoặc h ắ n tự nhiên là không thể nào tưởng tượng được ngũ hành thần lôi mạnh mẽ ngay ở cực g âm lão tổ ngây người chốc lát đầy t r ờ i ngọn lửa màu đen vừa vặn bắn nhanh đến kim mạng bên trên nhất thời hắc hỏa kim quang c u ố n quít lấy nhau tiếng sấm tiếng rít chói hai đồng thời vang lên thế nhưng kim quang rõ ràng càng hơn một bậc hắc hỏa chỉ là bởi vì vừa bắt đầu số lượng khổng lộ mới thoáng chống lại một lát xả thần lôi cực âm lão tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm xả thần lôi c u ẩ n quận không ngừng cung cấp dưới thậm chí ngay cả thiên đô thi hỏa đều không chống đỡ được tuy rằng môn thần dĩ nhiên để hắn sinh ra ý lui ô x ỉ u thân thể tựa hồ còn chưa đến cực hạn ta mà cơ gâm láo tổ trong lòng như vậy suy nghĩ hơi một phát tàn nhẫn liền muốn lại triển khai kinh tiên ma công đột nhiên cơ gâm láo tổ sắc mặt trở nên trắng v ệ t lên cả người dường như quả cầu da xì hơi như thế bắt đầu co rút lại hình thể cũng đang chầm chậm biến hóa liền ngay cả đ ầ y trời ngọn lửa màu đen đều trong nháy mắt phân tán bị màu vàng lưới điện trực tiếp cho diện sạch xanh xanh không được bám thân đại pháp không chịu được nữa cơ gâm láo tổ bám thân ô xịu thân thể lúc này mới lắc một bộ không đứng thẳng được dán vẻ trong i ế p t h trước n mắt tựa trong hồ phương ghi muốn đem dung mạo của đối phương ghi vào ất m láo ổ liền mục chính lôi kiếm hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang veo một tiếng trực tiếp xuyên thâu âu sự thân thể biện ý thức cực g một á trong vô vô cái miệng t t á t mộc chính lôi kiếm trong phút chóc bay vào dương càn trong miệng rơi vào bên trong đan điền tiếp tục ông dưỡng cho tới ô xịu túi chứa đồ dương càn nhưng là thần thức quét qua lộ ra một tia ghét bỏ vẻ mặt lẩm bẩm nói liền chút linh thật này xem ra cửa cấm lá quỷ chương dương dương một trăm tám mươi chín tử linh cùng thiên tinh thành khoảng cách không biết bao nhiêu dặm xa cửa câm đạo đạo bên trong thần bí nhất trong đậm phụ một tên vóc người nhỏ gầy khuôn mặt xấu xí、si、ông lao chính khoanh chân nhập định trên người mơ hồ tiêu tán ra nguyên anh kỳ uy áp bênh ông thình lình chính là cửa câm tổ sư bản thân đột nhiên cơ c ô n tổ sư khuôn mặt dữ tợn thấp dọn g g à o thét tựa h ồ khá là thống khổ d á n g v ẻ có điều thoáng qua liền qua lập tức một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn buộc phát ra vê anh trong nháy mắt liền đem trong động phủ quanh thân phụ cận tất cả san thành bình đ i ệ n đáng chết cơ c ô n tổ sư gầm thét lên sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng âm lãnh liền muốn từ động phủ bên trong bắn nhanh ra sau một khắc thật giống lại nghĩ đến cái gì xoay người lại mà ngồi cơ c ô n đạo đông đảo đệ tử cảm thụ cấm địa động phủ bên trong chuyển đến một luồng mạnh mẽ uy thế để sở hữu đệ tử đều một trận khiếp đảm bọn họ vẻ mặt hoảng sợ hai mặt nhìn nhau cả người run rời, không dám thở mạnh. dồn dập ngẩng đầu nhìn tới căn bản không biết vì sao lão tổ gặp như vậy nổi giận trong động phủ ở trong một vùng phế tích cơ câm tổ sư sắc mặt biến nào không ngừng biến hóa mấy cái sau đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đã vết dạn nước trải rộng vết tường trong mắt lập lệ thật sâu tàn nhẫn một kia v ẻ kiên g rẻ như ẩn như hiện ích tả t h ầ n lôi nhỏ bé không thể nhận ra tiếng nỉ non tựa hồ đang trong động phủ văn vọng vô danh núi l ử a đảo mới vừa trở về dương cản nhìn mình động phủ vị trí dưới chân núi cái kia hai cái hơi nô ra đến đống đất mặt lộ vẻ ngạc nhiên tâm ý rượu âm môn môn chủ công hằng cùng với phu nhân của hắn đã bình yên xu ở một bên ngơ ngác nhìn khắp khuôn mặt là bi thương vẻ chờ phân phó hiện dương càn hoàn hảo không chút tổn hại trở về thời gian nàng đôi mắt sáng mở sáng xoay người ung dùng thi lễ vô ngưng cảm ơn tiền bối ân cứu mạng chỉ là hiện tại diệu âm môn thích gặp đại biến chờ tiểu nữ tử hoàn thành cha mẹ nhờ vả tiếp trưởng diệu âm môn trở lại báo đáp dương càn sắc mặt bình tĩnh nghe v ố t cầm nói diệu âm môn dương m Mô g ộ cũng là có nghe thấy không nghĩ đến lại gặp như vậy trọng thương c Cơ á âm đạo cùng lục liên điện thông đồng một mạch e sợ sự tình không có như thế đơn giản phòng trừng tinh cung bên trong tất nhiên cũng có phản ứng ở ngoài hai mươi tư p vô ngưng cũng hai con mắt hơi động thận trọng gật gật đầu lập tức hơi trầm âm từ trong túi chứa đổ móc ra một cái màu tím tinh xào khăn che mặt chậm rãi mang ở trên mặt che k h u y ế t nghiêng nước nghiêng thành dung nhan ta sau đó đem lấy từ y làm họ linh hoàn làm tên thủ lớn chưa trả trước không còn lấy bộ mặt thật gặp người từ nay về sau liền gọi tử linh dương càng khá là kinh dị đánh giá chốc lát cái này khăn tre mặt trạm bảo vật dù cho là lấy hắn thần thức cũng không cách nào đột phá d u âm môn qua nhiều năm như vậy xác thực là có mấy phần gốc gác t ử linh dương càn hai mắt nhìn chăm chú chốc lát nhòm nhậm cười mang theo thâm mỹ nói rằng tên rất hay ngay sau danh tự này tất nhiên sẽ ở loạn tinh h ả i bên trong mỹ danh c h u y ể n xa tiền bối nói dỡn tử linh mỉm cười nợ đủ cười lấy ra một cái túi đựng đồ hai tay nâng trịnh trọng đưa ra ngoài đây là cái gì ý dương càn mắt sáng lên như vậy nói rằng tiểu nữ từ cha mẹ khi còn sống từng có bàn giao ân cứu mạng không dám coi khinh một chút linh thạch vật liệu mong rằng tiền bối nhận lấy dương càn lông mày n í u lại trầm ngâm chốc lát đưa tay nhận lấy nhất thời tử linh trong lòng thở phào nhẹ nhõm ngoài ra tiền bối nếu là luyện công cần xuất sắc song tu lô đ ỉ n h bản môn cũng có thể lấy ra một vị xuất sắc nữ đ ệ tử tặng cho tiền bối làm thiếp tử linh lại đại đại mới mới nói một câu lấy nàng lúc này tội tác nói ra chuyện như vậy nhưng căn bản không có một chút nào dị dạng v ẻ mặt chuyện như vậy dương càn đúng là cảm thấy đến chuyện đương nhiên d ư ợ u âm môn vốn là một cái tinh thông mị công môn phái đối với chuyện song tu nói vậy tử linh từ lâu thông qua cha mẹ mình biết được cho tới song tu rượu âm môn bên trong người khác dương càn không lọt nổi mắt xanh việc này thì thôi ta tạm thời đối với song tu còn chưa cảm thấy hứng thú suy nghĩ một chút sau dương càn đắn đo mà nói rằng tử linh n g a y vậy đôi mắt sáng sáng lời lại tiếp tục nói rằng đã như vậy tiền bối thời gian uống cạn chén trà sau khi dương càn nắm bắt một viên tạo hình tinh xảo lệ n h bài không biết đang suy nghĩ gì v ậ t ấy tự nhiên là rượu âm môn khách khanh trưởng láo lệ n h bài ở tử linh chủ động đưa ra sau khi dương càn vẹn vẹn hơi làm suy nghĩ đáp đồng ý đối với đưa tới cửa chỗ tốt hắn cũng sẽ không ra bên ngoài đấy nên đi thiên tinh thành dương càn hơi xoay tay dưới chân một điểm liền xuất hiện ở động phủ bên trong nhanh chóng nhìn thoáng qua một vòng dương càn đột nhiên vẫy vẫy tay áo bảo đem từ lâu thu thập xong đồ vật khôi lỗi thu thu vào chữ vật linh giới bên trong sau đó không hề lưu luyến hóa thành một đạo màu tím kinh hồng phá không mà trên với vô danh núi lửa đảo một cái xoay quanh màu tím kinh hồng xẹt qua chân trời dương càn bay lên không bay lên từ từ biến mất ở trong tầm mắt mấy tháng sau nào đó cái hải vực trên một tia sáng tím nhảy lên không mà đi dương càn lấy kinh người đ ộ tốc ở một ít tu sĩ vì thế mà choáng váng trong ánh mắt chạy tới thiên tinh thành phủ cận vùng biển mắt thấy còn có mấy ngày thời gian liền muốn phi đội đến địa phương dương cằn nhưng ngược lại đem tử vân xí、sí、thu hồi Cả dùng phổ thông đột hết hiện tại cái này một mảnh vùng biển nhưng là tinh cung q u ả n hạn chính là có nguyên anh kỳ tu sĩ ở đây cũng không phải chuyện không thể nào dương cằn cũng không muốn gây nên bực này tồn tại quan tâm đương nhiên phải biết điều một ít ở thiên tinh thành bổ sung một hồi vật tư thẳng thắn trực tiếp thông qua tinh cung truyền thống trận đi ngoại tinh hải quên đi bằng vào ta lập tức thực lực giết yêu lấy đan không so với nguyên bên trong hàn lập t r ư n đội quan bên trong dương cằn vẻ mặt hơi động trong lòng b ỗ n h i ê n sinh ra như thế một ý nghĩ càng là lập tức bên trong tinh hải bên trong, mỗi cái thế lực đều không an p h ậ n lên nói thí dụ như đêm long đảo lục liên điện cực gâm đảo tứ đại thương minh m ị ma tông ba tiên môn các loại tinh cung thống trị đã không lớn bằng lúc trước tuy nói mấy chục năm sau mới gặp nhất lên đại chiến thế nhưng trong lúc này các loại tranh đấu cũng là nhiều lần xuất hiện dương cản trong lòng yên lặng mà vớt vớt trong đầu ký ức cảm giác xác thực muốn tăng nhanh một ít tu luyện tiến độ không phải vậy đợi được hư thiên điện mở ra chỉ dựa vào kết đan kỳ tu vi nhưng là thảo không là cái gì chỗ tốt hắn cũng không nhận ra chính mình có thể cùng hàn lập như thế ở một đám nguyên anh lao k h á i bên trong xảo diệu đến cực điểm lấy bảo sau đó bình yên rời đi nhất định phải ở hư thiên điện mở ra trước ngưng tụ nguyên anh cho tới lên cấp nguyên anh kỳ then chốt e sợ hay là muốn ở linh giới bên trong trong lòng như vậy nghĩ dương càn vẻ mặt bỗng nhiên k h ẽ động hai mắt đọng lại địa nhũ m ả y bởi vì phía trước mơ mơ hồ hồ tựa hồ xuất hiện một cái to lớn điểm đen chương một trăm chín mươi thiên tinh thành ngắn ngủi dừng lại dương càn hơi làm trầm ngâm vẫn chưa tăng nhanh tự thân độ tốc trái lại vẫn như cũ như vừa n ã y như vậy lấy một cái bình thường tu sĩ kết đan độ tốc tiến lên một lát sau điểm đen từ xa đến gần từ từ lớn lên, lên dần dần hiện ra một tòa mơ hồ cực điểm đại bóng đen tuy rằng còn chưa rất rõ ràng nhưng như ổ tìm sở dìm như thế to lớn đường v i ể n dĩ nhiên là biểu hiện khí thế bất phàm đây là một tòa chiếm cứ toàn bộ hòn đảo siêu cấp thành thị thanh này thị chủ thể cũng không phải xây dựng ở bình địa bên trên mà là lấy này đảo trung tâm nơi một tòa cao vóc như mây cự sơn làm căn cơ ở ngoài mặt từng vòng thành xoay quanh trạng xây dựng m à t h à n h cự sơn dưới đáy càng là một tầng tiếp một tầng các loại kiến trúc vẫn kéo dài tới hòn đảo biên giới nơi hầu như không có bất kỳ kẽ hở cự sơn xuyên thẳng m â xanh phải nói là toàn bộ nhân giới đệ nhất thành chỉ lớn coi như là đại tấn đế quốc đô thành tấn kinh tuy rằng dương càn còn chưa có đi quá thế nhưng căn cứ ngươi nói cũng là so với thiên tinh thành t r ê n l ệ n h mấy chủ chỉ có điều ở linh giới bên trong mở mang tầm mắt dương càn đối mặt với người này giới đệ nhất đại thành cũng vẹn vẹn chỉ là than thở một hồi thôi cùng linh giới loại người cảnh nội có thể xưng là quái vật khổng lồ thiên nguyên thánh thành so sánh thiên tinh thành liền phản phất là một đứa bé hai người trong lúc đó hầu như có khác biệt một trời một vực lắc lắc đầu dương càn dĩ nhiên tỉnh táo lại dưới chân độn tốc không chút nào giảm bớt lúc này Rơi xa, nhường đừng ra. đối với này dương càn không khỏi cảm thán thành cựu tu sĩ kết đàn hắn vẫn là nhân giới bên trong có thể có một tia tồn tại cảm điểm ấy tu vi phóng tới linh giới bên trong hoàn toàn chính là con tốt nhỏ căn bản không đáng nhắc tới chỉ chốc lát sau dương càn đến thiên tinh thành biên giới nơi nhìn lướt qua lên đến mười mấy trượng to lớn tường đá dương càn không có giả vờ k i ê u căng ý tứ tương tự cùng hắn tu sĩ cấp thấp như thế từ trong tường đá đến không hết môn hộ bên trong tùy ý chọn một cái phi đ ộ i qua gác cổng chính là vài tên trên người mặc áo bảo trắng tinh cung trúc cơ tu sĩ người cầm đầu sắc mặt vàng như nghệ thân hình cao lớn thình lình nắm giữ trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao tu vi e sợ rất nhanh sẽ có thể thử nghiệm đột phá trúc cơ trung kỳ chỉ nhìn đối phương có hay không cơ duyên kia hắn đang cùng nơi cửa thành vài tên ngoại lai tu sĩ trò chuyện cái gì tiếp theo từ đối phương trong tay tiếp nhận mấy khối linh thạch sau đó đưa ra một cái màu xanh làm c h ấ ế nhẫn đối với tình cảnh này dương càn trong lòng tất nhiên là rõ ràng không có hết sức che giấu tự thân tu vi hắn mì ăn liền sắc bình tĩnh đi tới một bộ không nhanh không chậm d á n g vẻ là tạm thời dừng lại vẫn là lâu dài ở lại nếu như là một tên bạch d i tinh cung tu sĩ hầu như là mắt cũng không nhắc nói như vậy đạo thế nhưng rất nhanh liền bị bên cạnh trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao vàng như nghệ lại hán cho kéo lại hóa ra là kết đan kỳ tiền bối hoan n ê n vị tiền bối này đến thiên tinh thành đến theo ấ n bản thành quy định sở hữu kết đan tiền bối đều tự có thể miễn phí ở thành này lâu dài ở lại đây là thân phận hoàn xin tiền bối thu cẩn thận v a n g như nghệ đại hán cung cung kính kính nói rằng đem mới vừa tên kia tu sĩ áo trắng tre ở phía sau cũng từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu đỏ chiếc nhẫn đưa tới tuy nói tinh cung thống trị bên trong tinh hải thế nhưng mấy người bọn hắn trúc cơ kỳ thấp kém tồn tại đang đối mặt tu sĩ kết đan kỳ lúc cũng là cực kỳ cẩn thận dương càn mắt sáng lên yên lặng mà gật gật đầu tức tiếp nhận c h i ế nhẫn không do dự trực tiếp với c h i ế nhẫn nhỏ một dọn tinh huyết sau đó mang ở trên tay vật trong tay chính là chứng minh thân phận linh hoàn nhưng là mang màu xanh lam là lâm thời ở lại thiên tinh thành tu sĩ mang hơn nữa còn muốn giao nộp bà khối linh thạch màu đỏ thì lại đại biểu vĩnh cửu ở lại tu sĩ bình thường cần giao nộp linh thạch tám trăm mới có thể lâu dài ở lại thiên tinh thành bên trong hơn nữa màu xanh lam chiếc nhẫn linh quang chỉ có thể lấp lóe bảy ngày sau bảy ngày linh quang dập tắt trước chiếc nhẫn chủ nhân nhất định phải rời đi thiên tinh thành hoặc là lại tới nơi cửa thành thay cái tân chiếc nhẫn màu đỏ chiếc nhẫn linh quang nhưng là mãi mãi càng không giống nhau chính là màu đỏ c h i ế nhẫn ở nhỏ vào tinh huyết sau liền có thể nhận chủ phát sáng không cần sợ bị người khác cất đi địa vị kém c ỏ i rõ ràng thu vi cao nhất d a i có thể đẻ chết người vẫn chưa cùng những n à y tinh cung tu sĩ quá nhiều ngôn ngữ dương c à n ở đối phương cung kính mà nhìn kỹ bên trong trực tiếp đi vào c ổ m thành chu vi còn ở xếp hàng ngoại lai、like、tu sĩ cấp thấp đều là đầy mắt ước ao nhìn dương c à n bóng lưng tám trăm linh thạch à vĩnh cửu ở lại c h ấ p nhẫn ta tích góp đến mấy năm đều cầm không ra nhiều linh thạch như vậy một tên i luyện khí trung gia trung niên nữ tu đầy mắt hâm mộ tự nói ai coi như có thể mua được vĩnh cửu ở lại c h ấ ế nhẫn thì thế nào trong thành đ ộ n phủ chúng ta căn bản không ngớ nổi giá cả quá cao phía sau một người khác đại hán vạm vỡ như vậy nói rằng đậu phủ giá cả thực sự là cao hù dọa có điều ta từng nghe một vị đạo hưu nói trong thành tựa hồ có người đồng ý thuê linh thạch chỉ cần hàng năm giao một phần tử tiền là có thể ngõ ráo r ắ c một tên thiếu niên đột nhiên mở miệng gây nên người khác hứng thú t ử tiền đạo hưu không ngại nói tỉ mỉ một chút kha kha thực chính là dương càn thu hồi thần thức không nói gì đắc lắc đầu những n à y tu sĩ cấp thấp linh thạch thu vào quá thấp liền bắt đầu sinh rất nhiều ý nghĩ của hắn cái gọi là tử tiền chính là khoản vay nhà thu lấy lợi t ứ c thôi những người này thảo luận tin tức để dương càn không khỏi nhớ tới kiếp trước bên trong được phòng may là khi lo hắn là không có khoản vay nhà hơi làm trầm âm dương càn hai con mắt quét qua nhìn về phía thiên tinh thành bên trong cảnh tượng cổng thành sau đường phố không coi là nhỏ cũng không tính rộng trên căn bản song song đi tới bốn người hoặc thông hành hai chiếc t h ú xe vẫn là thừa sức mà đường phố bên một loạt hàng t ả n g đã ú vừa nhìn chính là phạm nhân cửa hàng buôn bán đồ vật cũng là lấy phạm nhân hàng hóa chiếm đa số không có cái gì có thể xem trên đường phố tu sĩ cũng hầu như không có chỉ có một ít người bình thường ở mua đồ hoặc trò chuyện cái gì dương càn lơ đã ngẩm đầu nhìn ngó bầu trời phát hiện có ở trên trời không ít vệ sáng đang bay tới bay đi dáng vẽ khác nhau tu sĩ ở trên trời ngự khí phi hành thiên tinh thành bên trong chương ũ n g k có một trăm chín mươi mốt truyền thống ngoại tinh hải kỳ viên đảo thiên tinh thành động phủ đối với dương càn tới nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng nếu là muốn tu hành đa t o ọ n hắn khẳng định là phải về đến linh giới bên trong đi thiên nguyên thánh sơn trên nồng độ linh khí so với thiên tinh thành bên trong không biết cao bao nhiêu lần nơi nào sẽ ở đây lãng phí thời gian có công phu này không bằng đi ngoài b i ể n thử v ậ n may thiên sư chấm đã đường phố bên bỗng nhiên một giọng nam chuyển đến tiếp theo một cái mặt trên không cần đại hán mặt đen từ phụ cận một gian bên dưới cửa hàng đi tới biểu hiện cung kính trùng dương càng tối chảo người này hai mắt lấp lóe không ớt vừa nhìn chính là tâm tư rất mọi người nhưng trên người không có bất kỳ sóng pháp lực rõ ràng là cái phạm nhân đại hán mặt đen vẫn như c ũ là không lưng hành lễ răng dấp kính cần nói thiên sư tiểu nhân là thiên tinh thành bên trong sinh trưởng ở địa phương cư dân đối với trong thành này rõ như lòng bàn tay tiên s ư n ế u là không cần dương càn hờ hững ngắt lời nói sau đó r ơ i chân một điểm hóa thành một đạo màu tím cầu v ồ n g phóng lên trời chỉ để lại đại hán mặt đen tràn đầy đáng tiếc bất đắc dĩ thở dài thiên tinh thành phương thị ngay ở thánh sơn trong tầng thứ nhất kích thước to lớn hầu như chiếm cứ tầng thứ nhất một nửa trở lên khu vực dương càn tuy rằng biết rõ nội dung vợ kịch thế nhưng đối với ngoại tinh hải vùng biển chỉ là biết cái đại khái trong tay hắn chỉ có bên trong tinh hải bản đồ khu vực biển nếu dự định đi đến ngoài biển tìm cơ duyên như vậy bản đồ biển là ai không thể thiếu chính là không biết thiên tinh thành trong phố trợ có hay không cụ thể ngoại tinh hải bản đồ biển tuy ý liếc nhìn vài lần dương càn tìm cái tên là bách bảo đường cửa hàng ở t r ú c cơ sơ kỳ chủ quán một mực cung kính chiêu đại dưới lập tức đem trong quán các loại tình báo lấy ra tiệm này phô bên trong quả nhiên còn có đến nay mới thôi loại tinh h ả i phát hiện sở hữu yêu thú tư liệu hơn nữa còn có ngoại tinh h ả i bộ phận bản đồ khu vực biển tuy rằng có không ít vùng biển bởi vì yêu thú cấp cao nguyên nhân không có ghi chép nhưng điều này cũng làm cho dương càn bỗng cảm thấy phân chấn móc hơn trăm khối linh thạch đem những tài liệu này đều phục chế một phần có điều để cho an toàn dương càn lại đi dạo mấy nhà cửa hàng so sánh bản đồ khu vực biển cùng yêu thú tư liệu vẫn đúng là ở một nhà không đáng chú ý quán nhỏ bên trong tìm được k h á c một tấm ngoại tinh hải bản đồ biển thậm chí còn có yêu thú đảo bộ phận tư liệu tổng thể tính ra vẫn là thu hoạch khá dồi dào sau đó dương càn lại đang thiên tinh thành đi dạo một vòng tuy rằng có vài món cực kỳ hy hữu vật liệu đáng tiếc cũng không thích hợp hắn sử dụng ngầm đầu lên nhìn ngó cao vút trong mây thiên tinh thành dương càn ánh mắt ở đỉnh cao nhất trên rừng lại một lúc hiện tại thiên tinh song thánh hai người hẳn là tu hành nguyên tử thần sơn cho vững vàng nuốt lại phòng chừng còn muốn một quãng thời gian nguyên tử thần sơn nguyên tử thần quang cũng là thôi tuy nói khắp tận thiên hạ ngũ hành phép thuật thế nhưng ở tu vi tranh l ệ n h quá lớn hoặc là p h á p thể song tu người trước mặt cũng không rõ ràng ưu thế chân chính để dương càn lưu ý vẫn là nguyên tử thần sơn bản thân này một cái thiên tài địa bảo có thể luyện chế ra hậu thiên huyền thiên bảo vật nguyên hợp ngũ cực sơn bởi vậy nguyên tử thần sơn loại bảo vật này hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu dương càn tự nhiên là có ý nghĩ chỉ là hiện tại tu vi vẫn còn thấp chỉ có thể tiếp tục cẩn nhân thôi thu hồi ánh mắt dương càn hơi làm suy nghĩ lập tức nhấc lên đồn quang đi đến thiên tinh thành thứ năm mươi tầng giờ khác này ở trước mặt hắn là một t ò a dùng màu trắng đá cầm thạch xây thành đại điện mặt trên có khối dài mấy t r ư ợ n g tấm mặc lớn dùng kim phấn b i ế t tinh không điện ba chữ lớn cửa vào đại điện nơi không có bất kỳ a i tầng này thình lình chính là thiên tinh thành bên trong truyền tống trận vị trí dương cẳn cũng không thèm để ý sắc mặt bình tĩnh đi vào đi qua một đoạn ngắn không dài hành lang sau trước mắt rộng rãi sáng sủa một gian dài rộng hơn hai mươi triệu chống trải phòng khách xuất hiện ở trước mắt mà tại đây trong phòng đang có ba nam một nữ bốn tên tu sĩ cùng một vị trên người mặc áo bảo trắng thiên tinh cung tu sĩ kết đan ở trò chuyện cái gì sau lưng bọn họ địa phương lại có mấy hàng đặt ngang hàng rất nhiều to nhỏ như thế truyền tống trận mỗi cái trước truyền tống trận còn có một khối bia đá nhỏ mặt trên viết truyền tống trận truyền tống địa điểm tên gọi khiến người ta vừa xem hiểu ngay dương càn lần đầu tiên tới này rất là tò mò nhìn lướt qua những truyền tống trận đó trước bia đá ngưng thúy đảo k ỳ h u y ế n đảo ngân sa đảo lôi không đảo thúy trúc đảo ưu hoàng đảo có khá quen thuộc biết hòn đảo cũng có chưa từng nghe qua xa lạ hòn đảo từ những này truyền tống trận có thể thấy được tinh cung thật sự không thẹn là loạn tinh hải chính thức thế lực coi như là ngoại tinh hải tuy rằng cùng bên trong t vẫn là không ai bằng đương nhiên đối với dương càn tới nói chỉ cần có như thế một lần truyền thống trên căn bản liền đ ư ợ c rồi càn khôn chi môn ưu thế vừa mới bắt đầu thể hiện đi ra mắt sáng lên dương càn thả ra thần thức hơi quét qua cái kia vài tên tu sĩ này bốn tên tu sĩ dĩ nhiên có ba người đều là kết đan kỳ tu vi không phải kết đan kỳ người cuối cùng cũng là trúc cơ trung hậu kỳ g á n g vẽ nghĩ đến cũng là có thể đi ngoại tinh h ả i tu sĩ khẳng định là phải có mấy phần thực lực bằng không đừng nói là tìm kiếm cơ duyên e sợ chính mình trước hết thành yêu thú trong miệng đồ ăn cho tới cái kia bốn tên tu sĩ vừa thấy dương càn tới đây đầu tiên là cảm ứng một f a n hắn tu vi lập tức cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng đạo h ư u cũng là muốn đi yêu thú đ ả o sao không bằng cùng chúng ta cùng nhau truyền t ố n g truyền t ố n g chi phí chúng ta theo đầu người đều phân làm sao trong bốn người một tên trên mặt tràn đầy nhăn nheo cưu mặt ông lão đ ỗ n g nhiên kéo kéo khỏe miệng trùng dương càn nói rằng dương càn nghe xong trên mặt cũng không có lộ ra bất n g ờ vẻ trái lại tựa như cười mà không phải cười nói rằng cùng truyền t ố n g tự nhiên không có vấn đề chỉ là không biết các vị đạo h ư u muốn đi tới cái nào một chỗ yêu thú đạo tại hạ là nhất định phải đi kỳ huyên đạo kỳ huyên c ư u mặt ông lão s ừ n g sốt một chút có chút bất ngờ nhìn dương cằn một ánh mắt kỳ huyên đ ả o trên thế lực hỗn tạp hơn nữa hòn đảo phụ cận yêu t h ú cấp cao thường thường qua lại khu vực số lượng rất nhiều thậm chí còn có một chỗ tiếng tăm lừng lây yêu tộc vạn trượng hải huyên nghe đồn đáy biển thậm chí có cấp mười đại yêu tồn tại đại đa số tu sĩ không có mấy phần nắm cũng không mong muốn đi đến lơ đặng những h mày c ư u mặt ông lão quay đầu lại xem xét phía sau ba người vài lần bên cạnh mặt thẹo hán tử nghe vậy lộ ra vẻ do dự còn lại cái kia hai tên đồng bạn cũng là lẫn nhau liếc mắt một cái im lặng không nói sao nhẹ nhàng hướng ta chờ e sợ không cách nào cùng đạo hữu đồng hành đạo hữu trước hết mời đi cưu mặt ông lao chắp tay ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng đối với này dương cản cũng không ngoài ý muốn tùy ý gật đầu lại cười nói như vậy tại hạ trước hết đi một bước tinh cung áo bảo trắng tu sĩ kết đan mặt không hề cảm xúc toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt đối với dương cản mấy người trò chuyện căn bản không có một tia hứng thú nhìn thấy đi đến trước mặt dương cản áo bảo trắng tu sĩ lạnh nhạt mà nói rằng truyền thống trận không phải theo ấn nhân số thu phí mà là theo ấn số lần thu phí truyền thống một lần là bảy trăm linh hạch dương càn khẽ m ỉ m cười không chút do dự mà đưa ra bảy khối mẫu sắc khác nhau chung d i i linh thạch chương một trăm chín mươi hai hát thạch thành ngưu đ ồ phạm thánh chân phiến áo b à o trắng tu sĩ thấy này sắc mặt vừa trượm tiếp nhận linh thạch sau khi lại cho dương càn một tấm truyền tống p h ù này p h ù cùng cái t i a đại na di lệnh có đồng dạng bảo vệ hiệu quả phòng ngừa tu sĩ ở khoảng cách dài truyền tống bên trong xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n chỉ có điều truyền tống p h ù có thể dùng truyền tống khoảng cách tuy rằng phi thường xa nhưng vẫn có khoảng cách nhất định hạn chế cũng chỉ có thể tác dụng một lần bởi vậy cùng đại na di lệnh so ra tự nhiên là kém xa t í tắc có điều liền như vậy này phủ cũng coi như hiếm có đồ vật. chỉ có tinh cung chế phụ sư gặp l u y ệ n chế bên ngoài căn bản không có bản án ra thực dương càn suy đoán theo thân thể tu v i tăng lên chờ kim cương quyết lại tăng lên một cái cấp bậc tương lai sử dụng khoảng cách xa truyền t ố n g trận lúc phòng trường liền không cần đại na di lệnh bảo vệ linh dối bên trong đi hướng về thiên nguyên thánh sơn trong quá trình thánh hoàng cung c h ú lão sở dĩ sử dụng đại na di lệnh hay là muốn bảo vệ dương càn cùng với hắn vài tên người tu luyện cấp thấp cái này cũng là cấp cao luyện thể sĩ một cái chỗ tốt trong lòng như vậy nghĩ dương càn sắp mặt bình tĩnh đi đến có đánh dấu kỳ huyên đạo truyền t ố n g trận trên theo áo bảo trắng tu sĩ bấm quyết nhiệm truyền tống trận chu vi khảm nạ mấy viên linh thạch phát sinh c h ó i mắt bạch quang ánh sáng c h ó i mắt lóe lên một cái rồi biến mất dương càn bóng người cứ thế biến mất mấy người các ngươi muốn đi đâu cái yêu thú đảo tinh cung áo bảo trắng tu sĩ kết đan quay đầu thiếu kiên nhận hướng cưu mặt ông lão hỏi chúng ta cưu mặt ông lão nhìn lại đồng bạn vài lần sau vội vàng lấy ra bảy khối t r u n g dai linh thạch chúng ta đi thúy chúc đảo đứng trên không được đi áo bảo trắng tu sĩ mặt không hề cảm xúc tiếp nhận linh thạch một người cho một tấm truyền tống phủ mắt thấy cưu mặt ông lão mấy người đã chuẩn bị xong xuôi không nói hai lời đ i ệ bấm lên phát quyết trong mi một mảnh bạch quang né qua hắc y cẩm bào dương càn trong nháy mắt xuất hiện ở một cái đơn sơ bên trong nhà đá nhữ mày dương càn ánh mắt nhanh chóng quét qua liền nhìn thấy nhà đá bên trong một góc chính khoanh chân ngồi một tên mặt không hề cảm xúc tinh cung tu sĩ thân hình gầy yếu c ả m vi nhọn không có người nào nữa tên này tinh cung tu sĩ nắm giữ chút cơ hậu kỳ tu vi chỉ là khí tức bất ổn tựa hồ lên cấp không mấy năm ráng v ẻ tuy rằng nhìn thấy dương càn truyền tống lại đây nhưng tinh cung tu sĩ chỉ là lạnh lùng liếp mắt một cái sau liền khẽ nhắm trên hai mắt không có một chút nào muốn để ý tới ý của hắn càng la hoàn toàn không có quan tâm dương ngoại tinh h ả i tu sĩ quả thật là lá gan khá lớn dương c à n không lắm lưu ý k h é p cười một tiếng xoay người rời đi nơi đây trước tiên không nói người này là tinh cung g i ớ i trướng coi như không phải cũng không đến nỗi bởi vì một cái tu sĩ cấp thấp thái độ mà giết chết đối phương hắn vẫn không có tàn bạo hung ngược đến loại trình độ đó bất ngờ liếc mắt nhìn trên nhà đá như ẩn như hiện nhàn nhạt màn ánh sáng nơi đây lại bị một loại nào đó trận pháp cấm chế bao phủ chẳng trách tên kia áo b ả o trắng tinh cung tu sĩ một bộ không có sợ h a i rằng rớp nhà đá cổng lớn mở hẽ xuyên thấu qua những khe hở kia bên ngoài đi ra một chút lúc gần lúc hiện tiếng nói chuyện cũng tình cờ có bóng người thoáng chờ mong liếc mắt một cái dương c à n ngẩng đầu lên trực tiếp đi ra bên ngoài xuất hiện địa phương rõ ràng là một tòa loại nhỏ thành thị tuy rằng không lớn cũng rất đơn sơ chu vi chỉ có hơn hai mươi dặm nhưng xác thực là một tòa dùng màu đen tảng đá xây thành thành thị hắc thạch thành dương c à n mang theo hiếu kỳ nhìn quét liên tục tòa này hắc thạch thành tương lai nhưng là danh chấn loạn tinh hải thành này cũng là kỳ huyên đảo trên tòa thành thứ nhất trì càng là một tòa duy nhất thành trì có xây truyền thống trận cũ nát nhà đá liền ở vào tòa này thạch thành vị trí trung tâm xây ở một tòa tường tự tế đàn dạng trên đại cao bốn phía còn mỗi người có một cái đột một trực thềm đá bởi vì vị trí địa thế hơi cao vì lẽ đó đứng ở này trên đài cao bốn phía nhìn một cái không s ó t gì thành thị chu vi tượng trưng tự vòng một bức cao t r ư ừ n g ba bốn trượng tường đá ở tường đá bên ngoài khoảng một trượng địa phương thì lại lập lòe một tầng ngưng dậy lồng ánh sáng màu trắng đem toàn bộ thành phố bảo hộ ở bên trong ở t ư ờ n g đá bên trong nhưng là đều là to nhỏ không đều nhà đá cao lớn nhưng kỳ quái chính là cũng không có lầu các loại hình tồn tại đều là cùng một màu nhà t r ệ n nhìn qua tuy rằng trong thành tràn đầy đều là gian nhà nhưng trên thực tế nhưng không có bao nhiêu độc lập kiến trúc không phải một ít nhà đá nối liền một mảnh chính là một số nhà trệ chiếm diện tích thật là kinh người động một chút là mười mấy triệu chi rộng rãi đồng thời nay vẫn là một tòa tu sĩ cùng người phàm đồng thời tồn tại ngoại tinh hải thành trì đại thể đều là tuổi trẻ mặt đẹp nữ tử từng cái từng cái trang phục dường như hồ điệp giống như diễm lệ yêu kiều mặt khác một ít p h à m nhân nhưng là một ít thân thể cường tráng đại hán cùng thanh tú chút thiếu niên thiếu nữ tuy rằng dương c ả n cũng không biết nguyên nhân cụ thể có điều nghĩ đến là cùng kỳ huyên đảo trên ngũ đại thế lực có quan hệ tình hình như vậy quả nhiên cùng thiên tinh thành bên trong được kỳ huyên đảo t ì n báo một chơi một vực những tư liệu kia thật sự là giả tạo dương càn trong lòng như vậy nghĩ đến, dưới chân vẫn chưa dừng lại mà là chậm rãi hướng về hát thạch thành đi đến kỳ huyên đảo cùng hắn yêu thú đảo không giống nhau phàm là từ đây đảo tu sĩ đều bị ra nghiêm lệnh chỉ có thể thống nhất đường kính tiết lộ đồng dạng tin tức điểm này dương càn đã sớm biết cũng không ngoài ý muốn núi cao hoàng đế x a kỳ huyên đảo nơi này không chỉ có ngũ đại thế lực chiếm giữ hơn nữa cái kia vạn trượng hải bên trong yêu thú cấp cao cũng là mắt nhìn chằm chằm hơn nữa tinh cung cái này chính thức thế lực ba bên trong lúc đó hình thành một cái vi diệu cân bằng nay cố cân bằng rất là yếu đuối phi thường dễ dàng liền bị đánh tan nguyên bên trong chính là một tên kết đan kỳ tu sĩ bất ngờ đánh chết vạn trượng hải vương tộc một đầu mới vừa cấp bảy t o à n n g h e tộc dẫn đến t o à n n g h e tộc thất lạc phạm thánh trân phiến bởi vậy gợi ra yêu thú cùng c h i ề u trực tiếp công phá toàn bộ kỳ huyên đ ả o phạm thánh trân phiến dương càn mắt sáng lên phạm thánh trân phiến trên ghi chép yêu tộc tam phạm thành công hắn nhất định muốn lấy được dù sao tương lai có thể không xác định phạm thánh trân phiến còn có thể sẽ không như nguyên như vậy lưu lạc đi ra lần này liền để ta đến nhấc lên đại chiến mở màn đi dương càn chuẩn bị chủ động tấn công ngược lại vạn trượng hải vị trí người, người đều biết hơn nữa nguyên bên trong tên kia tu sĩ kết đan có thể đánh chết cấp hiện nhiên không phải đột phá vạn trượng hải trung tâm bằng không sớm bị đáy biển cấp tám trở lên yêu thú cho trực tiếp xé thành mảnh vỡ nói cách khác vẹn vẹn ở quanh thân vùng biển thì có cơ hội gặp phải mang theo phạm thánh chân phiến toan n g h e tú h tuy nói là có thể gặp không thể cầu căn cứ thiên tinh thành tình báo toan n g h e tộc thành tựu vạn trượng hải vương tộc bình thường đều ít giao du với bên ngoài cũng ít khi thấy chỉ cần l ạ i quyết tâm đến tóm lại lạc đàn toan n g h e tú h vẫn có rất lớn hy vọng cho tới đắc thủ sau có thể hay không bị vô số yêu thú truy sát vấn đề này căn bản không ở dương cản cân nhắc bên trong người coi như là cấp m ư ơ i đại yêu chẳng lẽ có thể truy sát đến thiên tinh thành hoặc là thiên nam chương một trăm chín mươi ba vân hạc cùng rời đảo hay hoặc là có thể đổi tới linh giới đi không được càng không chi môn để dương càng nắm giữ an toàn nhất đại hậu phương đánh không lại thoáng qua liền chạy đây là hắn to lớn nhất sức lực vị trí dương càng nhìn quét một vòng ánh mắt ở một chỗ chiếm diện tích cực lớn trên nhà đ á dừng lại chốc lát thân hình loáng một cái đã sắp qua đi đột nhiên một tiếng thô lô âm thanh từ phía sau chuyển tới vị đạo hữu này lại là lần đầu tiên đến hát thạch thành lợi ấy khiến dương càng dậm chân ở tại chỗ không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặt bay thô áo c h o n mặt thẹo hán tử đi tới trên mặt của hắn vết tích đầy dây nhìn ra được là trải qua sinh tử người hắn hướng về dương càn chính nết miệng nở nụ cười lộ ra một cái răng vàng q u a n trên người lên t ứ c rõ ràng là cùng dương càn ngang nhau tu vi kết đan trung kỳ tu sĩ tại hạ vân hạc tại đây kỳ huyên đ ả o trên ngược lại cũng đúng là đợi đến mấy năm luôn luôn ham muốn tìm kiếm cùng trung trí hướng đạo hưu cộng đồng đi quanh thân vùng biển săn giết yêu thú đạo hưu có thể có hứng thú mặt theo hắn tử nết miệng dáng vẻ khá là dữ tợn thế nhưng trên mặt như một bộ hiền lành vẻ mặt một mình ta độc thân quen rồi tạm thời cũng không hợp tác dự định đưa tay không đánh người mặt tươi cười dương đồng dạng gật đầu cười d mặt theo hán tử trên mặt nhiệt tình càng sâu vừa đi vừa nói rằng này chuyện thứ nhất chính là nơi này tuy rằng không phải thiên tinh thành thế nhưng ngoại trừ một chỗ đặc thù càng đấu trường ở ngoài trong thành đồng dạng nghiêm cấm đấu pháp tranh đấu mà xúc phạm hậu quả ngoại trừ hình thần bị diệt ở ngoài tuyệt không có con đường thứ hai có thể đi nói tới chỗ này mặt theo hán tử sắc mặt rất là nghiêm nghị dù sao hát thạch thành trong thành thời khắc đều có một vị nguyên anh kỳ tiền bối toa c h ấ n b í c h vân môn diệu h ạ c c h â n nhân ở mấy ngày trước mới vừa kết thúc trực ban hiện tại toa c h ấ n với trong thành chính là bốn pháp tông bốn pháp thượng nhân này có thể đều là đảo bên trong ngũ đại thế lực bên trong nguyên anh kỳ cao nhân mặt theo hán tử vừa đi vừa cẩn thận giàn giải nguyên anh kỳ tu sĩ dương càng nghe và yên lặng mà gật, gật đầu lúc này hai người đã đi tới nhà đá cửa tại đây cửa phòng nơi đứng hai tên yêu diễm phạm nhân nữ tử mà có không ít tu sĩ nhiều lần ra vào nơi đây này hai tên nữ tử đều là nợ nụ cười đó lấy nơi đây chính là minh châu hiên là chuyên môn thu mua tu sĩ ở hải ngoại thu hoạch đem đổi thành linh thạch địa phương hoặc là tự nhận đồ vật đắt giá kinh giám định sau khi trực tiếp tham gia bán đấu giá cũng được mặt theo hán tử tràn đầy ý cười giới thiệu chờ d o hỏi dương càn ý kiến sau lập tức mang theo hắn đi hướng về cảng bảo tính đi đến cái gọi là càng bảo tính trên thực tế cùng phổ thông bán đấu giá cũng không hề khác gì nhau hơn nữa bán đấu giá đại đa số đồ vật cũng chính là chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng pháp khí vật liệu tình cờ có kết đan cấp bậc vật phẩm xuất hiện nhưng cũng đều không đúng cái gì hy hữu đồ vật đúng là có vài tên luyện khí kỳ lô đỉnh nữ tu bán ra thế nhưng dương c ả n đối với này cũng không hứng thú gì nhìn một lúc sau khi dương c ả n thì có chút không hứng lắm mặt theo hán tử hiển nhiên cũng phát hiện điều này đang muốn nói cái gì thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo màu đỏ ánh l ử a từ phụ cận bay tới veo một tiếng rơi xuống mặt theo hán tử nơi lòng bàn tay chính là một đuổi truyền âm lục chỉ thấy hắn khá là kinh ngạc đem này phụ xé nát lẳng lặng mà nghe chỉ một thoáng hơi biến sắc mặt dương càn dựa vào tầng thứ ba đại diễn quyết đúng là miễn cưỡng nghe được mấy cái từ ngữ tựa hồ là yêu thú vạn trượng hải loại hình không khỏi trong lòng hơi đ ộ n g chỉ trong chốc lát sau mặt thẹo hán tử đem đụa truyền âm lục vừa thu lại sau đó khôi phục trước ý cười nói với dương càn tại hạ bạn tốt đột nhiên có việc tương tuân chỉ được xin lỗi không t i ế p được có điều trước nói tới việc vẫn như cũ giữ lời nếu là đạo hữu ngươi có ý định cộng đồng ra ngoài săn giết yêu thú có thể đến chỗ này tìm ta dương càn chắc tay nhìn theo mặt thẹo hán tử rời đi thân hình của đối phương tựa hồ có hơi sốt ruột dáng vẻ chẳng lẽ là đi chỗ đó vạn trượng h nhưng không có lập tức đứng dậy trái lại tiếp tục tại đây buổi đấu giá bên trong đợi non nửa canh giờ mãi đến tận buổi đấu giá kết thúc dương càn mới không chút hoang mang rời đi minh châu hiên vì xác định kỳ huyên đ ả o phụ cận vùng biển yêu thú đ ả o cùng bạn trượng hải vị trí dương càn ở hát thạch thành bên trong lại đi dạo mấy nhà cửa hàng chuẩn bị mua vài tờ bản đồ biển đến so sánh một chút cuối cùng ở một chỗ mở ở trong thành to lớn nhất nguyên liệu cửa hàng thốn kim các bên cạnh không đáng chú ý tiệm tạp hóa bên trong dương càn lại từ bên trong mua một phần địa phương bản đồ khu vực biển cùng yêu thú qua lại tình báo mới không chút hoang mang ra cửa hàng tìm một cái yên lặng địa phương bắt đầu cẩn thận so sánh trong tay vài phần tư liệu nhìn chằm chằm trong tay vài phần bản đồ biển dương c à n không khỏi n í u chặt l ô n g mày nay vạn trượng hải huyên diện tích so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn m ộ t ít tung h à n h mười triệu dặm chi rộng rãi càng không muốn đ ể theo ấ n tư liệu từng nói này cái hải v ự c sâu không lường được còn chưa có người t r a rõ quá nó cụ thể chiều sâu cùng trước ở thiên tinh thành bên trong được bản đồ biển hoàn toàn khác nhau quả thật là bị người sửa trước quá đúng là này vạn trượng hải huyên khoảng cách cũng không phải qua xa từ kỳ huyên đạo xuất phát dương c à n tính toán hết tốc lực đi về phía nam phi nử cho tới kỳ huyên đ ả o phụ cận đánh dấu nguy hiểm khu vực càng là nhiều không kể x i ế t đều là yêu thú cấp cao thường thường qua lại khu vực việc này đối với dương càn tới nói cũng không quá to lớn ảnh hưởng đem sở hữu tư liệu đều so sánh một lần sau khi dương càn rất m a u đem trang bị tư liệu thẻ ngọc thu cẩn thận sau đó đứng tại chỗ vẻ mặt nghiêm túc túi đầu suy nghĩ lên thời gian uống cạn chén trà sau dương càng n n g đầu lúc trên mặt khôi phục thường sắc cần tìm một cái không đáng chú ý địa phương thuận tiện truyền t ố n g dương càn trong lòng như vậy nghĩ đến sử dụng càn k h ô n chi môn nhất định phải biết điều h ắ n cũng sẽ không để bất kỳ yêu thú gì hoặc là tu sĩ phát hiện bí mật này cả tòa kỳ huyên đảo cũng không nhiều lớn chỉ là cái hòn đảo cỡ c h u n g tôi h ngoại trừ hát thạch thành ở ngoài này trên đảo cũng không còn đệ nhị thành thị chỗ trống mới đều hoang vu cực điểm liền một cái thôn xóm đều không có dáng vẻ thực sự không dễ dàng cho che giấu động phủ vị trí huống hồ trên đảo có ngũ đại thế lực tu sĩ nguyên anh toa c h ấ n cũng thật là không bằng thiên tinh thành an toàn hay là muốn rời đi nơi đây ngoài biển to lớn đều có thể đi được phía dưới dương cản không có lại đi hát thạch thành địa phương của nó mà là không chậm trễ chút nào ra thạch thành vừa ra thành nhỏ hắn lập tức bay lên không hóa thành một đạo màu tím tinh hồng phá không mà đi chương Cản một trăm chín mươi bốn có chút thu hoạch anh l ý thú đối với hiện tại dương càn tới nói tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ hòn đảo xác định rõ c ả n không chi môn qua lại khu vực cũng thiết lập thật lâm thời động p h ủ mới là chuyện quan trọng nhất mà vạn trượng hải h u y ề n phụ cận không cần hỏi khẳng định là đám tu sĩ động p h ủ q u ầ n tập địa phương dương càn cũng không muốn chen ở tại bọn hắn trung gian nhà người nào chú ý không chỉ có như vậy Hắn sau đó nhưng là phải ở vạn hải dù cho nắm giữ càn không chi môn cái này lá bài tẩy dương càn hay là muốn tận lực cẩn thận một ít bởi vậy dương càn cố ý hướng rời xa hải huyền phương hướng đội hành vì chính mình tăng lên càng cao hơn thoát thân tỷ lệ gắn đ ạ t tới làm được vẹn toàn kỳ huyên đạo phụ cận vùng biển đại hòn đảo cũng không nhiều đồng thời mặt trên đại thể đã có tu sĩ cùng phạm nhân chứng cứ dương càn không những ngày trên hòn đảo dừng lại chốc lát không nhìn thẳng vút qua mạc qua rất rõ ràng lại như hắn dự đoán như vậy mặt phía bắc vùng biển tu sĩ cũng cũng không nhiều lắm bay ra hơn m ộ ư ơ i ngày lộ trình sau liền rất ít nhìn thấy tu sĩ khác coi như có hy vọng thấy vừa thấy dương càn đội quang thấp kém lập tức cẩn thận từng ly từng tí một né tránh còn cung cấp tu sĩ càng là cảnh giác cực điểm đ ầ y mặt đề phòng ở chỗ này giết người cướp bảo sự tình cũng cùng nàng yêu thú đảo không hề khác gì nhau lại bay ra ba ngày sau cũng không còn tu sĩ khác tung tích mà dương càn mới phương hướng thay đổi nhằm hướng đông phương bắc bay đi trong ba ngày này, dương càn ngoại trừ săn g i ế t mấy con cấp ba cấp bốn y ê u thú ở ngoài lại không có gặp phải cấp năm trở lên y ê u thú khá để hắn có chút buồn mực đều nói ngoại tinh hải y ê u thú thành đàn tùy tiện ra ngoài dạo chơi trên một vòng đều có thể đụng tới y ê u thú cấp cao kết quả hắn liên tiếp mấy thiên đô không có thu hoạch xem ra đang không có dụ yêu thảo tình huống xác thực là chỉ có thể đi những y ê u thú nào đó hoặc là vạn trượng hải u y ê n loại này nơi tụ tập mới có thể xác định gặp phải y ê u thú cấp cao dương càn nhữ, nhữ mày trong lòng như vậy suy nghĩ đột nhiên hai mắt n ư n g lại tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng chỉ thấy phía trước một tảng lớn đường tính gần trăm trượng sương mù mở mị xương mù mờ mờ mị chính lấy tốc độ cực nhanh kề sát mặt nước nhanh như chớp cũng mơ hồ chuyển ra trẻ con khóc nỉ non thanh thanh â m này thê lương đến cực điểm khiến người ta nghe sợn cả tóc gáy anh lý thú dương càn khoe miệng ngậm lấy ý cười lần này có thể lợi nhuận nhỏ một bút tâm thần hơi động nguyên bản chính lấy phổ thông đ ộ n tốc tiến lên màu tím kinh hồng đột nhiên ra tốc sau l ư n g tử vân xí triển khai ở một mảnh trong tiếng s ấ m nổ lấy vừa xa c ù n g cấp tu sĩ tốc độ trực tiếp hướng về cái kia mảnh xương mù mở mị xương mù phá không m ạ đi phía trước cái kia một đám lớn xương trắng hiện nhiên cũng là phát hiện dương càn đột quáng thấy tình cảnh này tựa hộ bị cái gì kích thích. trẻ con tiếng khóc càng thêm sắc b é lên cũng bắt đầu dần dần vang lên tiếng sấm nổ hơn nữa càng lúc càng lớn có điều thời gian đốt một n é n hương dương cằn cũng đã đi đến sương mù mờ mị sương mù quanh thân nhìn cách đó không xa sương mù mờ mị sương mù dương cằn đứng ở giữa không trúng không n ú c đ í c h thuộc ngược hai tay trên mặt thản nhiên tự đắc dáng vẻ đối phương tuy rằng không có hóa hình thế nhưng linh trí dĩ nhiên không địch lại biết trực tiếp bỏ chạy là không có hy vọng dương cằn diện hàm mịn cười hoàn toàn đem ẩn dấu thân hình anh lý thu xem thành một viên yêu đan đây chính là sống sở sở linh đang lúc này anh lý thu tựa hồ cảm nhận được dương c à n trong ánh mắt ý vị đ ỗ n g nhiên phát sinh tiếng kêu c h ó i thai âm thanh dường như đao cắt giống như c h ó i thai toàn bộ x ư ơ n g mù mở mịt sương mù cũng vì đó r u n r ư dậy lập tức một luồng ầm ầm ầm tiếng sấm âm vang lên đồng thời này thanh càng lúc càng lớn chấn động đến mức người màng thai đau đớn phảng phất là mưa to trước lôi đỉnh giáng lâm dương càng mảnh mặt làm ngơ thấy thế cười lạnh một tiếng trên người tử quang tỏa sáng đồng thời lập lòe mánh liệt sấm xét ánh sáng thâu to màu vàng hồ quang lượt lở quanh thân hai tay h ắ n hợp lại trong miệm nói lẩm bầm lên chỉ thấy hóa tiếp h à n theo yêu thú này vừa lên tiếng bắt đầu nuốt mây nhà khói đồng thời ở trong sương mù phát sinh trói hai hí dài lên ở một trận thê thảm anh đầy sau hơn trăm triệu xương trắng bỗng nhiên hướng về trung tâm cơ rút lại lên trong nháy mắt liền trở nên chỉ có hơn mười triệu xương to nhỏ đột nhiên trẻ h con khóc nỉ non ra rừng tiếp theo vô số nắm đấm màu xanh lam đại trùng sáng từ xương trắng bên trong lít nha lít nhít bắn ra khí thế hùng hổ đánh về phía dương cản thân hình vị trí thanh thế ác liệt vô cùng thủy cương thần lôi dương càng nhất thời ánh mắt ngưng lại lông mày níu chặt bên dưới thư lạnh một tiếng tăng nhanh trên tay động tác đồng thời hít sâu một hơi há mồm phung một cái hơn mười đạo to bằng cái bát đại màu vàng hồ quang từ lên trong miệng phân l u n ra dường như thông linh bình thường phân biệt đối đầu cái kia một đám lớn nắm đấm đại trùng sáng sau một khắc dương càn trong tròng mắt dần hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị vẻ đi dương càn quát to một tiếng hợp lại ngón tay hướng anh lý thú điểm một cái cái kia màu vàng xanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng tiếng sấm bạo động bên trong hướng về anh lý thú đi vội vã phía dưới anh lý thú tựa hồ cũng biết lợi hại lại vừa lên tiếng phụt lên ra một viên màu trắng tinh cầu tinh cầu đón gió tăng lên sau hóa thành lớn khoảng một triệu tiểu không chút khách khi đón lấy không trung đất mộc chính lôi、kiếm. phi kiếm tốc độ không chút nào chịu ảnh hưởng tận có kinh người tiếng sấm phát sinh âm một tiếng nổ van g sau cùng cái kia tinh cầu đụng vào nhau trong c h ư ớ c mắt này màu vàng xanh trường kiếm hồ quan g cùng t h i ệ m một hồi đem màu trắng tinh cầu cho bắn bay ra tiếp theo lóe lên liền qua từ biến mất tại chỗ sau một khắc đ ô n g nhiên xuất hiện ở anh lý thu trên đầu không chút do dự mà hướng chém xuống anh lý thu cái kia dường như trẻ con giống như tiếng khóc đột nhiên biến đổi lại điên cuồng hét lên một tiếng trên người nắm đấm màu xanh làm to nhỏ trùng sáng bỗng nhiên hướng lên trên bắn một lượn còn muốn gắng đón đỡ này kích mà tránh được một kiếp kết quả xị một t h a nhâm vang lên sau Ất một c h đây là ô i kiếm h nhất g c n một r ngại c mình u lý chuyên to lớn đ môn chứa đựng tu sĩ yêu thú hồn phách nguyên thần chỉ cần vào pháp khí này sở hữu hồn phách nguyên thần đều sẽ dần dần linh tính hoàn toàn biến mất từ đây trở thành phổ thông cô hồn giác quỷ chuyên cung tà tu người điều động tế luyện mục tiêu toàn nghệ thú dương càn vì ngày sau cố gắng tu luyện huyền âm kinh trở công pháp ma đạo đã sớm sớm chuẩn bị tốt vật ấy đáng tiếc tạm thời ma công không được tu hành yêu thú hồn phách chỉ là hiện tại cho rằng luyện chế khôi lỗi vật liệu thôi khẽ mỉm cười dương càn không còn lưu luyến nhấc lên đội quang phá không mà đi l i ê n như vậy quá hơn mười ngày sau dương càn rốt cuộc tìm được một tòa thích hợp đảo nhỏ cùng sử dụng có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ thần thức mạnh mẽ đem tìm mấy lần nay đảo linh khí mầm manh căn bản không có tu sĩ đã tới dấu vết diện tích không lớn nhưng hoàn cảnh phức tạp cực điểm vừa có ánh sáng trơ trọi không có một ngọn cỏ đất hoang cũng có không biết tên cây c i rừng cây rầm rạp có thúy thúy xanh xanh muôn hồng nghìn tía thả o nguyên còn có gò núi trải rộng d ã y núi nhỏ dương càn rất là thỏa mãn ở trên đảo duy nhất một cái yếu ớt linh mạch bên trong chuẩn bị mở ra một tòa giản dị lâm thời đập phủ nay mạch ở vào bên trong thung lũng bốn b ề toàn núi dương càn trực tiếp ở trong cốc một góc trực tiếp khai sơn pha thạch lấy dương càn hiện tại tu vi mở cái cùng trước đây kết cấu giống như lúc đập phủ quả thực dễ như ăn bánh ngăn ngắn nửa ngày sau cơ bản động phủ đường liền liền đi ra dương càn không có tâm tư tiếp tục tinh điều tế chắc đ ộ n phủ mà là trước tiên dùng chính mình chế tác mấy bộ bảy trận dụng cụ đem đ ộ n phủ kể cả sơn mạch đều gắn vào bên trong cũng mở ra cấm pháp hình thành ảo giác toàn bộ sơn mạch đ ộ n phủ lập tức cùng bên cạnh núi vây quanh như thế hợp thành một thể toa đ ộ n phủ này tự nhiên không phải vì ở đây tu luyện mà chính là trung chuyển tác dụng chưa từng đi địa vực c à n không chi môn tuy rằng có thể qua lại thế nhưng không cách nào bảo đảm chỗ cần đến an toàn dương càn tự nhiên là dự định nhiều mở rộng bản đồ vốn là muốn lợi dụng tinh cung chuyển thống trận đem bản đồ mở ra thế nhưng dương càn suy đi nghĩ lại vẫn là phạm thánh chân phiến trọng yếu hơn dự định tại đây chu vi thiết trí nhiều điểm truyền thống một bên săn giết yêu thú một bên tìm phạm thánh chân phiến đúng là hai không làm lỡ dương càn khẽ mỉm cười ở trong động phủ n g ồ i q u a n h chân bắt đầu tu luyện đại diễn quyết trải qua nhiều năm như vậy tu hành khoảng cách đột phá đến t ầ n g thứ tư đã không xa loại này thần thức công pháp tu luyện cực kỳ hao tổn thời gian bất luận ở linh giới vẫn là nhân giới tu hành đều không có quá to lớn khác nhau dương càn đương nhiên sẽ không lãng phí linh giới thời gian đi tu luyện loại công pháp này dù sao chỉ là kim cương quyết cùng ngũ hành thần lôi tu hành liền sẽ chiếm dụng hắn linh giới bên trong phần lớn thời giờ chờ đột phá tầm thứ tư nên cân nhắc đại diễn quyết đến tiếp sau công pháp dương càn tự lẩm bẩm nhữ mày lại không khỏi nghĩ nổi lên thiên trúc giáo giáo chủ kim nam thiên người này có điều là cái tu sĩ kết đ à n dương càn tự hỏi từ đối phương trong miệng hỏi ra đại diễn quyết đến tiếp sau mấy tầng hẳn là không thành vấn đề thế nhưng chỉ sợ kim nam thiên không có toàn bản cầu quyết dù sao lấy đại diễn thần quân cái này cáo già tác phong như thế nào khả năng đem toàn bản đại diễn quyết chuyển xuống nói không chừng cuối cùng muốn cùng đại diễn thần quân cái này vạn năm lao khôi lôi đối đầu như vậy ít nhất phải nguyên h n h kỳ sau khi mới có thể chắc chắn bằng không dương càn tạm thời vẫn không có s á c lược v ạ c toàn trong lòng đem các loại phương pháp suy nghĩ một lần sau khi dương càn bùi ngùi thở dài nhắm hai mắt t i ê n lặng vận chuyển lên đại diễn q u y ế t mấy năm sau vạn trượng hải vực sâu phụ cận buổi tối tảng lớn tu sĩ đội quang cắt ra bầu trời đêm dường như t r ò m sao lấp lóe đủ mọi màu sắc thình lình đều là tới đây vùng biển săn giết yêu thú người bọn họ t ú n năm tụ ba từng người nắm giữ tương ứng đoàn thể lẫn nhau trong lúc đó tràn đầy vẻ cảnh giác khoảng cách trăm dặm xa tức thì gặp từng người rời xa ra mười triệu dặm chi rộng rãi vạn trượng hải vực sâu từng cái từng cái biên dưới nơi tràn ngập nồng đậm khí tức tu sĩ nhân tộc cùng giữa yêu thú với nhau phảng phất là nắm giữ trời sinh đối lập bên trong ở một chỗ thâm như màu mực vạn trượng hải biên giới bên ngoài mấy trăm dặm vùng biển bên trên một đội hơn mười người tu vi bất nhất tu sĩ ở tầng trời thấp nơi chậm rãi phi hành cũng thỉnh thoảng nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì những tu sĩ này bên trong hơn nửa đều là trúc cơ kỳ tu vi kết đan kỳ chỉ có dẫn đầu ba người mà thôi một tên kết đan trung kỳ hai tên kết đan sơ kỳ người cầm đầu rõ ràng là hát thạch thành bên trong cùng dương cản có duyên gặp mặt một lần mặt thẻo há tử chính là chuyến này người bên trong tu vi cao nhất kết đan trung kỳ tu sĩ hai gã k h á c kết đan sơ kỳ tu sĩ phân biệt là một tên sắc mặt đỏ sâm trung niên tu sĩ cùng với dung mạo dữ tợn khủng bố lao ông tóc trắng vân linh con t i ê u cấp sáu yêu thú thật ở phụ cận sao chúng ta có thể đã tại đây vạn trượng hải biên giới vùng biển tìm kiếm mấy ngày tìm kiếm phạm vi cũng lần nữa mở rộng sẽ không tình báo sai lầm chứ sắc mặt đỏ sâm trung niên tu sĩ mặt hiện lên v ẻ không k i ê n n h ẫ n nói hỏi người này tuy rằng tu vi hơi thấp một bậc có thể nói nữa g nhưng đối với mặt thẻo hán tử một bộ không chút khách khí ráng dấp văn đạo hữu hà tất nóng ruột chúng ta được tin tức chỉ là vị trí đại khái Chính là có mấy ngày khác biệt cũng là bình thường, ngày này tổng là là mấy biệt so v ớ i c h ú n g tính a quanh va ta ta kia, lừa ta. ở tưởng nó vùng biển chung quanh loạn mạnh, ta tin tình còn không Vân báo dối cho được cho dám t mặt theo hán tử đầu tiên là cười cận lập tức vẻ mặt thản nhiên nói không chút nào bởi vì nghe tính người đàn ông trung niên hơi không kiên nhận thái độ mà tức giận vân huynh nói rất đúng thế nhưng văn đạo h ư u nói cũng không phải là không có đạo lý khuôn mặt g i ữ tợn lao ông tóc trắng cười ha ha mắt nhỏ xoay chuyển hai lần chúng ta hiện tại nhưng là đã đến vạn trượng hải bên i ê n giới nếu là đi lên trước nữa đi tìm liền hoàn toàn tiến vào vạn trượng hải trong ngực sâu nếu là gặp phải trong truyền thuyết hóa hình yêu thú chúng ta có thể là chắp cánh khó thoát tương đạo hữu lo lắng quá nhiều qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói có người ở vạn trượng hải biên giới nhìn thấy hóa hình yêu thú nhiều lắm gặp phải cấp bảy yêu thú ta chở mấy người hợp lực bên d ư ớ i c h ỉ ít bảo mệnh là không có vấn đề cho tới cấp tám trở lên hóa hình yêu thú nghe đồn ở vạn trượng hải trong vực sâu bộ xác thực là tồn tại thế nhưng ta trở lại không tiến vào vạn trượng hải trong vực sâu chỉ ở biên giới sưu tầm an toàn tất nhiên là không lo mặt theo hán tử không tỏ rõ ý kiến lắc lắc đầu hóa hình yêu thú lao ông tóc trắng nghe vậy nữu mày Có chút do dự ba ấ mấy t tận trở thêm thể mắt, tháng trước, t định, nguyên bản liền giữ khủng bố dung mạo trở nên càng thêm khó giữ bố mạo có thể vào mắt. Mấy tháng trước, ta từng nghe nói bích vị â nhân, sâu, n môn tiền bốn tông bốn thượng cùng với thương tùng phái kim hà đạo trưởng, tựa hồ liên、thủ、tiến vào vạn trượng hài trong vực sâu, đến nay còn kim rượu hạc pháp pháp phái hà hồ thủ hài chưa đạo vực tựa trở bối, với về. Ba vào v nguyên anh kỳ tiền bối thần thông quảng đại ta chở đương nhiên là không cách nào so sánh lẫn nhau hơn nữa hai vị đạo hữu chẳng lẽ thật sự dự định từ bỏ chuyến này sao cái kia toan nghe thú nhưng là vạn trượng hải trong vực sâu vương tộc yêu thú mấy chục năm đều không nhất định có thể gặp phải một con lần này ta được dối tin tức ngay lập tức nhưng làm u ố n đến hai vị huynh đệ động tác này chẳng lẽ còn không thể chứng minh tại hạ thành ý sao mặt theo hán tử mở miệng giải thích trong tròng mắt tinh quang lấp lóe tựa hồ đối với được tin tức định liệu trước t r ư ớ c 196, giao dịch lưu ly thu cùng lạc vũ tựa giao nghe tính trung niên tu sĩ sắc mặt trở nên càng đỏ sẫm cùng lao ông tóc trắng liếc mắt nhìn nhau sau mắt lộ ra tham lam hỏi vân huynh có toán nghe thú t ì n báo chúng ta hai người tất nhiên là lấy người như thiên lôi sai đâu đánh đó chỉ có điều mặt theo hán tử nghe vậy hai mắt h i p lại ra hiệu đối phương nói tiếp lão ông tóc trắng cười ha ha nói tiếp lão phu cùng văn đạo hữu đồng dạng hơi nghi hoặc một chút chúng ta ba người chẳng lẽ còn chưa là một đầu cấp sáu toan nghe thú đối thủ vì sao vân huynh còn muốn đem cái k i a dương đạo hữu đồng thời xin mời mà tới nghe tính trung niên tu sĩ im lặng không nói h i ệ n nhiên là tán đồng lời ấy mặt theo hán tử hơi nhúng mày thoáng sau khi tự hỏi thở dài sau đó môi nhanh chóng khép mở nhưng không có chút nào lời nói nói ra càng là trực tiếp truyền â m lên hai vị huynh đệ có chỗ không biết cái k i a toan nghe thú chính là yêu thú bên trong vương giả một thân thực lực cực kỳ kinh người tuy rằng chỉ là một đầu cấp sáu y ê u thú thế nhưng theo tình báo ta nói đã đạt đến cấp sáu đỉnh cao gần như cấp bảy thực lực hơn nữa thiên p h ú thần thông cùng y ê u thú trời sinh mạnh mẽ thân thể hầu như là không kém gì kết đan hậu kỳ tu sĩ b ă n g vào ba người chúng ta muốn đánh bại không khó thế nhưng chặn đánh giết kẻ này chỉ sợ sẽ có gây thương tích vong hơn nữa vị kia dương đạo hữu mới tới hát thạch thành cũng không có mấy năm ở hai năm d ư ớ i trước ta mới nói động đối phương cùng chúng ta đồng thời hợp tác săn giết yếu thú phía sau hơn mười tên trúc cơ kỳ tu sĩ đối với này không ngạc nhiên chút nào là lặng mà cúi đầu đứng tại chỗ căn bản không dám lên tiếng d á n g v ẻ vân hình ý tứ là lao ông tóc trắng vẻ mặt hơi động hai mắt hơi t r ợ t to muốn nói lại thôi h ả o mưu kế chờ tiểu tử kia cùng toan nghe thú lưỡng bại câu thường ta c h ờ ngồi nữa thu ngư ông đất lợi khà khà nghe tính trung niên tu sĩ đồng dạng truyền âm từng nói trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười mặt thẹo hán tử khen ngợi gật gật đầu chỉ là nhìn mặt trước hai người hai con v ẫ n đục trong đôi mắt vẻ mặt hung tàn lóe lên một cái rồi biến mất lập tức như vô sự địa hiền lành nợ nụ cười lời nói dương đạo hữu trước tựa hồ phát hiện cái gì hai ngày này cũng không trở về ta trả lời còn chưa d nhìn phía phương xa sắc mặt đỏ sống nghe tính trung niên tu sĩ cùng với sắc mặt dữ tợn lao ông tóc trắng vẹn vẹn chậm chốc lát tương tự kinh ngạc quay đầu đi chỉ thấy chân trời một trận tử quang xuất hiện mấy cái lấp lóe liền vượt qua màu lam đậm vùng biển đi đến vực sâu biên giới phụ cận nương theo như tiếng sấm rung động tiếng ánh sáng l ó e lên hiện lộ ra một tên h ắ cẩm y c báo anh tuấn nam tử rõ ràng là dương c à n bản t h â n giờ khác này hắn một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt một tay nhấc theo một đầu thể nhật bạch có ngánh long lanh to lớn động bật biển nay yêu thú hơn mười trượng to nhỏ thân thể khuôn mặt dữ tợn chỉ là trên chút nào tiế lưu ly thú lao ông tóc trắng theo bản năng v ậ t t ố t lên nghe tính trung niên tu sĩ đồng dạng kinh ngạc không nớt tựa hồ không dám tin tưởng con mắt của chính mình còn mặt theo hán tử tuy rằng vẫn tính c h ấ n tĩnh thế nhưng khỏe mắt vẫn như cũng là hơi c ó giật một hồi dương đạo h i ế u thật sự là thực lực kinh người lại có thể một thân một mình đem lưu ly thú đánh chết e sợ không kém gì kết đan hậu kỳ tu sĩ mặt theo hán tử đ ỗ n g nhiên cười gượng hai tiếng như vậy khen ngợi nói lời vừa nói ra là ông tóc trắng cùng sắc mặt đỏ s ố n nghe tính trung niên tu sĩ liếc mắt nhìn nhau im lặng không nói lưu ly thú nhưng là cấp sáu yêu thú Tuy rằng chẳng lẽ đối phương thực lực đã có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ mặt theo hán tử ba người không khỏi có chút nghi thần nghi quỵ lên trong lòng đối với dương càng kiên kỵ càng là càng sâu nặng vân đạo h ư u quá khen tại hạ cũng là bởi vì trong tay có một bộ vừa vặn khắc chế loại này yêu thú c h â n pháp mới có thể miễn cưỡng một người đem giết chết dương càn lắc lắc đầu nhàn nhạt giải thích há thì ra là như vậy mặt theo hán tử gật gật đầu đ ô n g nhiên tỉnh ngộ nói rằng còn trong lòng đến cùng tin mấy phần nhưng là không người hiểu rõ dương càn k h ẽ mỉm cười cũng mặc kệ mặt theo hán tử tâm tư trái lại hơi quay đầu quay về lao ông tóc trắng mở miệng nói tương đạo h ư u tại hạ nhớ tới ngươi tựa hồ có một khối lạc vũ tượng dao con này lưu ly li thú nghĩ đến nên đầy đủ trao đổi không biết đạo hữu có thể hay không bỏ đi yêu thích lưu ly thú nội dương cằn cũng không động tới thậm chí ngay cả toàn bộ yêu thú thi thể đều tận lực duy trì hoàn chỉnh chính là vì cùng lao ông tóc trắng trao đổi tài liệu l u y ệ n k h í nếu là đối phương đồng ý tự nhiên là đều đại hoan hỉ nếu là không đồng ý ồ dương đạo hữu lại coi trọng lao phu lạc vũ tượng giao lao ông tóc trắng lơ đáng nhịu nhịu mày nghe vậy kinh ngạc không ngớt cái kia lạc vũ tượng giao chính là luyện chế k ỳ môn pháp bảo hiếm thấy vật liệu lao ông tóc trắng cũng là nhờ số trời run rủi mới được rồi như vậy một khối vốn định giữ ngày sau chính mình sử dụng thế nhưng lưu ly thú bản thân giá trị không thấp hơn nữa ở trong vùng biển cũng là cực kỳ hiếm thấy bàn về giá trị đến đúng là miễn cưỡng có thể trao đổi nhìn thấy lao ông tóc trắng trầm ngâm dán g dấp dương càn không chút nào sốt ruột chỉ là lẳng lặng mà chờ một lát sau lao ông tóc trắng tựa hồ là làm ra quyết định gì một tay vỗ một cái bên hông túi chứa đồ nương theo một đạo ô bạch linh quang một đoàn bạch v á n h ánh g i a o chạm đọc lại vật xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn sau đó không chút do dự nhẹ nhàng ném đi v è o một tiếng bay ra ngoài dương càn vẻ mặt tự nhiên đưa tay một nhát đem này đoàn bạch bánh ánh dao chạm đọc lại vật cho nắm ở trong tay trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn ngay lập tức tay vung một cái cái tia lưu ly thú đầy đủ hơn mười triệu thân thể cao lớn hóa thành một đạo đường h ạ dạp ổ n bay về phía cách đó không xa lào ông tóc trắng lao ông đưa tay ra chuẩn s ắ t mà tiếp được lưu ly thú trên mặt xẹt qua một tia thỏa mãn ý cười lạc vũ t ự g i a o dương càn chuẩn bị đem dung nhập vào tử vân sĩ bên trong thứ này cực kỳ thích hợp luyện chế kỷ môn pháp bảo thế nhưng bình thường tương đối khó tìm được tuy rằng không biết lao ông tóc trắng làm sao được thế nhưng cũng không trở ngại hai người giao dịch mặt theo hán tử cùng sắc mặt đỏ s ố n nghe tính trung niên nhưng là hờ hững nhìn dương càn cùng lao ông tóc trắng cho chuyện một bộ thơ lạnh nh cho tới phía sau hơn mười tên trúc cơ kỳ tu sĩ càng là thật sâu túi đầu căn bản không có ngắt lời tư cách dương đạo hữu tương đạo hữu chúc mừng hai vị mặt thẹo hán tử trên mặt lộ ra một vệt ý cười chúng ta cũng nên bắt đầu tìm kiếm toan nghe thú tung tích loại này yêu thú bên trong v ư ơ n g tộc có thể nói là hiếm thấy trên đời e sợ tìm kiếm lên rất là không dễ dương càng mấy người nghe mặt thẹo hán tử lời nói không khỏi liếc mắt nhìn nhau đều là c ử i nhạt gật gật đầu thực lực ngươi văn hoa nếu là tìm được t o à n nghe thú tung tích e sợ còn muốn đạo hữu nhiều s u ấ t lực mặt theo hán tử chuyển đề tài lại khách khí như vậy nói với dương càn nghe được mặt theo hán tử như vậy câu chuyện dương càn không khỏi lông mày nhữ lại xin nhưng mà nợ nụ cười sau trái lại vẫn chưa ngôn ngữ lần này tư thái trái lại để mặt theo hán tử mấy người trong lòng đối với dương càn thực lực càng thêm k i ê n kỵ lên sau đó mấy người trò chuyện một phen sau vòng quanh vạn trượng hải vượt sâu biên giới nơi đi về phía nam vờn quanh phi độn căn cứ mặt theo hán tử tình báo đầu kia toan nghe thú từng ở vạn trượng hải nam bộ nơi nào đó từng xuất hiện đến chỗ cần đến còn cách một、đoạn. hai năm sau vạn trượng hải vực sâu khu trung tâm ở ngoài một cái nào đó cái hải vực mặt trên gần mười tên tu vi bất nhất tu sĩ ở tầng trời thấp nơi chậm rãi phi hành từng người tả cố hữu coi sắc mặt nghiêm nghị cầm đầu tự nhiên là kết đan trung kỳ tu vi mặt t h e o hán tử cùng dương càn hai người bên cạnh nhưng là kết đan sơ kỳ tu vi lao ông t ó c trắng cùng với sắc mặt đỏ xâm nghe tính trung niên tu sĩ cho tới phía sau nguyên bản hơn mười tên trúc cơ kỳ đệ tử không biết là nguyên nhân gì hiện tại lại chỉ có năm người hơn nữa mỗi người sắc mặt hiệu hại cảnh giác vặt h ầ n tựa hồ đối với mặt biển cực kỳ hoảng sợ dám vẻ vân Hình, cái kia toan nghe thú tình báo đến cùng có hay không chuẩn xác hai người bọn ta năm qua vì tìm kiếm con súc sinh này hưởng phí hết nhiều lần săn g i ế t yêu thú khác cơ hội hai năm qua chỉ được đến bốn viên cấp cao yêu đan miễn cưỡng đủ chúng ta bốn người phân sắc mặt đỏ sống nghe tính trung niên tu sĩ oán giận lên phảng phất một bụng hờn d ỗ i văn đạo hưu không nên tái sinh hờn d ỗ i vân h u n h đã nói rồi toan nghe thú tung tích phòng t r ừ n g ngay ở vùng này chúng ta không có gặp phải chỉ có thể là vận khí không đủ、Húng、hồ từ khi một năm trước tiến vào vạn trượng hải vực sâu mấy lần chiến đấu bên dưới tổn thất hơn nửa chút cơ kỳ đệ tử ngươi cũng là dõi như ban ngày lao ông tóc trắng thở dài. r a mặt có giật mà nói rằng thực trong lòng hắn đã mơ hồ có chút hối hận rồi vì một đầu hư vô mở mịt o a n nghê thú không công làm lỡ thời gian hai năm không nói hơn nữa hắn một tên đệ tử kế xuất cũng ở trước một quãng thời gian yêu thú tranh đấu bên trong bị mất mạng làm hắn vô cùng đau lòng đây chính là lao ông tóc trắng cho rằng là tương lai kế thừa y bắt đệ tử cuối cùng không nghĩ đến lại liền như vậy bị chết ở yêu thú lời nói dù cho hắn đem con yêu thú kia cho rút hồn luyện đan cũng nan giải trong lòng đại hận hai vị huynh đệ không nên nóng ruột theo ta quan sát đầu kia toan nghê thú nên ở ngay gần ta tháng trước ở đây lưu lại một mảnh hoả linh san lấy này thăm dò mới vừa khi trở về ta phát hiện này một mảnh hỏa linh san đã biến mất rồi phụ cận chỉ còn dư lại g ầ m nhấm dấu vết mặt theo hán tử âm thanh lập tức t h ắ p xuống có chút định liệu trước nói rằng lời ấy thật chứ cái gì phát hiện toàn nghe thú tung tích lao ông tóc trắng cùng nghe tính trung niên tu sĩ không hẹn mà cùng kinh ngạc tốt lên trên mặt đều là lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt toàn nghe thú ở đạt đến cấp tám hóa hình trước linh trí vẫn chưa hoàn toàn hình thành bởi vậy vẫn như cố gặp nhân trời sinh đặc tính yêu thích phá hoa thích ăn hỏa thuộc tính linh vật càng là hỏa linh san loại này thiên tài địa bảo k h ra, ra cả dù sao toan nghê thú thành tựu vạn trượng hải vực sâu vương tộc bình thường đều là ít giao du với bên ngoài bị bảo vệ ở vạn trượng hải khu vực trung tâm rất ít xuất hiện ở vạn trượng hải khu trung tâm ở ngoài nguyên bản dương càn cho rằng ít nói bốn mươi bảy tám năm thậm chí hơn mười năm mới có thể được tới bởi vậy đã sớm làm tốt thời gian g dài chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị sau một khắc mặt theo hắn tử thản nhiên nở nụ cười vỗ vô, vô bên hông túi chứa đồ theo một mảnh lóa mắt màu đỏ thám linh quang một đoàn quái dị đồ vật xuất hiện ở trong bàn tay của hắn chậm d ã i chuyển động lọt lên dương càn hai mắt ngưng lại đúng là thấy rõ hỏa linh san gián g dấp đây chính là hỏa linh san vẫn đúng là chính là khá là thần kỳ dương càn mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ nay vẫn là hắn lần thứ nhất gặp được vật này hỏa linh san ngoại hình dường như ngọn lửa bình thường thường n ằ m ở biến hóa bên trong khi thị dường như cháy gừng n ự c ngọn lửa khi thị dường như phập phù khói thuốc làm cho người ta một loại nóng rực mà mê nội hàm hàm hỏa diễm lực lượng cực kỳ mãnh liệt chỉ cần thoáng phong thích liền có thể gợi ra kịch liệt thiêu đốt thế nhưng đã từng có tu sĩ đã đ ế m thử này cỗ hỏa diễm lực lượng căn bản là không có cách lấy ra nói cách khác vật ấy ngoại trừ có thể thành tựu t o à n n g h e thú hóa hình t r ư ớ c đồ ăn ở ngoài hầu như không có tác dụng của hắn dù vậy loại này tiên h địa linh vật cũng là cực kỳ hiếm có rất ít xuất hiện thậm chí đối mặt t o à n n g h e thú lúc hiệu quả so với nắm giữ dụ yêu thảo danh s ư n g n g h e thường thảo hiệu quả còn cường đại hơn có thể xưng là độ công kích dụ yêu thảo đúng là hỏa linh san vân hinh khâm phục lao ông tóc trắng dự biết tính trung niên tu sĩ mắt lộ ra ý mừng. dồn dập đối với mặt theo hán tử khen chỉ thấy mặt theo hán tử cười nhạt gật gật đầu chợt đem đoàn kia hình thái quái dị hỏa linh san đi xuống mới mặt biển ném một cái xì xì một tiếng rơi vào rồi dưới mặt biển mấy trượng dừng lại bất động tiếp đó chỉ thấy hắn nói lẩm bẩm bấm quyết mười mấy giới sau khi đột nhiên hướng trong biển hỏa linh san chỉ tay một đạo màu đỏ t h ắ m linh quang lao ra ngoài bắn nhanh vào hỏa linh san bên trong hồn hển một tiếng hỏa linh san ngọn lửa vỡ ra được làm người cảm thấy kinh dị chính là hỏa linh san rõ ràng ngọn lửa b ư c lên ở trong nước biển nhưng căn bản không có dập tắt dấu hiệu trái lại cháy gừng ng đồng thời tỏa ra lượn lờ s ư ơ n g khói đem quanh thân hơn mười t r ư ợ n g vùng biển đều cho bao phủ lại được rồi h ỏ a linh san ta đã mai phục chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi một quãng thời gian p h ò n g t r ừ n g đầu kia t o à n nghe thú liền sẽ bị hấp dẫn tới được mấy vị đạo hữu cũng không cần lo lắng vật ấy đối với cấp tám trở lên hóa hình kỳ yêu thú cũng không hiệu quả đến loại kia tu vi căn bản sẽ không bị h ỏ a linh san ảnh hưởng mặt theo hán tử thấy này cũng là bông cảm thấy phân chấn h ỏ a linh san đã chuẩn bị kỹ càng hiện tại sẽ chờ cá căn câu đã như vậy chúng ta liền chuẩn bị kỹ càng la vong phong ấn trận chờ đợi đi đúng là nguyên bản nhân số đầy đ ủ đệ tử hiện tại chỉ còn chương n ta c ờ tự lên một trăm chín mươi tám đại trực hải cùng huyền cốt trò chuyện dương càn mấy người liếc mắt nhìn nhau không nói hai lời dưới chân một điểm từng người tìm cái vị trí tương tự biến mất không còn tam hơi bốn người thành tựu trong đội ngũ chủ lực tự nhiên là đứng ở chính mình trận m ô n trước đồng thời người người trong tay thêm ra một cây màu xanh đậm trận kỳ đúng là chỉ có năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ người người vẻ mặt nghiêm nghị trong lòng căng thẳng mỗi người cách xa nhau hơn trăm trượng khoảng cách chân đạp pháp khí trôi nổi ở trên mặt biển đã như thế mỗi cách xa nhau hơn trăm trượng thì có hai người lần nhau mà bốn tên tu sĩ kết đăng k ỳ quanh thân từng người lại có hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ x u ố n g lại thành một cái vòng tròn hình chiếm cứ chín nơi vị trí xúm lại thành một cái to lớn hình tròn trận pháp lại lấy mặt theo hán tử vị trí chỗ ở là mắt trận trung tâm khống chế toàn bộ la sắt phong ấn trận bộ cục bên trong một chỗ trận môn trước dương càn tay cầm màu xanh sống trận kỳ mắt lạnh nhìn quét toàn bộ trận pháp bảy trận tu sĩ im lặng không nói không biết con này toan nghê thú có hay không có cái viên này phạm thánh chân phiến hy vọng tất cả thuận lợi đi nhưng chớ có để ta hưởng phí thời gian chỉ cần bắt được phạm thánh chân phiến ta liền trở về hảo hảo nghiên cứu không đem môn công pháp này tu tập thành công là tuyệt đối sẽ không xuống núi dương càn trong lòng như vậy nghĩ trong ánh mắt tinh quang lấp lóe phạm thánh chân ma công là hắn nhất định muốn lấy được đồ vật việc quan hệ ngày sau linh giới ma giới rất nhiều kế hoạch phạm thánh chân phiến là nhất định phải nắm tới tay. hơn nữa càng sớm càng tốt kim cương quyết đã tu luyện đến tầng thứ sáu hơn nữa dương càn đã mơ hồ có một tia thời cơ đột phá cảm giác mà đến tầng thứ bảy kim cương quyết cũng là đi tới đầu vì lẽ đó cái này phạm thánh trân phiến xác thực là cực kỳ trọng yếu cho tới cuối cùng t h ắ c thiên ma công dương càn thực đã sớm biết man hồ tử bí mật động p h ủ đại khái vị trí có điều là bởi vì tu vi không đủ không muốn đánh thảo kinh xạ thôi chỉ cần bắt được phạm thánh trân phiến sau đó sẽ t h ứ pháp thể s o n g tu chờ ngày sau đột phá đến nguyên anh kỳ hắn dĩ nhiên là gặp đi tìm man hồ tử trao đổi một chút luyện thể công pháp hy vọng các ngươi mấy cái không nên bị lợi ích hôn mê đầu. dương c ả n xa xa nhìn mặt thèo hán tử mấy người bóng người nhớ tới bọn họ trước một tia quỷ dị vẻ mặt trong tròng mắt băng h à n một mảnh sau mười ngày dương trước mấy người vẫn như cũ n u ô i cái đảm nhiệm chức vụ dù cho là tính n ế t nôn nóng nghe tính trung niên tu sĩ cũng không có một chút nào không kiên nhẫn biểu hiện có thể lại quá nửa tháng vẫn như cũ chưa thấy toan nghe thú cái bóng lần này liền dương c ả n trên mặt đều có chút hoài nghi lên khối này h ỏ a linh san đến cùng có thể hay không dụ dỗ toan nghe thú tới đây dù vậy nhìn thấy mặt thèo hán tử một bộ định liệu trước răng dấp người còn lại chỉ được đem nghi vấn giấu ở trong lòng lại chậm đợi chút thời gian lúc này dương càn trên mặt chút nào vẻ mặt không có lén lút nhưng đang cùng lưu kim hồ lô bên trong huyền cốt lao ma giao lưu cái này ngàn năm lão quỷ sống ít năm như vậy khẳng định đối với toan nghe thú có hiểu biết dương tiểu h i ế u lao phu nói tới đều là là thật cái kia toan nghe bộ tộc từ lúc ngàn năm trước thì có hai tên đại trưởng lao toa c h ấ n bọn họ đều là cấp mười đại yêu thực lực có thể so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tiểu h i ế u ngươi hỏi chuyện này để làm gì chẳng lẽ là đối với toan nghe bộ tộc có mơ ước n à y không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt t huyền cốt lao ma ngồi ngay ngắn ở lưu kim hồ、lô、bên trong trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy một mảnh chân thành khuy cấp mười đại yêu việc này ta tự nhiên biết rõ huyền cốt đạo hữu ngươi mới vừa nói tới h ỏ a linh san thật có sự như vậy khu vực trung tâm vạn trượng hải v ự c sâu dưới đ ấ y đến tột cùng là gì m y nhưng là có nghe thấy dương càng trên mặt bất biến nhưng khống chế thần thức cùng lưu kim hồ lô huyền cốt lao ma trò chuyện lưu kim hồ lô thành tựu k h ố n địch bảo vật không có dương càn pháp quyết bên trong hồ lâu người căn bản không nhìn thấy ngoại giới sự vật vì lẽ đó ngược lại không cần lo lắng huyền cốt lao ma nhìn thấy chính mình hành động lao quỷ này đúng là không có lừa hắn báo cho tình báo cũng đều là chân thực tin tức đáng tiếc đa số mơ hồ không rõ càng là những người này tất cả đều biết tin tức bực này bí ẩn ta nơi nào có thể biết coi như là năm đó ta thời điểm toàn thịnh cũng không dám đi vạn trượng hải dưới đáy tìm cái kia hai con cấp mười t o à n n g h e thú ta khuyên tiểu hữu ngươi kịp lúc tắt cái này không thiết thực ý nghĩ coi như thật sự kế hoạch thành công ở ngoại tinh hải ngươi cũng chạy không thoát những người hóa hình yêu thú thần thức truy sát t o à n n g h e bộ tộc sinh dục thật khó nhưng là cực kỳ tự bên nếu là các ngươi thật sự đem t o à n n g h e bộ tộc chưa hóa hình tộc nhân cho s ă n giết sợ không phải sẽ khiến cho toàn bộ ngoại tinh hải khủng bố thu triệu dù sao đó là toàn bộ ngoài biện yêu thú vương tộc trong ngày thường vạn trượng hải ngoại trừ khu vực trung tâm ở ngoài đ huyền q u ố t lao ma thanh sắc bất động mà nói rằng chỉ là nhưng trong lòng suy đi nghĩ lại không hiểu dương cản tại sao lại đối với toan nghê bộ tộc như vậy để bụng coi như là vương tộc yêu thú có giá trị không nhỏ thế nhưng nguy hiểm quá khổng lồ thực sự là không k h ô n ngoan cử chỉ có điều chuyện này với hắn tới nói nhưng khả năng là một cái cơ hội tốt cái này tiểu hồ ly sao gặp mạo hiểm đi đến vạn trường hải hứ, chết ở chỗ này mới được như vậy ta mới có cơ hội rời đi nơi quỷ quái này chỉ là một tu sĩ c á c đan làm sao dám có như vậy can đảm chẳng lẽ huyền cốt lao ma tâm bên trong hơi động toan nghê thú trong tay nắm giữ bí mật động trời hay sao huyền cốt lao ma suy đi nghĩ lại rốt cục có một cái tiếp cận chân tướng suy đoán chỉ là dương càn nhưng không có hứng thú lại bồi cái này ngàn năm lão quỷ tán gẫu xuống trực tiếp cắt đứt lão quỷ cùng lưu kim hồ l ô ngoại giới liên hệ cái này tiểu hồ ly đến tột cùng có kế hoạch gì đến cùng nên làm gì mới có thể từ cái này phá trong hồ lô đi ra ngoài huyền cốt lao ma vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc gián dấp nhưng trong lòng đem dương càn m a n g cho hết u y lâm đầu từ khi bị dương càn nắm chặt lưu kim hồ lô bên trong huyền cốt lao ma liền bị thường thường dò hỏi một ít loạn tinh hải mấy trăm năm trước tình báo còn có liên quan với huyền âm kinh tu luyện bình cảnh khởi đầu trong mấy năm. hắn căn bản không muốn phản ứng dương cản vọng tưởng dựa vào chính mình quỷ tu lực lượng mạnh mẽ đột phá lưu kim hổ lô tường chắn thế nhưng sau đó huyền cốt lao ma phát hiện lấy thực lực bây giờ của hắn việc này căn bản là nói chuyện viền vông chỉ được thỏa hiệp lựa chọn một chút không quá trọng yếu tin tức báo cho dương cản thậm chí ngay cả huyền hồn luyện yêu đại pháp bên trong huyền hồn ngưng cốt thuật đều dạy một phần nhỏ nay thuật chính là biến hóa thân hình dung mạo chi pháp chỉ là lập tức dương cản cũng không phải là quỷ khu thần tu luyện được sau vẹn vẹn đối với thấp hơn chính mình hơn nửa thần thức tu sĩ mới có hiệu quả thậm chí ngay cả tầm huyền cốt lao ma đối với môn công pháp này nhưng coi như chất bảo nhiều một câu cũng không chịu lại nói mà dương cằn ở học được sau khi càng là trực tiếp đem lão quỷ này cho lượng ở một bên mấy năm cũng không từng phản ứng dáng vẻ liên quan với thả rời đi lời nói tất nhiên là sẽ không nhắc lại đã như thế huyền cốt lao ma tuy nói mọi cách p h ẫ n hận nhưng căn bản không làm nên chuyện gì chỉ có thể ký hy vọng tương lai một ngày kia lưu kim hồ lô bị người khác cất đoạt sau đó bất ngờ mở ra thật rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái c h ư ơ n một trăm chín mươi chín bất ngờ đưa tới hai con toan nghe thú ngoại giới dương cằn vẻ mặt bất biến trong bóng t ố i nhưng cười g ầ n không nớt hắn đối với huyền cốt lao ma tâm tư ngược lại cũng có thể đoán ra mấy phần đáng tiếc mặc cho huyền cốt lao quỷ kia suy nghĩ nát ó c cũng tuyệt đối không dám tin tưởng gặp có cản không chi môn loại này không gian trí bảo tồn tại dương càn nơi nào sẽ cân nhắc ở ngoại tinh hải lưu vòng con đường bởi vì hắn căn bản liền không muốn cùng mặt theo hắn tử mấy người ở đây chịu chết chỉ cần săn giết con này toan nghe thú mặc kệ có hay không phạm t h á n h chân t h i ế n hắn cũng có lén lút kích phát cản k h ô n chi môn rời đi nơi này quá mức sau đó hắn độc thân tới đây là được rồi trong lòng như vậy nghĩ dương càn không chút nào thả lòng cảnh gi sở hữu thần thức đều vững vàng lưu tán ở quanh thân đem chu vi hơn mười dặm tình cánh tất cả thu vào đáy mắt phòng chừng còn muốn mấy ngày dương càn đối với mặt thẻo hán tử hỏa linh san đúng là có mấy phần tự tin vật này hắn cũng hướng về huyền cốt lao ma xác nhận quá xác thực là d ụ d ỗ t o à n nghe thú thứ tốt hiệu quả tuyệt đối không có vấn đề sau một khắc dương càn hai mắt đ ỗ n g nhiên cho to hắn nhận ra được hai cổ mạnh mẽ sóng linh khí từ hướng tây bắc cấp tốc tới gần nơi đây để hắn sắc mặt khẽ thay đổi thế nhưng là vẫn chưa lên tiếng không ngoài dự đoán nên nghĩ là toan nghe thú bất ngờ chính là đến lại là hai con không chút biến sắc nhìn phía người còn lại phát hiện bọn họ còn vẫn chưa phát hiện t o à n nghe thú tung tích mấy hơi thở sau đến rồi mặt thèo hán tử sắc mặt vui vẻ h á n thần thức phạm vi cảm ứng bên trong dĩ nhiên nhận ra được cái gì ha ha ha vân huynh quả thật là tài trí hơn người lại muốn đến phương pháp này lao ông tóc trắng dự biết tính trung niên tu sĩ nghe vậy sắc mặt vui vẻ đã thấy mặt thèo hán tử nguyên bản hương phấn trên mặt đột nhiên biến đổi nghiêm nghị lên vân huynh xảy ra chuyện gì nghe tính trung niên tu sĩ hơi nghi hoặc một chút nhưng là vừa quá hai cái hô hấp hắn rốt cục cũng là bỗng nhiên ngạc nhiên dĩ nhiên một lần đến rồi hai con lao ông tóc trắng sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm giữ biết tính trung niên tu sĩ liếc mắt nhìn nhau v ẫ n đục trong đôi mắt né qua một tia vẻ kiên rẻ mặt theo hán tử lông mày níu chặt tựa hồ đang suy nghĩ đối sách dương đạo h ư u trước ta thấy ngươi một thân một mình cung cấp sáu lưu ly thú chiến thắng lần này tình huống khẩn cấp còn phải cần ngươi nhiều s u ấ t lực chẳng biết có được không do đạo h ư u rụ rỗ bên trong một con toan nghe thú rời đi đợi ta chờ giải quyết sau khi lại đi chợ đạo h ư u một chút sức lực mặt theo hán tử đột nhiên đối với dương càn nói như vậy nói hơi trầm mặc một hồi dương càn sắc mặt nghiêm nghị mở miệ nói vân đạo hữ chính là hải tộc bên trong vương dạ hơn nữa lần này đến hai con yêu thú bên trong một con c à n g là đạt đến cấp bảy ta một thân một mình n e sợ sức không đạt đến trong lời nói hình như có từ chối tâm ý mặt t h e o hán tử cùng lao ông tóc trắng cùng với nghe tính trung niên tu sĩ nghe dương cản lời nói sau trong lòng dồn dập thầm mắng lên đây rõ ràng là thân thiết chỗ bất quá bọn hắn ba người lẫn nhau liếc mắt một cái sau dồn dập lộ ra bất đắc dĩ vẻ coi như là hơi yếu một ít cấp sáu toan nghe thú bọn họ cũng không muốn đơn độc đối đầu thoáng do dự một chút mặt thẹo hán tử tay dâng lên ném ra một viên lam dịu giảng hạt châu hóa thành một đạo linh quan đây là lam q u a n c h â u chính là một cái không sai phòng ngự bảo vật liền tặng cho đạo hữu còn có cái này không linh phủ có thể tăng lên mức nhỏ đ ộ n q u a n tốc độ dương đạo hữu mà nhận lấy đi lao ông tóc trắng thể diện co giật tung một tấm xanh mượn phù lục đến cái này hàm khiên ánh sáng phù bảo cũng đưa cho đạo hữu dương đạo hữu vẫn cần lấy tự thân an nguy làm trọng sắc mặt đỏ sống nghe tính trung niên tu sĩ miễn cưỡng nợ đủ cười đem một tấm vay ra vương vức tấm khiên phù bảo cách không ném cho d ư n g càn như vậy liền thật nhiều ba vị đạo hữu cứ như vậy tại hạ miễn cưỡng ngược lại cũng có thể cùng đầu kia toan nghe thú đấu một trận dương c à n trên mặt vẻ mặt hơi h o á n chậm rãi gật gật đầu nhưng trong lòng là cười gần không thôi ba tên này đưa ra đến đ ồ vật căn bản đều không đáng giá không linh phù độn tốc bổ trợ hầu như có cũng được mà không có cũng được phù bảo hàm k h i ê n ánh sáng trên linh khí càng làm ỏ n g manh vô cùng mắt thấy sử dụng lần này sau liền sẽ trực tiếp tiêu tan cho tới mặt thẻo hán tử làm q u a n trâu càng làm cho dương c à n không nói gì vật này vốn là cái pháp khí thậm chí ngay cả cao nhất c ự c phẩm pháp khí cũng không tính chỉ có thể coi là cái thượng phẩm pháp khí phòng ngự thật không biết mặt thẻo hán tử làm sao có thể đem ra được nay ba loại bảo vật tất cả đều là phòng ngự tính vật、phẩm. vốn là không muốn đưa ra bất kỳ tính chất công kích bảo vật hiển nhiên là sợ dương càn đi đầu đánh chết toàn nghệ thú vân đạo hữu tại hạ nếu là đi dẫn ra con kia cấp sáu toàn nghệ thú này l à vong phong ấn trận chẳng phải là thiếu một cái trận môn vừa muốn có hành động dương càn đột nhiên ngừng lại thân hình hỏi mặt theo hán tử hơi xứng sở lập tức sắc mặt như thường nói rằng dương đạo hữu đừng lo tại hạ nắm giữ một môn bí pháp có thể ngắn ngủi địa kích thích ra l à vong phong ấn trận toàn bộ y năng dù cho thiếu một cái trận môn cũng không có cái gì ảnh hưởng thì ra là như vậy dương càn nhàn nhạt gật, gật đầu cũng không biết đúng hay không tin tưởng mặt thẻo hán tử lời nói thân hình loáng một cái liền hóa thành một đạo màu tím kinh hồng hướng về cấp tốc tới gần hai đạo toan nghe thú mà đi trong chớp mắt liền biến mất ở mặt thẻo hán tử mấy người trong tầm mắt lao ông tóc trắng cùng sắc mặt đỏ sấm nghe tính trung niên tu sĩ lẫn nhau liếc mắt một cái sau dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn sử dụng tới chính mình nắm giữ c h r t kỳ một bên khác dương càn độn tốc không ngừng tăng nhanh vẹn vẹn dây lát thời gian liền tiếp cận toan nghe thú cũng thấy rõ con thú này chân thực dung mạo toan nghe thú giống như sư tử bộ lông trải rộng toàn thân thế nhưng da lông rồi lại b màu đồng cổ hoa văn ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lệ thần bí hào quang ở bộ lông bên dưới nó toàn thân lại bao trùm màu xám đen vải rác lập lệ ưu lành ánh sáng lộng lẫy một đôi khổng lồ con mắt tràn đầy khát máu giống như điên cuồng nó lợi trào như lao kiếm hàn quang bắn ra bốn phía mỗi một lần trào kích đều có thể ở trong nước biển nhấc lên to lớn dòng xoáy làm cho bốn phía nước biển đều sôi trào lên toan nghê thú đ ô i giường như roi thép vung vẩy lên mang theo lệnh leo gió lạnh đủ để đem loại cỡ lớn thuyền một đòn nát tan ít nhất từ ngoại hình nhìn lên toan nghê thú không thẹn với vạn trượng dương càn nhìn c h ầ m c h ầ m này hai con toan nghe thú trên giới nhanh chóng nhìn thoáng qua nháy mắt nhỏ hơn một chút có hơn mười triệu cao nên nghĩ là cấp sáu toan nghe thú cho tới lớn một chút thân hình có tới hơn hai mươi triệu chỉ sợ cũng là cấp bảy toan nghe thú mắt thấy sắp tiếp cận thời điểm dương càn trên mặt tàn khốc lấp lóe đột nhiên tay phải đột nhiên r u lên ngay lập tức có n g a g một tiếng một viên lớn chừng hột đào màu tím quả cầu xét trong nháy mắt hình thành dương càn không chút do dự mà ném đi oanh kích ở bên trong đầu kia hình thể ít hơn toan nghe thú trên người sau đó ở đối phương nổi dẫn tiếng gào thét bên t r o n thay đổi đột quang hướng phía tây bắc hướng về mà đi trận pháp k í c h phát d i ệ t cấp sáu toan nghe thú thế nhưng sau một khắc dương càn hăng hái chạy như bay đội quang đột nhiên loại lên lại cứng rắn sinh ngừng lại thân hình lơ lửng ở mặt biển bên trên xoay người lại nhìn tới nay hỏa linh san hiệu quả cũng thật là mạnh mẽ dù cho chịu đến công kích cũng dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới ta đội quang bên trong dương càn hơi ngẩn nơ trước mắt toan nghe thú khác nào một tòa pho tượng to lớn liền mí mắt cũng không có nhúc nhích một hồi hoàn toàn không để ý đến ý của hắn lơ đang nhũ nhũ mày dương càn lại là dương tay một cái nương theo trầm thấp tiếng sấm mấy đạo màu tím quả cầu xét oanh k í c h ở con này toan nghe thú trên người lần này hắn cố ý gia tăng không ít linh lực may là cấp sáu toan nghe thú bị đau rốt cục có phản ứng ngựa mặt lên trời gào thét hai mắt đỏ ngầu t r ừ n g mắt về phía dương cản không nói hai lời vào tới dương cản khẽ m ỉ m cười đầu tiên là liếc nhìn một ánh mắt xa xa chính căng thẳng chuẩn bị chiến đấu mặt theo hán từ mấy người sau đó cũng không quay đầu lại bay nhanh mà đi hóa thành một đạo màu tím kinh hồng nương theo sấm nổ giống như tiếng vang trong nháy mắt pha không mà đi thân hình ở trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh lờ、mờ. cho tới khắc một đầu cấp bảy toan nghê thú nhưng là hồn nhiên không để ý vẫn như c ũ lấy một cái mắt thường khó có thể cảm thấy được tốc độ hướng về mặt thẹo hán tử thiết trí hỏa linh san chạy đi la vong phong ấn trận địa phương mặt thẹo hán tử chính nói lẩm bẩm thi chú bấm quyết nắm chặt trận kỳ tay khẽ run ánh mắt trong nháy mắt trở nên n ác liệt hắn cắn chặt hẳn răng trên trán nổi gân xanh h i ệ n nhiên là ở áp chế một cách cưỡng ép cái gì không biết là không phải đang sử dụng cảm mới vừa đối với dương cản nói tới độc môn mỹ pháp vân linh con này cấp bảy toan n ê thú sợ không phải hóa hình yêu thú bên giới mạnh nhất la vong p o n g ấn trận thật sự không thành vấn đề sao. lao ông tóc trắng n h í u mày lại hỏi động tác trên tay liên tục thình lình chính nhanh chóng bấm quyết vung lên trận kỳ kích phát trận pháp tương đạo h ư u văn đạo h ư u hai vị huynh đệ trận pháp này chính là ta tìm một vị trận pháp tông sư cầu đến có người nói truyền tự thời kỳ thượng của một cái nào đó cường hãn vô cùng cổ t r ậ n chỉ cần dựa theo ta trước nói tới trận pháp khẩu quyết vây giết kẻ này vẫn có niềm tin rất lớn mặt theo hán t ử trạng thái tựa hồ tốt hơn một chút một chút s á t mặt nghiêm nghị cấp tốc ấ y lên to lớn trận kỳ ầm ầm sóng biển mặt trời đem dĩ nhiên vọn tới hỏa linh s a n vị trí cấp bảy toan nghe thú vây ở bên trong la vong ph nên trận pháp lấy chín cái trận môn quay chung quanh hình tròn tiến hành sắp xếp chín cái điểm trong lúc đó lấy tinh khiết pháp lực liên kết mang vào có lưu động linh khí nồng nặc hóa thành đầy trời linh áp lưới lớn toàn bộ trận pháp trung tâm thình l i n h chính là mặt thẹo hán tử điều khiển chủ trận kỳ nó là trận pháp hạt nhân khống chế toàn bộ trận pháp vận hành cạm b â y đã ra chư vị mau mau triển khai trận pháp đột nhiên bạo động cấp bảy toan nghe thú sắc mặt hơi chẳng bệnh lao ông tóc trắng cùng nghe tính trung niên tu sĩ sau khi nghe x o n cũng không dám thất lễ từng người nói lẩm bẩm lên trong trận pháp chỉ một thoáng hôn loạn không thể tả yêu thú tiếng gào thét tu sĩ tiếng kinh hô phép thuật thần thông tỏa ra nổ tung thanh tất cả đều chen lẫn ở cùng nhau dương càn tốc độ không giảm bay thật nhanh mấy trăm t r ư ợ n g phía sau cấp sáu toan nghe thú gào thét theo sát sau bước lên lên cơn sóng thần gần đủ rồi trong lòng hắn yên lặng mà tính toán một phen ngưng tụ toàn thân pháp lực chuẩn bị đối với toan nghe thú khởi xướng một đòn trí mạng dựa theo dòng thời gian đến xem phạm thánh t r â n phiến ở mấy chục năm sau chính là do một đầu mới vừa cấp bảy toan nghe thú cầm như vậy tính ra hiện nhiên này một đầu cấp sáu toan nghe thú càng có khả năng nắm giữ phạm thánh chân phiên cái này vật truyền thừa dương càn cả người pháp lực như nước suối giống như m á h liệt khí tức mạnh mẽ khiến không khí chung quanh cũng vì đó rung động chỉ thấy hắn tay nhẹ nhàng vung lên ất m ộ t chính lôi kiếm liền ở trong tay hắn nhảy lên mà ra xoay tròn xoay một cái sau khi hóa thành một đạo ó n g ánh h à o quang màu vàng như sao băng cắt ra bầu trời trong nháy mắt bắn nhanh hướng về phía sau t o à n nghê thú một sát na kia ánh kiếm ó n g ánh dọi sáng toàn bộ mặt biển cùng lúc đó dương càng quanh thân dựng lên mười mấy đạo to bằng cái b á t màu vàng hồ quang dường như liên cùng màu vàng xạ ở trong không khí tê tê vang vọng che ngập bầu trời địa ép hướng về toan nghê thú điện quang ở trong không khí xa qua lưu lại từng đạo từng đạo ánh sáng l ó n g á n h quỹ phản phất một bức to lớn bức tranh trong nháy mắt triển khai toàn nghe thú cảm nhận được dương càn khí thế mạnh mẽ ngựa mặt lên trời trường hống tiếng gào rung trời động địa mắt trần có thể thấy sóng trùng kích tầm ầm nổ tan thân thể hắn mặt ngoài da lông trong phút chốc hóa thành khủng bố thiêu đốt ngọn lửa đ ố n g nhiên bước lên hình thành một đạo dày đ ặ t ngọn lửa bình phong nhưng mà dương càn á n h kiếm vẫn chưa bởi vậy có trần trờ liền vẻ mặt cũng không có biến hóa ở thân thức sự khống chế ất mục chính lôi kiếm vẫn như cũ thẳng tắp gai đất h toàn bộ chiến trường hóa thành một mảnh nhóng ánh biển lửa sóng nhiệt lăn lộn bao t ắ p tàn phá dường như muốn đem thiên địa đều thôn phệ bên trong dương càn bóng người ở trong biển lửa như ẩn như hiện áo của hắn ở lửa cháy bừng bừng bên trong múa hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trong biển lửa toan nghe thú lại còn sống sót kinh ngạc nhũ mày dương càn v ầ n g c h á n bên trong né qua một tia sắt khí hai tay nắm tay khẽ quát một tiếng tầng thứ sáu kim cương quyết mười phần kích phát đồng thời sau l ư n g tử vân xí triển khai ở một trận vang trầm trong tiếng xáo nổ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ gào gào gào cấp sáu toan nghe thú điên cuồng gào thét lợi trào g i a o nhau x é rách ở đây trời biển lửa cùng l ư ỡ i điện bên trong mạnh mẽ xé ra một vết thương nhưng là còn lại l ư ỡ i điện nhưng vững vàng mà đưa nó vẫy ở tại chỗ nó cái kia to bằng nắm tay màu máu hai con mắt mắt thấy phá tan rồi một vết thương hiện ra vẻ vui mừng nhưng là sau một khắc cấp sáu toan nghe thú nhưng hai mắt t r n trọn kêu thảm sinh ra một tiếng vang ầm ầm dương càn bóng người xuất hiện ở cấp sáu toan nghe thú to lớn yêu thân sau lưng sau đó d ư ơ n g tay một cái liền đem bong bong vang võng ấ t mộc chính lôi kiếm nắm ở trong tay không nói hai lời chém xuống một kiếm chết đi cho ta gầm nhẹ một、tiếng. dương càn á n h kiếm lập tức phá tan rồi toan nghê thú ngọn lửa bình phong đâm thẳng vào trái tim bên trong tay trái hợp lại ngón tay b ấ m quyết tàn nhẫn mà hướng toan nghê thú một điểm đ ầ y t r ờ i màu vàng hồ quang điên cuồng loạt động từ vết thương bên trong bắn vào đối phương trong thân thể hống cấp sáu toan nghê thú điên cuồng diết đảo phản phất đang làm cuối cùng giấy r u ộ n đáng tiếc nó khí lực cả người đã cấp tốc tiêu tan căn bản là không có cách lay động theo màu vàng hồ quang toàn bộ đánh trúng mục tiêu toan nghê thú thân thể ở trong ngọn lửa trong nháy mắt cứng n ắ c lung lay một hồi ầm ầm sụp đổ bị dương càn một khắc đó chiến trường trong nháy mắt t ê n tính lại chỉ mà dương c ả n một mình hư không đứng với trong biển lửa quần áo vẫn như cũ sạch sẽ trong tay ớt mục chính lôi kiếm dĩ nhiên hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa trên mặt mang theo một k i a âm chầm cùng thất vọng không có con này cấp sáu toan nghê thú trên người không có phạm thánh chân phiến. trần tiến r ậ n pháp bị phá, bị k n h b i may là n à y không phải xấu nhất tình huống còn có một đầu cấp bảy toan nghê thú trong lòng như vậy nghĩ dương c ả n động tác trong tay không chút nào đình trệ đưa tay trên ớt mục chính lôi kiếm thu hồi sau đó lật tay một cái phản lấy ra một nắm đấm to nhỏ màu đen bình xứ đến chính là nhất một mình một tay nâng màu đen bình xứ dương c à n nhẹ nhàng bay xuống vừa vặn rơi vào cấp sáu toan nghê thú thi thể bên trong mắt hàng quang lóe lên liếc nhìn toan nghê thú đầu lâu dương c à n không chần chờ dỗi ra một ngón tay trong miệng nói lẩm bẩm lên đầu ngón tay nơi bắt đầu có bạch quang sáng lên ở thần chú trong tiếng bạch quang dần dần trói mắt lên đ ô n g nhiên dương c à n hư lạnh một tiếng đầu ngón tay nơi bạch quang bên trong bắn nhanh ra mấy đạo tinh tế như tơ tia trắng một hồi cắm vào toan nghê thú đầu lâu bên trong tiếp theo ngón tay hơi rung động mấy lần một đoàn to bằng nắm tay ánh sáng xanh lục bị vài đạo tia trắ kéo hướng về phía dương càn trong tay nhiếp hồn mình này ánh sáng xanh lục bên trong mơ hồ có một tia toan nghe thú răng dấp nó tựa hồ cũng biết không ổn ở nửa đường trên l i ề u mạng dây ruổi lay động nhưng vẫn không có thể với sự chậm rãi lôi lại đây cách nhiếp hồn mình khoảng một tấc xa khoảng cách lúc ánh sáng xanh lục đoàn bị bình xứ bên trong tự động bay vụt ra một mảnh hắc quang che lại sau đó bá một tiếng bị cuốn vào bên trong thấy tình cảnh này dương càn trên mặt lộ ra một nụ cười lúc này mới vài bước tiến lên ở cái tia trôi nổi toan nghe thú thi thể bên trong tìm kiếm một lát sau lấy ra một viên màu vàng đất viên cầu đi ra cung cấp năm yêu đan lẫn nhau so sánh này cấp sáu yêu thú nội đan không chỉ lớn hơn một vòng đồng thời bắt đầu nửa trong suốt lên cũng mơ hồ phóng xạ ánh sáng có vẻ mỹ lệ dị t h ư ờ n g nhìn mấy lần sau dương càn đem viên nội đan này thu vào trong túi chứa đồ lại xem xét nhìn toan nghe thú thi thể tựa hầu nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên một tay vừa nhấc hai vệ kim quang v ạ c h một cái mạ qua hai con to lớn toan nghe thú lợi c h ả o bị chỉnh tề chém sát hạ xuống dương càn không chút do dự v â y tay hai cái lợi trào cùng bị bắt lên sau đó một viên quả cầu xét bay ra đem toan nghe thú còn lại tản thi hóa thành cho tàn tau mày ở tại chỗ suy nghĩ chốc lát dương càng nóng nhìn hướng về mặt thèo hán tử mọi người vị trí khu vực đột nhiên hóa thành một đạo màu tím kinh hồng bắn nhanh ra ở trên mặt biển vẽ ra một đạo kinh người sóng biển nhưng là vẹn vẹn phi hành hơn trăm t r ư ợ n g là mặt m thèo hán tử mọi người tiến vào dương càng thần thức phạm vi thời gian không khỏi để dương càng trên mặt kinh ngạc không thôi lại trong thời gian ngắn ngủi liền đem la vong phong ấn trận cho phá xảy ra chuyện gì dương càng trên mặt hơi ngưng lại ở thần thức nhìn quét bên trong mặt thèo hán tử mọi người chính luôn cuống tay chân khống chế trận kỳ cung cấp bậy toán nghe thú đối chọi gáy gác sắc thực nói mấy người bọn họ ở hạ ph lại có hai tên trúc cơ kỳ đệ tử chết ở cấp bảy t o à n nghe thú lợi trào bên dưới máu tươi tản thi rơi ra mặt biển cho tới mặt theo hán tử l o ông tóc trắng cùng với sắc mặt đỏ sấm nghe tính trung niên tu sĩ ba người dựa vào kết đan kỳ tu vi và vài món phá p b ả o đúng là không có nguy hiểm đến tính mạng lại qua mấy hô hấp dương càn màu tím kinh hồng thình lình tiến vào mặt theo hán tử mấy người thần thức bên trong phạm vi nghe tính trung niên tu sĩ biến sắc vốn là đỏ sấm hai gò má càng là đỏ chót như máu n g tránh cấp bảy toan nghe thú công kích khoảng cách theo bản năng mà cùng mặt theo hán tử là ông tóc trắng l i ế c mắt nhìn nhau mặt theo hán tử khống chế một thanh ô quan g tham thảm t i ể u bữa miễn cưỡng đem cấp bảy t o à n n g h e thú to lớn thân hình đẩy lùi trong nháy mắt cao giọng hô dương đạo hữu tình thế khẩn cấp mong rằng đạo hữu mau mau giúp ta một chút sức lực Xì xì một tiếng cấp bảy t o à n n g h e thú ngựa mặt lên trời d í c đạo một móng đ u ộ t đem tên cuối cùng chúc cơ tu sĩ sẽ thành hai nửa đầy trời dòng máu màu đỏ tung tóe ở trong không khí hình thành từng đạo từng đạo màu máu quy tích toan nghê thú móng ruột ở trong không khí xa q u á phát sinh làm người sợn cả tóc gây tiếng vang trong không khí tràn ngập mùi máu t a n h làm người buồn nôn phía dư tiếp theo một cái trước mắt dương càn đã xuất hiện ở bên trong chiến trường một tay viêm ma đao một tay lục hoàng kiếm l e n k e n hai tiếng tiếng kim loại va chạm đỡ cấp bảy t o à n nghe thú s ắ c bén móng v u ố t khổng lồ sau đó mượn lực ngã nhào một cái lùi đến mặt theo hán tử mọi người bên người vân đạo hữu la vong phong ấn trận sao nhanh như vậy liền bị phá dương càn thi pháp trên mặt mang theo nghi hoặc hướng về mặt theo hán tử d o hỏi khắc khắc việc này xác thực là ta sai lầm mặt theo hán tử giữ t ậ n trên mặt lộ ra một tia vẻ hay náy ta thực sự không có nghĩ đến triển khai môn bí pháp này nhốt lại một đầu cấp bảy toán nghe thú như vậy g i n nguy con thú này ở cấp bảy yêu thú bên trong. chỉ sợ là có thể gọi đỉnh cao tồn tại Cấp con Chân càn trước của cứng chung còn càn cái càn Chấn mức mấy mấy sấm mấy đạp thép lập toan thú, một to tử mặt Thân thể của nó hùng tráng như, như sắt Tỏa Toan thú trong mắt lập lẻ tàn nhẫn màu máu, ánh mắt xót tới trọng giết thanh leo đào, ra ra nghê dường như lớn không, đứng xứng dương người nó hùng mạnh dường như như rắn lạnh ánh sáng nghê nhẫn Ánh lạnh lùng hướng không còn xót lại dương bốn người nhìn tới, Nó mở ra cái miệng lớn như Hướng dương mấy người giết đào, âm thanh như nổ chấn động đến hư sư mẽ màu máu mở máu âm lẻ lại ở Vậy về Phỏng chứng đã lời ấy u không sai ta chờ bốn người chỉ cần vững vàng giết chết một đầu cấp bảy toan nghe thú nên nghĩ là không hề nguy hiểm sắc mặt đỏ sẫm như máu nghe tính trung niên tu sĩ như vậy nói rằng trạng thái tựa hồ so với lao ông tóc trắng thân thiết một ít hắn nhìn quét dương càn hai mắt hai mắt hiếp lại hỏi dương đạo hữu đầu kia cấp sáu toan nghe thú chẳng lẽ đã bị ngươi c h é m giết dương càn nghe vậy không có trả lời ngay trái lại hơi làm trầm âm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nghe tính trung niên tu sĩ thấy này trong lòng giận dữ đang muốn nói tiếp gì đó đ ỗ n g nhiên thân hình chỉ một thoáng cứng lại rồi sắc mặt biến đến trắng bệnh một mạnh bao quát dương càn cùng mặt thẻo hát tử là ông tóc trắng ba người cũng là cả người cứng đờ con ngươi đột nhiên có lại dồn dập nhìn ph khi tức kinh khủng từ đáy biển chuyển đến thấy lạnh cả người xuyên thẳng qua người cốt tủy h dương trước mấy người cảm giác được phảng phất liền thần hồn đều bị đông lại mặt biển sóng lớn mánh liệt to lớn bọt nước lăn lộn dường như có cái gì khủng bố dị thú sắp vọt ra khỏi mặt nước đột nhiên một tiếng chấn động lòng người rít g à o vang lên âm thanh càng hơn tiếng sấm chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau đớn món đồ gì tiếp theo một cái trước mắt mặt biển bên trên hiện ra một đoàn to lớn bóng tối như là một tòa núi nhỏ trầm trọng địa đẹ thấp bầu trời chương hai trăm linh hai cấp mười đại yêu lục đinh tiên giáp mở ngay lập tức một đầu thân hình hơn ba đống nhiên xuất hiện xuất ở m ặ toan biển bên thể trên, nó thân c a l nghê n ư m t cái n h khiến là n g xuất hiện trong t nháy biển. Con mắt toàn bộ vùng biển đều sôi trào lên sóng biển lăn lộn đàn cá hoảng sợ chạy trốn từ phía như thế giới tận thế sắp xảy ra c ấ như từ nó vậy màu vàng nóng thượng lưu chuyển thực chất liên quan đến xem tuyệt đối là hàng thật đúng giá cấp một mươi y ê u thú coi như là chưa từng gặp cấp một mươi đại yêu mặt thẻo hán từ ba người cũng trong nháy mắt xác định thân phận của đối phương loại này cấp bậc yếu thú ở giữa các tu sĩ hầu như là mọi người đều biết bọn họ dồn dập run cầm cập run dày liên tục trong cơ thể pháp lực đều có chút bất ổn này yêu thú cho bọn họ loại kia áp lực vô hình so với từng ở kỳ huyên đảo nhìn thấy ngũ đại thế lực nguyên anh lao quái còn muốn càng mạnh mẽ hơn chỉ một thoáng tuyệt vọng lên toan nghe thú là số ít vài loại từ thời kỳ thượng cổ liền vẫn lưu giữ thiên địa linh thú loại này yêu thú không chỉ tu hành tốc độ vượt xa phổ thông yêu thú một khi tu luyện thành công cũng là pháp lực thần thông vượt xa cùng cấp yêu thậm chí vượt cấp diệt đối địch thuần chủng loại giao tới nói đều không đúng chuyện không thể nào một đầu cấp mười toan nghe thú có thể nói là hóa thần bên dưới ít có địch thủ tồn tại lấy ba người bọn họ thực lực muốn thử cấp một ư ơ i toan nghe thú trong tay chạy trốn độ khó hầu như là có thể so với hái trăng bắt sao cho tới dương cản trạng thái đúng là hơi hơi khá hơn một chút nhưng nếu cũng không thân tảng lá bài tẩy càng có cản k h ô n chi môn ở tay hắn thậm chí cũng không dám ở đây lâu thêm một k h ắ c hận không thể lập tức kích phát cản k h ô n chi môn trong n g á y mắt rời đi Đang lúc này, toàn nghe thú đột toan này, nghê nhiên trên người phóng lúc thú x Thân thể to hắn đồng dạng của cao uy mặt n trên người h m c màu vàng óng giáp r ụ c ầ mũi trong tay một thanh khổng lồ c hắn lạnh lùng hai con mắt dường như hai viên hà tinh bắn ra lạnh leo ánh sáng cả người uy thế không chỉ không có giảm bớt trái lại càng thêm bàng bạc máy liệt ở hắn xuất hiện một khắc đó toàn bộ vùng biển đều yên t ĩ n h hạ xuống phản p h ấ t sở hữu sinh mệnh đều ở hướng về hắn làm lễ chỉ thấy toan nghe thú đại trưởng l á o lạnh lùng ngưng mắt mà coi ở mặt thẻo hắn từ ba người sợ hai thần sắt nhìn quét một vòng ánh mắt của hắn như ngày đông gió lạnh khiến người ta cảm thấy từng trận thấu sương hẳn lạnh dương càn bên người mặt thẻo hắn từ ba người sắc mặt tái nhuận thân thể run run dậy hiển nhiên là hoảng sợ tới cực điểm cuối cùng toàn nghe thú đại trưởng lão không để ý đến còn lại ba người trái lại đem băng hàn ánh mắt chăm chú vào dương càn trên người âm thanh uy nghiêm từ bị dâu vàng vi mãn trong miệng nói ra là người chết tiếng nói của hắn dường như băng lạnh lưới đ a o cắt ra vùng biển yên tĩnh vang vọng ở trống trải trong biển rộng thật lâu không tiêu tan toàn nghe thú đại trưởng lão ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo tựa hồ cũng không phải là d o hỏi mà là xác định dương càn căn bản không hề trả lời ý tứ ở mặt thẹo hắn từ ba người dại ra kinh ngạc nhìn kỹ trong nháy mắt trong bóng tối b ư ớ c lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng một tấm màu bạc phụ lục sáu màu ánh huỳnh quang h ò a lẫn sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện trôi nổi dương càn trước người ngân phụ xoay tròn xoay một cái đột nhiên liền hóa thành một đạo ánh bạc nhào tới trên người hắn nhất thời một tầng bạc mở mịt lồng ánh sáng tái hiện ra lồng ánh sáng trên ánh bạc cùng thiểm ầm ầm ầm tiếng tùy theo nổi lên toan nghe thú đại trưởng lao hai mắt nhắm lại không hề để ý hắn còn không đến mức để một tên kết đan kỳ tiểu bối từ trong tay trốn thế nhưng ở trước mặt hắn lớn mật như thế triển khai phụ lục thực sự là không đem hắn nhìn ở trong mắt. Trong con toàn nghe thú đại trưởng lao nếch miệng lên một cái tàn nhẫn độ con g đang muốn có hành động thế nhưng sau một khắc nhưng con ngươi hơi mở trong lòng d ù n g mình chỉ nghe quanh thân kinh lôi nổi lên ầm ầm ầm tiếng càng ngày càng vang dần dần liên miên không dứt liền toàn bộ phụ cận vùng biển đều đ ầ y g i ấ y này thành không trung linh khi đều bị chấn động hấp dẫn mà đến đồng thời càng ngày càng dày đặc g i n m vẻ tốc độ càng làm mau kinh người ở toàn nghe thú đại trưởng lão cùng mặt thẻo hán tử mấy người mới vừa nhìn kỹ sau khi đã nhưng mà không kịp ngăn cản đang lúc này toàn bộ vùng biển cùng với trên bầu trời hiện ra từng sợi từng sợi đủ mọi màu sắc linh quang vạn lưu quy h ả i giống như t ề hướng về dương c ả n trên người c u ố n r i ú p tới trong nháy mắt đi vào lồng ánh sáng bên trong không thấy bóng dáng lồng ánh sáng màu bạc bắt đầu biến ảo chập trờn từng tầng từng tầng màn ánh sáng ở dương c ả n trên người trong phút chốc n ư ơ n g tụ màu sắc khác nhau linh quang lóa mắt thời gian một cái nháy mắt một đạo giới hạn rõ ràng sáu tầng lồng ánh sáng thình lình thành hình n ư ơ n g dậy dị thường sáu tầng lồng ánh sáng lại lần nữa cấp tốc biến hình lên không kịp toan nghe thú đại trưởng lao từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ lóa mắt ánh sáng chói mắt diễm lệ linh quang lưu chuyển liên tục đáng chú ý dị thường tất cả những thứ này có điều phát sinh ở trong trước mắt chỉ thấy trận chiến này giáp một sát na hình thành ngoại hình thật là h uy vũ hầu như đem dương cản thân thể đô hộ ở đồng thời mặt ngoài bóng loáng dị thường phù văn như ẩn như hiện có vẻ thập phần t h ầ n bí lục đinh thiên giáp p h ù mười phân uy lực mở cảm thụ chiến giáp bên trong lần chứa đáng sợ linh lực dù cho là thân vị cấp mười đại yêu toan nghe thú đại trưởng lão cũng là ngạc nhiên vô cùng còn mặt thẻo hán tử ba người đã sớm bị này bàn bạc nguyên khí đất trời cho d a sợ ở lại tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt toan nghe thú đại trưởng lao t r ậ t nổi giận lên tay cầm búa lớn băng hàn vô cùng hô tiểu bối người m u ố n chết đã thấy dương càn đứng tại chỗ người mặc sáu màu chiến giáp như cầu vồng giống như sán l ạ ánh mắt của hắn không có một chút nào ý sợ hãi trái lại tràn ngập không thể giải thích được giấc ngộ đột nhiên hắn một cái xoay người lấy một loại khó mà tin nổi sự linh hoạt cùng sức mạnh hóa thành một đạo sáu màu kinh hồng hướng về phụ cận cấp bảy toan nghe thú phóng đi tốc độ của hắn cực nhanh như tia chớp xuyên việt không khí lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng một đôi yêu dị á theo sát sau toàn nghe thú đại trưởng lão lập tức biến mất ở tại chỗ vê anh ông nóng nóng chỉ nghe một tiếng sắc bén tiếng xe gió vang lên đùa lớn trong nháy mắt da tốc phát sinh noo nóng kịch liệt xung kích đinh thai nhức góc không khí chung quanh tựa hồ cũng bị nguồn sức mạnh này và mẹo hình thành một đạo vô hình sóng trung kích hướng bốn phía quyết tán ra đến nhấc lên cơn sóng thần vẹn vẹn búa lớn ném dư âm liền đem mặt thẻo hán t ử ba người cho tơi ư sống chấn động đến mức thần hồn câu diện chết tại chỗ liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra nay thanh búa lớn như là một tia chớp cắt ra yên tĩnh bầu trời mang theo bao phủ tất cả vì thế trong c h ư ớ c mắt búa lớn liền đuổi theo dương c ả n sáu màu đột quang giống như là sao b ă n g mang theo sức mạnh to lớn cùng vì thế đến thẳng dương c ả n tính mạng khoảng cách không xa cấp bảy toan nghe thú dừng lại vốn là muốn muốn trốn khỏi yêu thân gào thét trừng mắt về phía dương càn hiển nhiên toan nghe thú đại trưởng lao ra tay để hắn cảm giác lại không lo toan n dương càn nhưng là không có vẻ sợ h ã i chút nào cũng không thèm nhìn tới phía sau tình cảnh hai mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phía trước cấp bảy toan n g h e thú đồng thời tâm thần hơi động sáu m à u chiến giáp sáu t ầ n g vòng bảo vệ tự mình phát động phân biệt là xanh biếc và ngọc ánh xanh thảm đỏ thám đen kỵ trắng như tuyết mỗi một t ầ n g vòng bảo vệ đều có sự khác biệt thần kỳ sức mạnh phòng ngự nguyên khí đất trời điên cuồng tụ với một chỗ vẹn vẹn trong nháy mắt đ ú a lớn đi sau mà đến trước lập tức đuổi theo dương càn phi đội bóng người va chạm ở sáu mẩu chiến giáp bên trên không khí phảng phất trong nháy mắt đọng lại sở hữu âm thanh đều biến mất đột ngột trong lúc đó, vang vọng mây xanh tiếng va chạm âm vang vọng ở bên trong trời đất phản g phất liền không khí đều bị vỡ ra đến một luồng bàng bạc sóng trùng kích trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán nơi đi qua nơi đảo nhỏ b ắ n bay cây cối quýnh đ ả o đám mây tán loạn khác nào thế giới tận thế bình thường toàn bộ vùng biển đều bị nguồn sức mạnh này chấn động liền ngay cả cấp bảy toan nghê thú đều bị này cố bàng bạc to lớn xung kích chấn động phải ói ra mấy ngụm máu tươi nhưng khiến cấp bảy toan nghê thú khó có thể tin tưởng chính là sáu màu chiến giáp bảo vệ bên giới dương càn ở cấp m t ư ơ i đại yêu nén giận một đòn bên giới lại chỉ là thân hình hơi loáng một cái một bộ không chút nào bị thương hắn sáu màu chiến giáp như là một tòa không cách nào bị công phá ngọn núi ngăn cản được toàn nghe thú đại trưởng lão công kích không thể toàn nghe thú đại trưởng lão kinh ngạc lên tiếng uy vũ thân thể thuấn di giống như xuất hiện sau l ư n g dương c ả n ba trượng địa phương hắn hiển nhiên không có dự liệu được chính mình mãnh liệt như vậy một đòn dĩ nhiên không cách nào đối với dương c ả n tạo thành chút nào thương tổn vẹn vẹn dựa vào một viên tu sĩ nhân tộc phụ lục lại có thể để một tên kết đan kỳ tiểu bối mạnh mẽ đ ỡ hắn nén giận một đòn chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi t h a n h cựu có thể so với n h â n tộc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cấp mười đại yêu toan nghe thú đại trưởng lao thậm chí không dám tin tưởng con mắt của chính mình thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt hai mắt của hắn bên trong lại tràn ngập không hề che giấu chút nào tham lam tâm ý cùng một tên hậu bối yêu thú lẫn nhau so sánh cái này có thể gọi nịch thiên tuyệt thế bảo vật hiển nhiên càng làm cho toan nghe thú đại trưởng lao động tâm người này đoạn không thể lưu cái này bảo vật chính là bộ tộc ta đồ vật cùng lúc đó dương càn rên khẽ một tiếng sắc mặt không hề thay đổi trên tay hăng hai b ă n quyết trong lòng đọc tầm nói đinh xỉu đinh mão đinh thị đinh ngùi đinh thị đinh ngùi đinh nghe ta hiệu lệnh thiên giáp hộ thân theo cuối cùng một đạo thần chú độc lên một đạo mãnh liệt ánh sáng từ dương càn trên thân thể bắn ra thân thể hắn mặt ngoài sáu màu chiến giáp đông nhiên cùng nhấp nhỏ đến trong thiên địa đủ mọi màu sắc linh q u a n g lại một lần nữa che n g ậ p bầu trời hướng về trên người mãnh liệt chạy b à o ánh sáng càng tăng lên vòng bảo vệ tầng tầng lớp lớp như lưu động sắc thái ở dương càn trên người hình thành một đạo ánh sáng long ánh mạc sáu màu chiến giáp dĩ nhiên liền muốn lại lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao ừ toàn nghe thú đại trưởng lão từ lâu thấy rõ đối phương phụ lục sức phòng ngự tuy rằng kinh thế hai tục thế nhưng hiển nhi chỉ là m ộ t vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lục đinh thiên giáp tầng ngoài cùng màu xanh biết vòng bảo vệ ầ m ẩm, ẩm phán át hóa thành ánh sao n mút trời cấp tốc tiêu tan quên y này ảnh còn chưa thu hồi t o a n nghe thú đại trưởng lão tàn nhẫn nợ nụ cười tiếp theo lại là một quyền nhanh như tia chấp liên tục ra quyền mà lúc này dương càn khoảng cách cấp bảy t o a n nghe thú nhưng có hai ba trượng khoảng cách ấm, ẩm ẩm ẩm đ â y trời hóng ánh anh sao cực kỳ trói mắt mỹ lệ vang hóng ánh xanh t h ẳ m đỏ thắm lại là liên tục ba tầng hộ thể linh giáp bị ẩm ẩm phán át vẹn vẹn còn lại hai tầng đèn kịt cùng trắng như tuyết hộ thể lồng ánh sáng Á á á, dương càn khoe miệng hắm huyết cả người ánh vàng bắn ra t h ầ n g thứ sáu kim cương quyết đã sớm bị hắn sớm kích phát đến cực hạ n lục đinh thiên giáp phủ hiệu quả phòng ngự cùng chu vi thiên địa linh khí nồng độ có quan hệ nơi này vùng biển linh khí m ỏ n g manh có thể đỡ một tên cấp mười đại yêu mấy lần một đòn toàn lực đã là đến lục đinh thiên giáp phủ lập tức cực hạ n chính là hiện tại dương càn trong mắt tàn khốc vừa hiện dựa vào t o à n nghe thú đại trưởng lao phẫn nộ c h i quyền thuận thế xông về phía trước toàn thân bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng trong cơ thể pháp lực dường như hồng thủy manh thu giống như tôn trào ra trong khoảnh khắc liền bay tới cấp bảy toan nghe thú trước người đối phương giờ khác này trạng thái cũng là tràn ngập nguy cơ dù sao mới vừa toan nghê thú đại trưởng lão có thể không chút nào chăm sóc chính mình hậu bối y tứ ở cấp bảy toan nghê thú kinh hãi gần chết nhìn kỹ bên trong dương càn cắn răng một phát bắt được đối phương bên trái vai thân thể mạnh mẽ lực lượng để dương càn năm ngón tay thật sâu lún vào đến cấp bảy toan nghê thú dưới da mơ hồ chảy ra máu tươi đến có điều cấp bảy toan nghê thú còn đến không kịp kêu lên t h ẳ n g thiết liền bị toan nghê thú đại trưởng lão không thể chống đối quyền ảnh cho liền mang theo đánh vào đến màu lam đậm dưới mặt biển ầm ầm trong nháy mắt nhấc lên từng đạo từng đạo cơn sóng thần chảy ngược mà lên cái này đột nhiên đến mãnh li dường như thiên địa l ậ n đem chu vi mặt biển đều q u ấ y nhiều sôi trào lên sóng biển như núi dâng trào mà đến đem cấp b ả y toan nghê thú thân thể đập đến cơ hồ vỡ vụn dương cằn cũng cảm giác mình ngũ tạng l ụ c phủ phản p h ấ t bị vỡ nặng đánh kích trong n g á y mắt nhịp tim đều mang đến không cách nào chuyển lời đau nhức một người một thú đánh vào vạn trượng hải trong vực sâu thẳng tắp hạ xuống mấy trăm t r ư ợ n g cho tới toan nghê thú đại trưởng lão không do dự chút nào trở tay nắm chặt hán quang lấp loe bờ lớn thân hình loáng một cái dầm một tiếng vang thật lớn đâm vào vạn trượng hải bên trong sau một khắc đầy mặt hưng phấn tàn nhận toan nghê thú đ linh giới ngu dương thành người đâu toan nghê thú đại trưởng lão hai mắt chừng tròn xoe bàn g bạc vô cùng lực lượng thần thức trước mắt thời gian bao phủ lại chu vi ba trăm dặm phạm vi làm sao có khả năng biến mất không còn t ă m hơi căn bản không có truyền t ố n g p h ủ kích phát thời gian t h ú h ổ có cái gì truyền t ố n g p h ủ lục có thể ở ta thần thức hóa chặt bên dưới triển khai veo toan nghê thú đại trưởng lão nghi ngờ không thôi địa tự l ầ m bẩm ở vạn trượng hải bên trong qua lại cấp tốc độn mấy vòng vẫn như c ũ không có tìm được dương càn bóng người liền ngay cả hắn cái kia cấp bảy yêu thú hậu bối cũng cùng không gặp không khỏi lông mày nhũ chặt chẳng lẽ chạy trốn tới mặt biển bên trên chỉ chốc lát sau vạn trượng hải vượt sâu bên trên đột nhiên một vệ kim quang từ mặt biển lao ra bắn thẳng về phía bầu trời nương theo đinh thái nhức góc tiếng gạo một con giống như sư tử quái vật khổng lồ từ trong nước biển nhảy ra nó người mặc vậy ánh mắt hung hát nhìn quét một vòng quanh thân vùng biển sau khi đ ỗ n g nhiên điên cùng nổi g i ậ n rít gào lên khí thế kinh khủng để quanh thân trong vùng biển yêu thú ở tiếng gầm gừ của nó bên trong hoảng sợ chạy trốn không biết vị này toan nghe thú đại trưởng lão vì sao như vậy giận không nhịn nổi điên cùng như thế mấy ngày sau vạn trượng hải bên trong yêu thú từ từ bắt đầu chung quanh công lược tu sĩ nhân tộc hòn đảo mỗi một sóng công kích cũng như cùng tính chất hủy diệt bạo tác đem nguyên bản bình tĩnh chỗ tu hành hóa thành phế tích trong lúc nhất thời ngoại tinh hải mỗi cái trên hòn đảo phi kiếm lấp lóe p h á p phù nổ tung loạn thạch tung tóe ngọn lửa nổi lên một phía liền ngay cả kỳ huyên đảo bực này loài người đảo lớn cũng gặp nhiều lần yêu t h ú công kích chỉ là ở đảo bên trong ngũ đại thế lực bảo vệ dưới đúng là tạm thời chưa từng xuất hiện đảo diệt người chết tình hình thế nhưng ai cũng không cách nào bảo đảm tự thân ở ngoại tinh hải an toàn rất nhiều tu sĩ người người tự nguy dồn dập nghị trăm phương ngàn hưỡng kế trở lập thượng cổ chi thành ngư dương thành tự loại người ba cảnh sáng lập thời gian dựng thành tiên nguyên cảnh nhóm đầu tiên cổ thành có người nói hiện nay thiên nguyên thánh hoàng lúc trước nhưng dù là ở ngư dương thành trung tướng luyện thể thuật tu luyện thành cự hạ sông da to lớn tên i tuổi sau mới rời khỏi hàng năm mộ danh mà đến dẫn tới thành phố này cấp thấp đến cấp trung luyện thể sĩ không biết có bao nhiêu trừ này ra còn có rất nhiều người tu tiên tới đây y đổ tìm kiếm cơ duyên n g u dương thành vẫn là thiên nguyên thành bên trong có tiếng linh cụ chế tạo khu vực hàng năm đều có rất nhiều linh cụ ở trong thành sinh ra lại bị trong thành luyện thể sĩ hoặc là to nhỏ thương hào dồn dập mua sắm m à đi trung cấp môn bán đấu giá quý hiếm linh cụ mấy nhà phòng đấu giá càng là bởi vì tài nguyên quân quận những phòng đấu giá này trong tay tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ vài tên không đồng nhất giống như linh cụ sư cái gọi là linh cụ sư rồi cùng tu sĩ bên trong luyện đan sư trận pháp sư bình thường chuyên môn làm luyện chế linh cụ người những phòng đấu giá này bên trong nắm giữ linh cụ sư tự nhiên chính là bên trong người tai ba bọn họ xuất phẩm linh cụ không chỉ uy lực vô cùng lớn chính là nắm giữ khó mà tin nổi phụ trợ thần thông đương nhiên loại này linh cụ đều là tỉ mỉ chế tạo thông thường nửa năm mấy tháng mới khả năng xuất phẩm một cái nhưng mỗi một kiện đều sẽ ở buổi đấu giá bên trong rực rỡ hào quang bị người dùng giá trên trời mua đi vân long phòng đấu giá là ngu dương thành bên trong to lớn nhất mấy nhà phòng đấu giá một trong ở mấy trăm năm trước mới vừa thành lập thế nhưng tiếng tăm nhưng không chút nào dưới cho hắn lịch sử lâu đời mấy nhà quán cũ Phòng đấu giá thành thành đấu càng h h n tự bước là gần hai mươi năm qua vân long phòng đấu giá tựa hồ lại một vị rất có thực lực linh cụ sư liên tục luyện chế ra mấy cái uy lực vô cùng lớn nắm giữ các loại phụ trợ thần thông linh cụ mỗi một kiện đều có thể đạt đến cấp cao linh cụ trình độ thậm chí bên trong có hai cái cực phẩm cấp cao linh cụ đã tiếp cận cao nhất linh cụ trình độ để vị này dương đại sư ở toàn bộ ngu dương thành bên trong đều có chút danh tiếng ngày hôm đó vân long trong phòng đấu giá một gian trong đại sảnh một tên trên người mặc trường bảo mặt trắng nho sinh chính đang phòng lớn bên trong đi tới đi lui ánh mắt của hắn tỉnh h t h o ả n g hướng phía cửa nơi nhìn tới một mặt lo lắng xuân lan ngươi lại đi cửa nhìn vài lần dương đại sư đến cùng có tới không mặt trắng nho sinh bước chân dừng lại một cái đem tràn đầy mùi hương linh trà rót vào trong miệng liền bên khoe miệng lá trà đều không lo được đau không nhịn được với bên ngoài lại dặn dò một câu một bộ rất là lo lắng r ă n g dốc vâng thiếu ra một tên dịu dàng thanh â m của thiếu nữ từ bên ngoài truyền ra đáp ứng rồi sau khi lập tức nhớ tới bạch bạch bạch tiếng bước chân dần dần đi xa mặt trắng nho sinh lông mày nhữ chặt lại quay một vòng sau tầm tầm thở dài đặt m ô n g ngồi vào một cái gỗ đ i ề u màu trên ghế hai mắt nhìn chằm chằm trong phòng đất trống đờ ra lên sau một khắc mặt trắng nho sinh lại khá là nôn nóng liếm liếm đầu lưỡi đem khỏe miệng cái t i a mảnh lá trà cho nước vào sau đó thuận lợi đem bên cạnh trên bàn ống trà lại lần nữa bắt được trong tay vội vã liền q u á n mấy cái nước trà sau khi tiến vào lại là ngẩn ra hai tay đều cứng ở tại chỗ lại không nước trà mặt trắng nho sinh sững sở thật là b u ồ n b ự c nặng nghề đem ấm trà đập ở trên bàn phát sinh thanh âm văng dội xuân lan đến trà hắn cất cao giọng đem bên ngoài đã thiếu nữ cho hắn đi vào quật một kẹt một tên i ế n g Một t ăn mặc hồng nhạt váy dài thiếu nữ đi vào ánh mắt buông xuống hai tay nâng một bình nóng hổi linh trà đi đến mặt trắng nho x i n h trước mặt hơi quỳ gối hai tay nâng bình trà lên miệng ấm bên trong bốc lên một luồng n h i ệ t khí lượn lờ bước lên thiếu ra xin mời dùng trà dương đại sư vẫn không có tới sao mặt trắng nho x i n h nhìn mặt mày thanh tu xuân lan không nhịn được mở miệng nói xuân lan tay run lên một tia trà nóng từ miệng ấm chẳng ra t u n ở trên bàn nàng cuốn q u t để bình trà xuống cầm lấy khăn lau lau chùi bản một bên sắt một lần nhanh chóng giải thích thiếu ra dương đại sư còn chưa hiện hơn ai mặt trắng nho sinh nhìn luôn cuống tay chân thiếu nữ nếu như mày đoạt lấy trong tay đối phương ấm t r à cũng không để ý h ừ n g h ự c nhật khí vội vã liền quán mấy cái nước t r à đi vào làm sao vũ văn huynh đệ dĩ nhiên lớn như vậy h ỏ a khí một trận p h o n g khoáng âm thanh ở từ cửa phòng truyền ra ngoài đến tiếp theo một người trực tiếp từ bên ngoài đi tới sau một khắc mặt trắng nho sinh ngay lập tức sẽ hưng p h ấ n lên dương minh ngươi có thể coi là đến rồi bà h i nho sinh vừa nghe nhất thời thả tay xuống bên trong ấm trả phất tay để màu đỏ nhạt thiếu nữ rời đi ba chân bốn cẳng hào hứng chạy tới trên mặt tràn trề khó có thể che giấu vẻ vui thích bởi vì c h ạ m trổ linh cụ trên thần thông chỉ hoãn một chút thời gian người đến là một tên khuôn mặt phổ thông người đàn ông trung niên nhìn qua vừa không đặc biệt địa phương cũng không lạ kỳ địa phương mặt mũi hắn xem một tấm bị năm tháng điêu khắc quá mặt trên trán nếp nhăn rất là rõ ràng Trước thủy thui tăng thêm mấy phần thận trọng cùng thâm trầm,、ánh、mắt thâm thủy trầm tĩnh, phất có thể rời cùng Cái càng cùng có giao kiếm đi. sợi dài, ba văn vân đen phần ánh phản mấy dâu kêu mà không phải hai người tự a hồ là cực kỳ q u a n biết ha ha ta mặc dù biết dương huynh không có một lần lỡ h ạ c quá nhưng việc này quan hệ trọng đại tự nhiên có chút lo được ló mất mong rằng dương huynh thứ lỗi tên mập hướng về người trung niên trong tay mặc khu phục trên quét qua đầy mặt hưng phấn lẽ nào đây chính là dương huynh tự tay chế tạo cái thứ kia không sai vũ văn lao đệ có thể xem trước một hai người trung niên khẽ mỉm cười thuận lợi cầm trong tay dài nhỏ bao quần áo đưa cho mặt trắng nho sinh chính mình thì lại thong dong ở phụ cận trên một cái ghế ngồi xuống thuật tay cầm lên bên trong một cái nhưng có linh trà ấm trà mới vừa bưng lên tự hồ nghĩ tới điều gì lại như vô sự bông xuống mặt trắng nho sinh ôm dài nhỏ bao quần áo t hơi dừng lại sau khi đem phóng tới một cái bàn khác nuốt ngụm nước bọn run lập cập mở ra lộ ra một cái mang theo màu xanh thăm thẳm vào kiếm dài ba thức kiếm trên chuôi kiếm khảm nạ m bốn khối màu sắc bất nhất linh thạch càng là một cái nhìn như không tầm thường linh cụ mặt trắng nho sinh nhìn thấy kiếm này động tác một hồi trở nên cẩn thận một tay nắm chuôi kiếm từ từ đem thân kiếm rút ra cong một tiếng rồng gầm giống như thanh minh sau một đạo kiếm khí màu xanh lam ở mặt trắng nho sinh trước mặt tái hệ ra lập tức hóa thành một chỉ màu xanh lam tiểu ra mặt trắng nho sinh hai mắt tỏa ánh sáng run lên chuỗi kiếm nhất thời màu xanh làm tiểu d a o ánh sáng hơi thu lại hóa thành một khẩu làm sán lạn d a o văn trường kiếm xuất hiện ở trong tay t mặt trắng nho sinh đầy mặt khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh hóa khí thành hình đây là ngu dương thành gần trăm năm qua xuất hiện thanh thứ hai cao nhất linh cụ hay lắm hay lắm ha ha ha dương đại ca ngươi mà khi thực sự là tiểu đệ phúc tinh a mặt trắng nho sinh đem d a o văn trường kiếm lại lần nữa vào v à o sau liền bỗng nhiên ôm chặt lấy kiếm này nhất miệng rộng cười lớn lên một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dương đại ca thanh kiếm này có thể so với người năm đó dùng t o à n nghe thu thân thể vật liệu luyện chế ra cực phẩm cấp cao linh cụ kim sư kiếm còn cường đại hơn mấy phần mặt trắng nho sinh cảm thán liên tục vẫn cứ có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình không có gì có thể luyện chế ra này linh cụ cũng là người cung cấp vật liệu đủ tốt bằng không chính là có to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng luyện chế không cho thuê lại giai linh cụ người đàn ông trung niên nhưng không có lộ ra quá t h ầ n sắc cao hứng lạnh nhật nói khà khà cái này cũng là đại ca thay đổi những người tên không thật ra hòa nào có bản lĩnh như thế này mặt trắng nho sinh cười hì hì tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó thần sắc hắn hơi động kéo dài vỏ kiếm nhìn sau hai mắt lại tiếp tục hỏi dương đại ca thanh kiếm này nhưng là người luyện chế ra đến không biết đúng hay không vì nó đặt tên tên người đàn ông trung niên nghe vậy lộ ra vẻ trầm âm lẳng lặng suy nghĩ lên đối với này mặt trắng nho sinh không có một chút nào không kiên nhẫn một mặt chờ mong dáng dấp liền gọi làm giao văn thủy vân kiếm đi người đàn ông trung niên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó trong mắt l ó e ra một tia hồi ức vẻ khoe miệng hơi dương lên mà nói rằng giao văn thủy vân kiếm mặt trắng nho sinh tự lẩm bầm lặp lại một lần con mắt hơi chuyển động sau đột nhiên cười to tên rất hay người ơ ngươi i gọi kiếm cuối cái linh liền cảm được được, chế cùng cụ. một muốn thấy tên tự thật là được, thanh ta tạo Rất ta nhanh, này là là vì r đàn i ngu dương t h h phòng h trừng cũng sẽ k ông trung ở về. Người đàn ông t r niên nợ nụ cười trong miệng đ ố n g nhiên như vậy nói rằng kỳ quái chính là nghe được người đàn ông trung niên mấy lời nói này mặt trắng nho sinh cũng không hề quá mức kích động biểu hiện thật giống là đã sớm biết bình thường bất đắc dĩ thở dài Dương ngươi này nếu định, nhiên toàn chống đại đã đệ đỡ việc tiểu ca, có lực ta là quyết tất Ta người h ờ m đàn ông trung niên khẽ mỉm cười tiếp nhận cái này có khắp cái dị hoa văn lệnh bài màu xanh lục hoa văn ốn lượn cốc chết như cổ lao vật tổ lập tức xoay chuyển lệnh bài trên có hai cái dễ thấy cổ thể đập vào mi mắt kiểu như du long nhanh như cầu vồng nhìn chăm chú nhìn lại rõ ràng là vân lam hai chữ vũ văn huynh đệ Đa tạ người đàn ông trung niên nói xong câu nói sau cùng sau tiêu sái đứng lên hơi vừa chắc tay liền cũng không quay đầu lại hướng về cửa sành đi đến mặt trắng nho sinh thế này môi động hai lần nhưng cuối cùng vẫn là chưa có nói ra khuyên can ngôn ngữ nhưng chờ người đàn ông trung niên thật tại cửa biến mất không còn tăm hơi sau trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ảm đạm đến hai mươi năm qua đối phương luyện chế ra vô số cấp cao linh cụ tuy rằng hắn cũng trả giá rất nhiều bao quát các loại dự thảo vật liệu tình báo thế nhưng nói tóm lại vẫn là hắn chiếm lợi ích to lớn lúc trước ở đối phương vào thành lúc tâm huyết dâng trào vì là dẫn đường ở mặt trắng nho xinh xem ra đại khái là hắn đ ờ i này từng làm chuyện chính xác nhất người đàn ông trung niên ra vân long phòng đầu ra sau n h ấ c chân cưỡi lên một đầu phảng phất tuấn mã chiến thu trên người thẳng đến cách gần nhất cổng thành m à đi sau gần nửa cách giờ người đàn ông trung niên xuất hiện ở ngu dương thành mấy chục dặm ở ngoài một cái sơn đất trên liếc mắt một cái xa xa quái vật khổng lồ giống như tường thành đột nhiên nhảy xuống tuấn mã chiến thú tụ chạy bỗng nhiên hướng về chính mình trên gương mặt vung lên cảnh tượng khó tin xuất hiện tay áo bào thả xuống sau không chỉ ba sợi đen tui râu dài từng chiếc rơi xuống nguyên bản trung niên khuôn mặt cũng một hồi trở nên tuổi trẻ dị thường hóa thành một tên hơn hai mươi tuổi thanh niên anh tuấn răng rớp khắp toàn thân trong nháy mắt đổi một bộ màu đen cầm bào mà xem khuôn mặt chính là năm đó từ nhân giới ngoại tinh hải cấp m ư ơ i đại yêu toan nghe thú thủ hạ thoát được tính mạng dương dương càn nhàn nhạt xem xét một ánh mắt xa xa tường thành đông nhiên thân thể xoay một cái liền chiến thú cũng sẽ không tiếp tục kỵ nhanh chân hướng về xa xa mà đi không đến bao lâu thân hình hắn liền hóa thành một cái điểm đen biến mất ở hoang dã bên trong không gặp hai ngày sau khi buổi tối ở một mảnh không hề có người ở núi hoang bên trong núi non trùng điệp cổ mộc che trời yên tĩnh mà thần bí sơn mạch nơi sâu xa có một chỗ tạo hình quái dị hang động động phủ này cũng không phải là thiên nhiên hình thành mà như là lấy to lớn pháp lực lâm thời mở ra đến bên trong h u y động toàn thân áo đen dương càn nhắm mắt quanh chân ngồi đàng hoàng ở bồ đoàn bên trên ngũ tâm hướng thiên nghiêm nghị lấy chờ quanh thân tràn ngập linh khí nồng nặc p h ả n phất ở bên cạnh hắn hình thành một đoàn mông lung vầng sáng những linh khí này tự do bất định như ẩn như hiện giống như đọng lại sương mù bình thường ở trong không khí bồng bềnh chính vẩn quanh ở dương càn quanh thân không ngừng tự do hắn thân thể dường như một khối to lớn nam trầm hấp dẫn những này tràn ngập thiên địa linh khí b ạ t t ị t nét cửa động ở ngoài ánh trăng như nước ánh sao lưa thưa vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương sau, dương liền đột nhiên bấm quyết thu công khí thế như cầu vồng Hắn được n nhiên mở hai mắt, hai con mắt bên trong quang vàng, n g hai hai hào h mở mắt, mắt lập lẻ hào quang màu vàng, như hai cái l i kiếm, tựa hồ ó thể xuyên thủng xuyên núi đá. Được pháp thể song tu liên lụy mặc dù nắm giữ linh khí rót vào người phương pháp cũng bỏ ra thời gian hai mươi năm mới ở trước đó vài ngày đem kim cương quyết miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ bảy hơn nữa còn là ở nắm giữ dung kim chi thể tăng lên trên diện rộng luyện thể tiến độ tình huống chẳng trách linh giới loài người rất ít có pháp thể song tu người từng ấy năm tới nay vẹn vẹn ra một tên thiên nguyên thánh hoàng dương càn ngồi k h a n h chân không khỏi thở dài nhớ lại tầng thứ bảy kim cương quyết bình thành lúc loại kia khó có thể chịu đựng đau n h ấ t nhưng liền để hắn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi sự đau khổ này thực sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai không có thiên đại cơ duyên phát thể song tu đúng là đừng có mơ lắc lắc đầu dương càn vẻ mặt hơi động lại như là nghĩ tới điều gì cứ như vậy luyện thể thuật cảnh giới càng là vượt qua pháp lực của ta tu vi miễn cưỡng đặt thành rồi nguyên anh cấp sức chiến đấu kim cương quyết đột phá để dương càn nguyên bản ở linh giới bên trong còn lại số lượng không nhiều dừng lại thời gian lại lần nữa đại đại dài hơn còn đến cùng gia tăng rồi bao nhiêu liền h ắ n cũng không tốt phòng chừng ngược lại trong thời gian ngắn là không có sầu lo thậm chí từ nơi sâu xa dương càn lại có cảm ứng càn k h ô n chi môn theo pháp thể tu vi tăng lên sắp lại có thay đổi phỏng chừng ở pháp lực tu vi hoàn toàn đột phá đến nguyên anh sơ kỳ thời gian liền sẽ lại lần nữa được một niềm vui bất ngờ lẽ nào ngưng tụ nguyên anh sau khi ta có thể dựa vào này càn k h ô n chi môn trực tiếp qua lại tiến vào tiên giới hay sao dương càn nhữ mày suy nghĩ trong lòng đống nhiên thoát ra một ý nghĩ hai mắt hơi mở mà đem hắn chính mình cũng sợ hết hồn thế nhưng rất nhanh dương càn liền thấy bực cười làm sao có khả năng Tiên giới giới b í c hai lực lượng Linh có mạnh hơn không giới thể biết mẽ b o n h ê u lần, nghĩ n ta mươi năm h thời i đến điểm nghĩa, ngưng sự. qua dương càn ngoại trừ pháp lực cùng thân thể ở ngoài cũng không có đem phương diện khác hạ xuống trận pháp trình độ nước lên thì thuyền lên không nói luyện khí luyện đan đồng dạng có tính tiến ngoại trừ chế bừa một đạo thực sự là không có t i n h lực chỉ có thể tạm thời gác lại ngoài ra linh sùng phương diện nhưng cho dương càn một cái đ ặ kích phệ kim trùng tiến hóa đình trệ hắn cũng không có quá mức thất vọng vốn là chỉ là một phen thử nghiệm tuy nhiên năm đó ở tiểu hoàn đạo bên trong dương càn vẫn chưa đem sở hữu vệ kim trùng mang đi ngày sau vệ kim tiên xuất hiện e sợ còn muốn rơi xuống nắm giữ trưởng thiên bình hàn lập trên người dương càn chân chính coi trọng vẫn là pháp thể song tu thực lực chật hắn hơi làm trầm ngâm địa xoay tay một cái lấy ra một khối to bằng lòng bàn tay lu mờ ảm đạm đồng mảnh chỉ thấy mặt trên cẳng có khắc một ít kỳ dị quái đạn văn tự cổ đại phủ cùng vô danh luyện khí công pháp sách gia thú cổ văn hầu như nhất trí chính là linh giới bên trong văn tự phạm thánh chân p i ế n dương càn hai mắt h i lại nhìn chằm chằm khối này cái gọi là yêu tộc truyền thừa thừa t hai mươi năm trước bị hỏa linh san hấp dẫn mà đến cấp bảy t o à n n g h e thú trên người lại thật sự mang theo hải tộc thánh vật phạm thánh chân phiến con này t o à n n g h e thú vẫn chưa chết ở dương càn trong tay mà là bị t o à n n g h e thú đại trưởng lão tên này cấp mười đại yêu quyền phong cho tươi sống đánh chết tại chỗ không thể không để dương càn cảm thán tạo hóa chơi ngươi đáng tiếc chính là cái này phạm thánh chân phiến trên ghi chép chính là thần thông phương pháp vận dụng thuộc về chọn bộ phạm thánh chân ma công giai đoạn thứ ba cũng không phải là kìm cương quyết thác thiên ma công như vậy có thể đơn độc tu luyện ở dương càn hiện tại luyện thể thuật dưới tình hình tạm thời khó có thể tu hành dù sao thiếu hụt trọng y còn cần đem man hồ t ử thác thiên ma công nắm tới tay mới được trong lòng như vậy nghĩ dương càn hai con mắt hơi động ở trên bồ đoàn cũng không đứng lên phút chốc hai tay nắm chặt quyền cả người bùng nổ ra chói mắt kim quang phảng phất là một tầng chất lỏng màu vàng đang lưu động rõ ràng là tầng thứ bảy kim cương quyết vận chuyển tới cực hạn biểu hiện trong lòng yên lặng vận chuyển lên kim cương quyết khẩu quyết cuối cùng này một tầng luyện thể công pháp sắp đi tới phần c u ố i chỉ là dương càn tu luyện kim cương quyết nhưng theo luyện thể thuật tăng lên cùng nguyên bản kim cương quyết sai biệt càng rõ ràng lên chỉ thấy hắn trên ra vô số tế tiểu kim sắc hồ quang điên cùng nhẹ nhót tia sống chung là một chính là lôi điện đoán thể thuật bên trong lôi linh khải giáp biến thành ở dương càn nhiều năm qua tu luyện thành quả bên dưới liền ngay cả lôi điện đoán thể thuật cũng cùng lôi nghiêu chân nhân bàn chép tay bên trong ghi chép không giống hai người hoàn toàn tụ hợp thành một thể tuy hai mà một càng là đồng thời phát sinh một loại nào đó khó mà tin nổi biến đến gì, để dương càn ở luyện thể dọc theo đường đi cùng phổ thông luyện thể sĩ đi càng ngày càng xa cho tới loại biến hóa này đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu dưới cái nhìn của hắn chỉ sợ là hướng về càng tốt hơn phương diện phát triển bởi vì rõ ràng chính là dương càn thân thể sức phòng ngự so với cùng cấp luyện thể sĩ rõ ràng là nâng cao một bước tầm thương luyện thể sĩ ở kim cương quyết đạt đến t ầ n g thứ bảy sau đều có thể đối với tiêu phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi dương càn lập tức nhiều loại luyện thể bí thuật bổ trợ bên dưới phỏng đoán cẩn thận có thể thân thể chống lại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng chiếm cứ ưu thế đương nhiên điều này cũng chỉ là dương càn một loại suy đoán này hai mươi năm hắn còn chưa cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối chiến trải qua loại này mạo hiểm sự tỉnh ở chương ngưng tụ nguyên anh trước hắn có thể không muốn dễ dàng thử nghiệm trừ này ra dương càn trong mấy năm nay cùng vân long phỏng đấu giá mặt trắng nho sinh giao dịch không biết bao nhiêu lần. thu được lượng lớn luyện chế linh cụ vật liệu lấy này đổi lấy mấy trăm ngàn linh thạch những linh thạch này bị dương càn gần như tiêu xài hết sạch mua lượng lớn d ư ợ c thảo linh đan cùng với luyện thể thuốc mỡ để hắn thực lực cấp tốc tăng trưởng thậm chí còn ở một cái nào đó loại nhỏ bồi đầu giá trên kiếm lậu một khối dài ba tấp dưỡng hồn mục t h a n h cựu tam đại thần một một trong không chỉ có thể đeo trên người tầm bổ hồn phách nguyên thần chậm rãi để thần thức lớn mạnh còn có thể sống nhờ hồn phách bảo đảm thần chí không tiêu tan hiện tại ngay ở dương càn nơi ngực thiếp thân bảo tồn dựa vào vợ ấy dương càn đại diễn quyết tại đây hơn mười năm bên trong rốt một thân lực lượng thần thức hầu như là vô hạn tiếp cận phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vì thế dương càn chuyên môn mua một chút vật liệu luyện chế mấy c ố kết đan kỳ khôi lỗi lợi dụng tự thân thần thức mạnh mẽ thử nghiệm phân hóa tác chiến đ á n g tiếp cuối cùng được kết quả kết luận trừ phi là nguyên anh cấp khôi lỗi bằng không hầu như là không hề tác dụng Đối với đại đất với diễn Thiên vùng tầng công pháp, trong lòng càng càng mong, quyết sau Tây trở Trúc ba cực pháp, là càng là đem kim cương quyết cùng l ô i pháp đồng bộ tiến hành tu luyện liên còn lại cuối cùng này một viên hạ nguyên đan cùng phẩm chất tinh tiến pháp lực đan dược tăng nguyên đan cũng đã hoàn toàn tiêu ha o mất may m à có ngu dương thành bên trong tụ linh chất pháp bằng không đột phá đến kết đan hậu kỳ cũng đem pháp lực tinh tiến đến đây dù cho ta trên người chịu lôi linh căn p h á p thể song tu bên dưới cũng còn muốn phí không ít thời gian dương càn cong ngón tay búng một cái tự một con ngọc chất bình nhỏ bên trong nhảy ra một viên hỏa hồng quả hạnh giống như đang dược ngã vào trong lòng bàn tay của chính mình mùi thuốc nồng nặc đồng bình mà ra dùng yêu đan chế thuốc hiệu xuất không thể so với ta cái tia hàn sư đệ kém trước ở loạn tinh hải săn giết yêu thú số lượng đủ để chống đỡ đến ta lên cấp nguyên anh dương càn mục mang vẻ kinh dị hai ngón tay nắm hạ nguyên đan đem n h ấ c đến trước mắt tinh tế quan sát n ả y viên cho tu sĩ kết đan kỳ tinh tiến tu vi linh đan hạ nguyên đan chính là dương càn nhiều năm qua lợi dụng toan nghê thú t r ờ yêu thú cấp cao yêu đan l u y ệ n chế mà thành linh dược lập tức còn sót lại cuối cùng này một viên dương càn vẻ mặt bất biến n g h i ệ p mấy lần không khỏi neo lại hai mắt loạn tinh hải yêu thú nhưng là một mảnh đại đại của cải hơn nữa đầu kia láo toan nghê cừu dương càn còn vẫn ở trong lòng nhớ kỹ đây hắn cũng không có cái gì lấy đức báo o á n lòng dạ toàn nghe bộ tộc. hải tộc c h i vương khà khà dương càn cười gần hai tiếng trong đôi mắt tràn đầy băng hàn vẽ ị địa đắng Đông đem đỏ đan đó đọc Đan đốt, đ nhắm mắt hắn liên.、Đồng、nhiên, Dương Cản không chậm chút nào địa ổm, đem cái này màu đỏ dược nguyên đan nuốt vào vào trong miệng, sau đó nhắm hai mắt lại, không nói hai lời đọc thẩm công pháp khẩu quyết, tiến hành luyện hóa dược lực. Đan dược như hỏa giống như cực nóng, ở hắn trong bụng tiêu đốt, dường như muốn lại, lời lực. cái tiêu chậm chút há hạo thẩm pháp khẩu hóa hỏa dược dược dược cực mổm, màu trễ quyết, vào vào sau e ở hạ o nguyên đan ở trong cơ thể hắn vỡ ra được dường như lửa cháy bừng bừng giống như thiêu đốt hắn mỗi một điều kinh mạch mỗi một tia pháp lực đều bị điều độc lên cùng này có mạnh mẽ dược lực d u n g hợp với nhau dương càn quan sát bên trong thân thể bên trong hạ o nguyên đan dường như một cái nóng rực quả cầu lửa ở trong cơ thể hắn điên c u ồ n g qua lại lăn đợi ta đem cái này hạ o nguyên đan dược lực toàn bộ luyện hóa nên đi tìm vân lam thương hảo cái k i a c h i đội ngũ trong đ ộ n g phủ một cái thấp không nghe thấy được tự nói thanh từ bên trong chuyển đến sau đó rơi vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nhàn nhạt liên quan như ẩn như hiện vân lam thương hảo cùng thiên đông thương hảo nghiệp đương thương hào có người n g nói sáng lập vân lam thương hảo chính là một nam một nữ vợ chồng bên trong nam tử tên bên trong có chứa vật tự nữ tử tên bên trong có chứa lam tự hai người ra ngoài rèn luyện quen biết sau khi lẫn nhau phát sinh tình tố nhiều năm sau tu luyện thành công nhờ số trời run rủi thu được một cái nào đó thượng cổ truyền thừa bởi vậy thành lập thương hảo lấy vân lam làm tên cuối cùng từng bước một lớn mạnh trở thành thiên nguyên cảnh nội tam đại thương hảo một trong tam đại thương hảo phân loại thiên nguyên cảnh bắc đông phía nam vị còn phương tây nhưng là do k h á c một đại tu t i ê n tông môn chiếm cứ còn lại thương hảo ở đây chuyện làm ăn cực kỳ thảm đạm vân lam thương hảo tổng đà vào chỗ với thiên nguyên cảnh phía đông đoàn hà trong thành dưới cờ có vô số chi nhánh cơ cấu bao trùm thiên nguyên cảnh p ư ơ n g đông các vóc thương hảo bên trong có cực kỳ nghiêm ngặt quy củ cùng chế độ đối với hàng hóa mua sắm giám định, bảo quản. vận tải b u ô n bán chờ phân đoạn đều có một bộ hoàn chỉnh quy trình thương hào bên trong cũng chia làm không giống đẳng cấp cùng chức vụ có trưởng lão chấp sự trưởng quỹ quản sự đồng nghiệp thủ vệ từng người phụ trách không giống công tác mà ở ngư dương thành quân thân vân lam thương hào đồng dạng nắm giữ rất nhiều cứ điểm thì ở tòa này thành chỉ phía nam không biết bao nhiêu dặm ở ngoài một cái nào đó vân lam thương hào loại nhỏ cứ điểm một chỗ nhà gỗ bên trong dương càn đang cùng một tên thân mang cẩm b à o đại hán mặt vương đàm tiếu giao lưu đại hán mặt vương khỏe mắt nơi có vài màu đen dây nhỏ như ẩn như hiện cổ dưới càng là khắc là nào loại hỏa một quái đó dương ị hoa văn, nhìn qua tự hoa không phải hoa, đá cũng không phải chấp nghĩ h qua ta vừa ra văn, vân cũng đến tự t sự, mới đá đá. Lý lấy làm hảo khế ư ớ càng lệnh b i ư ơ i nghiệm điều nên đã trên a địa, rõ ràng trước là nói cũng n đồ các có hạ thâm phải tạ tới vật, tiết trên hai lộ phần. Dương Cản trên mặt mang theo ý cười n h ạ t nhạt hai con mắt xoay một cái không chút khách khi đối phương mặt đại hán nói rằng cái thứ này cùng dương huynh ngươi tu vi tăng lên quan hệ chặt chẽ tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng ngay sau đó pháp lực của hắn tu vi đã đạt tới kết đan hậu kỳ dùng không được bao nhiêu năm liền có thể đến hậu kỳ đại thành chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh đối phương nói tới quan hệ chặt chẽ đổ vật ngoại trừ cùng kết anh có quan hệ ở ngoài é sợ không có hắn khả năng đại hán mặt vương hai mắt xoay một cái hướng nhà gỗ nhìn trái phải một chút có chút do dự lý chấp sự đừng lo nơi này bị ta thiết trí vài môn ngăn cách trật pháp đừng lo người khác nghe t r ộ n dương càn nhìn ra đại hán mặt vương lo lắng thuận miệm giải thích lấy hắn không kém gì nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức tại đây trong đội ngũ chỉ có hai tên kết đan sơ kỳ người tu tiên gần như tràn đầy luyện thể sĩ vân lam thương hào trong đội ngũ căn bản không sợ bất luận người nào thiết mật chỉ bằng bọn họ này điểm lực lượng thần thức coi như là không thiết t r í ngăn cách trận pháp cũng đừng muốn nghe đến dương cản hai người trò chuyện sở dĩ đem trận pháp mở ra một mặt chính là an đại hán mặt vương tâm mặt khác nhưng là vì biểu diễn phe mình trận pháp trình độ đại hán mặt vương sau khi nghe thở phào nhẹ nhõm trên mặt tươi cười dương h u n h không chỉ có thực lực tuyệt mạnh ở trận pháp chi đạo càng là đắm chìm nhiều năm như vậy ta liền yên tâm đối với điều này hành càng là thêm ra hai phần mười nắm hơi trầm lâm chốc lát đại hán mặt vông mới trên mặt mang theo thần bí v ẻ thấp giọng mở miệng nói dương minh có hay không nghe nói qua băng hỏa linh nguyên quả băng hỏa linh nguyên quả dương c à n chấn động trong lòng ám đạo chuyến này quả thật là đến đúng rồi loại này linh thảo xác thực là hắn cần thiết đồ vật tuy nói hơi có chút hưng phấn thế nhưng hắn trên mặt nhưng bất động vẻ mặt chậm đợi đoạn sau thật là một cáo giả đại hán mặt vông liếc mắt nhìn dương c à n chấn định tự nhiên vẻ mặt thầm mắng một tiếng không thể không tiếp tục nói quả này chính là thiên địa linh khí biến thành đồ vật tuy rằng bản thể chỉ có to bằng hạt đ ầ u nhưng linh tính mười phần ngoại hình chính là một cái không hề tạp sắc màu đỏ thám trái cây mặt ngoài bóng loáng quanh năm tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu vật ấy đối với chúng ta luyện thể sĩ không hề tác dụng thế nhưng đối với người tu tiên tới nói nhưng có chỗ tốt cực lớn có thể tăng lên rất nhiều ngưng tụ nguyên anh tỷ lệ càng là dương huynh loại này pháp thể song tu cao thủ kim cương quyết tu hành cao thâm như vậy nghĩ đến pháp lực tu vi cũng đem đụng tới bình cảnh cái này băng hỏa linh nguyên quả sẽ ở đó nơi yêu thú hang động bên trong chỉ cần dương h u n h đáp ứng giút ta bắt được quỷ đảng liên cái kêu băng hỏa linh nguyên quả dĩ nhiên là thuộc về các hạ rồi dương h u n h cảm thấy đến làm sa đại hán mặt vương vẻ mặt chân thành nói rằng tựa hồ rất là lo lắng dương càn từ chối dáng vẻ quả thật là băng hỏa linh nguyên quả dương càn nghe xong hai mắt nhắm lại không có lập tức đáp ứng trái lại trầm ngâm chốc lát vừa mới không nhanh không chầm nói rằng vật ấy ta xác thực nghe nói qua đây chính là lừng lẫy có tiếng linh hảo đang tăng lên kết anh hiệu quả trên cùng cựu khúc linh sâm có thể gọi hai đại thần vật ta cũng ở rất nhiều sách cổ nhìn lên từng tới vật ấy tên đại hán mặt vương nghe vậy nụ cười càng tăng lên có điều dương càn nhưng chuyển đề tài lý chấp sự nếu ngươi trong tay có loại bảo vật này đem tin tức này thả ra sợ là rất nhiều kết đan kỷ đạo h ư u đều sẽ chủ động tới tìm ngươi đi ai đại hán mặt vương thở dài cười khổ nói dương minh ngươi cũng biết vật ấy quý trọng đến cực điểm ta nào dám đem tin tức thả ra ngoài dù cho là ta trí thân người cũng không biết được chớ đừng nói chi là vân l a m thương hào rất nhiều c h ấ p sự trưởng lão rồi nếu không có ngươi nắm giữ vân long phòng đấu giá vũ văn lao đ ể khế ước lệ bài hơn nữa ta là đang tìm không tới có thể tín nhiệm lôi thuộc tính trận pháp tông sư cũng không muốn mạo này nguy hiểm thế nhưng căn cứ vũ văn lao đệ nói dương minh ngươi này hai mươi năm ở ngưu dương thành có thể nói là nói là làm giữ lời hứa nghĩ đến vũ văn lao đệ sẽ không nhìn lầm người đại hán mặt vương mơ hồ đối với vân long phòng đấu giá mặt trắng nho sinh tựa hồ rất là tín nhiệm cái gì giữ lời hứa nếu không c ó là vân làm thương hào cái viên này khế ước lệnh bài cùng với ta đối ngoại biểu lộ chỉ có tầng thứ năm kim cương quyết luyện thể tu vi tin ngươi cũng không dám đem tình báo này báo cho ta dương càn nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng đại hán mặt vương nói đúng là đẹp đẽ lý chấp sự băng hỏa linh nguyên quả cùng quỷ đằng liên đều ở một cái địa phương dương càn đột nhiên n h ữ n mày lên tiếng như vậy dò hỏi chương hai trăm linh tám mặc tinh quán đại hán mặt vương trên mặt hiện ra một vệ ý cười gật gật đầu nói rằng dương huynh đoán không sai này hai loại linh thảo vừa vặn đều sinh trưởng ở một tòa yêu thú xào huyệt bên trong bên trong quỷ đảng liên vào châu với băng hỏa linh nguyên quả cách đó không xa nhưng tiến vào này hang động lối đi duy nhất bên ngoài lại bị yêu thú thiết t r í một loại lôi pháp cấm chế cần một tên tinh thông lôi thuộc tính thần thông cùng với ở trận pháp c h i đạo trên trình độ thâm hậu người tu tiên đi vào loại bỏ này cấm chế nguyên bản ta còn có chút lo lắng thế nhưng dương huynh n g ư ờ i mới vừa thiết t r í mấy môn ngăn cách trận pháp sợ là bình thường trận pháp tông sư đều khó mà làm được thật sự là để ta mở mang tầm mắt đại hán mặt vương nhìn mặt trước màn ánh sáng lưu chuyển ngăn cách trận pháp trong lòng không khỏi cảm thấy kính phục cùng cảm thán trong lời nói bao hàm bái phục tâm ý lấy thương hào bên trong mấy vị chấp sự tu vi tuy rằng cũng có thể mạnh mẽ loại bỏ này cơm chế nhưng vận dụng man lực loại bỏ lời nói không chỉ có tốn thời gian thật dài hơn nữa rất khả năng bị trông coi yêu thú sớm phát hiện dành trước n u ố t vào này linh thảo vì vậy chỉ có thể tìm tinh thông trận pháp chi đạo lôi thuộc tính trận pháp thông sư đi lạng yên loại bỏ cơm chế đại hán mặt vương nhìn thấy dương càn vẻ mặt sau lại nhiều giải thích vài câu nghe đại hán mặt vương lời nói dương càn đôi lông mày hơi nh tựa hồ cũng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nói tới như vậy rõ ràng lập tức trầm mặt một hồi sau khi hắn lại nhàn nhạt nói nói rằng việc này ta đáp lại hy vọng lý chấp sự ngươi nói không loa bằng không sau khi chuyện thành công ta không nhìn thấy băng hỏa linh nguyên quả lời nói chỉ sợ sẽ có một ít chuyện không vui phát sinh nói tới chỗ này dương càng đột nhiên dừng lại sắc mặt không hề thay đổi thế nhưng trong lời nói uy hiếp ý tứ cũng rất là rõ ràng đại h á n mặt vương nghe vậy trong lòng dùng mình vội vàng đáp lại nói dương huy nghĩa tâm cái kia quỷ đẳng liên đối với tại hạ luyện thể bí thuật vô cùng trọng yếu nếu như có thể được đầy đủ có thể tiết kiệm được mười mấy năm khổ tu đến thời điểm đột phá đến đỉnh giai luyện thể sĩ cũng không phải là không có khả năng việc quan hệ trọng đại như thế cơ duyên ta lại sao dám lừa gạt dương minh thì ra là như vậy không biết cái kia nơi yêu thú hang động có thể có nguy hiểm dương càng nghe đại h á n mặt vông lời nói vẻ mặt vì đó vừa chậm dương minh yên tâm yêu thú kia xảo h u y ệ t bên trong phụ cận phổ thông thú loại cũng không nhiều ta đã từng cùng bạn tốt lẻn vào đến cửa động hai lần chỉ có điều đối với trận pháp một chữ cũng không biết vẹn vẹn thông qua linh thú phi vũ đ i ề u phát hiện trong hang động yêu thú căn bản không có vài con chỉ có một đầu hỏa thuộc tính yêu thú xích rực xả bằng vào ta chở ba người lực lượng diệt chi dễ như ăn cháo duy nhất khó khăn chính là xung quanh lôi pháp cấm chế cần dương huy ngươi tự mình ra tay đại hán mặt vương thấy dương càn đồng ý lúc này đại hỷ nói rằng dương càn được nghe lời này ý niệm trong lòng bước lên mấy lần sau trên mặt vẫn là lộ ra một tia vẻ suy tư đại hán mặt vương trong miệng người thứ ba chính là thiên nguyên cảnh tam đại thương hào cuối cùng một nhà nghiễm hưng thương hào bên trong một cái tên là hồng lao luyện thể sĩ trường lao đem năm đại luyện thể thuật một trong huyền giáp công tu luyện đến tầng thứ sáu có thể so với tu sĩ bên trong kết đan hậu kỳ nếu không có như vậy đại hán mặt vương cũng không có can đảm xin mời dương càn cùng đi đến thám hiểm. Trước đây, dương càn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp đem người trước mắt này đánh chết cướp giật băng hỏa linh nguyên quả thế nhưng vừa đến không xác định vật ấy đối phương có phải là mang ở trên người hơn nữa thương hào trong đội ngũ còn có mấy cái cấp cao luyện thể sĩ trợ t r ợ n thứ hai người này là vân long phòng đấu giá mặt trắng nho sinh b ạ n tốt đối phương ở ngũ dương thành bên trong đã từng ngoài ngạch dành cho dương càn không ít linh thạch vật liệu hắn tự nhận còn không làm được loại này chuyện giết người đòi bảo nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ một cái, cái gọi là lôi pháp cầm chế cũng phí không được bao lớn công phu băng hỏa linh nguyên quả hắn là nhất định muốn lấy được này có thể quan hệ đến lên cấp nguyên anh cơ duyên Dù sao, cùng đặt ngang hàng cựu khúc linh sâm cũng là có thể gặp không thể cầu linh thảo hơn nữa vật ấy ở nhân giới bên trong hầu như t u y ệ t tích ngoại trừ hư thiên điện bên trong chỉ có một tây e sợ lại không cái thứ hai tồn tại khoảng cách mở ra hư thiên điện cũng không có thiếu thời đại dương cằn là không muốn chờ đợi quan trọng nhất chính là đến lúc đó chính ma hai đạo tu sĩ nguyên anh đều sẽ hiện thân còn có tinh cung từ bên trong t r ộ n lẫn vẹn vẹn dựa vào tầng thứ bảy kim cương quyết không làm được nghiền ép tư thế nhất định phải kết thành nguyên anh vừa mới ổn thỏa hồ ở linh giới bên trong băng hỏa linh nguyên quả cùng cựu khúc linh sâm cũng không phải là hy thế chân bảo mặc dù nói xác thực đúng là như thế nhưng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm dương cằn ở trong sách cổ từng nhìn thấy không riêng là thiên nguyên cảnh bao quát huyền vũ cảnh thiên diệu cảnh thậm chí yêu tộc cảnh giới bên trong đều đã từng xuất hiện không ít băng hỏa linh nguyên quả cựu khúc linh sâm chỉ là hoàn cảnh còn đại rất khó tìm lập tức đối phương nếu nắm giữ vật ấy tin tức bất kể như thế nào dương cằn cũng không ngại chạy cái chân nếu như đại h á n mặt vương thật sự lừa dối cùng hắn vậy hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nương tay định làm cho đối phương hối hận không c ị u được chỉ cần có thể để ta xác tự tin đang trợ giút lý chấp sự ngươi bắt được quỷ đẳng liền sau băng hỏa linh nguyên quả thật sự tồn tại ta đáp ứng việc này. dương càn trong lòng có sau khi quyết định chậm rãi gật đầu trên mặt mang theo c ư ờ i n h ạ t nói rằng đại hán mặt vông nhìn thấy dương càn khí thế sau khi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chuyện này ý nghĩa là đối phương rất có tự tin loại bỏ lôi pháp c ấ m chế tiếp theo sắc mặt biến đổi thật giống là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định sau đó dùng mang ra thú găng tay tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi chứa đồ linh cụ dương càn không lắm lưu ý nhìn lướt qua không có pháp lực luyện thể sĩ là có thể thông qua linh cụ găng tay mở ra túi chứa đồ dương minh muốn một cái bảo đảm này còn chưa dễ dàng đại hán mặt vông nói mang ra thú găng tay nơi lòng bàn tay liền linh quan g vụ sáng xuất hiện một khối h ó n g ánh m à u mực bình nhỏ không nói hai lời địa đưa cho dương càn đây là dương càn xem xét cái này m à u mực bình nhỏ một ánh mắt k h ẽ c a o mày vật này để lộ ra khí thức liền không giống cái gì chính kinh đồ vật đây là mặc tinh quán bên trong nắm giữ ta một tia tinh phách bởi vì ta tu luyện thể công pháp d u y ê n cớ dẫn đến tinh phách bị hao tổn không thể không cầu viện thương hào bên trong một vị trưởng lão mượn thần thông đem tinh phách chia ra làm hai một phần ở lại trong thân thể một phần ký gửi đến cái con này mặc tinh quán bên trong này bình bị hủy lời nói ta chắc chắn tâm thần bị hao tổn luyện thể thuật thời gian dài bên trong khó tiến thêm nữa chính là bởi vì này ta mới chịu c ẩ n gốc ủy đăng liên làm thuốc khôi phục bị hao tổn tinh phách hợp hai là một để thực lực tiến nhanh mặt chữ đ i ể n lớn tiếng âm trầm thấp giải thích lại đem bí mật của chính mình báo cho dương cản ngươi nói nhiều như vậy không sợ ta liền như vậy đem cái này mặc tinh quán hủy diệt sau đó mạnh mẽ buộc ngươi nói ra băng hỏa linh nguyên quả vị trí chỗ ở dương càn nắm bắt bình cảm thụ bên trong ẩ n h à m một k i a một phách đ ỗ n g nhiên hai mắt nhắm lại quét đại hán mặt vương một ánh mắt chương hai trăm linh chín hội hợp ngọc tiết thành ở ngoài hồng lão ha ha đại hán mặt vương lại trái lại c ư ờ i khổ một tiếng dương h i n h e sợ cũng nhìn ra rồi đi ta được cái này mặc tinh quán ảnh hưởng tinh phách đã sắp muốn sụp đổ cái kia quỷ đẳng liên chính là ta duy nhất cứu mạng chi pháp thực ta cũng không phải là tin tưởng dương h i n h toàn nhân vũ văn lao đệ luôn mãi khuyên bảo ta mới dám mạo hiểm thử một lần vũ văn lao đệ mặc dù biết ta thân thể tình hình thế nhưng lòng người hiểm ác căn bản không dám tùy ý tìm kiếm lôi thuộc tính trận pháp hai mươi năm trước dương minh ngươi lần thứ nhất tiến vào ngu dương thành vũ văn l ã o đệ liền mượn cái nào đó pháp khí cảm ứng được các hạ lôi thuộc tính linh lực sau đó lại đang trò chuyện bên trong phát hiện dương minh ngươi đối với trận pháp tri đạo rất là am hiểu lúc này mới nhiều lần giao hảo chính là vì xác nhận dương minh ngươi phẩm tính mãi đến tận năm nay ta cũng lại không chịu nổi tinh phách phân loại n ô i đau khổ vừa vặn dương minh ngươi lại có ý định vô ý tìm kiếm có t r ợ giúp kết anh linh dược mới để vũ văn lao đệ đem ta sự tình báo cho ngươi đại hán mặt vương một hơi đem tất cả mọi chuyện đều nói ra khiến dương càn không khỏi hơi trận to hai mắt trong đôi mắt né qua một tia t rất tốt dĩ nhiên tính toán đến trên đầu ta có điều ta xác thực không phải nói mà không tin người liền như vậy làm đi cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị ngày mai xuất phát dứt lời dương càn cũng mặc kệ đại hán mặt vương phản ứng phất tay thu rồi trật kỳ trực tiếp rời đi nhà gỗ hướng về trụ sở tạm thời mà đi phía sau đại hán mặt vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhìn dương càn rời đi bóng lưng hắn con ngươi chuyển động trong lòng tâm tư c u ộ n c u ộ n tựa hồ đang suy nghĩ cái gì rồi lại tựa hồ đang do dự cái gì đến vô minh nhận hành trình đại hán mặt vương nhớ tới sớm trước ước định cẩn thận nghĩm hương thương hào hứng lão trong lòng hơi nhất định ánh mắt lóe lên ngồi t r ở lại trên g bên trên trong gian phòng. Dương Cản hờ hứng trở lại trên ghế ngồi xuống, trở ghế lại hờ đại ộ một một lộ một t tay trận hết trí, tia thể thích nhiên con ngón búng ngăn miệng không cách pháp khỏe cái, mới giải thích được ý cười. mức móc, được đó vừa sau ra bố đem đ ý hán mặt vương nói tới h á n thực đã sớm biết được hơn nữa bất kể là vân long phòng đấu giá mặt trắng nho sinh hết sức tiếp cận vẫn là đại hán mặt vương nói tới hai người quan hệ dương cản trong lòng đều biết rất rõ liền ngay cả trong bóng tối tìm kiếm tăng lên kết anh tỷ lệ bảo vật tin tức cũng là dương cản mấy năm qua cố ý thả ra ngoài chỉ là hắn không nghĩ đến lại thật sự câu đi ra một con cá lớn băng hỏa linh nguyên quả căn cứ ghi chép Văn h ỏ dương càn như t r n g cực là nghĩ tới điều gì nhanh chóng đem này bản ố vàng sách cổ chuyển động lên mãi đến tận phía sau cùng sắc bất biến thu hồi lại từ chữ vật linh dưới bên trong lấy ra một bản màu bạc địa n g o à i sách xem lướt qua vài tờ sau khi dương càn đột nhiên ánh mắt nhất định nhìn chăm chú trang sách trên cái giới thiệu quỷ đàng liên hình dạng dường như dây leo phiến lá dài nhỏ xanh biếc như ngọc mỗi một cây quỷ đàng b ê n trên mọc ra một đoá khoảng tấp tiểu liên có khó mà tin nổi công hiệu có thể chữa trị tinh phách thần hồn quỷ đàng liên chữa trị chỉ quá trình phi thường đặc biệt nó thông qua tỏa ra một lồn u g mùi thơm thoang thoảng hấp dẫn dĩ nhiên chia lịa tinh phách từ từ ngưng tụ thành một cái vững chắc mặt trạng quỷ ảnh bên trong l n chứa phong phú hồn lực có thể tẩm bổ tu luyện giả tinh phách thần hồn khiến từ từ kh thường sinh trưởng với âm hàn khu vực đúng một tiếng dương càn đem sách khép lại nằm ở trong tay trầm ngâm không nói ngày thứ hai sáng sớm vân lam thương hảo một cái nào đó cứ điểm bên trong một đạo màu tím đột quang ngự khí bay lên thẳng đến một cái hướng khác bắn nhanh mà đi đột quang bên trong một người chính là thân mang cẩm bảo đại h á n mặt vông bên cạnh người thì lại toàn thân áo đen khuôn mặt tốn lãng chính là xuất phát lấy bảo vân lam thương hảo họ lý chấp sự cùng với dương càn hai người cũng không biết đại h á n mặt vông đối với vân lam thương hảo người khác sắp xếp như thế nào không người đối với hắn rời đi có nghi vấn trái lại mỗi cái tinh thần chấn hưng vận chuyển hàng h đi về phía nam phi đ ộ đ nước chừng hơn ba ngàn dặm sau dương càn dựa theo đại hán mặt vông chỉ dẫn đi đến một chỗ tên là ngọc tiết thành loại nhỏ thành trì ở ngoài một chỗ trên núi hoang chờ đợi lên liếc mắt nhìn phát sinh ám hiệu đại hán mặt vông dương càn hai tay sau l ư n g đứng ở một khối cao năm trượng đ á tẳng bên không nói một lời địa l ặ n g lặng chờ đợi dương minh hồng lao ca rất nhanh sẽ trở lại hãy kiên n h ẫ n chờ đợi c h ú t lát đại hán mặt vông phóng thích xong ám hiệu sau khi một mặt tay náy đi tới đối với dương càn giải thích không sao đ i ể ấy thời gian tại hạ vẫn là trở lên dương càn khẽ mịp cười không để ý chút nào vung vung vung t c ù đại hán mặt vương ngừng lại lời nói tựa hồ là nghĩ tới điều gì sắc mặt vui vẻ cùng nhìn tới đã thấy ở xa xôi dưới chân núi một bóng người xuất hiện ở hai người trong tầm mắt như một con linh hoạt chim ông hăng hái bay vọn trong chốc lát liền tới đến trên đỉnh ngọn núi phình một tiếng bóng người rơi vào dương càn trước người khoảng một triệu nơi hiện lộ ra chân thực dung mạo ông lao chính là nghĩa hưng thương hảo cấp cao luyện thể sĩ trưởng lão hồng lao dương c à n nhìn chăm chú nhìn lại họ hồng ông lão cái chán tràn đầy dấu vết tháng năm dường như nước chạy ăn mòn n h ă m thạch câu hát tung hành cổ bên dưới da thịt càng là xem cây g i ả dây leo khô như thế khô quắt mà tràn đầy nếp nhăn nhìn làm người trong bóng tối cao mày nhưng mà cái kia một đôi lộ ra ở tụ chạy ngoài hai tay nhưng có phảng phất thiếu nữ giống như hồng hào ánh sáng l ộ n lẫy làm người không tự chủ được mà ánh mắt dừng lại càng q u ỷ dị chính là hắn mười ngón trên móng tay hầu như không nhìn thấy xem ra như là bị đột khí lập bỏ có vẻ dị thường khủng bố mà cái kia hiếm hoi còn sót lại móng tay màu sắc còn hiện ra động nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh lúc gần lúc hiện cực kỳ thân bí người này tu luyện quả nhiên là huyền giáp công chỉ là từ trên tay công lực đến xem huyền giáp công tu vi ít nhất gần như tầng thứ sáu đỉnh cao có thể xưng là nguyên anh bên dưới cường giả đỉnh cao trước lại còn nói với ta là mới vừa đột phá đến tầng thứ sáu dương càn trong lòng lạnh lùng chẳng trách đại hán mặt vương không sợ việc khác sau thất ngứa chỉ dựa vào họ hồng ông lão một người liền không sợ tầng thứ năm kim cương quyết luyện thể sĩ dù cho là pháp thể song tu cũng nhiều lắm đấu cái bất phân cao thấp thôi nếu là hơn nữa đại hán mặt vương bản th dương càn vẫn đúng là chính là ở thế yếu chương hai trăm mười phá trận vào động đáng tiếc ta kim cương quyết đã đột phá đến tầng thứ bảy dương càn xa xôi như vậy nghĩ đến phát hiện họ hồng ông lão cũng đang quan sát hắn căn cứ lý lao quỷ tình báo này họ dương pháp thể song tu không chỉ có kim cương quyết tu luyện đến tầng thứ năm cẳng có kết đan hậu kỳ tu vi họ hồng ông lão hai mắt hiếp lại im lặng không lên tiếng đánh giá dương càn lúc này đại hán mặt vương tự a hồ nhìn ra bầu không khí không đúng con mắt hơi chuyển động chắp tay nói hồng lão ngươi có thể coi là đến, đến rồi lập tức hắn tràn đầy nhiệt tình đến đón lý huynh đệ có khỏe hay không họ hồng ông lão bỏ ra một cái nụ cười sau đó quay đầu hướng dương càn chắp tay vị này chính là dương huynh đ ạ i đi nghe nói các hạ không chỉ đem khó nhất tu hành kim cương quyết luyện tới tầng thứ năm càng là pháp thể song tu pháp lực đồng dạng đạt đến kết đan hậu kỳ thực sự là làm người khâm phục họ hồng ông lão trong lời nói đối với dương càn rất là tôn sùng giá dấp hồng trường lao k h á c h khí các hạ một thân huyền giáp công đồng dạng sâu không lường được e sợ khoảng cách đột phá đến tầng cuối cùng cũng cách nhau không xa dương càn cũng tràn đầy nụ cười chắp tay đáp lại cũng một cái nói toạc ra họ hồng ông lão chân thực luyện thể thuận tu vi dương minh đệ mắt sáng như bước lao phu những năm gần đây xác thực ở h u y ề n giáp công trên lại có đột phá họ hồng ông lao trong lòng dùng mình không nghĩ đến mới vừa gặp mặt liền bị dương càn nhìn thấu tu vi hai vị chưa ngủ đêm dài lắm ông chúng ta liền không nên ở chỗ này dừng lại có lời gì đến trên đường lại nói đại hán mặt vương v ẻ mặt cứng đờ, nhìn thấy dương càn nhãn lực mạnh như thế hơi làm do dự sau mở miệng dẫn ra đề tài h ừ m cũng tốt họ hồng ông lao tán thành địa điểm gật đầu lý chấp sự nói rất có lý dương càn tiện tay thả ra một cái phổ thông phi hành pháp bảo mang theo hai người vụt lên từ mặt đất hóa thành một đạo màu tím kinh hồng đại hắn mặt vương cùng họ hồng ông lão ba người đứng bình tĩnh đứng thẳng chu vi là một vùng tắm tối trên trời bảy tháng lượm phát sinh lũ lượm ánh sáng đại hắn mặt vương cùng họ hồng ông lão liếc mắt nhìn nhau hắn nhìn một chút đã thi pháp non nửa canh giờ dương cản há một muốn nói lại bị họ hồng ông lão nhẹ nhàng lấp đầu ngăn lại bọn họ đã ở chỗ này chờ đợi hồi lâu chỉ đợi dương càn phá tan cửa động lôi thuộc tính trận pháp phòng ngự tuy nói đại h á n mặt v ư ơ n g trước đối với dương càn hoàn toàn tự tin thế nhưng thật sự đi tới nơi này trong lòng có có chút thấp thỏm lên u y đăng liên liên quan đến đến tính mạng của hắn tu hành thực sự là không cho phép một điểm sai lầm đột nhiên dương càn tay phải bắt đầu lập lòe nhàn nhạt, nhạt ánh chớp đại h á n mặt v ư ơ n g cùng họ hồng ông lào im lặng không nói cũng không khỏi lui về phía sau hai bước dương càn t h ấ y thế chậm rãi hít một hơi trong lòng đọc thầm chú n ữ hai tay của hắn nhanh chóng múa một trận bấm quyết sau khi một lồn mạnh mẽ lôi thuộc tính pháp lực từ trong cơ thể hắn hóa thành ba đạo tia chớp màu và nóng g đánh thẳng cử a động trận pháp màn ánh sáng bên trên động tác này lại vô thanh vô tức không chút nào gây nên chu vi yêu thú cấp thấp quần chú ý dương c à n đứng tại chỗ song trường hợp lại cả người pháp lực dường như nước suối bình thường phun trào lên ánh mắt của hắn nhìn c h ă m chú phương xa yêu thú hang động ở ngoài nơi nào đó cái kia một mảnh hoang vu phế tích bên trong nơi nào đó lôi thuộc tính gọn sóng dị thường địa phương vậy thì là nên trận pháp mắt trận vị trí gần đủ rồi dương c à n yên lặng tính toán trận pháp sóng linh lực ở nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn vô cùng tính khiết lôi thuộc tính pháp lực cũng lấy tinh tế màu vàng hồ quan cái bọc Sau một khắc, dương càn tay phải hợp lại ngón tay đột nhiên một điểm đạo pháp kia lực dường như mũi tên bình thường xuất hiện giữa trời cắt ra bầu trời đêm tốc độ nhanh khiến người ta không cách nào thấy rõ chính giữa trận pháp duy nhất mắt trận vị trí theo một mảnh như có như không gợn sóng rung động toàn bộ trận pháp trong phút chốc tan đi trong trời đất dương huynh đệ trận pháp trình độ thật sự là có thể xương tụng trận pháp tông sư họ hồng ông lao đi tới tiêu tụy khắp khuôn mặt là kinh ngạc nghe danh không bằng gặp mặt dương càn pha trận trình độ dù cho là toàn bộ nhiễm hưng thương hào bên trong hầu như cũng là không tìm ra được dương càn ngay vậy có chút hễ vải trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i khẽ lấy ra một viên nâu đỏ sắc viên thuốc trực tiếp nuốt vào trong miệng vừa mới nhàn nhạt mở miệng nói rằng tại hạ điểm ấy trận pháp trình độ nào dám cùng chân chính trận pháp tông sư đánh đồng với nhau hồng trưởng lão l ờ i ấy dương một nhưng cũng không dám làm hồng lão dương minh hiện tại trận pháp đã phá chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào yêu thú hang động bên trong đi tại hạ nhưng là một khắc cũng không kịp đợi đại hán mặt vương trà sát tay nhìn t r ò n g chọc vào cửa động cũng không quay đầu lại mở miệng nói dương càn cùng họ hồng ông lão tự nhiên không có dị nghị liếp mắt nhìn nhau liền đồng thời hướng hang động đi đến bên ngoài trên căn bản đều là yêu thú cấp t h ấ p quần bọn họ cẩn trọng một chút căn bản sẽ không bị phát hiện mấy hô hấp sau ba người đi đến một cái bị mấy khối đá tảng ẩn nấp trụ đen kịt cửa động có tới mấy trượng to nhỏ bên trong động cực kỳ hác á m không có một tia sáng vô cùng thâm thúy dương càn cùng đại hán mặt vông họ hồng ông lão không hề có một tiếng động nhìn nó yên lặng gật gật đầu dồn dập vận lên hộ thể thần thông gây vài loại phép thuật phụ trợ ba người đều là thực lực hàng đầu luyện thể sĩ cự ly ngắn bên trong vẫn là có thể thấy rõ một ít hơi một do dự sau liền một chiếc một sau cẩn thận từng ly từng tí một đi vào trong ba người chỉ có dương càn nắm giữ pháp lực tự nhiên là đem thần thức chậm rãi thả ra thỉnh thoảng dọ xét m ộ n phía hang núi này phi thường thâm thoại đồng thời một đường nhắm dưới mà đi đồng thời càng đi về phía trước càng có một loại quái dị cảm giác một hồi nóng một lúc lạnh hơn nữa nhiệt độ t r ê n lệch đặc biệt lớn nếu không là thân thể thành công luyện thể sĩ sợ còn khó có thể chịu đựng ước chừng có sau thời gian uống cạn tuần t r à sau dương càn ba người xuất hiện ở một cái khúc quanh r ồ n dập dưỡng bước dương càn chậm rãi nhắm hai mắt dùng thần thức nhìn lướt qua phía trước không khỏi đôi lông mày gạt cạn lần này biến hóa tự nhiên chạy không thoát còn lại hai người ánh mắt họ hồng ông lão hai mắt nhắm lại vẫn chưa mở miệng đại hán mặt v ư n g trên nhưng là lộ ra vẻ sốt u sáng vẻ nắm chặt nắm đấm thấp giọng nói dương minh chẳng lẽ là xích rực xà xuất hiện nay cũng không có chỉ là phía trước thật giống liền đến phần cuối cũng không có phát hiện cái gì xích rực xà loại hình yêu thú dương càn sắc mặt quái lạ hồi đáp đại hán mặt v ư n g trước nói tới xích rực xà không chỉ không có tồn tại liền ngay cả còn lại yêu thú cấp thấp cũng đều là một bộ xương khô tồn tại lại không gì khác vật còn sống chẳng lẽ đầu kia xích rực xà cùng hắn yêu thú tự rét lẫn nhau đại hắn đi vào nhìn một cái liền biết rồi họ hồng ông lão đột nhiên mở miệng càng là đi đầu đi tới đại hán mặt vông hơi run run không nói hai lời theo sát sau chương hai trăm m ư ơ i một thu quả cùng ly h ồ n thuật tại chỗ trầm ngâm chốc lát dương c à n nhìn quét chu vi âm u đường nối cảm ứng phía trước càng cực hẳn cực nhiệt hoàn cảnh hai mắt né qua một tia tinh quang cũng là thân hình hơi động nhanh chân đi quá chỗ ngặt i ê n t í n h âm u trong đường nối chỉ có mấy người tiếng bước chân đang vang vọng dương c à n trong lòng nhạy cảm dịch bất cứ lúc nào phòng bị khả năng xuất hiện đột phát tình hình có điều vẫn chưa xuất hiện biến cố ở hơn m ư ơ i chỗ sau dương càn liền xuyên qua chỗ này lối đi hẹp trước mắt rộng rãi sáng s ủ a đập vào mi mắt rõ ràng là một cái đồ sộ thiên nhiên hang động có tới hơn trăm t r ư ợ n g chu vi cao hai mươi hơn t r ư ợ n g như một tòa to lớn thạch thính quảng trường trên vách đá ô quang lấp lóe vầng sáng nhàn nhạt ở trong không khí nhảy lên cùng lúc đó một luồng nóng lạnh luân phiên khí tức quỷ dị phả vào mặt dương càn ba người giờ khác này vừa vặn đứng ở toàn bộ hang động ngay phía trước ở ba người đối diện một chỗ trong bụi cỏ dại một viên to bằng hạt đậu màu đỏ thám trái cây dễ thấy dị thường cùng tầm thường đậu hạt bình thường to nhỏ linh khí nồng nặc giật mà không tiêu tan lập lập l băng linh nguyên hỏa quả. dương càn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng đại hán mặt vương đúng là thật không có l ừ a d ố i hắn kiềm chế lại kích động trong lòng dương càn quét bên cạnh hai người một ánh mắt hướng về trái rời ánh mắt dương càn bên trái chính là một cái màu bích lục hồ nước hơi nước bốc lên sóng nhiệt tập người phản phất một cái nóng rực loại nhỏ miệng núi lửa trên vách đá ô quang từ bốn phương tám hướng trong khe hở chút xuống chiếu d ọ i ở trên mặt nước lập lệ làm người hoa mắt ánh sáng sóng nhiệt còn chưa biến mất bỗng nhiên lại có một luồng khiếp người hàn ý phả vào mặt dường như muốn xuyên vào cất thủy dương càn hơi n h ú n mày dựa vào tầm thứ bảy kim cương quyết mạ tảng đá kêu mặt ngoài thô giáp bất bình nhưng có một loại kỳ lạ hoa văn màu sắc thơm ãm chen lẫn mấy cái đức quáng vết dạn nứt lập loại ánh sáng lạnh lúc sáng lúc tối mỗi khi tảng đá lấp lóe một hồi thì sẽ có một loại hàn khí thấu xương mà ra phản phất là đến từ kiểu hữu bên dưới lạnh leo khí tức tại đây tảng đá phía dưới một cái to lớn dây leo bốn lượn quay quanh, quanh. q u ỷ dị mà thần bí vốn lượn xoay chuyển ở trên vách đá leo lên mà ở dây leo t r ù n g ương một đoá to bằng bàn tay màu bạc hoa sen dường như một viên minh châu t i ê n tính treo ở nơi đó tỏa ra nhàn nhạt ô quang từng sợi từng sợi mắt trần hưng có thể thấy hạt khí đang từ phía trên quái dị trên tảng đá không ngừng dẫn dắt mà xuống chạy vào đến hoa sen bên trong quả thật là quỷ đảng liên lại còn có một viên minh lôi thạch đại hãn mặt vông nửa người đại hãn nửa người xưng lạnh trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn bật thất lên chẳng trách có thể sinh trưởng ra hai loại hiếm thấy linh thảo hóa ra là nảy viên minh lôi thạch tác dụng đáng tiếc, khối đá này hoa văn như rõ ràng là bị quỷ đằng liên hấp thu hầu như không còn nói đến phần sau đại hán mặt vông lại hơi có chút tiết m ố i dương minh cái kêu băng hỏa linh nguyên quả kính xin tự lấy đi tại hạ lòng ngứa ngáy khó nhịn cần được đem quỷ đằng liên nhận lấy đại hán mặt vông vẻ mặt tươi c ư ờ i đối với dương càn chắp tay sau đó cùng họ hồng ông lão bắt chuyện một tiếng trực tiếp hướng về phía bên phải vách đá đi đến dương càn nhìn đại hán mặt vông cùng họ hồng ông lão bằng lưng lơ đẳng nhưu nhữ mày cái kêu họ hồng ông lão thật giống vẫn chưa chịu đến bao nhiêu cực hàn cực nhiệt ảnh hưởng rán vẻ tầng thứ sáu huyền giáp công có thể làm được trình độ như thế này có ch tựa hồ đi tới nơi này nơi yêu thú hang động sau dương càn luôn có loại quái dị cảm giác thật giống có vật gì đó ở bên l ồ n g nó thế nhưng lấy hắn vô hạn tiếp cận nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thân thức lại cũng không thể phát hiện chút nào đầu mối mau chóng hái được băng hỏa linh nguyên quả ta liền tìm cái an toàn địa phương bế quan tu hành không ngưng tụ nguyên anh là tuyệt không xuất quan dương càn thu hồi ánh mắt hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trung ương băng hỏa linh nguyên quả đi đến bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động chỉ có ba người tiếng ngất chân ở trống trải trong hang động vang vọng đi rồi hơn mười trượng sau khi dương càn ở một cây thấp b é thực vật bên ngừng lại trên treo lơ lửng to bằng hạt đậu trái cây chính là trong truyền thuyết băng hỏa linh nguyên quả nhàn nhạt, nhạt ánh huynh quang biểu lộ ra nó khác với tất cả mọi người băng hỏa hai loại cực đoan linh khí nồng nặc tại đây viên trái cây bên trong da o h ỏ a lưu t r u y ề n linh quả là thật sự trên mặt lộ r a ý cười dương càn chậm rãi đưa tay ra chuẩn bị đem này viên trái cây h á i xuống nhưng mà ngón tay của hắn chưa tiếp xúc được trái cây đột nhiên tăng nhanh tốc độ đem màu đỏ thám trái cây nằm ở trong tay sau đó lấy ra một con màu nâu hình vốn tiểu h ộ nhanh chóng đem băng hỏa linh nguyên quả đặt đi sau đó mới lông mày n h í u chặt quay đầu nhìn hướng về phải chết vách đá nơi hai bóng người q u y dị chính là đại hán mặt vông cả người quỳ một chân trên đất khuôn mặt thống khổ phát sinh rầm d ì âm thanh từng sợi từng sợi màu đen s ư ơ n g khói từ cổ bên tai chậm rãi chạy ra hội tụ đến một người trong bàn tay dương c à n trong đôi mắt né qua một tia tinh quang mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ xa xa tình hình bàn tay kia chủ nhân thình lình chính là nghĩa hương thương hảo trưởng lao họ hồng ông lão chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ cười cằn nhìn dương cằn một á n h mắt căn bản không có phản ứng ý tứ một lòng từ đại hắn mặt vông trên người tiến hành thi pháp. Hồng lão. ngươi đã nói gặp cứu tính mạng của ta đại hán mặt vương bỗng nhiên dãy r ộ i lên sắc mặt trắng bệnh không có một chút hồng h ả o dùng hết khí lực nói ra như thế mấy câu nói kha kha ngươi đã bị ly hồn thuật xâm nhập toàn bộ tinh phách coi như dùng quỷ đẳng liền cứu ngươi cả đời cũng không cách nào lại lần nữa lên c ấ p cùng lãng phí còn không bằng dao do lão phu đi ha ha ha họ hồng ông lao tiếng cười hỗn hợp khàn khàn cùng sắp bén đột nhiên s ờ một cái đem đại hán mặt vương trên người sở hữu hắc khí toàn bộ hấp ra vẹn vẹn lưu lại mất đi ánh sáng lộng lẫy quái dị hoa van lệch cách một tiếng đại hán mặt vương cả người mất đi chống đỡ họ hồng ông lão nhắm mắt lại nhanh chóng hấp thu chu vi màu đen xương khói hắn thân thể k h ẽ run mỗi một sợi màu đen xương khói đều bị hắn hút vào khẩu mắt tị trong thai sau đó cứ thế biến mất không gặp ngay lập tức họ hồng mặt mùi ông lão từ từ trở nên d ữ tận lên làn da cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tối phảng phất là bị hắc cám thôn phệ bình thường nguyên bản trên ngón tay hơi lấp l o e ánh sáng màu xanh cũng biến thành đen tui như mực đồng thời móng tay chính lấy một cái điên cùng tốc độ mọc ra chốc lát liền đạt đến bốn năm thốn nhiều cùng lúc đó một luồng âm hàn pháp lực từ trong cơ thể liệt xuất hiện, ở dương ánh mắt kinh ngạc bên trong có điều hai ba cái hô hấp l i ê n đạt đến kết đan trung kỳ tu vi hơn nữa khuôn mặt càng là trẻ lại rất nhiều nhìn qua có điều hơn ba mươi tuổi trung niên rằng rớp chương hai trăm m ư ơ i hai hiện thân minh thi u ố c tu sĩ nguyễn anh ha ha ha n à y cỗ tinh phách tư vị cũng thật là không sai đủ khiến ta tương lai mấy năm tu vi tiến nhanh họ hồng trung niên đen kịt như mực khắp khuôn mặt là ý cười dội ra sắc nhọn móng tay hư nắm thành quyền dù bận b ậ n ung dung nhìn chằm chằm dương cản một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ dương cản thế này không khỏi lông mày níu chặt trong lòng âm thầm cảnh dắt lên tỏa ra thần thức nhìn quét trong hang động mỗi một cái góc tình hình bây giờ hiện nhiên vượt qua nguyên bản một tên kết đăng trung kỳ tu sĩ thật không có bị dương cằn để vào trong mắt chỉ là đối phương có thể giấu giếm được chính mình thần thức hiện nhiên sau lưng có cái khác cao nhân rất khả năng là một tên nguyên anh kỳ tồn tại quả không phải vậy ngay ở họ hồng ông lao biến hóa thân hình sau khi nguyên bản ở trên vách đá tỏa ra băng lệnh leo ý minh lôi thành nơi chu vi đột nhiên một trận bạc mẹo đ ỗ n g nhiên hóa thành một tên khuôn mặt âm lệ áo bào đen ông lão rơi vào họ hồng trung niên bên người trên người dâng trào pháp lực khí tức không chút nào che giấu tâm ý nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dương cằn hai con mắt ngưng lại cả người trái lại bình tĩnh lại đứng tại chỗ lẳng lặng mà cùng đối diện trong á khà khà cùng nên lão tổ họ hồng trung niên biết vâng lời túi người xuống chắp tay lịnh và nói lão tổ xuất quan tất nhiên có thể đúng một hồi họ hồng trung niên định tiếng bị trong nháy mắt đánh gãy trong miệng là cặp thở hồn hện ngã quỵ ở mặt đất đầy mặt không thể tin tưởng nhìn về phía áo bào đen ông lão bào láo đen ông láo một tay vỗ vào họ hồng trung niên trên thiên linh cái sau đó uy nghiêm đáng sợ màu đen xương khói từ đối phương khẩu tị mắt trong thai bay ra cấp tốc hội tụ dung nhập vào ông lão trong miệng trực tiếp cho hốt vào thấy cảnh này dương c à n không khỏi k h ỏ miệng co giật càng là có chút giống như đã từng quen biết cảm giác dây lắc trong lúc đó áo bào đen ông lao đem họ hồng trung niên thân thể trực tiếp cho hấp thành tây h khô so với đại hán mặt vông dáng d ấ p còn thê t h ẳ n g hơn không nghĩ đến lại là một tên cao nhất luyện thể sĩ vẫn là pháp thể song tu nếu là lao phu lúc toàn thịnh đối phó n g ư ờ i loại này mới vừa lên cấp không bao lâu luyện thể sĩ ngược lại cũng sẽ không thái quá vướng tay chân đáng tiếc những năm gần đây thương thế chưa hết cũng chỉ có thể oan ư ớ c lao phu bảo bối này đ ồ nhi ông lão trên mặt nhiều hơn mấy phần màu máu kha kha một trận thi t h ầ m nhưng không chút nào đối với chính mình đồ đệ chết có đáng tiếc tâm ý vừa nói áo bào đen ông lão một bên đem bên cạnh quỷ đằng liên cho nhổ xuống một cái nuốt xuống khắp khuôn mặt là hưởng thụ vẻ mặt theo hoa sen biến mất toàn bộ dây leo trong nháy mắt khô héo tử vong hóa thành một tia khói đen biến mất ở trong không khí nguyên bản âm hẳn khí tức rất nhanh liền bị một phương khác hừng hực cho chen ép tới thế nhưng gặp phải áo bào đen ông lão bên người lúc nhưng không có cách đi tới nửa phần đối với ông lão như vậy tàn nhẫn kiên quyết phong cách làm việc dương càn trong lòng không khỏi sinh ra kiên kỵ tâm ý bất quá đối phương pháp lực bất ổn xác thực là có thương tích tại người các hạ có thể nhìn thấu ta luyện thể thuật dương càn hai mắt lõi lên không chút biến xác hỏi đối với ông lão có thể nuốt sống quỷ đằng liên có mấy phần suy đoán. loại này âm ú linh thảo tu sĩ bình thường căn bản không thể trực tiếp ă n được trừ phi đối phương không phải người sống h a người đánh giá cao lao phu luyện thể sĩ ở không hiện lộ thực lực trước hầu như là không cách nào nhìn thấu cụ thể tu vi chỉ có điều là hơn trăm năm trước lao phu từng cùng một tên thiên đông thương hào cao nhất luyện thể sĩ từng giao thủ đối phương cũng là tu hành kim cương quyết khi đó hắn mới vừa lên cấp tầng thứ bảy may mắn từ lao phu trong tay chạy trốn ngươi mới vừa trong nháy mắt tiết lộ ra yếu đ ớt ánh vàng cùng ngay lúc đó người kia rất là giống nhau áo bào đen ông lão vô vô miệng không mặn không nhạt giải thích tựa hồ đang dư vị mới vừa linh thảo dương cằn những Nhữ mày này áo b à o đen ông lão thật là một cáo giả mới vừa hắn có điều thoáng kinh ngạc dưới triển lộ một tia luyện thể thuật liền bị đối phương cho xem ở trong mắt hả dương càn đột nhiên hai mắt nhắm lại trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ các hạ bộ thân thể này không phải người sống ha ha ha bị ngươi phát hiện thế nhưng không liên quan ăn cây này sắp thành thục quỷ đằng liên ngược lại cũng đầy đủ chống đỡ một quãng thời gian ngươi bộ thân thể này rất nhanh sẽ là lao phu áo b à o đen ông lão âm lệ trên mặt lộ ra một tia tự đắc cửa gằn lập tức hắn đem mặt đất thây khô hướng về không trung ném đi sau đó hai tay xoa một cái lại hướng về không trung dâng lên nhất thời hai cổ cỗ x ư ơ n g mù mờ mịt phun ra bên trong một đạo x ư ơ n g mù đ ố n g nhiên đem thầy khô c ủ a lấy gào thét đi vào bên trong cảnh tượng khó tin xuất hiện nguyên bản họ hồng trung niên chết rồi khô cắt dị thường thân thể trong n g á y mắt lồi nô lên đến một thân máu thịt khô một p h ù n g xuân giống như đầy đặt như lúc ban đầu thậm chí ngay cả nguyên bản áo h á m xuống tiên linh cái cũng lại lần nữa mọc ra một đạo khác x ư ơ n g mù mờ mịt nhưng l à tràn vào đến đại hán mặt vông trên thi thể từ lên hai lô hai bên trong bán bảo sau đó lập tức liền cứng đờ đứng lên hai người càng lại như cùng sống bình thường hai bên trái phải địa canh g i ữ áo bảo đen ông láo hai bên quả nhiên làm ì n h thi c dương càn hít một hơi thật sâu từ áo bào đen ông lão lần đầu hiện thân sau khi các loại quỷ dị biểu hiện liền vẫn cùng để dương càn có loại quen thuộc cảm giác rõ ràng là minh thi cốc càn thi thuật dương càn hai mắt nhìn chằm chằm áo bào đen ông lão trên giới xem kỹ một lát sau chậm rãi mở miệng nghe nói minh thi cốc tu sĩ tự lên cấp nguyên anh kỳ sau thiên phú dị bằng người có thể ở trong đan điền luyện hóa ra một viên gọi là minh thi đan thần kỳ viên thuốc tự đan không phải đan đá cũng không phải đá v ậ t ấy không chỉ có là pháp lực tinh hoa ngưng tụ quý hiếm đồ vật nếu là người khác được thôn tính phục có thể cải thiện thể phương diện đều có thể tăng nhanh như gió theo dương càn lại nói ra áo bào đen sắc mặt của ông lão càng biến ông trầm cho nên phàm là minh thi cốc người xuất hiện không ai không bị kẻ tu luyện khác coi như chất bảo tranh nhau săn g i ế t nghĩ đến đạo h ư u năm đó cùng thiên đông thương hào cao nhất luyện thể sĩ đấu pháp cũng là bởi vì như thế chứ dương càn đối với áo bào đen ông lão giận dữ cười người tên tiểu bối này lại vọng tưởng bắt được lão phu minh thi đan xem ra nhiều năm qua ta minh thi cốc đúng là bị người cho xem nhẹ người muốn chết áo bào đen ông lão gầm lên một tiếng dường như cựu u ma mị giống như bóng người bỗng nhiên nhảy lên hai con mắt bắn r a băng lạnh ánh sáng chăm chú khóa chặt d ư ơ n g c ả n hai tay vỗ một cái tảng lớn x ư ơ n g m ủ mở mịt xì ra đem toàn bộ hang động đều che lấp lên không chỉ có như vậy ông lão thân hình bỗng nhiên cất cao khoảng một tấc trên người trường b à o màu đen đứt quắng đ ứ t ra cả người b ư ớ c lên mấy tấc trên giày đặc ô mao mười ngón trên cũng sinh ra màu đen bạc sắc bén móng tay mặt cấp t ó c khô quát lông dưới một đôi g i i một tấc răng lanh càng là đáng chú ý cực điểm bật thốt lên sinh ra trở nên dữ tợn của bố trên người nguyên bả càng là một bộ lại không bảo lưu gián g dấp có thể nhìn thấy lão phu minh thi thân thể người tên tiểu bối này cũng coi như được với chết cũng không tiếc áo bào đen ông lão ngữ khí uy nghiêm đáng sợ âm hiểm cười nói sau đó hắn vây tay một cái cái kia hai cỗ thi thể phản phất bị giao cho sinh mệnh không hề có sinh khí khuôn mặt đột nhiên trở nên giữ tật lên cứng đ ầ hướng dương c à n phong đi tốc độ càng là không so với hai người khi còn sống chậm hơn bao nhiêu luyện thi dương c à n ánh mắt ngưng lại cảm nhận được phả vào mặt âm lãnh khí tức quỷ dị cùng với áo bào đen trên người lão giả dâng trào pháp lực tốc quấn rồi lông mày sắc mặt nghiêm túc không dám có chút coi khinh tâm ý chương hai trăm mười ba đấu nguyên anh thủ đoạn ra hết dù sao đây chính là hàng thật đúng giá nguyên anh kỳ tu sĩ chính là dương cản lên cấp tầng thứ bảy kim cương quyết sau khi giao thủ người thứ nhất tu sĩ cấp cao tuy rằng mất đi tầm nhìn thế nhưng hắn vẫn chưa hoang mang bàng bạc lực lượng thần thức bên ngoài mà ra đem hoàn cảnh chung quanh hết mức d ò được hắn đột nhiên giơ tay liên tiếp hai đạo đồng dạng ngũ ám lưu quang từ lòng bàn tay bắn ra một tiếng vang trầm thấp sau khi hóa thành hai cỗ g ữ tợn khủng bố hình người khối lỗi từng người nhằm phía một bộ áo bào đen ông lão không chế thây khô dương càn thần thức chỉ lệnh trong n g á y mắt truyền đạt đến mỗi một vị con rối hình người tâm hạch bên trong chúng nó dường như hưởng ứng chủ nhân hiệu triệu trung thành chiến sĩ lập tức từ bất động trạng thái bên trong tỉnh lại những con rối này nguyên bản liền chế tác đến trông rất sống động phản phất chân nhân bình thường lúc này ở dương càn thần thức sự k h ô n g chế càng là có vẻ giống như chân nhân nhất cử nhất động cực kỳ mau lẹ vị thứ nhất khối lỗi là một cái mặt không vẻ mặt tráng hàn răng dấp song quyền của hắn như búa giống như cừng rắn đánh vẻ áo bào đen ông lão bà bối đồ lệ cái kêu một bộ thây khô trên người mặc trường bào màu đen sắc mặt tái nhuận h ã n cầu xem ra âm u đầy t ử khí không hề có sinh khí tương tự đẩy ra một đôi làm người khó có thể nhìn thẳng tiểu thụy n ắ m đấm nhưng mà làm cạn thi n ắ m đấm thép sắp đánh trúng tráng hán khôi lỗi thời điểm cái kia khôi lỗi trong mắt đột nhiên né qua một vệ thu quang một con phẳng phất đũa giống như cánh tay biến quyền thành trưởng đột nhiên dò ra trực tiếp nắm lấy thầy khô n ắ m đấm cánh tay kia xem ra cũng không thô to nhưng thầy khô không mảy may có thể nhúc đích ẩm một tiếng vang thật lớn ông lão này một bộ thầy khô bị tráng hán khôi lỗi một chảo nắm chặt sau đó bỗng nhiên xoay một cái gào thép va chạm ở bên cạnh trên vách trong nháy mắt đánh nát vô số các đá tảng lớn khói thuốc bay lên vùi lấp ở thân hình tráng hán khôi lỗi thế như t r ẻ tre xoay tay một cái viêm ma đào nắm vào trong lòng bàn tay mạnh mẽ dậm chân mặt đất da bị nẻ so ầm ầm nổi lên xông thẳng vào trong khói mủ mà mặt khác một vị c h e mặt khôi lỗi cầm trong tay một cái dài hơn một xích màu đen đầu nhọn cái rùi chính là tự huyết sắc cấm địa thiên nguyên bảo tháp bên trong được một cái cổ tu pháp bảo mê dương truy ngăn cản k h ắ c một bộ đại hán mặt vương t h ấ y khô cũng tao nộ đồng dạ vận mệnh ở hang động bên trái buốc lên hồ nước chu vi đâu khó phân thắng bại dương càn m ặ t không hề cảm xúc liếc mắt một cái hai cố khối lỗi tạm thời là không cách nào phân ra thắng bại căn bản không để ý đến ý tứ trái lại nhân cơ hội này hai tay một phen bên trong một bàn tay trong lòng lập tức thêm ra một cái tạo hình quái lạ lăng hoa trong một cái tay khác đột nhiên bắn ra một cái ba tấc màu vàng xanh tiểu kiếm rõ ràng là bản mệnh pháp bảo ớt một chính lôi kiếm ánh mắt đ ộ n lại dương càn đột nhiên há m ồ m phun một cái liên thứ ba b ố n đạo tinh tế màu vàng hồ quang một hồi phun ở cao tốc xoay tròn màu vàng xanh tiểu kiếm bên trên vụ một tiếng sau khi màu vàng xanh tiểu kiếm lập tức biến ảo ra mấy chục đạo anh kiếm, chen ở hang động quanh thân trước vách đá bày xuống vầy cá giống như tầng tầng màu vàng kiếm trận chen lẫn như ẩn như hiện sóng linh l ự c văn khi thế cực kỳ kinh người khôi lối thuật kiếm trận khá lắm lão phu trước cũng thật là coi khi n h n g ư ờ i áo bào đen ông lão gần giọng nói rằng đối phương không chỉ có luyện thể thành công lại vẫn tinh thông khôi lỗi thuật cùng kiếm trận xem kim quăng kia lấp loài anh kiếm hiện nhiên không phải cái phổ thông tu sĩ k ế t đan e sợ có lai lực lớn như những mày áo bào đen ông lão giờ khắp này cũng là không nghĩ ngợi nhiều được đưa tay trộm một cái trực tiếp đem đầy trời sương mù mở mị t u hồi sau đó không chút nghĩ ngợi một con tay áo bào về phía sau vung một cái một cái tay khác thì lại một màn thiên linh cái nhất thời một con màu xám dao cùng một cái ô q u a n cốt phiến hai bên trái phải xuất hiện ở thân thể hai bên đồng thời một mảnh thất vọng ô hai màu ngưng d à y quang h ạ đem thân hình nhấn chìm tiến vào bên trong áo bào đen ông lão hiển nhiên cũng là cực kỳ lão luyện đối mặt một tên cao nhất luyện thể sĩ càng không thể xem t h ư ờ n g đặc biệt gần người bên dưới trong đôi mắt né qua một tia vẽ ngón n lệ áo bào đen ông lão môi cực kỳ cấp tốc h é mở hơn mười lần trong miệng nói lẩm bẩm tùy theo xa xa một điểm màu xám dao từ bên cạnh người b trong nháy mắt h ó a thành một con màu s á m cự mãng đập ra mạnh mẽ đón l â y dương càn kim hồng kiếm trợ nhất n thời vàng s á m hai màu ánh sáng đ a n dẹp đến cùng một chỗ ầm ầm ầm tiếng thỉnh thoảng truyền ra áo bào đen ông l á o cười lạnh lại k h o á t tay ô q u a n g cốt phiến đột nhiên lớn lên h ó a thành một con khủng bố khung xương chim ngông cái kia chim ngông toàn thân xương lộ ra lập loe ung、um、tùm hàng quang hai cánh triển khai tiếng nổ vang rền như cuồng phong thổi qua chấn động đến mức chu vi cắt đá bay lên hoa khí vì là hình dương càn con người co g i t lại cái con này ô quan g cốt phiến biến hóa khung xương chim ông ở hắn thần thức quét xuống một cái vẫn chưa phát hiện hóa hình ký thể yêu v ậ t thực sự là hoàn toàn do pháp bảo linh lực tạo thành nay không khỏi để dương càn trong lòng có thêm hai phần kiên kỵ c h u nương theo cao vút liệu lượng tiếng rít khung xương chim n ô n g sông thẳng lên trong nháy mắt lại xuề cánh đánh về phía dương càn hừ dương càn sắc mặt băng h à n hư lạnh một tiếng cầm lấy quái lạ lăng hoa quay về không trúng khung xương chim n ô n g chính là ném một cái nhất thời giỏ trúc hóa thành một đạo lạnh leo âm u xâm bạch khí thẳng đến người đáp xuống khung xương chim n n g bay đi âm một tiếng vang trầm tứ tán tung t ó i ra ha ha ha lão phu cái này diên cốt m á u ngọc phiến uy lực ở đâu là ngươi tên tiểu bối này có thể chống đối lại t ế luyện cái bảy tám trăm năm e sợ đều có thể không kém gì tầm thường linh bảo áo bào đen ông lão ngửa mặt lên trời cười to tựa hồ đối với pháp bảo của chính mình oai rất có tự tin vậy mà dương càn đối với này thờ ơ không động lòng chỉ là lạnh lùng mà coi địa bấm quyết thi chú áo bào đen ông lão mặt lộ vẻ xem thường cười gan một tiếng liền muốn khống chế khung xương chim ống nào thân mà trên sau một khắc giữa trường tình thế nhưng đột nhiên biến đổi người của lão giả cũng đốn ở tại chỗ cái gì tiếp đó những người từ lâu trở nên lâm ta lâm tấm bạch khí nhanh chóng tái tụ đến cùng một chỗ cũng ánh sáng lóe lên sau khôi phục lắng hoa hình thái so với mới vừa đầy đủ lớn hơn mấy lần có thừa mà bộ xương kia chim ông vừa lúc ở này to lớn lắng hoa bên trong bị một đoàn bạch khí bao quanh vây ở bên trong bất luận dãy ruột như thế nào dương cánh hai trào gãi vẫn như cũng là nhất thời không cách nào tránh ra răng rớp ngươi thật sự là để lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa tình cảnh này phát bảo bị chế tình hình để áo bào đen ông lão lộ ra biểu lộ không thể tin oán hận vừa lên tiếng từng đoàn nắm đấm đại màu xám đen thi diễm phun ra k h ẩ u bắc trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái to lớn uy nghiêm đáng sợ h ò a đoàn che n g ậ p bầu trời hướng về láng hoa fd dương cằn lạnh lùng liếc áo bào đen ông lão một ánh mắt h ừ một tiếng đ ỗ n g nhiên trùng chu vi kim quan g kiếm trận hơi điểm nhẹ chương hai trăm mười bốn nguyên anh ly thể nguyên bản liền thành một vùng ánh kiếm màu vàng nóng đột nhiên bên trong một đoạn hướng về trung gian ngưng lại nhất thời một cái dài chừng trên thân kiếm tràn đầy bẽ nhỏ màu vàng hồ quang nhanh tự tia trước mấy chém sau khi màu xám đen ngọn lửa lập tức bị phân chia thành mấy trăm tiện tiếp theo cự kiếm không chút khách khí cao tốc quay về mấy chục đạo tinh tế màu vàng hồ quang đ ố n g nhiên n ổ lên rất nhiều liền ngọn lửa cùng áo bào đen ông lão đồng thời chém thành cho bụi tư thế đây là cái gì sấm xét phép thuật lại bá đạo như vậy áo bào đen ông lão nguyên bản liền tiểu tụy mặt mũi dữ tập trên không tự chủ được bắt đầu kinh hãi những n à y màu vàng hồ quang lại đối với hắn thi diễm cực kỳ khắc chế rán vẻ liền một hiệp cũng không có thể chống đỡ có điều áo bào đen ông thu dồi màu xám đen thi diễm sau khi thôi thúc ra tảng lớn x ư ơ n g mù m ở m ị n lại một lần phục hồi như cũ mà lên đem kiếm lớn màu vàng nóng cho bao quanh vây ở bên trong lần này đúng là miễn cưỡng có thế lực ngang nhau ra dấp không thể để cho tiểu t ử này lại thả loại này màu vàng sấm x é t áo bào đen ông l á o trong lòng cảm giác nặng nề quái lạ màu vàng hồ quang uy lực to lớn vượt xa sự tưởng tượng của hắn mà phi thường khắt chế thi diễm trong lòng như vậy nghĩ áo bào đen ông l á o ô quang lấp lóe lại lần nữa há mồn dâng lên bên trong một phần sương mù mờ mịt hóa thành đầy trời uy nghiêm đáng sợ phi nhận liên tục bắn nhanh ra, thanh thế hùng vĩ. lít nha lít nít h chém ở dương càn trên người thế nhưng dương càn mí mắt đều không nháy mắt một cái tràn đầy lóa mắt kim quang thân thể nương theo một mảnh bắn r a t i a chớp trực tiếp liền đem những này phi nhận tất cả đều mạnh mẽ đỡ lấy kết quả ngoại trừ trên người màu đen cầm bảo trở nên thủng trăm ngàn lô ở ngoài dương càn liền lông tơ cũng không tổn thương một cái mặt mũi ông lão càng lông c ầ m lông mày níu chặt hơn nữa so với mới vừa hiện thân thời gian sắc mặt lại trở nên trắng bệnh một phần tựa hồ những n à y sương n g s á n xịt đối với hắn cũng là vô cùng trọng yếu dương càn ý niệm trong lòng cuộn thần thức hơi động sau lưng lập tức kinh lôi n ổ lên một đôi lập lòe ánh kim loại lông cánh đột nhiên hiện hiện chính là hòa vào lạc vũ tượng giao sau khi lại tế luyện tử vân xí từng tia từng tia màu trắng đường vân nhỏ ở cánh sấm màu l ô n g chim trên như ẩn như hiện chính đang á c chiến bên trong khôi lỗi cùng tây khô bị này cô mắt trần có thể thấy s u n g kích lực lượng dồn dập đánh bay ra ngoài thật sâu lún vào đến các nơi trong vách đá liền như vậy t r ô n lại đi áo bào đen ông lào ánh mắt, hiểm, nhìn trước mắt dương cản hãn tựa hồ cũng không có dự liệu được người trẻ tuổi này gặp có như thế thực lực mạnh mẽ nương theo mãnh liệt nóng rực khí tức cú đấm này phảng phất tẩn chứa vô cùng sức mạnh. áo bào đen ông lão trầm g ọ n g nói rằng trong thanh â m mang theo một tia hung tàn tốc độ nhanh chóng đúng là làm áo bào đen ông lão cũng không kịp phản ứng Ừ. thật sự cho rằng lão phu có thương tích tại người liền không làm gì được ngươi sao dương cản con người co rụt lại toàn thân pháp lực bị ông lão thi khí ảnh hưởng vận chuyển cực kỳ trúc chắc cũng còn tốt kim cương quyết vẫn chưa chịu ảnh hưởng đúng là làm hắn trong lòng một a n tư lạp điện quang loại lên tiếng sấm rền vang trong tiếng dương cản cả người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ dầm dầm hang động đỉnh chóp chính đang chậm rãi n ư ớ ra tảng lớn đã vụn rồn rập rơi xuống người vết thương cũ thật giống tái phát. theo một tiếng băng hàn vô cùng châm chọc ngôn ngữ một mảnh giường như màu đen lưới khổng lồ màn ánh sáng bông dưng ơ bay lên đem áo bào đen ông lão gắn vào bên trong sắc mặt cảnh giác t r u n g quanh nhìn thoáng qua k h ẽ quát một tiếng dương càn mặt không hề cảm xúc quét cái kia viên quái lạ hình tròn bạo trâu một ánh mắt không có một chút nào do dự quả đấm của hắn dường như một viên màu vàng sa băng trong nháy mắt cắt ra không khí trực tiếp đánh về phía áo bào đen ông lão tiếng sấm lại nổi lên dương càn cả người hồ quang múa tung trong nháy mắt hiện lên ở mấy trượng xa địa phương trong cơ thể bảng bạc sức mạnh càng thêm điên cuồn phun trào lên nước toát như c ù n g là lôi thần d á n g thế bình thường khá là yêu dị cho tới h áo bảo đen ông lão nhưng là rên lên một tiếng cả người bị một sát na từ bầu trời cho đập xuống ở trên mặt đất hai chân thật sâu thăm dò vào mặt đất bên trong mắt thấy dương càn lại lần nữa hai cánh dương ra không thấy bóng người hắn không lo được thoáng chật vật thân hình sắc mặt khó coi cấp tốc miệng tụng p h á t quyết nằm đấm đại bảo châu bên trong lại lần nữa hiện ra lượng lớn tinh khí nguyên bản có chút bất ổn màu đen lưới khổ n g lồ, chậm dãi khép kín đang muốn có hành động trước người áo bảo đen ông lão biến hóa nhưng đem dương càn ánh mắt hấp dẫn quá khứ áo bào đen ông lão không chút do dự hai tay vừa bấm huyết lần này ngược lại là đỏ như màu máu xương m ụ dày từ viên cầu trên bỗng nhiên bốc lên một luồng khiến người ta nghe ngóng muốn nói huyết tinh chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa hang động thấy tình cảnh này áo bào đen ông lão trên mặt một tia v ẻ kinh dị né qua tùy theo cản ắ n răng cũng không còn phí lời há mồn phun một cái một viên nắm đấm vòng tròn lớn hình bảo trâu từ trong miệng phun ra ngoài bị một hồi tế đến k h ô n g t r ú n g sau đó hắn lại sâu sắc địa hít một hơi tiếp theo vừa lên tiếng một đoàn làm người buồn nôn tinh khi trực tiếp phun đến này trầu mặt ngoài bên trong một khối to lớn tảng đá bất thiên bất ỉ địa đập về phía nóng hồi hồ nước gây nên tầng tầng bọc nước tung toé ở xung quanh trên mặt đất xì xì xì liệu linh thao đem năm sáu cây dược thảo càng là tươi sống cho b n g chết một tiếng vang ầm ầm tiếng sâm từ áo b à o đen ông lão phía sau chuyển đến lưng mọc hai cánh dương càn dường như thuấn di giống như xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn b ộ c phát ra toàn bộ thân thể phảng phất bị tia chớp màu vàng nóng cái bọc trói mắt lóa mắt phảng phất là một viên màu vàng mặt trời đang loại lên ở dương càn nắm đấm đánh trúng màu đen lưới khổng lồ trong nháy mắt trong không khí chuyển đến một tiếng đinh thai n h ứ c góc nổ vang một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích từ va chạm điểm bắn ra hình thành vô số dọa người khủng bố khí lưu trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hang động chính đang át chiến bên trong khôi lỗi cùng tây khô bị này cô mắt trần có thể thấy s u n g kích lực lượng dồn dập đánh bay ra ngoài thật sâu lún vào đến các nơi trong vách đá liền như vậy trôn lại đi hắn cười lạnh một tiếng trong một cái tay khác đột n g ộ t lại xuất hiện một viên quái lạ viên bi viên bi bên trong tỏa ra quái lạ khí tức cùng trên tay phải viên bi dĩ nhiên khó mà tin nổi hợp hai là một hóa thành một viên khổng lồ mà lại lồi bị khống chế trôi nổi ở trước ngực thấy một màn này dương càn trong lòng c ả kinh nay cỗ huyết tinh chi khí chỉ sợ là áo bào đen ông lão nhiều năm qua luyện hóa tinh hoa lại có thể ngăn chặn lại từ vân xí、sí、lôi đột hơn nữa cả người thân hình cũng bị này huyết tinh chi khí cho cái bọc chậm c h ậ m lên lôi đột chỉ thấy áo bào đen ông lão toàn bộ thân thể đột nhiên sụp đổ xuống lại không một tia hình người như béo thịt bình thường vẹn vẹn lưu lại một cái đầu mà không hề cảm xúc chừng mắt dương càn sau đó áo bào đen ông lão thiên linh cái nơi thanh tiếng hót văng lớn xì xì một tiếng một mảnh ô quăng từ đỉnh đầu xuyên thấu mà ra Tiếp theo một chương hai trăm mười lăm chân phiến hiện hình nguyên anh tái hiện nguyên anh xuất hiếu dương càng sầm mặt lại dù muốn hay không vừa lên tiếng một đạo màu vàng hồ quang bắn nhanh ra mạnh mẽ bổ về phía nguyên anh nhưng là ông lão nguyên anh lại hiện ra thân sau khi căn bản không có một chút nào trì hoãn lập tức trói mắt ô mang đồng thời trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi màu vàng hồ quang một hồi kích bắn tới chỗ trống không được hơi kinh hãi dương càn tựa hồ đoán được áo bào đen ông l á o kế hoạch không cách nào sử dụng lôi đội bên dưới t â m thần hẹp cố thần h ồ n đ ó n g kín liền đập nhiều loại phụ lục bảo vệ quân thân đồng thời thu hồi sở hữu ở bên ngoài lực lượng thần thức đồng thời cấp tốc lui về phía sau mà khi dương càn mới vừa làm xong những ngày thời gian cái tiêu nguyên anh đột nhiên tuấn di xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên tiếp theo một điểm chần chờ không có ô quang lại nổi lên mặt mang cười gắn đi xuống bồ một cái càng một hồi không nhìn sở hữu phụ lục đi vào dương càn đầu lâu bên trong biến mất không còn t ă n hơi dương cằn một tiếng một ngạt q u á c khẽ khuôn mặt một hồi v ặ n b ẹ o lên phản phất thống khổ dị thường nhưng tùy theo hai tay hắn n ắ m tay trên người kim quang trói mắt k i a chấp lợn ư lờ đem kim cương quyết cùng ngũ hành lôi pháp dồn dập vận chuyển tới cực hạn ha ha ha tiểu bối cái này hoàn mỹ thân thể chính là lão phu dù cho ngươi tu thành tầng thứ bảy kim cương quyết vẫn như c ũ là chỉ có kết đan hữu kỳ tu vi thôn p h ệ thần hồn của ngươi có điều là dễ như ăn cháo ngươi liền đàng hoàng đem thân thể cho lão phu giao ra đây đi áo bào đen ông lão cười lớn từ dương cằn trong đầu bạo phát nhưng là tiếp theo một cái t r ớ c mắt áo bào đen ông lão âm thanh bỗng ngôn ngữ tràn đầy khó mà tin nội ngữ khí mày thần thức lại so với tầm thường tu sĩ kết đan mạnh mẽ rồi còn nhiều gấp đôi làm sao có khả năng ừ lão phu l i ề u mạng thương thế trăm năm không khỏi bệnh cũng phải đưa ngươi thần hồn tiêu diệt nương theo áo b à o đen ông lão nghiến răng nghiến lợi âm thanh ở vào dương càn biện ý thức hai tấc nguyên anh sắp mặt hung tàn lại lần nữa nhào tới dương càn tâm thần hẹp cố sắp mặt thống khổ tầng thứ bảy kim cương quyết cực hạn vận chuyện đột nhiên nghĩ đến từng ở trong động phụ tu luyện một màn cả ngươi trong nháy mắt vì đó một tính theo ký ức tu luyện lên chữ vật linh giới bên trong phạm thánh chân phía no vây quanh dương c ả n quanh thân xoay quanh vượt quanh cùng lúc đó q u ỷ dị hình ảnh ở dương c ả n trong góc đột ngột xuất hiện khiến áo bào đen ông lão cũng là kinh ngạc đan sen đây là cái gì áo bào đen ông lão nhìn đột nhiên hiện ra một màn nghi ngờ không thôi một con cả người mọc đầy vậy trên đầu mọc ra một sừng hình người yêu thú xuất hiện trước ở dương c ả n biển ý thức họa bên trong này yêu thú dáng dấp áo bào đen ông lão tự nhiên là chưa từng nhìn thấy chính là cùng phạm thánh chân phiến sau lưng có khắp ba đầu sáu tay quái vật giống như lúc chỉ là lúc này nó vẫn là một cái xương sợ mà thôi áo bào đen ông lão nhìn xuất hiện tình cảnh này đ ô n nhiên có cố dự cảm、xấu. t h ư l ệ n h một tiếng giả thần giả quỷ xem lão phu nuốt thần hồn của ngươi hét lớn một tiếng áo bào đen ông lão nguyên anh tiểu nhân đầy mặt thâm độc bấm quyết nhưng căn bản là không có cách làm sao dương cản biện ý thức nguyên bản còn có thể xung kích tinh phách thần hồn ở mấy cái động tác sau khi dĩ nhiên trở nên vô cùng vững chắc lên hào quang lóe lên sau khi trong óc yêu thú ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay bấm một cái quái lạ dấu tay cả người hơi và mẹo bày ra một cái kỳ quái tư thế ngoại giới dương cản tương tự cùng với động tác nhất trí chỉ chốc lát sau hoa bên trong yêu thú dấu tay biến đổi thân thể lại lần nữa và mẹo lại thay đ Áo bào đen ông lần ã o bào thoát nhưng càng tối tâm nôn nóng, rõ ràng trước liền muốn thành công thôn vệ, trước mắt nhưng căn bản không nơi biển như không nổi linh bảo bình thường, căn bản là không có cách lại đột phá chúng ngay không thức phá cách phá thậm chí trước trước được, được. gì gì có cả làm là là tối tâm mắt đột lại lại rồi, đi đây làm rõ l đều vệ, ý này áo bào đen ông lão thật sự có chút tuyệt vọng hơn nữa loại này dấu hiệu còn đang không ngừng biến hóa hơn nữa loại này dấu hiệu còn đang không ngừng biến hóa như vậy mỗi một quãng thời gian hình người yêu thú liền biến hóa một cái không thể giải thích được tư thế cùng dấu tay phản phất đang tu luyện công pháp gì như thế hơn nữa biến ảo tốc độ càng lúc càng nhanh vẹn vẹn thời gian đốt một nét hương cộng ba mươi sáu cái tư thế vợn quanh phạm thánh chân phiến đột nhiên ánh sáng lờ mờ dương càn trong óc hình người yêu thú cũng biến mất không còn t â m hơi tu hành xong cái lạ tư thế dương càn giờ khác này khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh lại không t r ư ớ c v ẻ kinh hoàng tiện tay đem phạm thánh chân phiến thu hồi chữ vật linh giới bên trong sau đó nhắm mắt ngưng thần tinh tế cảm thụ thần hồn thay đổi dương càn thỏa mãn gật gật đầu lại tại đây loại thời khắc nguy cấp một lần đem kim cương quyết cùng phạm thánh chân phiến trên công pháp thông hiệu đạo lý thực sự là niềm vui bất ngờ dương càn trong lòng như vậy nghĩ đến tiếp theo phút chóc vừa mở mắt lạnh lạnh nhìn á không khỏi trong đôi mắt né qua một k i a vẻ n g o a n lệ kha kha dương c ả n cười lạnh một tiếng hai tay vỗ một cái âm thanh của sấm xét vàng lớn một tầng màu vàng nhạt lôi hình cung thành lưới điện bỗng nhiên hiện lên ở dương c ả n quanh thân cùng lúc đó hắn không chế trong óc bức tường ngăn cản lực lượng khiến hơi bung lỏng áo bào đen ông l á o tràn đầy vẻ mệt m ỏ i nguyên anh thấy thế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tuy rằng không rõ ràng ngoại giới là gì nguyên nhân thế nhưng cũng không kịp nhớ hắn một cái t u ấ n di liền từ dương càn trong óc bay ra còn không kịp lộ ra nét mừng áo bào đen ông lão liền lập tức đầy mặt kinh nộ dị thường chỉ thấy chung quanh cho dù không biết này màu vàng hồ quang là gì tồn tại thế nhưng áo bào đen ông lão hơi một suy nghĩ liền h i ệ n nhiên không muốn dùng chính mình nguyên anh đưa vào kinh hại đến biến sắc sau khi liền muốn lại lần nữa thuấn di mà đi dương càn trong mắt hàn quang l ó e lên thao túng màu vàng hồ quang hai tay trong dây lắc r u lên kim quang xả bắn lưới điện bạo liền ra vô số hồ quang nhảy lên bắn ra một tấm so với xa nguyên lai、like、còn nghiêm mật ba điểm điện quang chi mạng đ ố n g nhiên xuất hiện trong nháy mắt vừa vội kịch có rút lại lên đã như thế áo bào đen ông lão mới vừa triển khai t u ấ n di thuật liền lại lập tức đánh vào lấp lóe hồ quang bên trên tư rồi tiế Ở đạo hữu tha mạng áo bào đen trên mặt của ông lao tất cả đều là kinh hại e ngại vẻ sau đó một cái miệng từng luồng từng luồng sương mù mở mịt từ miệng bên trong phun ra đem nhanh chóng bao một tầng lại một tầng đến liệu mạng chống đối đã gần người ích tà thần lôi dương càn vẻ mặt lạnh lùng khoe miệng vẻ trâm chọc né qua trong tay phun ra kim hình cung bỗng nhiên một hồi thô to ba điểm hồi quăng trói mắt trói mắt khiến người ta khó có thể nhìn thẳng điện quang bên trong kêu thảm thiết lại nổi lên tùy theo ở to lớn trong tiếng sấm nổ lại dần dần nhỏ đi một lát sau liền vô thành vô tức lên thấy tình hình này dương càn trong lòng thở phào nhẹ nhõm lại lần nữa thả ra thần thức quét khắp toàn bộ hang động xác định không có hắn tồn tại sau khi trong tay kim hình cung một quyển c o rụt lại trong lúc đó cái bọc một con màu đen nhánh túi chứa đổ đến trong tay thân thức tìm tòi dương càn trên mặt lại lộ ra vẻ thất vỏ vẻ trong túi chỉ có hơn trăm khối trung gia linh thạch cùng hai khối cấp cao linh thạch cùng với mấy viên hình thức bất nhất thẻ ngọc cũng không gì khác phá bảo nay cũng cũng là hợp tình hợp lý như thật sự còn có uy lực to lớn lá bài tẩy mới vừa áo bào đen ông lão cũng sẽ không giấu giấu diếm diếm những người thạch ngọc giờ khác này cũng không phải kiểm tra thời điểm dương càn lắc lắc đầu đ u ô i mùi thở dài có điều trong thời gian ngắn vẻ mặt hơi động lại là nghĩ tới điều gì nhìn phía giữa không chung bởi vì chủ nhân chết đi mà linh khí đại mất hai cái bảo vật cùng với huyền không khổng lồ v i ê n cầu lộ sự vui mừng ra ngoài mặt không chút do dự mà đưa tay một chiêu lá hoa liên quan này thanh diên cốt mão ngọc phiến màu xám dao đều thu tới trong tay dương càn ngón tay khép vớt không k h i trên dưới thưởng thức đánh giá vài lần sau hai mắt mờ diên cốt mão ngọc phiến l y hồn đao tên là l y hồn đao màu xám dao cũng là thôi tuy nói là một cái phẩm chất không sai pháp bảo thế nhưng dĩ nhiên bị áo bảo đen ông lão tỉ mỉ từng tế luyện dù cho dương càn lợi dụng tự thân thần thức pháp lực tiếp tục ô n dưỡng cuối cùng cũng có điều có thể phát huy nguyên pháp bảo bậy phần mười vi lực mà thôi coi như so với lục hoàng kiếm mê dương t r ù y mạnh hơn một chút thế nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều chân chính là diên cốt mão ngọc phiến ô quán cốt phiến nay phiến chỉ có năm tấc to nhỏ chia làm ô h hai màu mặt trên đùa chú linh văn lít nhá lít、nhí. một tầng tiếp một tầng tổng cộng có mười ba tầng nhiều ở m ặ t quạt trung ương càng là khắc họa một con cực kỳ xấu xí giữ tợn chim ba chân thú hơi lay động chim ngung trên đen thui hai màu linh vượng chuyển đổi bất định vô số phủ văn hữu ký hiệu không đồng thời hiện lên dù cho không còn chủ nhân khống chế trên nồng nặc linh lực ở dương càn trong tay thậm chí đều tụ mà không tiêu tan dù là ai nhìn cũng đều biết đây là một cái bất phàm bảo vật này lao yêu quái mới vừa nói bảo vật này lại tế luyện cái mấy trăm năm có thể đổi tới linh bảo a i chẳng lẽ là một cái thông thiên linh bảo đồ mô phỏng dương c à n đột nhiên hai mắt chật o không dám tin tưởng tự lẩm bẩm theo bản năng lan qua lộ lại Đem cái c này ô quang ố thông, thông thiên p minh thánh ô n g u sơn bên trong dương càn liền từng ở một chỗ ở vào hơn một nghìn tầng trong phòng đấu giá từng thấy một cái ấn t r ạ m thông thiên linh bảo ẩn chứa khổng lồ linh lực trói mắt linh quang cùng với rất nhiều phụ văn ánh sáng để hắn đến nay vẫn như cũ ký ức sâu sắc nay hấn chính là phòng đấu giá ép đáy hòm bảo vật chẳng biết vì sao thánh hoàng cung lại không có ra tay mà là bị loài người tam đại tông m ô n một trong hoa thiên tông cho đập đi rồi chuyện này cũng đã trở thành rất nhiều tu luyện giả trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện mỗi cái hận không thể chính mình đem cái này thông thiên linh bảo bắt hơn nữa thông thiên linh bảo đồ mô phỏng muốn đạt đến nguyên bản linh bảo y năng hầu như là chuyện không thể nào nhân dối vạn yêu cốc c h ấ n cốc bảo vật vạn yêu p h i ề n bị hóa thần kỳ yêu tu xa lào yêu không ngừng hấp thu tu sĩ tinh hồn trải qua hơn vạn năm tế luyện cũng mới đối ngoại nói không thấp hơn nguyên t h n linh bảo áo bào đen ông lão chỉ là mấy trăm năm muốn đem cái này riêng cốt mão ngọc phiến tế luyện đến thông thiên linh bảo cấp bậc vốn là thổi phồng không hề có đạo lý thế nhưng so sánh pháp bảo tầm t h ư ờ n g này p h i ế n s ắ c thực là uy lực kinh người so với bình thường cổ bảo vẫn là mạnh hơn rất nhiều nghĩ đến bên trong dương càn thỏa mãn gật gật đầu đem thu vào đến chữ vật linh giới bên trong có hai món b á o vật này ngày sau đối địch đấu pháp thì có càng nhiều mà kế sách tương đối lập tức dương càn mới đưa xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trước người cách đó không xa khổng lồ viên bi bên trên hít một hơi thật sâu minh thi đan dương càn hai mắt nhắm lại mà nhìn trước mắt minh thi đan nó như hai quyển kích cỡ tương、đương. đen vui vẻ mặt ngoài có chút lồi lõm từng luồng từng luồng thi khí từ trên tụ mà không tiêu tan thứ này h ắ n tự nhiên cũng là có nghe thấy không thể trực tiếp dùng luyện hóa tương tự thi châu bản thân đều có chứa vô cùng lợi hại thi độc trước hết bố trí một loại linh dịch đem độc tính nổ sạch sẽ mới có thể loại này linh dịch cần thiết vài loại vật liệu tuy rằng ở nhân giới bên trong khá là hy hi hữu thế nhưng linh giới bên trong nhưng tương đối phổ biến bằng không minh thi cốc tu sĩ cũng không đến n ỗ i như vậy người người gọi đánh đại thể nói luyện thể sĩ hầu như đều là hướng về phía bọn họ minh thi đ n đi tùy tiện đi một tòa loại người thanh trì mua một phen là có thể hơn nữa Từ trước đây nghe đồn đến xem minh thi đan s ắ c thực đối với kim cương quyết tu luyện vô cùng hữu í c h dương càn được vợ ấy phòng chừng t ầ n g thứ bảy đại thành thời gian có thể giảm mạnh phối lấy dung kim chi thể cùng linh khí rót vào người đại pháp thậm chí ngay cả bình cảnh đều có thể so sánh tầm thường luyện thể sĩ đến đột phá càng nhanh hơn nghĩ đến đây dương càn không khỏi thở dài ra một hơi trên mặt nợ một nụ cười nhân rồi rất nhiều cơ duyên còn chờ hắn đi tìm tu vi tự nhiên là càng cao càng tốt có minh thi đan kim cương quyết tu luyện đến đại thành phòng chừng là ngay trong tầm tay đưa tay trộm một cái hai cố kết đan cấp k h ố i lỗi cùng áo bào đen ông láo hai cỗ thây khô đều bị nhếp đi ra cũng còn tốt tổn thương không lớn chữa trị một phen còn có thể tiếp tục sử dụng nhìn chằm chằm hai cố k h ố i lỗi xem kỹ một phen dương càn gật đầu tự lẩm bẩm chật vung tay lên đem k h ố i lỗi thu hồi này hai cố kết đan cấp k h ố i lỗi tuy rằng thực lực bình thường thế nhưng năm đó luyện chế lên có thể tiêu hao không ít vật liệu tự nhiên không thể liền như vậy vứt bỏ đem k h ố i lỗi thu hồi sau khi dương càn mới hai con mắt xoay một cái nhìn về phía hai cỗ giữ tận chật vật thây khô không còn chủ nhân khống chế hai cỗ thây khô đã hoàn toàn không có ý thức ngơ ngác mà đứng thẳng cùng nhau trên người vết thương vô số bên trong một bộ liền cánh tay đều đứt rời đầu tiên là hướng họ hồng trung niên khủng bố khuôn mặt liếc mắt nhìn dương c à n không hề ngừng lại rời ánh mắt nhìn chăm chú đại hán mặt vông khô quắt thi thể xem ở ngươi dẫn đường phân như trên cũng không thể nhường ngươi phơi thây hoang dã bụi m ù i thở dài dương c à n bấm tay bắn ra ba đạo màu tím ánh chớp một hồi đem đại hán mặt vông họ hồng trung niên cùng với áo bào đen ông lão còn sót lại một cái xương sọ toàn bộ thiêu đốt dương c à n mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm trước mắt từ từ thiêu đốt chúng nó thân thể ở trong ngọn lửa v n mẹo nước toát hóa thành một chồng cho t à n trong không khí tràn ngập một luồng làm người buồn nôn tánh t ử i mãi đến tận những n à y thây khô toàn bộ hóa thành cho t à n dương càn mới phục hồi tinh thần lại tay phải hắn cấp tốc b ấ m quyết trong cơ thể pháp lực dường như giạt rào một viên màu tím quả cầu xét ở trong lòng bàn tay của hắn chậm dãi thành hình trường tâm lôi ccc、si si si、hồ quang nhảy nhót liên tục dương càn đột nhiên bay ra hang động sau đó mạnh mẽ dùng sức ném đi này viên màu tím nhảy nhót quả cầu xét dường như trong bầu trời đem xa băng trong nháy mắt đập về phía yêu thú hang động chương hai trăm mười bảy bách dương thành quỳnh minh hiên địch thi tính dịch ẩm một tiếng nổ v a n g toàn bộ yêu thú trong huyệt động trong nháy mắt bị quả cầu xét ánh sáng rọi sáng giống như ban ngày ngay lập tức la tảng đá đuôi bạm rồn dập hạ xuống âm thanh toàn bộ hang động đều run dày lên dương càn hơi điểm nhẹ trường tâm lôi bên trong b ả n g bạc pháp lực dường như mưa to gió lớn giống như bạo tàng lấn ra đem toàn bộ trong hang động đồng thời san thành bình địa trong động vách đá cùng vách đá ở hai ba cái hô hấp công phu đổ nát thành vô số đá vụn cho cặn hang động vị trí ngọn núi cũng tại cỗ này không cách nào chống đỡ xung kích bên l i ớ i triệt đề hóa thành phế tích đem yêu thú hang động cùng bên trong sở hữu đều vùi lấp ở đây khuyến n g u a khắc t h sau khi hắn thân thể ở một mảnh tím sắc ánh chớp bên trong trở nên mơ hồ lại như là một tia chớp xét đánh điện xế trong nháy mắt bay lượn mà ra thẳng vào mây xanh biến mất ở trong bóng đêm lưu lại chỉ có hoàn toàn không có cách nào nhìn ra nguyên trạng phế tích, cùng cùng tích hoàn không nhìn phế hoàn toàn nào toàn nguyên trạng lộn sộn ra với một tháng sau một đạo màu tím kinh hồng ở trên không bên trong hang hái phi đột hướng tiên nguyên cảnh phương đông mà đi đạo này đ ộ t quang phi hành thời gian nhanh chóng như tiết chớp trong nháy mắt liền qua khó có thể dự đoán tầm thường người tu luyện cấp thấp xa xa trông thấy liền cuốn quýt tranh thoát mãi đến tận nào đó tỏa mô hình nhỏ thành t r ỉ ở ngoài lúc màu tím kinh hồng đột nhiên ánh sáng một á n hiện ra một tên màu đèn cẩm báo thanh niên nam tử mắt lộ ra suy tư địa nhìn phía phương xa người này không phải người khác chính là từ yêu thú bên trong huyện động rời đi d ư n g cản hắn vẫn chưa sử dụng viễn trình truyền thống trận trái lại là trực tiếp thân thể phi đội một đường hướng đông chuẩn bị tìm kiếm một chỗ người ở thưa thất khu vực một mình tìm tu không đem kim cương quyết tu luyện đến đại thành đồng thời ngưng tụ nguyên anh là tuyệt đối sẽ không xuất quan mà một khi kết anh thành công thông qua khai thác bản đồ là có thể vô thanh vô tức tự nhân giới lại qua lại trở về đồng thời càng ngày càng tới gần cùng thiên nguyên cảnh giao giới nhân tộc khác một hoàn cảnh huyền vũ cảnh liền như vậy tiết kiệm được không ít công phu huyền vũ bá thành hắn sớm muốn đi nhìn qua đây chính là tam hoàng một trong huyền vũ bá hoàng vị trí trụ sở dương càn ở bắt được băng họa linh nguyên qua sau đối với ngưng tụ nguyên anh nắm lại cao ba phần một ư ơ i tự nhiên là sinh ra trốn đi thiên nguyên cảnh dự định dù sao tự xuyên việt tới nay hắn ở linh giới bên trong được tu vi hạn chế chưa bao giờ rời khỏi thiên nguyên cảnh linh giới to lớn như thế ta muốn đi ra ngoài cố gắng nhìn một chút mới l à dương càn trong lòng như vậy nghĩ đến lập tức rơi chân một điểm lấy một cái phổ thông tu sĩ kết đan độ tốc hướng cách đó không xa nhân tộc thành trì bay đi rất nhanh dương càn liền thấy rõ tòa thành trì này tường thành môn hộ ít nhất có hơn bốn mươi triệu cao màu vàng đất tường đá càng làm mênh mông mô bờ ở loại nhỏ trong thành trì xem như là quy mô trọng đại bách dương thành liền đến trong thành này xem một chút đi số may lời nói phòng chừng tại đây một tòa trong thành trì liền có thể tập hợp luyện chế ra đến loại trừ minh thi đan độc tính linh dịch vật liệu dương càn trong lòng hơi động thân hình chậm rãi hạ xuống được thẳng đến toàn thân đen tui to lớn cổng lớn mà đi trên tường thành minh ấn có một ít phòng ngự tính chất tinh mỹ hoa văn cùng với nhận biết l o à i người cùng yêu t h ú phân biệt phù văn ánh sáng lưu t r u y ề n rất rõ ràng không cho phép trực tiếp phi đội đi vào điểm này cùng tiên nguyên cảnh hắn thành trì là không khác nhau chút nào mỗi một tòa thành lầu bên trên đều đứng đứng thẳng một tên người mặc trọng giác binh lính những binh sĩ này từng cái từng cái ánh mắt lạnh lùng trong tay bọn họ cự nọ như một ngọn núi nhỏ nọ tiễn kim loại đầu nhọn cực kỳ t r ắ n g kiện sắc bén dị thường còn lóe lên nhàn nhạt bạch quang tựa hồ là một loại nào đó pháp khí hoặc là linh cụ dương cản sắc mặt hờ hứng đi qua phù văn trận pháp ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất tòa này phân biệt loài người cùng yêu thu trận pháp tất cả bình thường trận pháp bình thường là vị kết đan kỳ tiền bối mau mau mở cửa thành ra trên cửa thành dối loạn tưng ơ bừng lúc này có một tên người mặc màu bạc chiến giáp thanh niên nam tử đối với bên cạnh binh sĩ như vậy q u á t lên thậm chí ngay cả tu vi đều có thể nhìn đấu dương càn có chút bất ngờ lông mày nhữ lại đều là thành nhỏ tòa này bách dương thành so với an viên thành phòng hộ i trận pháp có thể mạnh hơn nhiều lắm ta đến cùng là thuộc về nhân giới tu sĩ vẫn là linh giới địa phương tu sĩ dương càn liếc nhìn một ánh mắt ánh sáng lấp loè trận pháp trong lòng đột nhiên bay lên một cái ý niệm như vậy linh giới bên trong phàm là tu sĩ lên cấp nguyên anh kỳ sau đều sẽ có t hơn i kiếp nữa g giới g lâm. Hạ cảnh n u y ê mặt sau mỗi một lần t h i ê n k i ế p khác nhau xa so với lần trước lợi hại rất nhiều hạ giới phi thăng tu sĩ nếu là không có diệt trần đan tẩy đi dị giới khí tức càng là sẽ phải gánh chịu đến khó có thể chống đỡ hai màu lỗi kiếp hầu như không có vượt qua khả năng ở ngưng tụ nguyên anh trước nhất định phải xác nhận một hồi thân phận dương càn âm thầm n h ị nhữ như mày lập tức sắc mặt bình tĩnh đi vào bách dương thành năm ngày sau một chỗ tên là quỳnh minh hiên cửa hàng hậu viện trong đại sảnh dương càn khoe miệng cười mịn đang cùng một cái mặt mang kính phục áo đen thanh niên ngồi đối diện nhau trên người của hai người mặc trang phục màu sắc k i ể u dáng đều có như vậy mấy phần tương tự rất nhiều tỉnh táo nhung nhớ tâm ý áo đen thanh niên trên người pháp lực không chút nào ẩn dấu càng là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ chúc mừng dương đạo hình thêm vào mới vừa thu thập được thảo vương hoa địch thi tính dịch vật liệu lần này đều tập hợp áo đen thanh niên vẻ mặt tươi cười mở miệm nói tay nâng ly rượu ra hiệu nói. thương đạo hưu k h á c h khí có thể tìm được thảo v ư ơ n hoa đối với dương mộ tôi nói cũng là niềm vui bất ngờ dương càn dơ chén lên tràn cùng áo đen thanh niên đồng thời n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch sách này địch thi tính dịch tại đây bách dương thành bên trong nhưng là rất ít có người l u y ệ n chế chẳng lẽ dương đạo huynh là gặp phải một cái nào đó thi tu theo ta được biết khu vực lân cận bên trong nhưng là không có thi tu mua phái áo đen thanh niên đập phá chật lưới ba dư vị mới vừa uống vào linh i ự u tựa hồ vô ý dò hỏi kha kha có điều là dương mộ một vị bản thân bị một bộ dị biến luyện thi cho thương tồn được căn cơ cần gấp này địch thi tính dịch chữa thương thôi chương hai trăm mười tám thân phận không lo hả thì ra là như vậy áo đen thanh niên bỗng nhiên tỉnh lộ gật đầu gật đầu trong lòng nhưng đoán thầm không ngớt đối với dương càn lý do là một phần đều không tin đúng rồi thương đạo hữu ta mới vừa tới lúc nghe nói có hai tên xa lạ tu sĩ tựa hồ từ cực kỳ nơi xa xôi mà đến liền chính bọn hắn đều không rõ ràng là gì nguyên nhân dương c à n đột nhiên chuyển đề tài như vậy đối với áo đen thanh niên nói rằng dương đạo huynh không phải bách dương thành nhân sĩ khả năng có chỗ không biết việc này không cần ngạc nhiên bách dương thành ở ngoài đỉnh đá sa mạc nguyên bản chính là vết nước không gian nhiều lần bạo phát khu vực thường thường có người xa lạ từ mười triệu dặm ở ngoài bị cuốn đến chỗ này đến áo đen thanh niên vốn đang cho rằng lại có chuyện làm ăn có thể làm không nghĩ đến càng là liên quan với vết nước không gian sự tình hắn có chút mất hết cả hứng giải thích hai câu sau lại cầm bầu rượu lên ào rào đổ đầy hai ly linh cựu mùi rượu phân tán mờ ảo mà nồng nặc vết n ư ớ không gian dương c à n có chút nghĩ mà sợ n h ị nh dương mộ t r ư ớ c còn từ ngoại thành trong sa mạc phi nộn mấy ngày may là không có đụng tới kinh khủng như vậy đồ vật ha ha ha không riêng như vậy thậm chí ở hơn trăm năm trước đã từng có một tên hạ giới phi thăng tu sĩ càng là bị cuốn vào vết nước không gian trực tiếp phi thăng tới bách dương thành ở ngoài đỉnh đà sa mạc trọng thương bên giới tu vi thậm chí rơi xuống may mà bị nhiễm hưng thương hào chấp sự t r ư ở n g lao phát hiện cho mang về trong thành sau đó thống nhất đưa đến quách mông thành nghệ i minh m thân phận chờ đợi thiên u y ê n thần thành kim đình vệ tiền bối tiếp dẫn áo đen thanh niên nghe dương càn lời nói sau tự h ầ nghĩ tới điều gì cười ha ha nói rằng ô ngày thứ hai bách dương thành cửa phía tây dương càn vẻ mặt hờ hưng tử bên trong đi ra sau đó cũng không quay đầu lại thả người nhảy một cái bay lên trời trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo hóng ánh màu tím đội quang như một cái màu tím dao long nhảy ra mặt biển khí thế như cầu rồng phá không mạt đi hơn một tháng sau khi hướng tây bắc quách mông ngoài thành một đạo màu tím đ ộ t quang hạ xuống hiện ra dương càn bóng người nhìn lướt qua trên cửa thành cổ thể đại tự dương càn hít sâu một hơi nhấc chân đi vào chuyến này hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất nếu như thật sự dị giới khí tức tồn tại như vậy cũng chỉ có thể đi nhân giới ngưng tụ nguyên anh thế nhưng cứ như vậy chỉ cần lại lần nữa qua lại đến linh giới liền sẽ bị hai màu lôi k i ế p trực tiếp đổ ập xuống đánh xuống hay hoặc là đi hướng về thiên n g u y ê n thần thành dù sao diện trần đan hoàn toàn bị thiên n g u y ê n thành nắm giữ trong lòng bàn tay dựa vào hắn kết đan kỳ tu vi căn bản khó có thể bắt được còn thiên liên thành các loại nhiệm vụ càng là cựu tử nhất sinh dù cho dương càn tay cầm càn không chi môn cũng không d á mười đi thử n ngày h m mắn tồn t、e、sau, sau, sau quách mông ngoài thành dương càn dẫm chân xuống vụt lên từ mặt đất hóa thành một đạo loá mắt màu tím cầu rồng sấm vang chấp giật hướng về phía đông mà đi không hề dị giới khí tức càng không chi môn quả nhiên không có để ta thất vọng trên trời cao độn quang bên trong dương càn trong đôi mắt tràn đầy vẻ hư n g p h ấ n ầm ầm gia tốc thời gian mấy hơi thở liền bay vọt một mảnh loại nhỏ rừng rậm ở vạn dặm không mây trên không một đạo màu tím kinh hồng s ẹ t qua chân trời phản phất sao băng giống như hóng ánh loa mắt mãi đến tận độn quang biến mất hồi lâu đinh thai nhức góc tiếng sấm mới bỗng nhiên t r u y ề n h i n ra thật lâu không thể l ắ n g lại dương càn đứng ở độn quang bên trong trong mắt lập lòe kích động cùng chờ mong ánh sáng hắn cảm thụ dưới thân gào thét tiếng g i thần thức t ỏ ra tựa hồ đang tìm kiếm gì đó đầy đầy đủ bay chỗ này địa vực không sai đột nhiên dương càn thân thể xoay một cái đ ộ t quang lập tức thay đổi phương hướng như một con bay nhanh chìm lớn hướng về phía dưới nơi nào đó sơn mạch vông góc mà đi tốc độ của hắn cực nhanh như như c h ố c giật cắt phá trời cao lao thẳng tới mục tiêu phía dưới sơn mạch càng ngày càng gần màu tím kinh hồng bên trong dương c à n đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã hai tay gánh vác đứng ở một khối khoảng một t r ư ợ n g chu vi trên đá xanh dương càn liếc mắt một cái ngọn núi này kéo dài không rước h u vi không hề có người ở trong núi tràn đầy dây leo bụi cây l ạ loi cắp vì sao chen lẫn các loại hòn đá hắ nơi này không sai nồng độ linh khí vẫn còn có thể thích hợp ở đây đ ả tọa tu hành k h e n chốt nơi đây khoảng cách chu vi mấy tòa thành trì đều khá xa tu sĩ tầm thường xem thường với tới đây luyện thể sĩ bình thường cũng sẽ không từ loại này đường nhỏ tiến lên nhưng tụ nguyên anh chính là dương càn hạng nhất đại sự h ắ n tất nhiên là không muốn ở rất nhiều loài người trong thành trì mạo hiểm tiến hành nhiều lần lo lắng tới vẫn là quyết định ở hoang sơn giã linh thử nghiệm lên cấp dù sao linh giới diện tích quảng đại không thể nào tưởng tượng được dù cho là loài người bên trong ba cảnh một trong đại đa số tu sĩ cấp thấp cả đời cũng là khó có thể vượt qua trong lòng như vậy nghĩ dương càn mềm mại địa nhảy xuống tảng đá như một con mau lẹ chim mông mấy cái mềm mại nhảy lên sau hướng về ngọn núi đi vội vã ở trước mắt hắn một khối bị năm tháng cùng tự nhiên điêu khắc đến như mộng như ả o vách đá đứng sừng sững ở đó vô số dây leo cùng bụi cây lít nha lít nhít địa bao trùm vách đá như một đạo tấm bình phong thiên nhiên che đậy thế gian phân hoa dương càn bốn phía đánh giá vài lần hai lòng gật cụ lập tức hít một hơi thật sâu tay phải hợp lại ngón tay làm kiếm nhắm ngay trước người vách đá liên tục điểm mấy lần chỉ một thoáng nương theo thanh ánh tiếng sấm địa quang một đạo màu vàng xanh kiếm ảnh chớp mắt đã tới không chút khách khí chém xuống ầ một luồng mánh liệt chấn động để mặt đất run g r ầ y phá ả phất là đại địa muốn n ứ t ra bình thường thời gian uống cạn chén t r à sau khi một cái mười mấy trượng thâm hang đá nhất thời tái hiện ra cửa động chu vi một mảnh b ù i bặm tung bay đá vụn rồn d ậ p lăn xuống mà xuống bên trong động đen kịt một màu mắt thường khó có thể xuyên thấu qua cửa động có điều ở dương càn thần thức bên dưới tất cả không chỗ chết hơn dương càn bóng người hơi rung nhẹ như một trận gió nhẹ trong nháy mắt quỷ dị mà biến mất ở cửa động tiến vào bên trong động ba trượng địa phương sau đó hắn không chút do dự trở tay một quyền đánh về phía cửa động định chót hào hào cửa cửa động lập tức d đến không hết hòn đá ở bên ngoài trồng chất lên cửa động bị xảo rượu điện ngăn chặn trong hang đá trong nháy mắt rơi vào đèn kịt một màu nhưng mà dương c à n đối với này nhưng không để ý chút nào trên mặt cực kỳ bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết giá vẻ